205 tứ 205 chương viêm đế truyền tự sư tôn nhưng biết sao La hầu trước mắt ở nơi nào? Vì cái gì sao La hầu tinh tất cả thiên địa sát khí toàn bộ tiêu thất? Chẳng lẽ quả nhiên là vì tranh đấu cái kia Ngũ Vương đế quân vị? Vừa mới nhìn thấy Lục Trọng, kế đô chính là một hơi đem nghi ngờ trong lòng nói đi ra. Nàng tại Thần Đình thời điểm, cũng đã nghe được rất nhiều tin tức, chúng lão chủ đều ở đây mà quyền sát trưởng, muốn cướp đoạt Ngũ Vương đế quân bãi vị. Ngũ Vương đế quân, một hơi sinh ra năm cái chuẩn thánh vị cách. Rất nhiều một mực không cách nào đặt chân chuẩn thánh gác cùng đạo chủ đối với cái này thế nhưng là tràn đầy giã vọng. Nếu như nói Sao La Hầu là đối Ngũ Vương Đế quân vị cách sinh ra hứng thú, nàng ngược lại là yên tâm. Đế tọa phía trên, Lục Trọng hồi phục lại làm cho kế đồ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Sao La Hầu rời đi, Sao La Hầu tính sao? Vi sư cũng không biết Sao La Hầu gần đoạn thời kỳ tình hình gần đây. Đây là sự thật, hắn gần đoạn thời gian hoặc là lực chú ý rơi vào thượng đế thần quyền phía trên, hoặc là nhưng là tại lĩnh hội cái kia một tia khí thế huyền diệu. Sao La Hầu tính thượng biến cố, hắn ngược lại là không từng chú ý sư tôn nhưng có biện pháp biết Sao La Hầu trên thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lục Trọng tự nhiên là có thể Bởi vì diệt thế Hắc Liên còn tại Sao La Hầu trên tay, cái kia diệt thế Hắc Liên đã sớm bị hắn hoàn toàn luyện hóa, chỉ là mượn cơ hội giấy lụa, nhường Sao La Hầu luyện hóa đối phó phá diệt đạo chủ. Hắn hơi nhắm mắt, chờ ánh mắt một kỳ. Hắn càng là không cách nào cảm ứng được diệt thế Hắc Liên chỗ. Hơi trầm ngâm, Lục Trọng chính là đối với kế đô đạo, ngươi không cần lo nghĩ, Sao La Hầu người mang diệt thế Hắc Liên, cái kia diệt thế Hắc Liên tu nạp phá diệt đạo chủ bản nguyên đã dài ra 11 phần nhiều, ngay lập tức đem sẽ dựng dục ra thập nhị phẩm, thập nhị phẩm Hắc Liên tại người, hồng hoàng giữa thiên địa có thể thương hắn hết sức có hạn. Nghe vậy, Kế Đô hít sâu một hơi, nhân tiện nói, Sư tôn Sao La Hầu đã xảy ra chuyện sao?" Nghe vậy, nàng Thanh Lánh trên ngọc Dung có chút tức giận. "Ta đã sớm khuyên hắn, không nên gấp công cắt lợi, trực tiếp dung hợp cái kia trước đạo kỳ vô lượng kiếp sát là hắn. Cái kia vô lượng kiếp sát là cớn ẩn chứa vô số sinh linh oán sát khí, không phải tốt như vậy tiêu nạp, sơ ý một chút liền ảnh hưởng tâm thần, rơi vào tà ma đạo." Lục Trọng lạnh nhạt nói, "Đây là hắn tự thân lựa chọn, cũng là tự thân cơ duyên chỗ, thành thì tạo hóa, bại thì thành trò, chúng ta chỉ có thể tôn trọng hắn tự thân lựa chọn. Làm sư trưởng, cũng không cách nào thay hắn làm mực này quyết đoán." "Thế nhưng là xấu." Lời đến qua miệng, tế độ còn dàn xuống tới, thở dài, Cũng như từ gia sư Tôn lời nói, nàng cũng vô cùng rõ ràng Sao La Hầu tính tình, tất nhiên Sao La Hầu đã quyết tâm, chắc chắn sẽ không dễ dàng sửa đổi quyết định. Sao La Hầu nhất định là phát giác được dung nạp cái kia vô lượng tiếp sát con dấu hùng hiệp chỗ, tìm một cái địa phương bí ẩn, lặng yên tiềm tu đi, đây là không muốn cho bọn hắn có chỗ lo lắng, ảnh hưởng tu hành. Bất quá có diệt thế hắc liên tồn tại, Kế Đô trong lòng vẫn là hơi yên tâm một chút. Lúc này đỉnh đầu lục trọng âm thanh truyền đến, "Kế Đô, ngươi tới vừa vặn, vi sư có khắc một chuyện cần ngươi đi hoàn thành." Kế Đô quyết tâm tưởng nhớ nhân tiện nói, "Sư Tôn, Đồ Nhi cũng có mặt khắc một chuyện muốn thỉnh giáo sư Tôn." Đế tọa bên trên, Lục Trọng Khế cười nói, "Lòng ngươi đầu suy nghĩ, vi sư đã biết, giữa tiên địa chúng thần đồng bùng phát triển, nhưng trung mạch thuộc tính tiên địa đại đạo cũng không phải là ở vào tuyệt đối hạ phong, vi sư tìm ngươi đến đây, cũng chính là vì giải quyết chuyện này." Nghe vậy, Kế Đô hơi kinh ngạc. Thấy vậy, Lục Trọng ánh mắt mỉm cười, hắn tự nhiên là không thể nhìn xem nhà mình Đồ Nhi thân hướng tại sát lục đại đạo vung bùng chỗ sâu. Hắn phất tay một đạo thái cực âm dương cá bơi lưu chuyển. Đầu đuôi nối tiếp, hiển thị rõ tiên địa âm dương chi đạo vô thượng vật luật. Ngươi lại nhìn kỹ, tiên địa đại đạo tăng giảm như cái này trước tiên tiên âm dương chi đạo Liên tiếp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, Cố Nhân là thân ở Thiên Địa Đại Vận Sơ khai thời điểm, vẫn có cõi cuối, cuối cùng đại vận tiềm ẩn, có bắt nguồn tự nhiên có phục, nhưng cũng không phải là không tồn tại, chỉ là ẩn sâu thiên đạo biến hóa. Nguyệt doanh thì thiếu, nước đầy thì tràn. Ngươi chỉ hơi nắm lấy cơ hội, vẫn là có thể làm cho tự thân đột nhiên tăng mạnh, lại có thể thông dung sắp đặt cái tiếp theo lực tiếp. Thí dụ như trước mắt, bản đế sau đó đem tuyên bố từ người tới bố trí lập ba tòa lục thần đài, chuyên môn vì chừng trị chúng thần mà sống, đây là ướt thúc các loại tùy ý làm bậy chi thần. Có thể mà khắc lập một chỗ tuyệt thần đài, chúng thần đại đạo chi tranh nếu là thực sự không cách nào hòa giải, hoặc là muốn giải quyết tự mình nhân oán, đều có thể tiến vào bên trong nhu cầu cách giải quyết. Lục Trọng đây là muốn mượn nhờ sát lục đại đạo trợ thủ pháp phát tiết một bộ phận thần linh nội bộ tích lũy mâu thuẫn. Thần linh nhất tộc theo hương thịnh, nguyên bản là tồn tại mâu thuẫn chắc chắn sẽ theo lợi ích, thế cục biến hóa trục tăng trưởng ra, đợi đến thời gian nhất định, nếu không nghĩ biện pháp phát tiết, chắc chắn trở thành ảnh hưởng đến toàn bộ thần đình bất lợi nhân tố. Lắp không bằng khai thông. Lục Trọng phải nghĩ cách hòa dịu những thứ này mâu thuẫn, thiết lập lục thần đài là thêm một bước uy hiếp chúng thần, mà tuyệt thần đài nhưng là chuyển hóa chư thần mâu thuẫn, nếu là thực sự không cách nào điều giải, Chư thần tự động giải quyết cũng chưa hẳn vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ở nơi này cách biến hóa bên trong, kế đô có thể mượn này mở rộng ra sát lục cố hữu khái niệm. Đương nhiên mượn kế đô chi thủ cũng chỉ có thể phát tiết một bộ phận mâu thuẫn. Nhưng Lục Trọng cũng biết, những thứ này cũng không thể trừ tận gốc tất cả tai họa ngầm. Chân đinh nội bộ, chư thần cùng giữa chư thần tranh đoạt là thiên địa đại đạo trưởng không khuất trôi. Nguyên nhân căn bản là 3000 đại đạo diễn hóa không được đầy đủ. Chư vị đạo chủ tồn tại chặn tất cả thần linh con đường đi tới. Chỉ cần cái này căn bản không từng giải quyết, vô luận hắn như thế nào áp chế, tương lai cái kia đại bạo phát một ngày cuối cùng sẽ tới. Lục Trọng Chỉ có thể bảo đảm tự thân trong lúc tại vị, có thể áp chế chư thần, nhường chúng thần thành thành thật thật. Đến nỗi sau đó, hắn hẳn là muốn rượi vào chư thần tề tâm hợp lực cùng giải quyết. Đó cũng là đời tiếp theo thượng đế phải giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, Lục Trọng Chỉ điểm kế đô mặt khác mấy tầng dẫn đạo mộng rộng sắt lục đại đạo pháp môn. Giữa thiên địa không chỉ có riêng chỉ có tiên tiên thần kỳ, sắt lục càng nhiều thể hiện tại hậu thiên sinh linh chi thân, này liền giống như là mãnh hổ săn mồi nhỏ dẻ, đây là điêu khắc ở bọn chúng trong xương chứa thức ăn. Tiên Tiên thần kỳ có thể khắc chế sát lục, trí tuệ sinh linh cũng có thể khắc chế, nhưng Hồng Hoang giữa thiên địa còn có rất nhiều chưa từng có trí khôn sinh linh. Tại lục trọng chỉ điểm, kế lô thần sắc tử âm chuyển tình. Nàng cảm giác thu hoạch cực lớn. Nàng trong lòng có nhất trọng hiểu ra, nguyên lai like sát lục cũng không nhất định muốn một phần của hỗn loạn, chúng mạng cũng có thể là thiên địa bảo hộ tự thân thủ đoạn. Chính như chư thần luyện hóa thể nội rất nhiều tạp chất, thiên địa cũng nhờ vào đó phản vệ thuần túy tự thân, này cũng là giữa thiên địa ắt không thể thiếu một vòng. Sát lục cũng là nảy lên kia xuống, thiên địa biến hóa một vòng kháng phá giết hại bản chất, kế đô lúc này quanh thân máu kia ánh sáng màu đỏ ẩn ẩn có chút biến hóa, bên trong có nhất trọng mát lạnh đại đạo quang huy từ đáy lòng sinh ra, nhuộm đỏ mắt như máu hồng quang dần dần đã biến thành màu đỏ nhạt, chỉ là tự thân cùng sát lục đại đạo càng thêm chắc chắn, đang tại trở thành giết hại khái niệm. Loại cảnh giới này đã tiếp cận với khi xưa thần nghịch. Lục Trọng cảm thấy thể nội thí thần thương hơi chấn động, chỉ là bị hắn trấn áp tại thể nội. Tại kế đô rời đi về sau, Lục Trọng gọi đến tiên hoàng thị. Bái kiến bệ hạ. Lục Trọng ra hiệu thiên hoàng thị không cần đa lễ, mà theo vung tay lên, một đạo hỏa quang bay thấp ở trên tiên hoàng thị trong tay, hóa thành một mai hỏa chủng và năm sau đó, ngươi có thể tranh đấu ngũ phương thần đế bên trong Sích Đế chi vị. Nếu có thể lĩnh hội bản đế viêm đế độ lục, đối với ngươi có ít chỗ tốt. Cái này xấu. Nghe vậy, Thiên Hoàng thị có chút liền giật mình. Lục Trọng liếc mắt nhìn Thiên Hoàng thị, trong lòng thầm than. Hắn đã dần dần siêu thoát ở Tiên Điệu Hành Hỏa Đại Đạo Pháp tác phẩm chủ, dần dần tạo thành tự thân đạo tắc. Lựa Đế vị cách đối với hắn mà nói, đã thuộc về tầng dưới vị cách. Ở thời điểm này, tổng hợp nhiều loại tình huống, Lục Trọng vẫn là quyết định đem Lựa Đế vị cách chuyển cho Thiên Hoàng thị, thuận tiện xác định Viêm Đế thần đạo truyền thừa. 206 thứ 206 chương bổ dưỡng cũng có ngoài giả suy tính. Ví dụ như cái đó, Sa La Hầu cũng không phải là họa thuộc đạo chủ. Thứ yếu tổ phụ, Nguyên Hoàng muốn trưởng thành đứng lên không có nhanh như vậy. Còn lại nhưng là Thiên Hoàng thị xem như bản cậu Nguyên Linh biến thành tiên tiên thần thánh, tài hoa thực sự quá cao, nếu không phải đem Viêm đế vị cách cho Nguyên Hoàng, là họa không phải phúc. Mà đem Viêm đế vị cách cho Thiên Hoàng thị, ít nhất Thiên Hoàng thị có thể vì Viêm đế một mạch bảo trụ năm phương đế quân bên trong đó đế vị cách. Điểm này, Lục Trọng nhìn trời Hoàng thị thâm hỏa lòng tin. Thiên Hoàng thị vẫn là có chút bản quan, bệ hạ, cái này Viêm đế đồ lục chính là bệ hạ một mạch truyền thừa, ta nhận lấy thì ngại. Ngươi không cần để ý, thân đình là bản đế tất viết cũng là chúng thần tâm huyết, thân đỉnh cần phát triển hoàn toàn mới, tự nhiên cần phải có nhãn lực, có thiên phu thần linh tới thôi động, bản đế có chút coi trọng ngươi tương lai thành tựu. Cũng tin tưởng chỉ là một cái viêm đế vị cách cũng không phải ngươi điểm kết thúc, đây chỉ là ngươi đường đi trải qua vừa đứng. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể đủ thuận lợi cầm xuống đỏ đế vị cách, đặt chân chuẩn thành cái giới. Như vậy đa tạ bệ hạ. Thiên hoàng thị lúc này nhận lấy cái kia sợi hỏa chủng, thân đế viêm đế độ lục danh chấn hùng hoàng, có thể nói có thể xưng hành hỏa đại đạo chính thống, ẩn chứa một loạt hành hỏa bài vị vị cách thần rượu, thiên hoàng thị tự nhiên là sớm đã có chút say mê. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chuyện này trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, thần đế chuẩn bị chuyển cho Hán Viêm đế vị cách. Viêm đế vị cách thế nhưng là nguyên thủy biện lựa bản nguyên nghi vị, càng là nguyên thủy biện lựa thái tử. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thần đế còn có những thứ khác ý vị? Thiên hoàng thị cảm giác chuyện này vẫn còn có chút mơ ảo, có phải là hay không tự thân nghĩ nhiều lắm? 6. Thiên hoàng thị rời đi về sau, đại điện lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Lục Trọng ánh mắt nhìn trời hoàng thị đi xa phương hướng, ánh mắt yếu ớt. Kỳ thực nếu là có thể lựa chọn, Lục Trọng ngược lại là hy vọng Sao La Hầu có thể trưởng thành, tương lai trở thành đời tiếp theo thiên đế người nối nghiệp. Thần đế trên bảo tọa có khác cực lớn cơ duyên tạo hóa, nhưng muốn đạp vào vị trí này, bằng sao La Hầu đạo hạnh hoàn toàn không đủ. Nếu không thể lực gáp quân thần, kiếp náo bất tuần dư thần sao lại nghe theo điều hành, chỉ sợ thần đỉnh trong một sớm một chiều liền sẽ điệp phải độ. Mặt khác sao La Hầu dung hợp chức lượng kiếp kiếp sắt là lớn, tất nhiên sẽ có được chỗ tốt to lớn, nghịch chuyển căn cơ, nhưng là có tai họa ngầm, tai họa ngầm chưa từng giải quyết phía trước, lục trọng cũng không thể ủng hộ hắn đặt chân tranh đoạt thần đế vị cách. Bất luận nhìn thế nào, trước mắt tiên hoàng thị là một cái thật tốt lựa chọn. Thứ yếu tự nhiên là tiên điệu tổ mạch hóa hình nhạc xem thị. Nhạc xem thị bây giờ bị hắn lưu lại Thái Sơ Thiên bên trong, chỉ là nhạc xem thị mới xuất thế không lâu, muốn trưởng thành đứng lên, thời gian quá dài, hoàn toàn không còn kịp rồi. 6. Ở sau đó một đoạn thời gian, Thái Sơ Thiên canh tới, người đến khách hướng về, 36 trọng thiên bên trong không thiếu đạo chủ nhao nhao tiến vào tân đỉnh, hỏi thăm đế quân vị cách lai lịch, hỏi thăm tranh đoạt ngũ đế vị cách điều kiện, yêu cầu. Đây là giữa thiên địa lần thứ nhất sinh ra bực này đật thủ vĩnh hằng vị cách. Trong đó tất có bí mật cùng đại cơ duyên. Chỉ là phía trước bọn hắn nghe nói năm phương đế quân vị cách nguồn gốc từ cùng tiên tiên năm hành bản nguyên, trong lòng có chỗ cố kỳ. Kiềm chế một đoạn thời gian nhưng là cuối cùng nhịn không được. 6. Chu Diệp ngọn núi Sơn Nhạc Thần Điện Hắc Thiên Thị thành đạo sau đó, chính là tại Chu Diệp ngọn núi thành lập một chỗ hành cung, xưa nay đều ở đây bên cạnh tu hành. Không giống như Khác Thần Linh, tại Lục Trọng biết được Nam Phương Đế quân vị cách xuất thế trước tiên, hắn chính là tiến vào đế cung hỏi qua, lấy được nội tình muốn càng nhiều hơn một chút. Linh Nguyên Thánh Mẫu lúc này cùng Hắc Thiên Thị ngồi đối diện, vị này thần nữ ánh mắt lo lắng, Nam Phương Đế quân bên trong, tất nhiên hoàng đế vị cách cùng hành thủ thủ đức có liên quan, đạo chủ nghĩ đến là tranh một chuyến, bây giờ thần đỉnh hành thủ đạo chủ có hạng, cũng liền một vị tổ kỳ lân. Cái kia tổ kỳ Lân vừa vận chính là hung thú xuất thân, tư chất vô luận như thế nào không cách nào cùng đạo chủ lãnh động. Hắc Thiên thị con mắt lộ suy tư, khoát khoát tay, không có đơn giản như vậy, Nam Vương đế quân mặc dù kế tục ngũ đức ma sống, nhưng cũng không nhất định tại nam hành bạn nguyên bên trong lựa chọn, ta đạo hành tại chư vị đạo chủ bên trong, cũng không tính là đứng đầu. Linh Nguyên Thánh Mẫu nghe vậy cau mày, có thể đạo chủ phụng dưỡng đế quân lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tin tưởng đế quân cũng sẽ ủng hộ ngươi. Linh Nguyên Thánh Mẫu lúc này trên gương mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười, đôi mắt đẹp trố sâu mang không nhỏ chờ mong. Hắc Thiên thị nghe vậy lắc đầu, Đây không phải có hay không công lao sự tình, mà là phải có đạo hạnh, có số mệnh, trí tuệ. Bảy hạ nói qua, năm phương đế quân vị cách cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ thần đình đại vận, mỗi một vị chiếm giữ đế quân vị cách tồn tại đều không phải kẻ yếu, nếu là đạo hạnh không đủ, cứng ép chiếm giữ, ngược lại sẽ có họa sát thân. Có chút dừng lại, Hắc Thiên thị lại nói, nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ tranh một chuyến cái kia năm phương đế quân bài vị, 6. Thiên đạo châu sâu, lúc này ẩn ẩn có ta đoàn đồng nặc đại đạo thần quang ở trong đó ngưng kết thành hình. Đây là chịu đến thần đình thế chân vạc, chư thần khí số cùng trời đạo giao hợp thành tự nhiên mà dựng dục ra tới đại đạo bài vị. Lúc trọng chấp trưởng tiên đế vị cách, cảm giác rõ ràng nhất bất quá, Nam Vương đế quân vị cách trước mắt chỉ là một cái hình thức ban đầu, bên trong cũng liền ẩn chứa một điểm thiên đạo quyền hành sức mạnh, mà nếu muốn chân chính đem hắn thai nghén thành hình, cần đợi cho vị cách thành tiểu hình thức ban đầu sau đó, tự thân linh kết hợp tự thân quyền hành ẩn dưỡng. Nam Vương đế quân vị cách cũng không phải chỉ có chấp trưởng tiên tiên ngũ hành đại đạo bản nguyên đạo chủ đủ khả năng trường khủng, luyện hóa. Bởi vì này năm cái đế quân vị cách, cũng không phải là đơn thuần từ tiên tiên năm hành bản nguyên đại đạo thai nghén mà ra, mà là tiên tiên thần đạo ý chí cùng trời đạo cảm ứng chỗ bắt đầu sinh. Kỹ thực bọn hắn thuộc về khí vận bài vị, nhưng dính 1.5 hành bản nguyên đại đạo, càng thêm dễ dàng sống được đế quân vị cách ưu thái, luyện hóa cũng càng thêm dễ dàng. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng ẩn ẩn nhìn chương này cái này trọng biến hóa, đáy lòng thầm than. Khí vận bài vị mặc dù cùng hắn thiên đạo bài vị có chút không giống, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh. Thần đỉnh chắc chắn vì vậy mà khí vận đại hưng, nhưng lại sẽ bởi vậy chôn xuống mầm tai họa. Đây là chuôi kiếm hai lưỡi. Từ Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng trông về phía xa thần đỉnh 36 trọng thiên phương hướng, lúc này e rằng đại bộ phận thần linh đều đang suy đoán, cái này nam phương đế quân vị cách chi chủ, hắn hướng vào cùng ai? Khi thực tại lục trọng xem ra, năm vương đế quân vị ô tranh đoạt, rất sớm kết quả là xuất hiện. Ở trong đó thiên hoàng thị nhất định có thể cướp đoạt đỏ đế vị cách, mà phía sau bệ đế, hắc đế hai đạo vị cách cũng đã ý thấy. Duy nhất có chỗ tranh cãi cũng chỉ có hoàng đế cùng thanh đế hai đại vị cách. Đế quân hai thuộc, cuối cùng sẽ ở đó mấy vị đạo sinh ở trong. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trên Hồng Quân lão tổ lúc này khuôn mặt bình tĩnh, đặt chân chuẩn thánh vị cách sau đó, hắn đối với thiên đạo lý giải cũng càng thêm một bước, đối với thiên đạo chỗ sâu cái kia dự dục năm đoàn vị cách thần quang, ẩn ẩn có cảm ứng, nhìn ra một chút huyền huyễn diệu. Hắn mặc dù không có thể thấy rõ cái này, năm đạo đế quân bài vị trọng yếu nhất, tầng sâu nhất liền là điển rượu, nhưng là tin tưởng, như vậy bài vị nếu là tiên đạo thai nghén, tất nhiên có đặc thù ý nghĩa. Tất nhiên hắn đã đưa thân chuẩn thánh chi cảnh, nhưng phải này bài vị, nhất định có chỗ tốt. Hồng Quân lão tổ tính toán 12, trong lòng hắn sớm đã kế hoạch, lúc này đi ra Ngọc Kim Sơn. 6. Mà ở thời gian Trường Hà chỗ sâu, cái kia ngân bảo kết thúc ma thần cảm ứng được tiên đạo chỗ sâu biến hóa, thần sắc nhưng là có chút trầm chậm, hắn cũng nhìn ra năm phương đế quân vị cách đối với thần linh nhất tộc tầm quan trọng. Nhưng hắn căn bản là thấy hết chết, không cách nào đứng ra cư đoán chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiên thiên thần kỳ nhất tộc cử hành trận này con ác thú thị uyến, bất quá cái này cũng không đại biểu cho, hắn không thể có khác xem như. Nếu là làm tốt, hoàn toàn có thể dùng cái này năm phương đế quân vị cách vị nguyên do, phân liệt thần linh nhất tộc. Đoàn kết lại với nhau thần linh nhất tộc tự nhiên là không cách nào chống cự, nhưng nếu là phân liệt, thần đỉnh thế lực đem trên phạm vi lớn rơi xuống, thần đế vừa mới ngưng tụ thượng đế thần quyền cũng chưa chắc giữ được. 207 thứ 207 chương Vũ Đế một thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng toàn lực lĩnh hội linh đại quan tượng cái kia sợi kỳ diệu khí thế, Tất sợi khí thế như hồng mông bỗng nhiên thông suốt khóa vàng, hỗn độn đi ra giao long, dị thường ngưng lạnh, khó mà bắt lấy chỉ lần chớp chảo. Trở tiêu phí đại lực khí phá vỡ cái kia hồng mông cửa ải, miễn cưỡng lưng kết một điểm khí thế. Trong linh đài xảy ra chuyện kỳ diệu. Cái kia sợi kỳ diệu khí thế giống như ẩn ẩn cùng hắn thể nội nhiều loại sức mạnh của mình, một loại trong đó nhưng là công đức huyền hoàng chi khí, mặt khác nhưng là thể nội vĩnh hằng chân chủng. Cái này nhượng lục trọng càng xác định cái kia sợi khí thế khả năng cùng Hỗn Nguyên vô cực đại la đạo quả có chỗ liên quan. Lục Trọng nếm thử dùng một tia công đức huyền hoàng chi khí tràn vào cái kia hư ảo khí thế bên trong. Toàn quan liền có thể nhìn thấy dung nhập một tia công đức huyền hoàng khí phía sau, cái tia sợi khí thế hư hóa hình dáng lại, ổn định một chút. Nó ẩn ẩn cùng linh đài đạo tâm dung hợp, thể nội vĩnh hằng chân trùng trở nên hết sức hoạt động mạnh, giống như vô số thiên địa đại đạo gần trong gang tấc, đẩy vừa qua. Nhưng chỉ là một vị khắc kim, giống như cũng không biện pháp hoàn toàn cụ hiện cái này sợi khí cơ bản nguyên sáu. Thái sơ thiên bên trong, lục trọng lúc này có chút thì đau. Đi qua nhiều lần nếm thử, đang ngưng tụ một cái tiểu cổ công đức huyền hoàng chi khí đánh vào cái này sợi khí thế chỗ sâu phía sau, chỉ có thể nhìn cái này sợi khí thế hiện ra một tia tự ý, ẩn ẩn có nhất trọng hồng không khí tượng. Nhưng cái này sợi khí thế quang hoa vẫn nhàn nhạt, khoảng cách bản cổ tổ thần trong điện cái kia sợi thuần khiết nguyên ngâm khí thế có chênh lệch cực lớn, lại cũng không ổn định, nó sẽ tùy thời ở giữa lưu chuyển, cuối cùng đổi vào thiên đạo chỗ sâu. Nên như thế nào bổ tu cái này sợi khí thế, đẩy ngược căn nguyên của nó? 6. Lục Trọng An cư tại Thái Sơ Thiên. Thái Sơ Thiên bên ngoài chúng thần nhưng là phi thường náo nhiệt. Chúng thần đều ở đây lấy nhiều loại phương pháp tranh đoạt ngũ phương thần đế vị cách. Nam phương đế quân vị cách còn chưa xuất thế, nhưng tranh đoạt đã bắt đầu. Rất nhiều đạo chủ ma quyền sát trưởng bắt đầu thường xuyên tiếp xúc, ít nhiều có chút kết mình tâm tư. Tung Hoàng nan giọng và cố ý nghi ngờ khó lường hạng người trong bóng tối khuế động mưa gió. Thái sơ thiên chỗ sâu, Lục Trọng đối với cái này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chúng thần tiểu động tác, Lục Trọng đều thấy trong mắt, hắn chỉ có thể nói những thứ này thần linh đi nhầm phương hướng. Khí vận bài vị cũng không phải như thế tranh thủ. Ngũ đế vị cách càng không phải là dựa vào làm móc nối, làm liên hợp liền có thể có thành tựu. Lục Trọng đem các loại âm thầm xuyến liên thần linh y ở trong lòng. Bất luận một vị nào hoàng giả cũng không thể cho phép loại tình hình này xuất hiện. Chờ thời cơ thỏa đáng thời điểm, Lục Trọng tuyên bố xuất quan, trực tiếp cử hành chúng thần triệu hội, mượn cơ hội, Lục Trọng lần là gõ nệ tình cùng chống lại hung thú nhất tộc, ma thần nhất tộc phương diện tình cảm, Lục Trọng cũng không có ra tay được. Gác. Nhưng vẫn là nắm chặt cá biệt thần linh bí pháp, giết gà dọa khỉ, tại chỗ đem hắn lấy nhiều loạn thần đạo trật tự, không làm tròn trách nhiệm kết đảng hung hang biến rồi, thuận tiện tước đoạt thần chức, đánh rất đạo hạnh. Lần này cử động, lập tức nhường bốn phía tán loạn một bộ phận thần linh tính tao tới. Thần đế hiển nhiên là mười phần kiên kỵ, chúng thần lẫn nhau ngóc đối, quấy nhiễu thần đỉnh vận chuyện. Như vậy chúng thần cũng chỉ có thể dựa theo mình biện pháp đi tranh đoạt ngũ đế bài vị. Chúng thần đều biết, so sánh với ngang dọc chi pháp, Nam Vương đế quân sau cùng tranh đoạt khả năng cùng thực lực bản thân liên quan. Thực lực nếu là đủ mạnh, Lã Án hẳn có thể tại tranh đoạt bên trong chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. 6. Thuần Dương điện ngược lại là không nghĩ tới đế quân như thế kiên kỵ chúng thần móc nối lôi kháng, kết mẹ kết cánh bực này trọng lời nói còn là lần đầu tiên nghe được. Thiên Hoàng thị dẫn Tử Quang Thánh Mâu tiến vào bên cạnh một tòa đại điện. Hai vị thần linh còn tại nghị luận hôm nay đại triều bên trên cái kia kinh tâm động phách một màn. Tử Quang Thánh Mâu mỹ lệ trên khuôn mặt có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Thần đế từ trước đến nay lấy nhân hậu mà nổi tiếng, hôm nay mới biết đế uy như ngục, thần uy như vực sâu. Chỉ là Tử Quang Thánh Mâu ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng thị, đáy mắt vẫn còn có chút vui vẻ. Bởi vì này nhìn trời hoàng thị cũng không ít chỗ tốt. Thiên hoàng thị mặc dù đang thần đình bên trong còn có không ít bạn cũ hảo hữu, nhưng làm sao so được với các tự cách giả hơn đạo chủ. Chỉ là như vậy e rằng khó tránh khỏi sẽ để cho các đạo chủ lòng sinh bất mãn a, dù sao những cái kia đạo chủ cũng là rất sớm phía trước liền theo thần đế bị hạ. Thiên hoàng thị nghe vậy, thần sắc có chút không nói gì. Khó trách bệ hạ nói, là đế giả, tự xưng vương, ta từng hỏi thăm nguyên do, đế quân lúc nào cũng cười không nói, đây chính là trở thành thần đế đánh đổi. Bên cạnh Tử Quang Thánh Mộ nhẹ giọng trấn an, đáy mắt cũng có chút vẻ sầu lo. Thiên Hoàng thị chứng đạo tri lộ hết sức mật thủ, Tử Quang Thánh Mẫu cũng có chút lo lắng. Lúc này lại nghe Thiên Hoàng thị đạo, ta cảm giác thần đế bệ hạ đều ở kế hoạch cái gì, nhất là ngưng kết thượng đế thần quyền phía sau. Tử Quang Thánh Mẫu nhìn một cái xung quanh, quanh thân một tia tia sáng bao phủ lại thuần dương điện, ngăn cách hết thảy sau đó, chính là vấn đạo, ngươi phát hiện cái gì không? Thiên Hoàng thị nghe vậy lắc đầu, lại nói, Tử Quang, ngươi e rằng nghĩ không ra thần đế bệ hạ trước đây không lâu đã đem Viêm đế đồ lục cho ta, trừ cái đó ra còn có lửa đế vị cách. Nghe vậy, Tử Quang Thánh Mẫu khẽ giật mình, một đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc. Thần đế bị hạ vậy mà đem Lửa Đế vị cách truyền cho ngươi. Đây chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch hạch tâm truyền thừa, chẳng lẽ thần đế bị hạ muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử? Tử Quang Thánh Ngộ khuôn mặt của quái, cái này sao? Cũng không có thể a. Thiên Hoàng thì im lặng, hắn cảm thấy đây không phải thần đế nguyên ý, nhưng vạn nhất bị Tử Quang đoán trúng đâu? Hắn nhất thời khuôn mặt có chút xoắn xuýt. Hắn xem như bản cậu nguyên linh hóa hình mà thành, ở sâu trong nội tâm hiển nhiên là cũng không nguyện ý bái bất luận cái gì thần minh vi sư. Bất quá thần đế đích thật là đợi hắn ân trọng như núi, thần đế cũng không có bởi vì hắn Thái Dương tinh quân thân phận áp chế hắn, ngược lại khắp nơi đều điểm Đầu tiên là trợ hắn viên Mãn Tuần Dương Chí tôn vị cách, bây giờ lại trao tặng Biêm Đế đồ lục, trao tặng hắn Hỏa Thần chính đạo, lại ban thưởng lựa đế vị cách. Cùng hắn mà nói, kỳ thực đã có nửa sư chí nghi. 6. Thiên Hoàn Thị, Tử Quang Thánh Mẫu một đôi đạo lư riêng phần mình nói thầm, tại một bên khác Thương khung đạo chủ cùng Âm Dương đạo chủ nhưng là thần sắc có chút buồn bã. Lần này thần đỉnh đại chiêu hội bên trên, thần đế trực tiếp linh lệnh xử trí một bộ phận thần linh, những thứ này thần linh không thiếu chính là bọn họ hai vị đạo chủ dưới trướng. Những thứ này thần linh cũng là đang vì bọn hắn hai cái tại hoạt động. Đúng lúc này, mới rời khỏi thần đỉnh liền gặp nơi xa một vị thân mang tử y nữ thần chậm rãi đi tới, một vị tôn cảnh thần minh. Vị này nữ thần trên thân chạy xuôi một tia nhàn nhạt sinh mệnh pháp tắc thần lực. Đạo hạnh cũng không cao, nhưng căn cơ vững chắc. Hai vị đạo chủ nhìn ra đó là Sích Đồng Điện giối quyền hầu cận thần nữ Tịch Linh. Âm Dương đạo chủ, Thương Khung đạo chủ, vậy hạ có triệu. Nghe vậy, hai vị đạo chủ lúc này theo Tịch Linh hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Một màn này bị rất nhiều thần linh nhìn ở trong mắt. Không lâu sau đó, hai vị đạo chủ chính là mang theo chán nạn từ Thái Sơ Thiên bên trong bị đội ra ngoài. Sau khi đi ra đồng hồ tự động mình từ bỏ đối với năm phương đế quân vị ô tranh đoạt, quyết định này lập tức đưa tới không thiếu cổ thần chú mục. Không thiếu thần linh tới cửa nghe ngóng, nhưng Âm Dương đạo chủ cùng Thương Không đạo chủ ngậm chặt miệng, vô luận như thế nào cũng không có nói ra ngày đó Thái Sơ Thiên bên trong nói đến nội dung. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng nhìn qua phân phân nhiều nhiều thần đỉnh, như cũng lựa chọn bế quan, đến nỗi chúng thần lo nghĩ, rất đơn giản. Hắn chỉ là thuận thế chỉ đích danh cái này hai vị đạo chủ dưới quyền không thiếu thần linh đã sớm vi Tiên Tiên Ma thần nhất tộc lợi dụng, cái này hai vị đạo chủ chính là Tạp Băng Ký. Sau đó thuận thế điểm ra tranh đoạt Nam Vương Đế quân vị cách cần có mấu chốt điều kiện, cái này hai vị đạo chủ liền triệt để dập tắt tâm tư, thành thành thật thật lắm cái Ngũ Vương thần lão. Nam Vương Đế quân vị cách vì khí vận bại vị, mà muốn tranh đoạt khí vận bại vị, có một cứng nhắc điều kiện, cơ hồ không cách nào thay thế. Đó chính là thật nhiều thiên địa khí vận. Khí vận không đủ, cùng Nam Vương Đế quân vị nghiệp vô duyên. Hai vị đạo chủ bây giờ thần đỉnh trên không lo thì dưới lo làm cái gì, không pháp lực tranh ngũ đế vị cách 208 thứ 208 chương Ngũ Đế 2 năm cái đế quân vị cách trên bản chất đại biểu cho ở thần tộc chiếm cứ khí vận tỉ lệ, lực ảnh hưởng gần với thượng đế, mà muốn giành cái này năm cái đế quân vị cách, tự nhiên cũng cần tương ứng khí vận. Đương nhiên, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trong yếu, nhưng là Ngũ Phương Đế quân vị cách sinh ra sau đó, cũng không phải viên mãn hình thái, chỉ là bên trong cũng có một chút tiên đạo quyền hành, cần trước tiên tiên thiên đạo chủ hộ thiên diễn luyện, viên mãn. 6. Tại Càn Khôn đạo chủ cùng Thương Khung đạo chủ rời đi sau đó, tổ Long vợ chồng cũng mượn cơ hội tiến vào thần điện thăm viếng. Thuận tiện cũng là âm thầm nghe ngóng Ngũ Phương Đế quân bài vị sự tình. Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhìn qua này đối lạc nữ, còn lại là lần đầu tiến vào thần điện Thủy Linh Thánh Mẫu. Hắn ấy mắt thoáng qua một tia khát thượng, Tổ Long vợ chồng đạo hạnh cũng không yếu, nhất là trong đó Thủy Linh Thánh Mẫu, nguyên thân tản mát ra xưa khí tượng so Tổ Long lại vẫn mạnh hơn một bậc. Vợ chồng hai người tiến vào đại điện sau đó, Tổ Long sau khi thi lễ nhân tiện nói, "Bệ hạ, chúng ta trước chuyến này tới chính là vì cái kia Hắc Đế chi vị mà đến, nghe nói giữa Thiên Địa Ngũ Đại Đế quân bài vị bên trong, Hắc Đế phân số cùng Phương Bắc, Phương Bắc Thô Thủy, như hôm nay mà ở giữa thủy hành khí số đều quy về ta thương minh chư hải bên trong." phải chăng mang ý nghĩa tiểu thần có hy vọng thu được cái tia hắc đế chi vị. Hắn lúc này ngẩng đầu, ánh mắt mang theo giảo hoạt. Đế tọa phía trên, Lục Trọng thấy thế hừ lạnh, "Tổ Long, ngươi quả thực thì sẽ không tự coi nhẹ mình." Nghe vậy, Tổ Long vội vàng nói, "Nếu không phải bệ hạ coi trọng, ban cho hải thần chi vị, tiểu thần nơi nào có hôm nay đạo hạnh kỳ số, lại không dám trong lòng còn có vọng tưởng." Phía trên thần điện, Lục Trọng một mặt chê nhìn xem khiêm tốn Tổ Long. Cái thằng này thoạt nhìn là Vương Mãng khiêm cung không xao lúc. Bất quá Lục Trọng cũng nhìn ra được Tổ Long đối với hắn tôn trọng là phát ra từ sâu trong đáy lòng, ở người khác trước mặt không dám nói, nhưng ở trước mặt hắn tuyệt đối không dám lộ đâm. Nhân tiện nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không chỉ là Hắc Đế chi vị, Ngũ Đế chi vị sớm đã định số, nên của người nào, tất nhiên sẽ là ai. Các ngươi sau khi trở về vẫn là cỡ nào tạo hóa hải vực, bây giờ chưa hải cảnh bên trong nhất nguyên trọng thủy chưa hóa đi, ngươi chi thần trách nhiệm viễn mãn vẫn là gánh nặng được xa. Lục Trọng quát lớn hai vợ chồng này vài câu, liền đem hai thần đuổi ra ngoài. Tổ Long lúc này cũng không bên trong thần điện nhận được tin tức xác thực, trong lòng lẩn ẩn có chút buồn bực ngạn bên cạnh, Lục Trọng Thủy Linh thánh mỗ nhưng là có chút ý cười. Tổ Long lập tức buồn bực nói, "Thủy Linh, ngươi cười cái gì? Vừa rồi chúng ta còn chưa nhô ra bệ hạ đối với chúng ta thần thú nhất tộc thái độ đâu. Chúng ta e rằng không có bất kỳ cái gì hy vọng." Thủy Linh thánh mỗ xinh đẹp cười nói, "Làm sao biết không có hy vọng mới là tốt nhất? Thần thú nhất tộc trước mắt không nên quá mức cao điệu, dẫn tới chúng thần cam thủ, đối với chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt." Nghe vậy, Tổ Long trên khuôn mặt hơi tức hận, nếu là bài trừ tiên tiên thần thú nhất tộc xuất thần, thật sự là hắn là có hy vọng nhất cướp đoạt hắc đế vị cách trước tiên thiên đạo chủ đầu. 6. Này đối đạo lư cũng không có nhìn thấy. Bọn hắn rời đi sau đó, Lục Trọng ánh mắt có chút ý vị thăm trưởng chi sắc. Quy Khư chư hải đích thật là hại vận hướng định, thủy hành khí vận hội tụ chi địa. Chư hải cùng Phương Bắc Hắc Đế vị cách có cực lớn dưới vận. Hơn nữa Tổ Long chỗ ở Long tộc chiếm cứ lấy thủy hành đại đạo tuyệt đại bộ phận phía số. Chúng thần khó mà thất cùng. Nhưng Tổ Long cố kỵ thật là không có sai. Trước mắt chúng thần sẽ không tiếp nhận tiên tiên thần thú nhất tộc núng tràm Ngũ Vương Đế quân vị cách. Nhưng chư hải vực bên trong nhưng cũng không nhất định chỉ có một Tổ Long có tư cách tranh đấu Hắc Đế vị cách. 6. Sích Đồng trong điện, Tất Vương tại một bên tu hành, Hắn giống như thần đế trước điện một tôn đúc bằng đồng pho tượng, hắn cũng nhìn thấy Tổ Long, Thủy Linh Thánh Mâu đi xa. Thân hình hắn huyên hóa, nhìn qua hai tôn đạo chủ thân ảnh đi xa, có chút vật tổn thương mình loại cảm giác. Hắn cùng Tổ Long nghĩ không sai biệt lắm, thần thú nhất tộc không có khả năng xâm nhập thần đỉnh, cho dù là hắn vị này thần đế trước mặt phối hợp thú thần tại thần đỉnh cũng là cất bước duy kiên, nhiều lần vì dưới quyền đông đạo thần thú tranh thụ thần trước, tài nguyên, lãnh địa đều hứng chịu tới cực lớn nước thuốc. Như không phải xem ở thần đế mặt mũi bên trên, có thể chưa chắc có thể lẫn vào mờ. Đến nội ngũ đế vị cách nhất định là không cần suy nghĩ nhiều. Tất Phương đã từng nghĩ tới tại đoạt lấy đỏ đế vị cách, nhưng ở cùng chư thần khách quan sau đó, Tất Phương vẫn là lựa chọn tạm thời sao nhịn, thậm chí chưa từng đi tranh đoạt lựa đế vị cách. Chưa từng tranh đoạt lựa đế vị cách chính là thần đế ý tứ, đối với cái này Tất Phương là mười phần tin phục. Tất nhiên thần đế chỗ thời cơ không thỏa đáng, như vậy hắn liền tin tưởng thời cơ không đến. Chỉ cần tiếp tục cùng tại nhà mình lão gia bên cạnh, tương lai luôn có cơ hội. 6. Thời gian vạn năm đang trôi qua. Mấy vạn năm thời gian đối với tại chúng thần mà nói, bất quá là một cái đánh mấy cái chớp mắt. Mà tình lại sau giấc ngủ giữa tiên địa đã khí tượng đại biến. Vô lượng tạo hóa linh quang trải rộng, Thập Vương Linh Mạch rộng rãi. Thiên Thiên Nguyên Khí trào lên như nước thủy triều, linh tuân gia dâng chào. Không chỗ linh mạch tại phía dưới mặt đất mộc rễ. Nhất Nguyên Phục Thủy, chúng thần đại hưng. Lúc này chúng thần đều ở đây mong ngợi cùng trông mong. Trong thiên địa dị tượng tại trải qua vài vạn năm gần nữa, đã đến mức cực hạn, hồng hoàng thiên địa chúng thần đều biết ngũ phương đế quân vị cách sắp xuất thế. Linh mạch bên trong có rất nhiều thần linh tại xem tiến tượng. Giữa thiên địa lúc này tràn ngập một cỗ lạ thường khí tượng, hào quang năm màu giống như vô số dáng mây bao phủ hoàng cung, tiên thiên năm hành bản nguyên ẩn ẩn tỏa minh. Ầm ầm. Ngay hôm đó nương theo một đạo kinh thiên động địa điệu thần quang chấn động, tại thương khung chỗ sâu trước hết nhất có một đoạn sích quang hiện lên. Đạo đế vị cách. Đạo này vị cách vừa mới xuất thế lúc, chúng thần chính là lập tức phát giác, trong hư không từng đạo vô hình thần quang nháy mắt hướng về cái nãy đoạn thần quang vút đi. Đông đạo đại thần thông quang huy tại hư không va chạm. Không chỗ tiên tiên nguồn gốc chiều hải xoay tròn. Trăm ngàn thần năng chen lẫn, có thể ẩn ẩn trông thấy thương khung chỗ sâu, từng cái thiên địa đại đạo bên trong, từng vị trước tiên tiên đạo chủ trực tiếp cướp đoạt đạo này vừa mới bay ra sích hạ. Mà thấy vậy lúc, Thái Dương tinh chỗ sâu Một vệ thần quang bay ra, sắc hồng thần quang giống như vô lượng hồng sóng, trấn áp lại giữa thiên địa các loại đại đạo ba động, hồng quang bao phủ công chúng thần thần thông nhau nhau vượt trên, trực tiếp cuốn lên đỉnh đầu Sích Hà. Hóa thành một vệ thần quang rơi xuống như Thái Dương tinh chỗ sâu. Bực này biến hóa, nhường đang toàn lực tranh đoạt chư thần thần sắc biến đổi. Đạo đế vị cách trực tiếp bị Thái Dương tinh quân thiên hoàng thị cho cấp lấy. Vị này thuần dương chí tồn tại thời khắc này bộc phát ra đại hạnh, làm người ta kinh ngạc, lại trực tiếp vượt trên đông đảo trước tiên tiên đạo chủ Hà Quang, có thể nói hoành áp chư thần. Nhưng thoáng qua chúng thần tùy theo biến sắc, bọn hắn lúc này chợt nhìn về phía đỉnh đầu Chỉ thấy thiên đạo chỗ sâu hai đoàn thần quang chợt hư không tiêu thất không thấy, căn bản không trở chúng thần tranh đoạt. Đó là thanh đế vị cách cùng hắc đế vị cách. Chúng thần ánh mắt biến sắc, một chút cường đại trước tiên thiên đạo chủ vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút vết tích tới. Ầm ầm. Thí dụ như thời gian đạo chủ trúc long, ẩn ẩn thấy được cái này hai vật thần quang, một đạo bay thấp Hồng Hoang Đông thổ, một đạo bay thấp Hồng Hoang Quy Khư thương minh chi địa. Trong đó Hồng Hoang Đông thổ sở tại chi địa vì Ngọc Kinh Sơn, không cần nghĩ, cái kia thanh đế vị cách rơi vào Hồng Quân lão tổ trong tay. Một đạo khác nhưng là rơi vào Quy Khư thương minh đất lòng cung chỗ. Chẳng lẽ đã rơi vào tổ lòng trên tay? Điều này không khỏi làm Đông Đạo chấp trưởng Đại Đạo đạo chủ đấy mắt hiện ra một tia bất thiện, nhất là nhìn qua khu vực Thương Minh chi địa. Mà lúc này tại Long cung chỗ sâu, Thủy Linh Thánh Mẫu lúc này đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu phủ xuống một đoàn nồng đậm màu đen hào quang, cái này đoàn màu đen hào quang rơi xuống sau đó trực tiếp dung nhập nàng Mị tâm chỗ sâu. Đây là Hắc Đế vị cách. Vừa mới cảm ứng được Thiên Đạo chỗ sâu có một đạo bài vị cùng nàng có chỗ liên quan, nàng thử nghiệm lấy tự thân ngưng tụ chư hải khí vận hơi dẫn ra, Thủy Linh Thánh Mẫu nhưng là không ngờ tới, vậy mà thật sự đem Hắc Đế vị cách cho dẫn xuống. Trong lúc nhất thời Thủy Linh Thánh Mẫu thần sắc quá dị, Này có được coi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu senum. 209 thứ 209 chương thần đạo ý chí hảng thế chỉ là thoáng qua thủy linh thánh mẫu, nhưng là thản nhiên cỡi lên. Chúng thần không cho phép tiên tiên thần thú nhất tộc cẩm quyền, nhưng hôm nay chấp trưởng đèn đế vị cách chính là nàng vị này thủy linh thánh mẫu, nghĩ đến chúng thần cũng không thể nói gì hơn. Chúng thần lúc này lại bất chấp tất cả, ngũ đế vị cách đã đi thứ ba, chỉ còn lại có cháng đế vị cách cùng hoàng đế vị cách. Đúng lúc này, phương tây sâu trong lòng đất một đạo nùng liệt sát khí xông lên trời không, tại phương tây đại tu ji núi phụ cận nọ rộ ra, đạo này sát khí nọ rộ ra. Lập tức giáp chế lại đại tu gi núi phù phù cận mặt khắc một đạo đùng liệt tiên thiên canh kim thần quang. Sát khí tràn ngập, độc chiếm phương tây. Chúng thần lúc này khuôn mặt đột nhiên trở nên rất khó nhìn, chỉ thấy đạo này sát khí hiện lên tồi điem, đỉnh đầu trắng đế vị cách đột nhiên tiêu thất. Đó là thần thánh phương nào? Ầm ầm. Phương tây địa giới, đã cường hành thần linh nhịn không được trong lòng kinh sợ ra tay. Biến rồi, một đạo đùng liệt kim mang phá không mà ra, phương tây thương khung khu vực buông xuống vạn thiên kim quang hướng về đại tu gi sơn phương hướng rơi xuống. Sâu trong hư không hiện ra một tôn quanh thân tiên thiên canh kim chi khí ngưng kết, sau đầu mang theo một phương kim vòng cao quý thần linh. Hắn là Kim Linh đạo chủ, Đại Lục Phương Tây đản sinh ra một tôn cường đại đạo chủ, không thiếu đạo chủ nhận ra vị này Đại Lục Phương Tây nổi danh tần linh. Hắn chấp chưởng canh kim đại đạo cùng Bạch Hổ thú thần đồng thời tồn, nghe đồn vi tiên tiên năm hành bản nguyên bên trong tiên tiên chân kim chi linh hóa hình mà thành. Vừa vận cũng là mười phần cao quý. Đã thấy một tia hắc mang gào thét ở giữa trong nháy mắt hiện lên, đen sóng quét ngang tứ cùng, trực tiếp ma diệt cái kia canh kim mưa kiếm, thầm thầm hắc mang như lôi điện màu đen mịt vọng, mang theo diệt tuyệt thiên địa rộng rãi khí tượng. Ầm ầm, sóng ánh sáng qua. Kim Linh đạo chủ hiện hóa ra ngoài Tiên Tiên canh kim thần quốc cũng tùy theo phá diện, thân hình hóa thành một đạo kim quang chất vật không dứt chạy trốn đến Tu Di Duyện Ngọn núi Tây Cực chi địa. Tại Tây Cực chỗ sâu, một đầu cực lớn bằng bạc bạch hổ chân thân hiện lên, thoán qua hóa thành một đầu người khoác hổ nhu nhá khoác, quanh thân thần quang cực kỳ bá đạo đạo chủ. Vị này bạch hổ đạo chủ trong tay một thanh kim sắt hổ lưỡi đao hiện lên, trong hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra một hơi khí lạnh. Bạch hổ đạo chủ, ngươi ý muốn cùng ta là địch hổ. Lúc này Bao phụ Thiên điệu rộng rãi hắc sát bên trong, một vị bên hung bội kiếm áo bào đen thân ảnh chân đạp hắc liên hiện lên ở vô lượng hắc quang bên trong. Hắn tóc đen áo trắng, khuôn mặt phổ thông, hai con ngươi lại như rồng vẽ rồng điểm mắt, mang theo một vực sâu không thấy đáy kinh khủng. Quanh thân còn có từng sợi thần đạo đế khí tản mát ra. Quanh người hắn tản mát ra thần đạo uy áp như vực sâu như ngục, chỉ là liếc mắt nhìn hai vị phương Tây đạo chủ lập tức trong lòng âm thầm phát lạnh. Thiên địa đại đạo giống bị xé rách. Sao La Hầu đạo chủ. Lúc này không chỉ là hai vị đạo chủ nhận ra áo bào đen thân ảnh lai lịch, chúng thần cũng có chút vẻ khó tin. Vị này sau lưng hiện ra thiên địa vô lượng tiếp sát vuông xuống dị tượng kinh khủng, đạo chủ rõ ràng là đã mai danh nhận tích hơn mấy vạn năm Sao La Hầu. Nếu là Sao La Hầu đạo chủ Cho dù là chúng đạo chủ trong đầu có khác ý nghĩ, lúc này cũng cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Ai cũng biết sao La Hầu đạo chủ đứng sau lưng thần đế đâu. Lại càng không cần phải nói sao La Hầu đạo chủ biểu hiện ra thực lực cũng là không tầm thường, hắn nhẹ nhõm áp chế Kim Linh đạo chủ cùng Bạch Hồ đạo chủ hai người hợp lực, chỉ sợ đã đến chuẩn thánh biên giới. Không nghĩ tới cái này, sao La Hầu thực lực cũng đến một bước này. Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu, phát giác cái kia đầy trời rộng dãi sát khí, Hồng Quân lão tổ thần tình hơi kinh ngạc. Sao La Hầu xuất thân cũng không cao, nghe đồn chỉ là một vị hậu thiên sinh linh. Có thể có được như vậy là hạnh, thần đế có thể sương giáo đồ có phương pháp. Mà lúc này trên trời cao chỉ còn lại có cuối cùng một đạo hoàng đế vị cách. Chư vị cái này hoàng đế vị cách cùng chúng ta thu thần một mạch có chỗ duyên phận, ta chính là Chu núi Chi Linh, tiên tiên tổ hành bản nguyên đạo chủ, nên từ bản thân tới chấp trưởng hoàng đế vị cách. Sâu trong hư không, tổ kỳ Lân hiển hóa chân thân, một đạo nùng liệt màu vàng đất thần quang nợ dỗ ra, sau lưng hiện ra Chu núi dị tượng. Nhưng trong hư không có khác vô số nguồn lượng như rồng sơn mạch sức mạnh vô tận, trong đó hiển hóa ra một đạo nùng liệt đại đạo thần quang. Kỳ Lân lão tổ, ngươi cùng tiên điệm mà nói có cỡ nào chiến công lại vọng tưởng cướp lấy hoàng đế vị cách? Chúng ta sơn thần một mạch thế chân vạc thiên địa xuống núi, bảo vệ hồng hoàng sơn hạ, người mang vô biên công đức, ta sơn nhạc một mạch mới là hoàng đế chính thống. Trong hư không một chương thần đồ hiện lên, diễn hóa ra sơn nhạc hồng hoàng chi lực cùng cái kia chu núi chi linh tại hư không tranh phong. Một bên chu núi chi linh hiện hóa ra một đầu cực lớn màu vàng đất kỳ lần tạo thần, một bên khác hắc thiên thị lấy chu thiên sơn mạch diễn hóa ra một đầu cực lớn màu vàng đất thần lòng tới đánh nhau. Ưức vạn địa mạch vang mình, lôi minh thanh âm, vang vọng không ngừng. Chúng thần ở bên cạnh nhìn qua, nhưng lại phát hiện cái kia hoàng đế vị cách chậm chạp khó mà rơi xuống. Nhưng dũng nhiên nhưng vào lúc này Trong khung sâu trong tinh không, bỗng nhiên vô số chu thiên tinh quang chợt tăng vọt. Vô số thô to ngân ánh chớp huy nở rộ mà ra. Chúng thần mơ hồ có thể thấy được, chu thiên tinh khoảng không chỗ sâu điểm điểm chu thiên tinh thần đại tường đạo vận hiện lên, tại thương khung chỗ sâu sen lẫn thành một trường vô hình tinh võng. Ở nơi này trường chu thiên tinh lưới miễn cưỡng nổi lên sau đó, một tia vĩnh hằng đại đạo thần quang từ trung ương nở rộ ra, hóa thành một tôn người khoác ngân sắc lụa mỏng, quy thân chạy xuôi hoa lệ khí chất ngân bạo nữ thần. Vô lượng công đức huyền hoàng chi khí ở trên tiên đạo chỗ sâu nức kết, chợt hóa thành một đạo thần quang rơi vào vọng tư thể nội, mang theo điểm điểm vĩnh hằng đại đạo thần năng vĩ lực. Vo cùng mêng mông tinh thần như từng tọa sơn hải trùng điệp cùng thương khung chỗ sâu, đồng thời còn có từng sợi hậu thổ bản nguyên ở quanh thân nàng nhiệt lên. Chúng thần thấy cảnh này, khuôn mặt biến sắc, đáy lòng ẩn ẩn có nhất trọng cảm giác rất xấu. Tổ ký Lân cùng Hách Thiên thị càng cảm giác không ổn. Chu Thiên tinh thần bản chất chẳng lẽ không phải sơn hạ biến thành? Thái âm nữ thần tìm hiểu ra hành thổ đại đạo, giống như cũng là cực kỳ chuyện bình thường. Hai thần tâm bên trong tức giận, liền muốn xông lên tinh không, nhưng thoáng qua nhưng là thần sắc cứng đờ. Bọn hắn thực đã thấy được cái kia bùng nổ vĩnh hằng tinh lực. Vậy làm sao có thể tranh Tại Thái Âm Nữ Thần Linh Đài chốt sâu một tia công đức kim luân nở rộ thời điểm, đỉnh đầu hoàng đế vị cách hư không tiêu thất, rơi vào vị này Thái Âm Nữ Thần Linh Đài chốt sâu. Giờ khắc này, theo ngũ đế vị cách riêng phần mình có chủ, giữa thiên địa hiện ra các loại thiên điệu minh mông dị tượng. Có thập phương quang minh hiện lên, vô lượng biển lửa sôi trào, các loại trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí hóa thành hồng quang hướng về vũ động. Cũng có biển cả khuế động, vạn sông gào thét. Càng thấy hồng hoàng vô lượng kim khí hóa thành lưới mắt chiến tranh, chiếu bái phương tây. Trong đó đại địa, một hành hai loại sức mạnh cũng phân biệt hiện hóa ra vạn sơn phù ba, thanh liên hàng thế các loại thiên điệu dị tượng nhất là quần quần một đạo dị tượng chính là tại thần đỉnh chỗ sâu. Ngũ sắc thần hà từ trong khoé độ ra, phụ trợ ở một đạo rộng rãi màu tím thần quang lập cùng diễm sơn thần trong đỉnh, cao vút thiên địa, trấn áp vô biên thần đạo. Còn có nhất trọng mên ngông thần đạo vĩ lực từ hư không sâu xa chỗ sâu rơi xuống, dung nhập màu tím kia thần quang bên trong, nhuộm màu tím thần quang ầm vang tang vọ, co sáng biến thành bao phủ lại ly châu toàn cảnh, cấp độ kia cháng kiện mên ngông của sáng, nhượng chúng thần thất sắc. Không hề nghi ngờ, đây là thượng đế thần quyền tang vọ. Chúng thần ẩn ẩn có cảm giác, nhất là mới ra tới ngũ vương đế quân, Thái Sơ Thiên Lục Trọng Đức thật là cảm thấy thượng đế thần quyền bản nguyên tăng vọt, đây là bởi vì thần đạo ý chí giáng sinh, trực tiếp dung nhập thượng đế thần quyền bên trong, nhờ đạo này thần quyền uy năng tăng vọt. Có cảm giác tại các chúng thần e rằng đối với mới xuất hiện năm vị đế quân trong lòng còn có khiêu khích chi ý, Lục Trọng trực tiếp triệu hoán chúng thần tiến vào Diễm Sơn thần tọa. Triệu chúng thần chí thần tọa kiến giá. 210 thứ 210 chương chúng thần tranh chấp đang muốn đi gặp thần đế bệ hạ, hỏi một chút thần đỉnh đây là ý gì, có thể nào tùy ý cái này tiên tiên thần thú nhất tộc chấp trưởng ngũ đế vị cách. Chúng thần đều là lòng có bất mãn, càng không pháp tiếp nhận kết quả này. Thua thiệt bọn hắn chuẩn bị vài phần năm. Vụng trộm bẻ lú xuịnh, kết quả trong ngáy mắt, Ngũ Vương Đế quân liền đều có chỗ tệ. Lúc này Càn Khôn đạo chủ nhìn qua một màn này, có chút phê bình kính đạo. Chúng ta Ngũ Phương thần lão bên trong, may mắn còn có Vọng Thư đạo hữu được một đạo đế quân vị cách, không phải vậy khuôn mặt đều mất hết. Bên cạnh em Dương đạo chủ, Thương Khung đạo chủ cũng không mở miệng, chỉ là thở dài. Đáy mắt còn có chút lo nghĩ. Thần đế cùng bọn hắn nói, chỉ có chấp trưởng đại khí vận mới có thể có Ngũ Đế vị cách ưa ấy, tinh chủ Vọng Thư cùng cái kia chư hải cảnh nội tổ Long Thỉ cũng thôi đi, các đạo chủ tại sao có thể có được Ngũ Đế vị cách ưa ấy, chẳng lẽ thần đế lời nói có sai? Mang theo tràn đầy tâm tư, chúng thần nhao nhao tiến vào Diễm Sơn Thần Tỏa. Thiên Nam chi địa, giống như vô số lưu tinh xẹt qua thương khung rơi vào thần đỉnh ở trong. Được ngũ đế vị cách đạo chủ chịu đến thần đỉnh triệu hoán, cũng nhao nhao tại Diễm Sơn Thần trong phòng hiến thân. Hồng Quân lão tổ, Thiên Hoàn thị, vọng thượng, Tổ Long vợ chồng, Sao La Hầu. Tại Sao La Hầu bên cạnh thân kế đô cũng đến rồi. Tại Sao La Hầu hiện thân trước tiên kế đô liền thấy, gặp lại Sao La Hầu hướng về thần đỉnh mà đến, kế đô cũng đi theo sang đầy xem náo nhiệt. Tiểu thân chờ bái kiến thần đế bệ hạ. Chúng thần cùng nhau thi lễ. Thần đỉnh trên dưới trong lúc nhất thời tiên tiên thần quang lưu chuyển như nước thủy triều, đại vận chấn động thiên địa, cũng chỉ có đế tọa trên thần đế mới có tư cách tiếp nhận chúng thần lễ bái. Vô số tự quang đế khí lưu chuyển, Lục Trọng trước người trên bàn trà lựa đế ấn tản ra nhàn nhạt, nhạt thần quang. Thân hợp thiên đế vị cách, Lục Trọng lúc này chân thân như đứng sừng sững cùng tiên địa cư thần, chúng thần tại hắn trước mắt, giống như vô cùng nhỏ bé. Chúng thần nhìn qua đế tọa lên thần đế, chỉ cảm thấy thần đế uy áp như vực sâu như vực, tự thân giống như sâu kiến, cho dù là chấp trưởng ngũ đế vị cách năm vị thần linh, trong lòng chỗ sâu cũng sinh ra không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Như vũ trụ chi khơi thủ Thiên đạo chi hóa thân, thần đế chi uy, rộng rãi khó lường, vũ trụ chi chủ vị cách, đích thật là đáng sợ nhất. Phía dưới, Hồng Quân lão tổ cũng cảm giác chấn động. Khó trách vũ trụ chi chủ có thể điều động chúng thần. Tất cả đứng lên. Theo thần đế lời nói, chúng thần mới chậm rãi đứng dậy. Đồng thời, thượng thủ đế quân phất tay ngũ sắc thần quang rơi vào ra tay, tại thần đình bên trong mở ra năm cái cao lớn đế. Ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Năm vị đế quân thượng tọa a. Nghe vậy, cầm đầu năm vị thần thánh cũng không khách sáo, ngồi xuống chỗ của mình, chỉ là chúng thần hơi kinh ngạc chính là Ngồi trên đen đế vị cách cũng không phải là tổ long, mà là tổ long bên cạnh thủy linh thánh mẫu. Trong lúc nhất thời chúng thần đến rồi bên miệng muốn công kích thần thú nhất tộc lời nói lập tức nói không nên lời. Chúng đạo chủ cũng rất là kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới quy khư biện cả một bên, vậy mà từ thủy linh thánh mẫu cấp lấy đen đế vị cách. Cuối cùng vẫn là hữu thần kỳ nhịn không được trong lòng không cam lòng, trong đó một tôn người mặc áo dài trắng thần minh đứng dậy, hơi hành lễ sau đó, chính là làm loạn, vậy hạ, chúng ta không phục a. Đây là vấn tổ, giữa thiên địa mảnh thứ nhất đám mây dung hợp một đạo hỗn độn tinh túa hình mà thành đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. Trước mắt hắn cũng không chứng đạo chính là một vị trí cảnh thần minh. Hắn vẫn mở miệng, Thần Đình Chư Thần dày u la kéo một mảng lớn nhau nhau mở miệng, giống như là một chợ bán thức ăn một dạng kêu la lên, liên tiếp. "Bệ hạ, chúng ta khư phục, ngũ đế vị cách không nên do cái này, năm vị thần linh trưởng không xấu. Chúng ta cũng tuyệt không thừa nhận bọn họ đế quân vị cách sáu." Nhìn thấy một màn này, trước điện Tất Phương nghiêm nghị quát lớn, tiến lặng. Không thể bệ phía trước thất lễ. Bị Tất Phương lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm, chúng thần cuối cùng yên tĩnh trở lại, bất quá chúng thần ánh mắt vẫn vẫn là rơi vào thần đế trên thân. Lúc trọng ngôi ở đế tọa phía trên, lúc này hai con ngươi chỗ sâu lại có lạnh nhạt nhạt uy nghiêm, trang nghiêm. Ánh mắt chúng lại, chúng thần đều là nhịn không được cúi đầu xuống, cho dù là mười mấy vị đạo chủ liếc nhau, cũng tốt nhiên như lụa. Chỉ là tưởng nhớ cùng ngũ đế vị cách phân phối, chúng vị đạo chủ vẫn là ngẩng đầu, ít nhiều có chút trong lòng không cam lòng. Cuối cùng, Lục Trọng ánh mắt rơi vào lên tiếng trước nhất Vân Tổ trên thân, từ tốn nói, "Vân Tổ, ngươi tới nói, ngươi vì cái gì không phục?" Nghe vậy, Vân Tổ khuôn mặt hơi đổi, đón thần đế uy nghiêm như ngục một dạng ánh mắt, trong lòng hắn có chút bồn chồn, nhưng nhìn một cái bên cạnh nhà mình đạo chủ, vẫn là không nhịn được lớn tiếng mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, tiểu thần đích thật là không phục. Cái này ngũ đế nghiệp vị chính là ứng chúng ta thần đạo khí số mà sống, tự nhiên cũng có chúng ta chúng thần một phần, không nên do người khác tự mình cắt đoạt, nên trả lại thần đỉnh, từ bệ hạ cùng chúng thần quyết định, một lần nữa thương thảo quyết định. Nghe vậy, Tinh Thần trận doanh bên trong quá lựa thị nhịn không được cười nhạo Phan Bác, đành rắng, giữa thiên địa bảo vật người có đức chiếm lấy, vân tổ trong tay ngươi lục hợp khê cũng coi như là thiên địa dựng dục chi vật, ngươi chính là phải thần đỉnh tạo hóa đắc đạo, phải chăng cũng cần phải đem lục hợp khê lấy ra, giao cho đại gia phân phối. Nghe vậy, Vân Tổ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, muốn mắng to. Cái kia lục hợp khê là của hắn phối hợp linh bảo, một kiện hạ phẩm linh bảo. Bên cạnh khắc rất nhiều tinh thần từng cái lại tại gây rối, trên mặt cười hì hì, là cực kỳ cực. Vân Tổ, ngươi đừng ở đây hót như khéo, vậy hạ đã sớm nói chúng thần đạt được cơ duyên thần thánh không thể xâm phạm, chỉ cần tới tay, chịu đến tiên điều che chở. Vân Tổ ngươi nếu muốn vân, không ngại trước đem bảo bối của mình lấy ra cùng chúng ta phân một phần. Mắt thấy thần đỉnh phía trên, lại muốn nói nhao nhao đứng lên, Lục Trọng phất phất tay, ra hiệu chúng thần đi trước gan tính lại, nhân tiện nói, chúng thần không cần huyên náo. Ngũ Vương Đế quân bài vị từ sinh ra đến nay đã có định số, hắn chính là chúng ta thần tộc ý chí cùng trời đạo giao hòa thành, thai nghén mà sinh ra. Không phải đại khí vận Đại công đức, đại tạo hóa, đại thần thông hạng người, không thể nhập vụ, năm vị đế quân có thể được ngũ đại đế quân vị cách, tự có thiên đạo lọt mắt xanh, không thể nghi ngờ. Nghe được thần đế lời nói, thần đình bên trên chúng thần có chút đánh trống reo họ, rất nhiều thần linh, thậm chí là đạo chủ nhìn về phía cái kia năm tôn đế quân, ánh mắt nhìn thế nào cái này năm vị đế quân đều cái gì kỳ lạ chỗ. Giống như bọn họ, đoàn người đều ở đây một cái tiêu chuẩn, vì cái gì những người khác có thể phải ngũ đế vị cách, thậm chí không thiếu thần linh trong âm thầm hoài nghi có phải hay không thần đế khâm điểm. Phong linh đạo chủ trước tiên mở miệng, xin hỏi đế quân, cái này năm vị đạo hữu có gì trên công? Đối với chúng ta thần tộc có gì có hiến? Có thể hay không có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt? Cái này vị đạo chủ thứ nhất chiếm đi ra, trước đây Vân Tổ Kỳ Thức cũng là phong linh đạo chủ dưới quyền quy thuộc thần minh. Đúng vậy à, đế quân, không biết cái này năm vị đạo hữu có gì chức công, có thể được nói như thế nghiệp. Thần đình phía trên có khác một vị đạo chủ cũng tại ổn nào. Hắn vóc người cao lớn, một thân kim bào, trong hai con người mang theo điểm điểm kim quang, lúc này đang theo dõi sao la hậu bãi vị bên trên. Đó là phía trước từ Sao La Hầu thủ hạ tất lợi Kim Linh đạo chủ, Bạch Hổ đạo chủ đứng ở bên cạnh, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng là mặt lộ vẻ lên tiếng ủng hộ chi sắc. Chúng thần ánh mắt đều từ trong lại, nhìn ra, rất nhiều đạo chủ trong lòng cũng là khâm phục. Nhất là nhìn chằm chằm Sao La Hầu, Sao La Hầu trong mắt bọn hắn chỉ là một mạt học người chậm tiến, một tôn hậu thiên sinh linh đắc đạo đạo chủ, có thể có cái gì chiến công cùng tân đỉnh, liền thần linh cùng hung thú nhất tộc đại chiến cũng chưa từng thăng ra, dựa vào cái gì có thể được như đến vị. Không thiếu đạo chủ trong lòng chắc chắn trong đó tất có tài liệu đen. 211 thứ 211 chương chán quá thay, Ngũ Đế công nước Hồng Quân lão tổ, Thiên Hoàn thị, Thủy Linh Thánh mẫu, vọng thượng, Sa La hầu thông dương đối mặt chúng thần chất vấn. Người khác không biết, chính bọn hắn rất rõ ràng nhà mình nội tình. Không có một điểm tài liệu đen có thể nói. Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhìn về phía phía dưới năm vị thần linh, ngũ vị đế quân, có bằng lòng hay không nhường chúng thần mở mang tầm mắt. Hồng Quân lão tổ đầu tiên từ thanh sắc đế tọa bên trên đứng lên, hắn lúc này mặt hướng chúng thần, thần sắc bên trên mang theo đạm nhiên, trong mắt lại có một loại khiếp người quang hoa, nhường chúng thần không dám thẳng nhiếp kỳ phong, ngũ đế vị cách tướng vận xuất thế, bản thân chính là tự động trọng chủ lấy quân vị cách vừa rơi, chính như bệ hạ lời nói, đó chính là chúng ta tiếp nhận thiên mệnh tại người, bất quá tất nhiên chư vị đạo hữu muốn nhìn một chút chúng ta nội tình, cũng là không sao. Nên đón chúng thần ánh mắt quanh người hắn trong hách nhiên một cỗ mênh mông vĩnh hằng thần quang lở rộng. Chuẩn thánh thần năng không kiêng nể gì cả tản mạn ra. Đồng thời sau đầu hiện ra một đạo trầm trọng công đức kim luận. Bàng bạc uy thế như cuồng phong đảo qua trên đại điện, chúng thần đối mặt cái này đáng sợ uy thế, cũng là liên tiếp lui về phía sau, lại nhìn thấy cái kia trầm trọng công đức kim luận, chúng thần càng là thần sắc sắc nghiêm. Chuẩn thánh, chuẩn thánh phân lượng đã đủ rồi. Đây là rất nhiều đạo chủ xiêng năng dĩ cầu đạo qua. Người thứ hai đế tọa Vọng Thư đồng thời vươn người đứng dậy. Ngân sắc sóng to tái hiện, giống như vô lượng biển sao sổ độ, hóa thành vô lượng ngân sắc vòng xoáy, chuẩn thánh đạo vận ngưỡng chúng thần kinh hãi. Bên trong Vọng Thư cũng tự ý hiện hóa ra một phương công đức kim luận. Cái kia công đức kim vòng chắc lịch trình độ mặc dù không cùng Hồng Quân lão tổ cũng không thể coi thường, hiển nhiên là có công đức lớn cùng tiên địa ở giữa. Gió kia linh đạo chủ kiến hình dáng trong ánh mắt thoáng qua một tia ngơ ngác, đáy lòng hơi trầm xuống, trong miệng hay không ở truy vấn, không biết hai vị đạo chủ cụ thể có gì trên công. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ chưa từng mở miệng, Vọng Thư nhưng là lạnh giọng trách mắng: Cái này e rằng cùng Phong Linh đạo hữu cũng không liên quan a. Nghe vậy Phong Linh đạo chủ khuôn mặt hơi cứng, nói: "Vọng thư lấy một loại cực kỳ hung hăng ánh mắt quét thế chư thần, chư vị cảm thấy thế nào? Phải chăng cũng cần bản cung không rõ chi tiết từng cái trình bày." Đàm Dương đạo chủ ở bên cạnh nói: "Đây là Vọng thư đạo hữu chính mình vấn đề, đương nhiên không cần trước bất kỳ ai giải giải." "Không tệ." Thương Không đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ, còn có vừa mới ngưng kết chân thân hóa hình điên đạo đạo chủ đều ở đây bên cạnh lên tiếng. Bọn hắn xem như bạn sơ một nhóm thần tộc ngũ lao, quan hệ lại là rất tốt, tự nhiên muốn lên tiếng ủng hộ Vọng thư. Có khác bốn vị đạo chủ lên tiếng ủng hộ. Bên cạnh còn đứng một cái phiếu nhìn chằm chằm Tiên Tiên đạo chủ. Phong Linh đạo chủ khẽ mắt hơi hơi rung dậy, hắn lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Đến nỗi còn dư lại 3 vị đế quân, hắn không có lại đi chất vấn, vừa mới hắn đã đắc tội 2 vị chuẩn thánh, nếu là một khối đem ngũ vị đế quân toàn bộ đắc tội, về sau thần đỉnh bên trong nhưng là nửa bước khó đi. Tin tưởng coi như hắn không đứng đi ra, khác đạo chủ chắc chắn cũng sẽ thay hắn đứng ra. Chỉ thấy tại còn dư lại 3 cái đế tọa bên trên, Thiên Hoàn thị, Thủy Linh Thánh Mẫu, Sa La Hầu phân biệt hiển hóa ra tự thân một thân huyền hoàn công đức ý. Công đức kim luận hiển hóa. Giang ngoại ý định Saola Hầu sau lưng ngưng tụ Huyền Hoàng công đức khí so thiên hoàng thị cùng Thủy Linh Thánh Mẫu muốn càng thêm dày hơ thực, thậm chí so Hồng Quân lão tổ, vọng thư tinh chủ Tích Lũy công đức còn nhiều hơn. Cái này lập tức đưa tới Trư Thần chủ mục. Liên Sếp như Hồng Quân lão tổ cũng có chút gãy mắt, Saola Hầu vị này chấp chưởng Thiên Địa sát khí tiên thiên đạo chủ lại có nhiều như vậy Huyền Hoàng công đức chi khí. Trong nháy mắt này, chúng thần lập tức không nói thêm nữa. Dù cho là Hữu Tâm trêu chọc Kim Linh đạo chủ, Bạch Hổ đạo chủ cũng nói không ra một câu. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên đạo qua đế tọa trên thần đế, đáy mắt âm thầm mỏi như cái mũi, lưng tựa đại thụ hảo hả mát. Saola Hầu Ngươi trưởng lão thì tích lũy nhiều như vậy công đức huyền hoàng công đức khí? Ta như thế nào không biết, có phải hay không sư tôn cho ngươi chỗ tốt gì? Sa La Hầu lúc này bên tai cũng xuất hiện một cái âm thanh hiếu kỳ. Sa La Hầu theo âm thanh, thấy được kế đô một đôi mắt lạnh con mắt đang ngó chừng hắn, hắn ánh mắt tiến lặng chuyển qua. Nói thật kiếm lấy nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn những năm này chỉ là khắp nơi tìm kiếm tiên tiên sát khí sinh sôi chi địa, không ngừng lấy diệt thế hắc liên thu nạp, thuận tiện tầm bổ diệt thế hắc liên, không nghĩ tới cho diệt thế hắc liên trưởng thành đến thập nhị phẩm sau đó, thì có một thân này khủng lồ huyền hoàng công đức khí. Hắn lúc này cũng ẩn ẩn cũng biết nguyên nhân, hắn lấy diệt thế Hắc Liên tu nạp giữa tiên địa lưu lại hỗn độn ma thần sắc khí, địa mạch sắc khí, thậm chí là trước lượng tiếp vô số sinh linh sau khi ngã xuống lưu lại hoàn sát, trong lúc vô tình phù hợp thiên địa diễn biến, tình hóa thiên địa, tự nhiên được vô lượng khí số, còn trắng được một kiện đỉnh cấp tiên địa linh bảo. Trắng đế vị cách coi như là một dự bị. Rõ ràng hắn những năm này chose đi con đường là đúng, cho nên cuối cùng chiến thắng phá diệt đạo chủ, tận huyết phá diệt đạo chủ Bản Nguyên, khí số. Mà phá diệt đạo chủ đi làm đường, những năm này một mực tại đi trung mạch đại đạo đường đi, không ngừng phá hư thiên địa cần đối, thậm chí là có kết cục như vậy. Khách sư Tô nói, thuận theo thiên đạo đại thế, xuôi dòng mà đi càng thêm nhẹ nhõm. Sáu. Bây giờ các ngươi còn có lo nghĩ sao? Đế tọa phía trên, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía chư thần, "Chư thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Mặc dù bọn hắn trong lòng khó có thể lý giải được ngũ vị đế quân trên thân vì cái gì có như vậy vừa dày vừa nặng công đức huyền hoàng chi khí, nhưng trên thân đã có công đức huyền hoàng chi khí, tự nhiên nói rõ bọn họ đích xác có công tích lớn cùng tiên địa. Chỉ nghe thượng thủ đế quân lại nói, "Các ngươi mặc dù thần thông còn đại, nhưng cái khó thức tiên địa lại thế, đây là bọn ngươi nhược điểm. Chúng ta chúng thần chính là tiên đạo thai nghén mà sống, nên kính sợ thiên đạo." Ngũ vị đế quân đều có thể được thiên địa đại công đức, tự nhiên là đối với thiên đạo có công tích lớn, thậm chí là đối với ta thần linh nhất tộc đều làm ra cống hiến to lớn, mới có trên trời rơi xuống công đức, có thể xứng nhận ngũ đế công quả. Đế tọa phía trên lục trọng tầng khái, có thể thần đình bên trong cũng vừa chỉ có hắn biết năm vị thần linh trên thân ngưng tụ lại thế, đại khí vận. Hồng Quân lão tổ là bởi vì ngưng kết 3000 hỗn độn hư ảnh, vì hồng hoàng tăng tu giảm trì, là lấy ngưng kết một thân thiên đạo công đức. Thiên hoàng thị vì bản cổ mắt trái trấn áp thiên điệu tự có công đức tại người, mà lại dẫn dắt chư thần ly rõ ràng trong thiên điệu cản thiên thanh khí, hoàn thiện cựu trọng cương phong giới dần dần ngăn cách tiên ngoại bạo liệt tinh thần chí lực, lực hỗn độn vì chúng thần, chúng sinh thai nghén sáng tạo ra được trời ưu ái hoàn cảnh, cho nên phải đại khí vận, đại công đức. Võng thư tinh chủ lại càng không dùng nhiều lời, lấy biển sao tiếp dẫn tiên địa hỗn độn nguyên khí, đồng dạng là tăng thu giảm chi chi công, có thể tăng trưởng hồng hoang bản nguyên vũ trụ sức mạnh, lại chu thiên tinh thần tương lai có thể triệt cắt chư giới. Thủy linh thánh mẫu chuyển hóa chư hải hải nhãn, thai nén hồng hoang dương hà bản nguyên, sửa chi tôn danh phụ kỳ thực. Sao la hầu trải vớt tiên địa sắc khí, hóa thành canh kim lợi khí, đồng dạng công đức vô lượng. Ngũ vị đế quân, các ngươi chịu tại ta thần đình ngũ phương đế quân ngự vị cũng mong các ngươi trở sinh vọng tâm, có thể từ đầu đến cuối đoàn kết chư thần, tu luyện thật, rèn luyện cùng ăn. Nghe vậy, ngũ vị đế quân lập tức từ đế tọa phía trên đứng lên. Bọn hắn khuôn mặt riêng phần mình tản ra một cỗ nồng nặc thần đạo thần năng. Chỉ là ánh mắt nhìn qua thần đế, đều là ánh mắt nhu hòa xuống, mặt lộ vẻ vẻ tôn kính. Lúc này bọn hắn đều ở đây dùng tự thân thần lực chậm rãi luyện hóa ngũ đế như vị, dung nhập tự thân thần chức ở trong, chỉ là càng là luyện hóa dung hợp, bọn hắn càng có thể cảm thấy thần đế trên thân cái kia giữ kiến như bừng bảng bạc thần năng. Đạo kia thần quyền giống như cái kia cao vút thiên địa chu núi trụ trời, khó mà qua phận ại chỗ chư thần mặc dù trong lòng phiền muộn, không thiếu thần linh thần sắc cảm đạm, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận loại kết quả này. Một hồi phong ba vô hình tán đi, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại ảnh hưởng toàn bộ đạo kỳ kết cục. Lục Trọng lúc này còn tại một lần nữa lĩnh hội Thượng Đế thần quyền huyền diệu, dung hợp mới đàn sinh thần tộc ý chí, Thượng Đế thần quyền quyền hành tiến thêm một bước thuy biến. Lúc này xem như xuất bản lần hai Thượng Đế thần quyền, cùng phiên bản thứ nhất ban đầu Thượng Đế thần quyền khác nhau cực lớn. 212 thứ 212 chương 2.0 phiên bản thượng đế thần quyền lúc này ngồi ở đế tọa phía trên, Lục Trọng cảm giác thân hợp thần tộc ý chí, trong lúc niệm động có thể lay động đất trời, ngũ đế vị cách có thể xứng bản nguyên gần đạo, nhưng ngũ đại đế quân vị cách cùng lúc này thượng đế thần quyền so sánh, lập tức lại lộ ra dị thường yếu ớt. Cái này thần tộc ý chí kế tục chúng thần đại vận mà sống, tiên tiên cực kỳ khắc chế chư thần, nhất là thần tộc chúng thần. Từ thần đình rời đi về sau, Lục Trọng trực tiếp tiến vào thái sơ thiên chốn sâu. Ở trên thiên đế thần quyền quyền hành biến hóa lúc, lúc này Lục Trọng trong tay lựa đế ấn cũng có biến hóa. Ngũ đại đế quân xuất hiện, đồng thời cũng mang ý nghĩa thần tộc đại vận càng thượng tầng lâu, cái này khí vận trọng bảo bởi vậy sinh ra nặng bao nhiêu biến hóa tới, bên trong còn mới tiên thiên bảo cẩm thai nghén tạo ra. 6. Tại Hồng Hoang ngũ đại đế quân bại vị hiện thân thời điểm ngân sắc lúc quang trường Hà chỗ sâu lúc này gợn sóng vỗ trào, một đạo vô hình thiên địa trưởng Hà lưu chuyển ra, bắt đầu không ngừng kiểm chế Hồng Hoang lưu chuyển khắp sâu xa thâm thẳm thiên đạo chỗ sâu vô số tán loạn thời gian trường hà. Mắt lạnh Trường Hà hỗn lượn hóa thành màu xám long hình, một đầu to lớn ngậm đến chi long hiện lên ở lúc quang trường Hà bên trên, long ảnh chậm rãi cùng bên trong một dòng sông dài hòa làm một thể. Đó là thời gian đạo chủ trúc long. Chúc Long Trung Sơn thị sau khi chứng đạo, một mực tại tính toán dung hợp một đầu lục quang trường hà, vị cùng với đại la tiên tiên đạo chủ, thần uy minh ngông. Thân là thời gian đạo chủ phải đi một con đường, cũng là chúc long những năm này chối xác minh một đầu đường bằng phẳng. Giữa thiên địa thời gian cùng không gian hai đại bản nguyên kỳ tịch cũng cũng yếu, không kém gì tiên tiên năm hành bản nguyên, sở dĩ lực yếu là bởi vì phân tán. Chúc Long sau khi chứng đạo, liền muốn dung hợp một đầu lục quang trường hà, coi đây là phần nền, chỉnh hợp hồng hoang thời gian chưa sống, hoàn thành vô số tuyến thời gian quy nhất, hóa thành duy nhất trưởng hà hành động vĩ đại cho dù là chỉ hợp 1 phần 10 thời gian bản nguyên, liền có thể chứng đạo vĩnh hằng, còn nếu là trưởng khống toàn bộ lúc quang trường hạ, cái kia tương lai bất thành có thể số lượng có hạn. Lúc này Trúc Long giống như một cần cù ốc mật, không ngừng vận chuyển từng đạo màu xám thần quang dung luyện nhiều thời gian hơn bản nguyên, tự thân biến thành thời gian trưởng hạ bắt đầu tràn đầy. Lúc này bên trong dòng sông thời gian, Trúc Long có thể cảm giác cơn thầm thường có một đạo lạnh lẽo ánh mắt đang ngó chừng hắn, giết thấu xương uy hiếp như có gai ở sau lưng, nhưng Trúc Long cũng không thèm để ý, hắn tự mình hoàn thành nhà mình động tác trong tay, hắn biết rõ vị kia tồn tại căn bản không dám đem hắn như thế nào. Một khi chính mình nhảy ra, Tự nhiên có người lại đối phó hắn, ma âm thầm ròm nói tồn tại, lúc này cũng cau mày. Ngân Bảo thân ảnh lập cùng lúc quang trường Hà bên trên, hắn nhìn xem chúng quanh thời gian bản nguyên bị không ngừng thu liễm, đáy mắt hiện ra điểm điểm sâu niên, hắn ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua chúng quanh. Cạn mấy sao? Cái kia thần đế ác hẳn là nút trong bóng tối chờ ta ra tay, hảo bắt lấy ta vết tích sáu. Kết thúc ma thần tâm tình lúc này không cam lòng, hắn đã sớm ẩn ẩn ý thức được vị này thời gian đạo chủ động tác rất có thể là một cái dương lưu, vẫn còn có chút mà mừng. Không có hắn, quá làm giận. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn không để ý tới trúc long, cho dù là trúc long sau lưng không người coi chừng. Hắn cũng quyết định tạm thời bất động lại thần. Ác tâm liền ác tâm. Lúc Quang Trường Hà Mên Ngông Ngô mô Biên, lại thời gian đại đạo bản nguyên cùng Hồng Hoang chúng sinh nhận ẩn có chỗ liên quan, tại Thiên Điệu Đạo Kỷ sơ khai thời điểm, căn bản khó mà kiểm chế lúc Quang Trường Hà, đây là làm chuyện vội, nhiều lắm là chỉ là cướp đoạt một chút thời gian bản nguyên, ác tâm ác tâm hắn. Chỉ là kết thúc ma thần đấy lòng vẫn còn có chút cảm giác cấp bách. Không được, nếu là tiếp tục nhường thần đế đánh cấp thượng đế lại vị, thần linh nhất tộc e rằng khó mà phân liệt. Kết thúc ma thần khuôn mặt biến hóa, hắn cảm thấy phân liệt kế hoạch e rằng khó mà áp dụng. Thần đế tại thần tộc danh vọng thực sự quá cao. Cho dù là mạnh nhất ngũ đế đối mặt thần đế e rằng cũng không dám bại lộ bất luận cái gì một tia giá vọng. Kết thúc ma thần lo lắng nhường thần đế tiếp tục chấp chưởng thần tộc, tích lũy đại vận càng đáng sợ hơn, đến lúc đó thì càng khó đối phó. Kết thúc ma thần âm thầm suy tư, phút chốc trong hai con ngươi hiện ra một tia phiền muộn, cho dù là đánh đổi một số thứ, lần này cũng nhất hẳn muốn kết thúc thần đế tư thế bay lên. Thần đế tại vị, thần đỉnh đại thế không giảm, hắn liền khó mà có sự khác biệt. Ở nơi này tiên địa sơ khai kỳ nguyên, muội mất đi một khoảng thời gian, vước bỏ chính là từ thân đại vận, cũng là tự thân tương lai con đường. Hắn cảm giác là thời điểm ném vứt bỏ một địch vô dụng từ bi cùng may mắn hắn ánh mắt nhìn về phía sâu trong lòng đất. Xem như bản cậu nguyên linh hóa hình ra thần linh, hắn trong ấn tượng có được ký ức, cũng không phải là tất cả hỗn độn ma thần đều ở đây khai thiên đại kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Đại bộ phận hỗn độn ma vẫn lạc trở thành thiên địa chất dinh dưỡng, một chút hỗn độn ma thần nguyên linh mạnh vụn có thể bảo tồn thành tiểu tiên tiên ma thần nhất tộc. Nhưng hắn còn có cá lồ lưới, có thể duy trì được một kia hỗn độn chân linh. Đây mới thật là hỗn độn ma thần, cứ việc đã mất đi chân thân, nhưng cùng những thứ khác tiên tiên ma thần hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Bàn Ma tướng tin nhất định có Hỗn Độn Ma Thần bây giờ đang tại một ít bí mật trong góc tại ngủ say, liếm ăn lấy vết thương, chờ đợi thức tỉnh một ngày. Lạc Da gây còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần tìm được bất luận cái gì một đầu, đều đủ để thu thập thần đế. Bàn Ma âm thầm tính toán, chờ thần linh nhất tộc phá diệt, Hồng Hoang đi vào trung kết chi lúc, hắn tự nhiên sẽ tuấn mệnh xuất thế. Chỉ cần Hồng Hoang lâm vào nguy cơ, xem như bản cổ tổ thần hậu duệ, hắn nhất định có thể thu được bản cổ tổ thần lưu lại hậu chiêu, một lần nữa chém giết Hỗn Độn Ma Thần. Nhưng nhìn qua mênh mông vô cùng Hồng Hoang thiên địa, Bàn Ma lại có chút nhấc đầu đứng lên, Hồng Hoang quá mức mênh mông, tất nhiên có bản cổ truyện thừa. Nhưng nếu muốn tìm được những cái kia hỗn độn ma thần đặt chân chi địa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không thiếu được đạo đắc động. 6. Hồng Hoang giữa thiên địa, tuế nguyệt trôi qua từ ngũ đế sinh ra, thiên địa linh mạch tạo hóa, trong hồng hoang sinh linh ngày càng sinh tươi. Rất nhiều tiên tiên thần kỳ niao niao xuất thế sau đó, hồng hoang giữa thiên địa bắt đầu thai nghén sinh ra mới tinh tiên tiên chủng tộc. Lúc này hồng hoang cuối cùng thoát khỏi trước lượng tiếp mang tới ảnh hưởng, thay kén thành mướm. Thái sơ tiên bên trong tàn họa chủng thiếu đi hung thú nhất tộc cái rồi, may mắn còn sống sót càng ngày càng nhiều, cuối cùng rất nhiều trong khu vực tắm rễ xuống. Không chỉ ở chỗ sinh tồn, mà làm mở rộng Ở nơi này giống như thế bên trong, ba vạn năm hậu thiên hoàng thị thuận lợi chứng đạo chuẩn thánh, trở thành Diễm Sơn thần tọa tạo ra vị thứ ba chuẩn thánh. Hắn đột phá ngay, vô lượng thiên đạo quy tắc chấn động. Giữa thiên điện từng sợi ánh lửa hiển hóa, tiên tiên tuần dương khí tượng bao phủ thiên điện. Thái Sơ Thiên, Sích Đồng Điện từng sợi tử từ quang đế khí lưu chuyển, Lục Trọng thấy được mặt trời kia tinh thượng tỏa ra vô biên ánh nắng chiều đỏ. Đại Nhật chi quang đột phá nguyên thủy biển lửa áp chế. Thiên hoàng thị đột phá, thực sự là tư chất ngút trời, một cái đạo kỷ không tới thời gian tu hành, vậy mà trực tiếp đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Tại Sích Đồng Điện hạ bài, trên một chiếc bồ đoàn, Kế Đô nhìn qua một màn này, Trong đôi mắt đẹp mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ hâm mộ, tu hành mười mấy vạn năm liền chứng thành chuẩn thánh, có thể nói dị số, tương tự với bọn hắn những thứ này tiên tiên đạo chủ, chấp trưởng đại đạo sau đó, tốc độ tiến bộ mấy như tốc độ như rùa, mười mấy vạn năm trôi qua, cũng chỉ bất quá là hơi có chút thu hoạch, khoảng cách bước qua sinh tử luân hồi cảnh, vẫn còn có chút khoảng cách. Cơ duyên như sao la hầu, khoảng cách đột phá chuẩn thánh, cũng còn kém chút tích lũy. Bất quá so sánh với các đạo chủ, Kế Đô cảm thấy từ gia sư tôn tiến bộ nhưng thật giống như vẫn không có dừng lại, mặc dù không có nhảy qua bên dưới, nhưng quanh thân thỉnh thoảng toát ra khí thế, quả thực ngưỡng Kế Đô tâm thần chập chờn. Ngày đó đế thần quyền càng là ngày qua ngày, thần uy dần dần nặng. 213 thứ 213 chương công đức cùng hồng mông tử khí. Lục Trọng Đạo Hành ở nơi này vài vạn năm ở giữa, hoàn toàn chính xác tiến cảnh bất phàm. Thượng đế thần quyền tăng trưởng ngưỡng hắn nói đi lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Lại vài vạn năm ở giữa, hắn đối với cái kia một tia tổ thần nội quan nghị khí thế, nhiều cảm ngộ. Những năm này hắn lại đi mấy lần tổ thần điện, tinh khoảng cách linh hội, không ngừng điều chỉnh phương hướng, cái kia một tia tử khí khí thế càng ngày càng thuần khiết, nồng hậu dày đặc. Mầu tím khí thế tại hắn quanh thân hiện lên. Hắn giống như trực tiếp cùng trời đạo dung hợp, có một loại tương tự với Thượng Đế Thần quyền vậy cảm giác, nhưng trong đầu hắn vô số đại đạo pháp tắc tựa ra tóc linh ngộ, mộ. có một loại sắp đột phá cảm giác. Lục Trọng có một loại trực giác, chỉ cần đem một bộ phận Huyền Hoàng Công Đức khí đầu nhập trong đó, lại dung hợp tự thân đại đạo chân linh, chắc chắn có thể đặt chân chuẩn Thánh hậu kỳ. Nhưng Lục Trọng cũng không có làm như vậy, xác định cái này tự khí có thể đột phá, Lục Trọng ẩn ẩn có nhất trọng ngờ tới. Cái này tự khí có phải là trong Tinh Đồn Hồng Mông tự khí? Cái kia được vinh dự chứng đạo chi cơ Hồng Mông tự khí? Suy đoán này nhượng Lục Trọng Tâm Thần có chút nóng bỏng, nhưng hắn nhẫn nhịn lại, chuẩn bị chờ tự thân đột phá chuẩn thánh hậu kỳ sau đó, lại đi đến nếm thử. Ngược lại lúc này hắn cách chuẩn thánh hậu kỳ đã rất gần, không cần vận dụng cái này sợi khí thế cũng có thể đột phá. Nếu có thể xác nhận cái này sợi mang theo hồng mông khí tựa khí thế chính là hồng mông tự khí, hắn tự thân chứng đạo điều kiện tất yếu đã khơi dậy. Khai thiên công đức, hồng mông tự khí, chứng đạo ba cái điều kiện tất yếu, hai cái đã tới, tương lai chứng đạo cũng liền có hy vọng rồi. Đến nơi cái điều kiện cuối cùng, tự nhiên là đặt chân chuẩn thánh viên mãn. Trong lòng ba động, nhưng Lục Trọng thoáng qua đám chìm xuống. Muốn đẩy ngược ra cái kia một tia hồng mông khí thế huyền hình diệu, cực kỳ cần thời gian, càng hao tổn công đức, mỗi lần đều cần hắn tiêu hao huyền hoàng công đức khí đánh vào trong đó, mới có thể thôi diễn ra một điểm huyền diệu tới. Bực này tiêu hao pháp, hắn một thân khổng lồ công đức huyền hoàng khí cũng tiêu hao cực nhanh. Chờ Thiên Hoàng thị chứng đạo sau đó, Lục Trọng liền đem nhạc giám thị hoàn tới, mệnh hắn xây dựng một cái thổ thuộc, hỏa thuộc, thủy trúc tạo thành bản tử, chuẩn bị khơi thông, lần nữa khôi phục trong thiên địa đại địa mạch lạc. Mở lại địa mạch, bổ tu đại địa tạm hóa. Đây không thể nghi ngờ là một quộc đại công đức sự tình chức lượng tiếp mấy chục lần nguyên khí dòng lũ bao phủ thiên địa, không chỉ có phá hủy rất nhiều cản thiên linh mạch, đại địa mạch lạc cũng bị phá hủy hơn phân nữa, khiến địa khí làm cho cứng, đại địa cứng ngắc, như một bộ phận địa vực địa khí, tử khí, sát khí ngưng kết không cách nào sơ tán đi ra. Đại địa độ phỉ cũng một mực không phòng, nội tạng sắt độc. Lục Trọng Mệnh Nhạc giám thị tiến đến hoàn thành chuyện này. Bất quá đáng nhắc tới chính là, làm Lục Trọng Triệu Nhạc giám thị động tác sau đó, Tổ Kỳ Lân cùng Hắc Thiên thị cũng nhao nhao tiến vào thần đỉnh xin đi rất rặc, nguyện ý dẫn dắt một bộ phận thần linh hoàn thành này cái quặp đại sự. Lục Trọng hơi kinh ngạc, cũng liền đáp ứng. Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng nhìn qua hai chi đi xa thần linh thị tộc, hắn âm thầm lắc đầu. Tổ ký Lân cùng Hắc Thiên thị rõ ràng cũng nhìn ra mở lại vùng đất chỗ tốt. Chuyện này như thành thật là công đức vô lượng, chỉ tiếp phải hoàn thành bực này lại sự, còn phải xem trọng cái vận đạo, thiếu đi mấy phần cơ duyên và vận đạo, chẳng những lớn chuyện khó thành, nói không chừng còn muốn nhiễm phiền phức. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, giống như trong thần thoại cổn cùng đại vũ, đồng dạng là trị thủy chi công, một cái mất mạng, một cái lại phong sinh thủy khởi vạn thế tri độn, quan niệm khác biệt, gặp gỡ khác biệt, năng lực khác biệt, kết quả tự nhiên cũng không mở rộng. Nhạc Giang thị chính là đại địa tổ mạnh xuất thế, căn cơ còn muốn thắng qua tại Tổ Kỳ Lân cùng Hắc Thiên thị, lại phải bản cậu nguyên linh mạnh vụt, trong tay còn có mấy món bản cổ dị bảo, có thể nói ứng đại địa khí vận mà giai đời địa hoàng. Tổ Kỳ Lân cùng Hắc Thiên thị muốn áp chế lại Nhạc Giang thị, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Lục Trọng cũng tính toán khuyên Tổ Kỳ Lân cùng Hắc Thiên thị, chỉ là hai vị ném đi hoàng đế vị cách, căn bản không khuyến nổi, một lòng muốn làm ra một phen chiến công, cũng nghi kíp mất Nhạc Giang thị. Lục Trọng gặp thuyết phục bất động, cũng sẽ không khuyên. Vô luận vị kia thần linh có thể mở lại địa mạch, bổ tu đại địa tạm hóa, Xem như thần đế đều có thể thu được công đức, Lục Trọng Chỉ có thể hy vọng bọn họ vận khí có thể đủ tốt, không muốn cho Nhạc Giám thị cần hay. 6. Chín trọng cương phong tầng, Thiên Hoàng thị chân thân hiện lên, quanh người hắn một tầng độ đậm quang hiện lên, hồng quang nhàn nhạt nhường băng lãnh, tiến đến chín trọng cương phong tầng cũng biến thành ở map xuống. Lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía chín trọng cương phong tầng. Ánh mắt có thể là được, chín trọng cương phong tầng bên trong không gian mê loạn, Thiên Điệu Đại Đạo vô tự, lại bị một cố vô hình tiên đạo thần năng tạo thành một cái chỉnh thể. Tuy cái này tầng cương phong bị hắn mang theo cựu trọng chi danh, trên thực tế không gian trùng điệp, không biết có bao nhiêu tầng. Tương lai còn có thể một lần nữa diễn hóa. Về sau cái này cự trọng như Phong Vân Băng Rua đồng dạng bảo vệ lại địa. Nếu là gặp gỡ chúng thần đại chiến, 9 tầng tầng cương phong còn có thể phòng hộ chúng thần đại chiến dư ba, để tránh ảnh hưởng hung hoang. Chư nay chi vị, Thiên Hoàng thị cũng nghĩ cách cho chư Thiên Tinh Thần phủ thêm một tầng thương khung cương khí, để tránh chúng tinh chịu ảnh hưởng. Sích đế bệ hạ, hoàng giả chi danh thực trí danh quy. Tại hắn sau lưng, rất nhiều chúc thần cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kính trọng chi sắc. Phía sau hắn đại bộ phận cũng là hỏa chúc thần kỳ, cũng có một bộ phận kế tục thương khung bản nguyên mà ra đời thần linh, thí dụ như Tím đỉnh tận quân, lại thí dụ như Ly Hỏa Chí Thần. Xích Dương Chí Thần, thân hình giống như một vòng xích nhật, trấn trụ thiên địa cương phòng, thiên hoàng thị thần sắc bất động, thiết lập 9 trọng cương phòng tầng, hắn chỉ là thuận tay mà làm chi, mục đích chủ yếu vẫn là tại thực tiến tự thân đại đạo. Hắn cùng thần đế chose đi con đường khác biệt. Thần đế là đem tự thân tiên tiên đại đạo cưỡng ép tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, dùng cái này cưỡng ép phá vỡ chuẩn thánh cảnh. Bước này thần thông tự nhiên là kinh thiên động địa. Nhưng hắn không thể có cái chủng này nội tình, cũng không thể tiếp tục chờ chờ thời duyên, cho nên dùng là biện pháp khác, mà là lấy thể nội rất nhiều đại đạo bản nguyên làm căn cơ, từ ngưng nhất đạo vĩnh hằng đạo tác. Loại phương thức này cướp đoạt thiên địa tạo hóa, chính là hắn tự bản cậu nguyên linh trong truyền thừa thôi diễn hoàn thiện một đạo pháp môn, trải qua hơn vạn năm nghiệm chứng, đến cùng vẫn là thành công. Kế tiếp chỉ cần hoàn thiện cái này vĩnh hằng chân chủng, đồng dạng có thể tấn thăng chuẩn thánh chu kỳ. Chỉ là tìm cơ hội vẫn phải là đi một chuyến chu núi chi địa. Thiên hoàng thị do dự, hắn nghe thần đế nói tới, chu trên núi có bản cổ điện tồn tại, bên trong có được bản cổ tổ thần quà tặng cho thiên địa chúng sinh tạo hóa, có được có thể bổ đắp tự thân thiếu hụt tổn bản cổ truyền thừa. Trứng thành chuẩn thánh sau đó, thiên hoàng thị không dám có chỗ chậm trễ. Hồng hoàng tiên điệu bây giờ một ngày mấy lần. Đông đạo cường hoành thần linh tầng tầng lớp lớp, nếu muốn hoàn thành hắn tự thân tính toán cầu đạo quả, phải sớm làm, không phải vậy chờ chúng thần trưởng thành, e rằng hy vọng xa vời. Thiên hoàng thị sợ cầu không có cái khác, chỉ có ngưng kết bản cổ tổ thần lưu lại trong tiên địa công quả, một lần nữa chứng đạo. Chứng đạo là bản cổ tổ thần lưu lại bản cổ nguyên linh chỗ sâu chấp nghiệm. Tại phân phó một bộ phận trúc thần lưu lại tinh không che chở còn tại thai nghén tinh trung tử quang thánh mộ phía sau, thiên hoàng thị hóa thành một vệt sáng hướng về chu núi chỗ sâu mà đến. Chỉ la liệt nhật chi quang tại trải qua lực qua một mảnh thương khung thời điểm, sâu trong lòng đất đột nhiên hiện ra một đạo mênh mông bàng bạc thần ảnh. Rộng rãi thần ảnh quanh thân vô số hỗn độn khí cơ lượn lờ, cẩn thận nhìn lại đây là một đầu kình thiên đạp đất thần tiểm, nó giống như trong hỗn độn đi tới cổ thần, hỗn độn kia sáng một quyển, càng là thoáng chốc cuốn lấy lao vụn bột mà qua thiên hoàng thị. Thiên hoàng thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển hóa ra viêm đế đại nhật pháp tướng, lại vẫn chống cự không nổi cái này sợi hỗn bột quang, bị nuốt vào thần ảnh thể nội. Đồng thời, kèm theo nó xuất thế, một cỗ mênh mông hỗn độn khí cơ xông thẳng hùng hoàng thương khung chỗ sâu. Vô lượng hồng hoàng tiên tiên nguyên khí ba động, giống như diệt thế dòng lũ, tiếng vang lên triệt để hùng hoàng, nhưng vô số thần linh giờ khắc này chỉ cảm thấy đại đạo vụ vụ rộng rãi diệt thế dòng lũ cũng bị đạo này thần ảnh một ngủn nuốt hết. Đáng sợ ma thần ba động, đưa tới đỉnh đầu mạng lưới tiên khiển lôi kiếp. Nơi xa, Bàn Ma đúng dịp thấy một màn này, đáy mắt hơi khát thượng, còn có chút tức giận, hắn phóng đầu này ma thần đi ra cũng không phải nhường hắn lúc này hiện lộ ở trên tiên đạo trước mặt. Không nghĩ tới nghìn tính và tính, đến cùng vẫn là xuất hiện ngoại ý môn sáu. Bàn Ma tâm đầu thần mắng, đây là hoàng hắn đại sự, rất nhiều chuyện sai một ly đi nghìn dặm. Ngày đó hoàng thị cũng là tự mình xui xẹo, vậy mà liền như thế gặp được vừa vận lộ ra chân thân tiềm thần, còn dẫn động tiềm thần bộ an bản năng. Chỉ là đảo qua cái kia mảng lớn thiên khiển lôi kiếp, thân hình hắn lướt lên, đột nhiên rời đi. Hắn biết hỗn độn ma thần xuất thế, cái kia thần đế sẽ tới rất nhanh. 214 thứ 214 chương tiềm thần xuất thế trước nay chưa có hỗn độn khí cơ xung kích hồng hoàng tiên địa bản nguyên. Thiên khiển lôi kiếp han thế. Đỉnh đầu thái dương tinh hiển hóa ra ma tiềm thôn nhật cảnh tượng. Nặng bao nhiêu kinh thiên điểm lạ xung kích hồng hoàng, ở xa thái sơ thiên bên trong lục trọng tự nhiên là trước tiên có cảm ứng. Chấp chưởng thượng đế thần quyền, hắn cảm ứng được biến hóa so khác trừ thần càng nhiều. Lại có hỗn độn ma thần xuất thế. Hắn linh đài chỗ sâu, cũng có thể cảm ứng được thiên đạo ý chí trước nay chưa có kịch liệt phản ứng ấy, giống như gặp đáng sợ nhất thiên địch. Thân hình lóe lên, hồn quang nhảy vọt qua vô tận hư không, làm lục trọng cảm thấy thời điểm, liền có thể trông thấy Tây Nam bộ khu vực, vô lượng thiên ma nguyên khí chợt bị một cái kinh khủng hung vật hoàn toàn tố vệ. Đạo kia hỗn độn thần hình hành lập giữa thiên địa, ức vạn vạn bên trong hư không không ngừng bị xé nứt, hung lệ vô biên. Nó cùng chúng thần mà nói, cũng là đứng đầu bộ thực giả. Hét kêu thanh âm giống như lôi đình. Đỉnh đầu thiên đạo bản nguyên phong trào, hóa thành một đạo huyết sắc hồng ngông thần lôi kịch liệt đánh thẳng vào phía dưới hỗn độn ma thần chân thân. Viết sát thần lôi rơi xuống, gây nên vô số hỗn độn nguyên khí và sóng, thân ảnh trung quanh từng sợi hỗn độn quang như tuyết nguyệt pha tạm ở dưới phong ốc, chớp từng mạng từ ngoài, lộ ra hải tâm. Áp bách đầu này hỗn độn ma thần. Lục Trọng ánh mắt đảo qua, khuôn mặt lập tức ngưng trọng lên. Cái kia thoạt nhìn là một đầu to lớn ma tiểm. Hắn tiêu tán đi ra ngoài thần lực kinh thiên động địa, chính là đại đạo quy tắc cũng khó có thể áp chế lại. Lục Trọng thân sắc có chút âm trầm biến hóa. Cái này đích xác là một đầu hỗn độn ma thần. Chân thân tàn phá, lại tại đánh cấp thiên địa tạo hóa khôi phục. Bất quá loại này hành vi tại Lục Trọng xem ra chỉ là chó cùng rất dậu, chính là tự tìm cái chết. Dựa theo tình huống bình thường, Hỗn Độn Ma Thần hẳn là không đến mức dám ở lúc này chạy đến làm loạn. Bởi vì đúng lúc gặp Kỷ Nguyên Sơ Khai, lúc này hẳn là thiên đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất thời điểm. Hỗn Độn Ma Thần không lốc, cho dù là tinh tường thiên đạo vừa mới xuất thế, sức mạnh ám lược, nhưng nếu là cường ngạnh vượt qua, cũng sẽ thiệt hại không thiếu bản nguyên. Trong cái này lộ ra một chút kỳ quặc. Lục Trọng ánh mắt chỗ sâu, lựa đế tính quang cũng theo đó bay ra, đạo qua phía dưới Hỗn Độn Ma Thần. Chuẩn Thánh trung kỳ, tiếp cận với chuẩn Thánh hậu kỳ. Thoáng qua Lục Trọng cũng có dần dần nắm chắc. Đương nhiên, Hỗn Độn Ma Thần không thể bởi vì đơn giản cảnh giới để cần. Lúc này đỉnh đầu một tia tử quang hiện lên, tử quang thánh mẫu vội vàng mà đứng, liếc mắt nhìn hỗn độn ma thần khu vực, nhịn không được thần sắc lại biến. Nàng vội vàng hướng Lục Trọng cầu cứu, bệ hạ, xích đế bị đầu này mà thần nuốt vào trong bụng. Ngươi xác định? Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía tử quang thánh mẫu, thần sắc có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút minh bạch, giữa thiên địa vì cái gì hiện ra ma tiềm thôn nhật cảnh tượng. Tử quang thánh mẫu lúc này kềm chế trong lòng lo nghĩ, nàng trầm giọng nói, tiểu thần có thể xác định, chúng ta hai người đã trao đổi thần ấn, không có sai. Trao đổi thần ấn, đây là kết làm đạo lư sau một vòng. Trao đổi thần ấn đại biểu cho khí vận tương liền cũng đại biểu cho lẫn nhau chia sẻ tự thân thần quyển, chặt chẽ khăng khít. Thời điểm fen chốt cũng có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương trạng thái. Hơi hơi do dự, Lục Trọng vấn đạo, ngươi có thể cảm ứng được Sích Đế trạng thái. Từ quang thánh mẫu lúc đầu, nàng ngọc dung từ đầu đến cuối trầm ổn, đạo, đầu này ma thần dống như có đặc thù thần thông ngăn cách ta giữa hai người liên hệ, nhưng ta tin tưởng trong thời gian ngắn, đầu này ma thần không làm gì được Sích Đế. Nếu như thế, đi trước đem Sích Đế cứu ra lại nói." Lục Trọng phất tay, Lục Trọng trong tay có 36 đoàn đỏ thâm thần quang nợ dụ, đỏ thâm thần quang theo trong tay hắn vung ra. Trận tại hư không ngưng kết hợp nhất, nháy mắt hóa thành một cái vô số đỏ thâm thần luân, đột nhiên hướng về đầu này Hỗn Độn Ma Thần đánh tới. Ầm ầm. Tại vô số âm thanh sấm sét, màu đỏ thâm thần luân mang theo cắt đứt thiên địa rộng rãi kỳ lực, nháy mắt đánh phía Hỗn Độn Ma Thiểm đỉnh đầu. Đã thấy đầu này Hỗn Độn Ma Thiểm va hoa, hoa kêu to một tiếng, bên ngoài thân vô số màu Hỗn Độn đồng tiền ban chợt bay ra, cái kia hướng về Hỗn Độn Ma Thiểm bay đi đỏ thâm thần luân chạm đến cái kia đồng tiền ban đột nhiên hơi rung nhẹ, xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà hiện lên ở thiên khiển lôi kiếp mắt biên giới ầm vang nộ bể già tới. Vô lượng biển sét Hỗn Độn càng là bị tác tán một bộ phận Cái này hỗn độn ma thần vậy mà biết được không gian đạo tắc. Nơi xa thời gian đạo chủ trúc long xa xa mà đến xem đến bực này biến hóa thần sắc biến sắc. Ầm ầm. Lúc này đầu đội trời đạo lôi kiếp hiển hóa, mạng lớn màu đỏ tím lôi đỉnh hiện lên, màu đỏ tím lôi đỉnh hơi biến hóa, đột nhiên càng là hiện ra từng đạo hình người lôi ảnh. Chỉ là sau đó chạy đến chúng thần nhìn qua cái này từng sợi hình người lôi ảnh thần sắc hơi biến hóa, ánh mắt rơi vào một bộ đỏ hồng đế bảo thần đế trên thân. Hình người lôi ảnh rõ ràng là thần đế bộ dáng. Trên hư không lục trọng cũng có chút quái dị, hắn lưu lại đạo quả nhìn bị thiên đạo diễn hóa, trang ngập, trở thành thiên đạo uy năng hiển hóa ra ngoài nhất trọng. Đại thiên đạo bảng nguyên dưới sự thúc dục, đạo quả của hắn trở nên cực kỳ hùng vĩ sủng mãn, hồng quang lướt qua thiên địa, hủy diệt thần năng đánh vào hỗn độn ma thiểm trên thân, lập tức cái này khiến đầu này hỗn độn ma thần phát ra thống khổ yếu ục. Nguyên sơ chi hỏa sức mạnh thương tổn tới đầu này hỗn độn ma thần. Còn cái kia nhất trọng chúng thần chưa từng thấy qua màu đỏ tím lóe đỉnh. Cái kia trọng màu đỏ tím sức mạnh sấm sét có khác quá gì, theo hỗn độn ma thần chân thân chui vào đi vào, lập tức nuổng hỗn độn ma thần mạng lớn màu hỗn độn lạn ra dạng nước, cháy đen một mảnh. Chỉ là sâu trong hư không, lục trọng lại cau mày. Cái này hỗn độn ma thần huyết nhục sức mạnh thật đúng là đã cường đại đến cực điểm. Hắn nguyên sơ chi hỏa từ Tiên Tiên Hỏa Linh cùng Cựu Thải Thần Lửa bên trong sinh ra, thậm chí có nhóm lửa Hoàn Vũ thần năng, lại chỉ là phá lời nói thứ nhất bộ phận huyết nục, không cách nào làm đến trực tiếp đem hắn nhóm lửa. Còn có cái kia màu đỏ tím lôi đỉnh, vậy chắc là Hồng Nông thần lôi, có thể đem tiên địa đại đạo hóa thành hư vô thần lôi, cũng chỉ là hơi thương tích hỗn độn ma thần huyết nục. Đầu này hỗn độn ma thần rất khó đối phó. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, đạo hạnh chưa hẳn cao, nhưng đẹp, thậm chí là cái kia có thể không đoạn giao đổi thiên địa đại đạo quỷ dị thần thông, nhường hắn hết sức khó có thể đối phó. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một màn này, Hắn phải thừa dịp tiên khiên tiếp lôi phủ xuống cơ hội, triệt để diện sát đầu này hỗn độn ma tiểm, không phải vậy thiếu đi tiên đạo tương trợ, chờ hắn vượt qua sóng này kiếp nạn, triệt để dung nhập hỗn độn, về sau sợ rằng sẽ trở thành hồng hoang hóa lớn. Còn có Sích Đế cũng muốn cứu ra. Lúc này Lửa Đế kính chỉ độ cao treo, kính quang ẩn ẩn hiền hóa, tại hỗn độn ma tiểm thân thể khổng lồ rạ dày khu vực, thấy được điểm điểm hồng quang nợ độ. Đó là Sích Đế Viêm Đế pháp tướng, đứng ngoài quan sát tự quang thánh mẫu đạo. Đế quân, nếu không, để cho chúng ta đồng loạt ra tay đánh kích đầu này kinh khủng ma thần. Nàng lúc này coi như trầm ổn. Không được. Hỗn độn ma tiểm giống như tinh thông một loại đặc thù đại đạo pháp tắc, có thể hoàn toàn không sợ quân đầu, ngươi lại nhìn kỹ nó bản thể bên trên những cái kia đặc thù đồng tiền phù văn. Lục trọng chỉ vào phía dưới hỗn độn ma tiểm trên ra những cái kia đặc thù đồng tiền ban. Những thứ này đồng tiền từng cái bay lên, đều khiến thế giới đỉnh đầu phía sau Hồng Mông Thiên Phật thần lôi rơi xuống, bọn chúng từng cái hợp lực giống như cũng có thể sắp tới khiêu động, nhưng một bộ phận tiếp lôi thất bại, chỉ có một bộ phận tiếp lôi có thể phá toé đồng tiền ban hư ảnh, nhường lôi kiếp rơi xuống tại hắn bản thể bên trên. Chỉ có một bằng một bộ phận này lọt lưới lôi kiếp, không cách nào hoàn toàn phá hủy hỗn độn ma tiểm ma thần bản thể. Lại càng không cần phải nói thương tổn tới hỗn độn thần ảnh nơi trọng yếu hỗn độn thần cách. Lục Trọng cau mày, vừa dùng Lửa Đế Kính tìm kiếm đầu này hỗn độn ma tiềm lực điểm, đồng thời chuẩn bị vận dụng Tiên Thiên Chí Bảo chức năng, hoàn toàn phá vỡ hỗn độn ma tiềm bản thể, tùy thời nhường Thiên Đạo phá diện hắn chân linh. 215 thứ 215 chương chém giết Lục Trọng chuẩn bị vận dụng thí thần thương. Lục Trọng quan sát qua cái này hỗn độn tiềm thần da dày thì béo, lại thêm nắm giữ cái kia đặc thù đổi thành pháp tắc, bất luận cái gì thần thông, cho dù là thiên phạt lôi kiếp rơi xuống, đều có thể đổi thành tàn. Bất quá cái kia đặc thù thần thông cũng không phải vạn năng, đổi thành cũng không phải là nhiều lần đều có thể thành công. Có một cực hạn chịu đựng. Nỗ nhân giày đạp hồng mông hư vô thần lôi rơi xuống, đầu này Hỗn Độn Ma Thiểm liền không chịu nổi. Như hắn vận dụng thí thần thương, là có hy vọng một kích phá diệt Thiểm Thần chân linh. Đương nhiên, cái đồ chơi này hắn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, nhưng vận dụng nhất kích hay không thành vấn đề. Thân. Đúng lúc này, Lục Trọng giận mình, đỉnh đầu hắn một đạo trang sáng vậy quang huy lên, lửa đế kính chiếu sáng sáng, nhưng là nhìn thấy phía dưới một mực ngơ ngác Hỗn Độn Ma Thiểm đỏ mắt trong mắt bỗng nhiên chuyển động. Lục Trọng thân mỗ nhìn lại, nhìn thấy Phong Linh đạo chủ từ một bên mà đến, Hỗn Độn Ma Thiểm theo dõi Phong Linh đạo chủ. Cái này không khỏi nhượng lục trọng trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ tới, lại liên tưởng lên bị hỗn độn ma thiêm nuốt vào trong bụng Sích Đế Thiên Hoàng thị. Chẳng lẽ sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Phong Linh đạo chủ trong hư không bay qua, xem như tiên tiên phong linh hóa hình, hắn vẫn ở Tây Nam Bộ Châu chúng quanh một tòa Động Thiên Phúc điệu bên trong tu hành, cảm ứng được cái kia khoáng đạt thiên địa nguyên khí ba động, chính là chạy đến dò xét. Chỉ là thân hình mới đến giữa không trung, hắn linh đài chỗ sâu tâm huyết dâng trào, liền muốn vận chuyển độn pháp rời xa. Đúng lúc này, hắn bên tai một cái nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Hắn khuôn mặt hơi do dự, thân hình vẫn là bạo chỉ cao tốc di động đột phá tốc độ, chỉ nghe bên tai âm thanh lần nữa truyền đến. "Phong Linh, ngươi trước đi ngăn chặn hỗn độn ma tiệm, nếu có thể dẫn dụ hắn thử nghiệm hướng ngươi ra tay, đó chính là lập công lớn, có công lớn cùng thần đỉnh. Bất quá chuyện này hung hiểm dị thường, ngươi tự động châm trước, không nên miễn cưỡng." "Vậy hạ, ta thử một lần xấu." Phong Linh đạo chủ hai con ngươi sáng lên hơi hơi nổi lên gợn sóng, đối với thần đế hắn là trong lòng còn có cảm kích, cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Thân hình tại trong cuồng phong phi độn, hắn ánh mắt hơi động một chút, thân hình viên hóa, một đầu Phong Linh đại đạo ngưng tụ hư ảnh tại hắn quanh thân hình. Hắn linh quang độn pháp tại thần đỉnh chư thần bên trong có thể sưng nhất tuyệt. Cái này cũng là hắn sức mạnh chỗ. Phong Linh đạo chủ nhìn chằm chằm phía dưới Hỗn Độn Ma Tiệm, đáy mắt cũng không dám có một tí một hào sơ sẩy. Hôm nay thần thông có thể vì thần đế sử dụng, phát huy được tác dụng, hồi báo vị này bệ hạ thủ đạo tri ân, cũng là hắn tự ở bình sinh chi nguyện. Linh quang tại Phong Linh đạo chủ phát huy phía dưới, như vũ trụ hoàn vũ thổi qua thiên địa đạo kỵ kỵ nguyên chi phong, phô thiên cái địa hướng về Hỗn Độn Ma Tiệm đлень tới. Phong Linh đạo chủ chân thân giấu ở trong gió lốc, linh động tự nhiên. Phía dưới, vô số hư không phá toái, Hỗn Độn Ma Tiệm chân thân bị vô số cương nhận vậy cuồng phong ba khóa. Cổ phong rơi vào hỗn độn ma thiểm trên ra, lại như luồng gió mát thổi qua, một màn này nhường chúng thần biến sắc. Nhưng vào lúc này, cái kia hỗn độn ma thiểm oa oa một tiếng thiểm minh, thiểm minh thanh âm giống như nội trọng chấn động hư không. Chỉ trong nháy mắt đang tại trong cuồng phong biến ảo vị trí Phong Linh đạo chủ quanh thân hơi hơi tia sáng trì trệ, thoáng chốc như trong gió cọ lau, hắn càng là giống giá không được rõ, khắp nơi lay động. Phong Linh đạo chủ càng là giá không được rõ, chúng thần biến sắc, ít thấy vị đạo chủ chính xác giúp đỡ. Tại hắn thân hình hơi hơi dừng lại phút chốc, hỗn độn ma thiểm lần nữa há mồm một đạo hỗn độn quang bay ra. Lục Trọng cũng nhắm ngay Hỗn Độn Ma Thiểm há mồm trong mắt, trong tay một thanh đen như mực thần thương xuất hiện, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp hướng về Hỗn Độn Ma Thiểm tâm kia miệng rộng đâm tới. Oeng! Chúng thần chỉ cảm thấy trước mắt ầm vang một tiếng thật lớn, vô số ánh lửa đột nhiên tại Hỗn Độn Ma Thiểm ngồi xổm lập chỗ bạo liệt nổ tung, hỏa mang bên trong một điểm hắc mang xé rách, kèm theo vô cùng thống khổ hét đều thành âm. Vô số tia sáng huy hoàng ngàn vạn rằm hư không, chờ chúng thần lần nữa mở ra hai con ngươi lúc Chỉ thấy hỗn độn ma thiểm lúc này lại cũng không còn trước đây chất phát lửa nhác, đóng chặt miệng đột nhiên mở một cái kinh khủng cái hang lớn màu đen, vô số huyết nhục đang tại phun trào, thế nhưng màu đen hấp động lại không ngừng hòa tan, nhường vết thương mở rộng. Ầm ầm. Lúc này đỉnh đầu màu đỏ tím hồng mông hư vô thần lôi đã hoàn toàn đã biến thành màu máu đỏ hồng mông diệt thế thần lôi, huyết quang như vô lượng ánh chớp rơi xuống, đánh vào hỗn độn ma thiểm chân thân bên trên. Hủy diệt hết thể lôi quang đánh rơi xuống, trong hư không đến đây vây xem chúng thần cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Dù cho là chứng thành đạo chủ chi cảnh rất nhiều tiên tiên đạo chủ, cũng cảm giác sợ hãi. Cấp độ kia kiếp lôi sức mạnh thiên địa đại đạo cũng muốn bị chèn ép. Huyết sắc kia lôi quan quá mức hung lệ, kinh lôi hành không. Hỗn độn ma thiểm lúc này quanh thân cái kia kiếm màu xám đồng tiền ban hình thành phòng ngự đã bị thi thần thương xé rách, vạn đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống, trong chốc lát hỗn độn ma thiểm chính là cháy đen nguồn mạnh. Cao vũt giống như núi cao kinh khủng hỗn độn chân thân càng là mắt trần có thể thấy tốc độ bị san bằng. Bị thương. Chúng thần thấy cảnh này, sắc mặt hơi biến hóa. Xem ra cái kia hỗn độn ma thiểm nhược điểm chính là tấm kia miên động. Rõ ràng phía trước thần đế là dùng phong linh đạo chủ làm mồi nhử, dẫn dụ hỗn độn ma thiểm tổn vệ, nhất kích đánh cho trọng thương. Đỉnh đầu, thiên khiển kiếp lôi giống như không có điểm cuối đồng dạng, còn tại toàn lực bộc phát, tầng tầng huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống, hỗn độn ma thiểm vô số huyết nhục tụ đổ bức hơi, khổng lồ hỗn độn ma thần chân thân hoàn toàn bị phá hư, bên ngoài thân cái kia vô số hỗn độn phụ văn ngưng tụ đồng tiền bàn đang sụp đổ, máu thịt bên trong tái sinh chi lực cũng một chút bị ma diệt. Hư không một góc, cuồng phong lưu chuyển, phong linh đạo người cũng từ cái kia lôi đỉnh vậy mênh mông nổi trống âm thanh bên trong tránh ra, hắn khuôn mặt có chút hơi trắng. Nội trống vậy đạo âm thẳng vào chân linh, hắn lại phòng bị không được, bị trấn trụ không cách nào tránh thoát. Hắn ánh mắt có chút rung động nhìn qua đoàn kia bị san bằng núi thịt, bực này ma thần càng như thế kinh khủng. Thân là chép trưởng thiên địa đại đạo đạo chủ yêu đất giống như trong gió cỏ lau. Oen. Lúc này theo hỗn độn ma thiểm chân thân bị phá, một đạo như xích nhật vậy hồng quang đột nhiên nợ rộ ra, nhưng là cái kia hỗn độn ma thiểm thụ trọng thương phía dưới, cũng lại cuốn không được bên trong xích đế thiên hoàng thị. Thiên hoàng thị từ trong hiện thân, quanh người hắn trải rộng nồng nặc đại nhật thần lửa, trên mặt hắn lưu chuyển một tầng động đậm tử kim thần lửa. Thoát thân trong ngáy mắt, hắn nén giận ra tay, trong tay một đạo hừng hực thần quang quanh kích hỗn độn ma thiểm huyết nục chỗ sâu đem bên trong một đạo dấu ở huyết nục chỗ sâu hỗn độn nguyên thần đốt xuyên. Cái kia hỗn độn nguyên thần bị nhảy ra, bại lộ ở trên thiên dưới đường, lập tức bị vô lượng thiên khiển trách lôi quang bao phủ, huyết quang lôi đỉnh lở lở, vô số lôi quang quanh mình, giống như cùng hỗn độn nguyên thần giao dung, không chết không thôi. Xem ra không cần ta ra tay rồi. Lục Trọng nhìn qua một màn này, trong lòng thầm nghĩ, dạng này tự nhiên là tốt nhất. Thiên hoàng thị chân thân bay thấp tại Lục Trọng trước người, lúc này hắn nhìn có chút chật vật, quanh thân viêm đế thần quang ảm đạm, dạng hạnh suy yếu không thiếu, khuôn mặt có khác một chút hắc lục chi sắc, thoạt nhìn lại chúng độc. Thừa quang thánh mẫu lúc này đi qua, trên ngọc dung có chút lo nghĩ. Không lại chuyện. Thiên Hoàng thị thấy thế nhẹ giọng trấn an, chỉ là trong miệng nói như vậy hắn hai đầu lông mày vẫn còn có chút tức giận, lúc này bề mặt cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện từng cái đồng tiền hình dáng vết thương, đó là hỗn độn ma thần độc cốc biến thành, vô cùng lợi hại. Lục Trọng cũng hỏi thăm vài câu, mỗi ngày Hoàng thị còn có thể ứng phó, liền đem ánh mắt rơi vào hỗn độn ma tiềm trên thân. Hắn phải bảo đảm hỗn độn ma tiềm không được chạy. Vô lượng lôi quang ở mảnh này hư không xoắn xuýt, ước chừng mấy ngày mới hoàn toàn dừng lại. Đỉnh đầu to lớn thiên khiễn chi nhãn tán đi lúc, hóa lệ khí thành tốt cùng. Tại chỗ đã bị san bằng, không gặp lại cái kia hỗn độn ma thần chân thân thậm chí là một tơ một hào khí thế. Trong hư không càng có vô số tường vân hiện lên. Thiên hoa rơi xuống đất, kim liên đoá đó. Mây mang tiên quang từ mây đen chỗ sâu phá bỡ, tung xuống vô biên quan mình. Vô số tường tụy cảnh tượng trong hư không nở rộ ra, nhường chúng thần khuôn mặt nhẹ nhàng tỏ ra, xem ra đầu kia đáng sợ hỗn độn ma thần vẫn lạc. Lục Trọng đem xung quanh kiểm tra mấy lần, xác nhận đầu kia hỗn độn ma thiểm vẫn lạc, lập tức gật gật đầu. Không có bỏ sót chỗ. 216 thứ 216 chương lùng tìm thiên địa hỗn độn ma thiểm vẫn lạc phía sau, Lục Trọng liền để cho chúng thần thật tốt điều tra xung quanh, xem có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại. Hắn hỏi thăm qua Thiên Hoàng Thị, hỗn độn ma tiểm vừa vặn ngay tại trung quanh khu vực xuất thế, rõ ràng trung quanh nơi này hẳn là đầu này ma tiểm chỗ nương thân. Ở trung quanh có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Lục Trọng đã sớm hoài nghi đầu này hỗn độn ma thần như thế, có khác kịp bạc. Hắn hẳn là có người nghĩ cách đánh thức đầu này hỗn độn ma thần. Đương nhiên, Lục Trọng ngờ tới có thể là đầu này hỗn độn ma tiểm tự ra, không phải vậy vì sao muốn nhường hỗn độn ma tiểm lúc này xuất thế chịu chết. Cũng không bài trừ những khả năng khác. Vậy hạ, tìm được. Sau một lát, chính là truyền đến tin tốt, thời gian đạo chủ chúc long từ bên cạnh mà đến. Hắn nhưng là trước tiên tại mấy ngàn năm rầm có hơn tìm được một chỗ di tích. Đó là một tòa to lớn tiềm thần miếu vũ, cùng lục trọng tại đất đỏ ở Bình Nguyên gặp qua rất nhiều cổ lão miếu thờ không có gì khác biệt. Duy nhất có khác biệt là, ngôi miếu này trên mái hiên con cóc pháp tướng đã biến mất rồi. Miếu thờ bên trong còn có một kia ẩn nút vĩnh hằng thần lực. Trúc Long, nhưng có thu hoạch. Lục Trọng lúc này vận chuyển Lựa Đế Kính Quang liếc nhìn tòa này thường con cóc miếu thờ, Lựa Đế Kính Quang nội ẩn ẩn thấy được một kia nhàn nhạt màu xám bạc vết tích. Trúc Long ở bên cạnh nói, "Vậy hả, có người tới qua ở đây, nhưng hắn xóa đi tất cả vết tích, ta vận dụng thời gian quay lại cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu." Lục Trọng Thần sắc bất động, cái này cùng hắn lấy được tin tức không kém bao nhiêu, nhưng hắn trong lòng đã có ngờ tới. Đi thôi. Lục Trọng cũng không có trì hoãn, chính là trực tiếp mang theo chư thần rời đi. Hỗn Độn Ma Thần hiện thân tại Hưng Hoàng, đối với chúng thần mà nói là một cái cực lớn xung kích, hắn sau khi trở về phải trấn an chúng thần. Mặt khác từ nơi này đầu hoàn chỉnh Hỗn Độn Ma Thần trên thân, Lục Trọng nhưng lại có khác cảm ngộ. Nhất là cái kia Hỗn Độn Ma Thần ngưng tụ cường hành Hỗn Độn Ma Thần chi thân, cùng với Hỗn Độn Nguyên Thần, đối với hắn mà nói cũng có chút xúc động. 6 Mà lúc này tại Tây Nam chi địa, mấy trăm vạn dặm có hơn, thời gian Trường Hải Chô Sâu, bàn ma quanh thân đều là quần quần ngân sắc thời gian đại đạo sức mạnh. Hắn cũng nhìn thấy Hỗn Độn Ma Thiêm bị Thần Đế thí thần thương trọng thương, sau đó bị Tiên Đạo hạ xuống tiên khiển tươi sống cho lẫm chết. Cái này cũng không ra ngoài ý liệu. Ở trên Thiên Hoàng thị đột nhiên xông tới thời điểm, hắn liền dự liệu được kết quả. Lời tuy như thế, bàn ma nhìn về phía Quá Dương Tinh Phương hướng vẫn là mang theo bất tiện chi sắc. Hỗn Độn Ma Thiêm đây là vừa mới xuất thế, nhường Tiên Đạo bắt quả tang lấy, nếu là thật tốt khôi phục một đoạn thời gian, há có thể lại như thế mơ mơ hồ hồ liền mất mạng. Bất quá việc này cũng kéo Chẳng biết tại sao, liền để Thiên Hoàng thị gặp phải hỏng chuyện tốt. Bàn Ma tâm đầu tính toán, hắn ánh mắt có chút phiền muộn. Hắn không biết đây coi như là Thiên Hoàng thị vận khí quá tốt, hay là Thiên Hoàng thị cùng Hỗn Độn Ma Tiềm khí vận tương khắc. Bàn Ma tâm đầu giận lây Thiên Hoàng thị, chuẩn bị tìm một cơ hội gặp một lần vị này hỏng hắn đại sự quá dương tinh quân. Hắn ánh mắt nhìn một cái thân đỉnh. Bây giờ kế hoạch ngoại ý muốn nổi lên, lại nghĩ đối phó thần đế nhưng là khó rồi. Hỗn Độn Ma thần thiên địa khó khăn tổn, có thể tìm tới một cái Hỗn Độn Ma Tiềm đã là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Lại nghĩ tìm được một đầu khác Hỗn Độn Ma thần, Bàn Ma đã không có cái kiệu kiên nhẫn. Ban Ma tâm cảnh có bình, hắn chuẩn bị tìm cái địa phương đi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhìn trước mắt là thần đế khí thịnh, không nên động thủ. 6. Diễm Sơn thần tỏa chúng thần thể tụ. Lục Trọng tiến vào thần đình bên trong, chính là cảnh cáo chúng thần lượng chúng thần tìm tội tỉ mị nhà mình lãnh địa bên trong địa vực, loại bỏ hỗn độn ma thần tồn tại, cần phải tìm ra khắp tiềm ẩn tại hồng hoang khắp mặt đất hỗn độn ma thần. Nhanh chóng tìm ra triệt để, không nên để lại thai hoang ầm. Mỗi một đầu hỗn độn ma thần tồn tại, đối với chưa từng lớn lên chúng thần, thậm chí là hồng hoang cũng là một cái uy hiếp to lớn. Còn có tiên tiên ma thần nhất tộc Tiên Tiên Ma Thần nhất tộc gần chứa Hỗn Độn Ma Thần huyết mạch, La Cẩn cũng muốn nhanh chóng tìm ra thanh tra sạch sẽ, để tránh những trên thân tồn tại Hỗn Độn Ma Thần khôi phục trở về ám thủ, ảnh hưởng Hồng Hoang ổn định. Lúc trọng lần này ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc, chúng thần không dám thất lễ. Lại lần này Hỗn Độn Ma thiểm xuất hiện, nhường chúng thần từ thịnh thế bên trong lăng lăng giật mình tỉnh lại. Thần linh nhất tộc vẫn còn có đại địch bên ngoài. Trong thời gian ngắn, Hồng Hoang chư thần cũng không phải là tốc hành động. Từ trên cao đi xuống, từng tầng từng tầng thậm chí là một chút thần ma thị tộc, tiên tiên dị tộc, hậu thiên thần minh đều nhanh tốc động tác, địa thảm thức kéo lưới lùng tìm. Chư thần đều dung động dùng thủ đoạn của chính mình, toàn lực loại bỏ, để tránh chung bên tồn tại không biết bom hẹn giờ. Bọn hắn cũng không nhất định có xích đế thiên hoàng thị đại hạnh, có thể tại hỗn độn ma thần trong bụng kiên trì lâu như vậy. Ở nơi này đang lục soát, hỗn độn ma thần ngược lại là không có tìm được, một chút dấu ở Hằng Hoang Trỗ sâu tiên tiên ma thần cũng là bị tìm được, thứ yếu nhưng là một bộ phận xa đoạn dị thần, cùng với ẩn nốt hung thú nhất tộc cùng giả. Gió tanh mưa máu tràn ngập Hằng Hoang. 6. Quá Dương Tinh Thiên Hoàng thị trở về Quá Dương Tinh phía sau trực tiếp tiến vào Quá Dương Tinh chỗ sâu lợi dụng Quá Dương Tinh Quá Dương chân hỏa luyện hóa độc cốc, khôi phục thương thế. Thiên Luân bản nguyên chỗ sâu Đam đà quá dương chân hỏa tại hắn quanh thân lở lở, phía sau hắn hiện ra viêm đế đại nhật pháp tướng, từng sợi quá dương chân hỏa dung nhập thần thể bên trong. Thần có kim ô bay vút lên cao lớn. Xuy suy, nóng dục chân hỏa khí thế giống như có thể hòa tan cùng một chỗ, bề mặt cơ thể hắn từng cái bọc mủ liên tiếp bị bục ra, phá vỡ, từng sợi màu xanh sẫm khí thế từ trong tàn mạn ra, vì quá dương chân hỏa nung khô xẻ xẻ. Thiên hoàng thị lạn ra kết vậy, tại quá dương chân hỏa rèn đúc phía dưới dần dần xuất ra, mộc da hoàn toàn mới ra thịt. Hoa hoa. Nhưng ngay lúc này, hắn khuôn mặt biến đổi Đã thấy bên ngoài thân thể mình âm thanh vang lên, vô số đồng tiền hình dáng điểm lấm tấm lần nữa từ bề mặt cơ thể hắn hiện lên, một lần nữa ngọc ra từng cái bọc mủ, bọc mủ nội ẩn ẩn nhúc nhích, có thể thấy được vô số hỗn độn khí độc ngưng tụ ma tiểm không ngừng gặm ăn huyết nhục của hắn, hồi hóa chân thân, từ đầu đến cuối khó mà chuyển biến tốt đẹp. Dù cho là Thiên hoàng thị Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt cũng dần dần tràn ra bọc mủ độc tố. Thiên hoàng thị thấy cảnh này hít sâu một hơi, đáy mắt một tia lửa vô danh diễm hiện lên, cái kia ma tiểm độc tố không biết vì cái gì, càng như thế khó chơi, hắn bế quan trăm năm, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không cách nào hoàn toàn khu trục ma tiểm độc tố. Tất nhiên cái này ma thiểm độc tố tạm thời không cách nào ảnh hưởng tính mạng của hắn, nhưng một khi bùng lòng, liền sẽ giống Tinh Tinh chi hòa Liễu Nguyên, đối với hắn tính mệnh cấu thành nguy hiệp, cũng là làm hắn phiền phức vô cùng. Nghi nghĩ, Thiên Hoàng thị vẫn là quyết định đi ra quá Dương Tình bản nguyên. Thái Dương cung bên trong, Tử Quang Thánh Ngô vẫn ở cung nội tu hành, nhìn thấy Thiên Hoàng thị bộ dáng, nàng lập tức biết Thiên Hoàng thị vẫn chưa từng có thể luyện hóa hỗn độn ma thiểm độc tố. Không bằng chúng ta đi tìm Thần Đế Bệ Hạ, lấy Thần Đế Bệ Hạ chi năng, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái này ma thiểm độc tố. Cái này xấu. Thiên Hoàng thị hơi chần chờ, quyết định vẫn là gặp Thần Đế tìm kiếm hỗ trợ. Kỳ thực nếu là hắn nguyện ý bình tĩnh lại, dùng vài và năm, thậm chí mười mấy vạn năm thời gian, chưa chắc không thể giải quyết, trên người hắn có chí bảo hỗn độn trùng cùng tạo hóa ngọc điệp, hai đại chí bảo mới có thể thay hắn giải quyết hậu hạn. Nhưng hao phí thời gian quá dài. Nếu là thần đế có thể có biện pháp khác, trực tiếp hóa giải được quốc, đây chẳng phải là đã giảm mất đi rất nhiều công phù. Thần đỉnh bên trên, cùng ngày hoàng thị treo lên một mặt nát vụn đau nhức xuất hiện thời điểm, lục trọng khuôn mặt cũng có chút cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tiên hoàng thị sẽ như vậy quái bác. 217 thứ 517 chương truyền thừa, tập vị bệ hạ, vực này ma độc nhưng có biện pháp loại trừ. Nếu không lại thêm lấy hạn chế, ta lo lắng sợ ảnh hưởng đến tiên hoàng thị con đường. Trong thiên điện, tiên hoàng thị đứng tại lục trọng trước người, tử quang thánh mâu thân ở một bên, trên ngọc dung có chút lo nghĩ. Đế tọa phía trên, lục trọng liếc mắt nhìn nhân tiện nói, bản đế tới thử thử một lần, xem có thể hay không khu trục luyện hóa những thứ này hỗn độn độc quắc. Lục trọng ánh mắt khẽ động, thu đồng hiện lên, lựa đế kính chỉ độ cao treo, khóa chặt tiên hoàng thị quanh thân. Tinh quang từ trên xuống dưới liếc nhìn, chất lục trọng ánh mắt khẽ động, hắn chú ý tới vô số dẩm dạp chằng chịt màu xanh sống tinh khí ở trên tiên hoàng thị bên ngoài thân xuyên thẳng qua, rót vào ngũ tạm lục phủ chỉ là đang đến gần tại linh đài nơi trọng yếu lúc, bị một cỗ vô hình kìm quang trấn áp lại, từng vòng từng vòng kìm quang vờ quanh, những thứ này màu xanh sẫm ma độc từ đầu đến cuối không cách nào tầm đấu. Có thể chắc chắn đó là một kiện trọng bảo. Thiên Hoàng thị lúc này mượn nói, may mắn được chúng ta trong tay có khắc một kiện chí bảo Hỗn độn trùng, có thể trấn áp thể nội độc tố không đến mức bên trong xâm, bằng không là nguy. Thiên Hoàng thị liếc mắt nhìn trước mắt thần đế, nhưng là thổ lộ ra tiên tiên chí bảo Hỗn độn trùng tung tích tới. Nếu là bệ hạ cũng không cách nào mà nói, ta chỉ có thể từ bỏ cỗ này lập thể, lần nữa tiến vào Thái Dương bản nguyên chỗ sâu ngưng kết đạo thân. Phút chốc lục trọng mi tâm chỗ sâu thủ đồng thú liễm, lửa đế kính quang trở xuống thể nội, cảm thán nói, cái này hỗn độn ma thiểm độc có hoàn toàn chính xác khó chơi, trên bản chất đây là một tia hỗn độn ma thiểm tinh khí biến thành, hắn hỗn độn nguyên thần mặc dù bị thiên đạo hủy diệt, nhưng có cái này một tia tinh khí tồn tại cùng ngươi thể nội, còn có thể không ngừng thu nạp trong tiên địa hỗn độn nguyên linh mạnh vụn tính toán tại trong cơ thể ngươi chủng sinh, đây chính là ngươi từ đầu. Đến cuối không cách nào khu trục độc tố nguyên tử, nếu ngươi từ bỏ cỗ này lại có thể liên liên thành hỗn độn ma thiểm một lần nữa chứng nở dưng ấm, cũng là ngươi hỗn độn trung thần diệu vô biên, bảo vệ lấy đại đạo chân linh không phải vậy thật sự phiền phức không nhỏ. Nghe vậy, Thiên Hoàng thị gật gật đầu, "Đạo, hỗn độn trung cũng là bản cổ trung, vì tổ thần trấn áp hồng ngông thế giới trọng bạo, có thể thay đổi thiên địa thời không." "Đáng tiếc ta đạo hành không cả, nếu có thể hoàn toàn phát huy ra như vậy trọng bạo sức mạnh, không đến mức rơi vào việc này quẫn cảnh." Bên cạnh Tử Quang Thánh Mẫu liếc mắt nhìn thần đế, gặp thần đế thần sắc chưa từng biến hóa, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực nàng không chủ trương bại lộ cái này trọng bạo tồn tại, nhưng Thiên Hoàng thị cảm thấy thần đế có thể tín nhiệm, dốc hết sức kiên trì, nàng thực sự không cách nào. Chí bảo động nhân tâm. Nàng thực sự lo lắng thần đế cũng thủ không được bả tâm, lúc kia đối với hai người mà nói, nhưng chính là tai nạn. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng Nhân liền nói, trước mắt có hai loại biện pháp, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn luyện hóa hỗn độn ma tiêm chi độc. Thiên hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mâu tinh thần chấn động, Thẩm MỆ Hạ chỉ rõ. Loại thứ nhất, bản đế mang ngươi tiến vào Nguyên Thủy biển lửa, bằng vào Nguyên Thủy Hỏa nguyên chi năng, cùng với bản đế thần đế quyền hành, có thể giúp ngươi trấn áp lại hỗn độn ma tiêm độc tố, chúng ta trong ngoài hợp lực, triệt để luyện hóa dư độc. Loại biện pháp này tốn thời gian cũng không dài, từ bản đế ra tay, cái kia hỗn độn ma tiêm độc tố mặc dù ương ngạnh, lại không được hòa lớn. Thiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mẫu Thần Sắc cũng là bưng lòng, xem ra tìm kiếm thần đế là đúng. Thiên Hoàng thị nghĩ nghĩ, lại tự hỏi, vậy hạ, như vậy loại thứ 2 phương tức là? Loại thứ 2 phương thức, bản đế có thể truyền cho ngươi một cái Tiên Tiên Hóa chủng, cùng với Hỏa Linh Huyền Công, bản đế tu hành Hỏa Linh Huyền Công huyền diệu vô cùng, thậm chí là kế tục hành Hỏa Thiên Địa Đại Đạo Chi vô thượng huyền công, có thể luyện hóa hết thể ngoại lực tầm bổ chân thân, tu thành Viêm Đế đạo thể. Bản đế đồng dạng có thể đưa ngươi vào vào nguyên thủy biển lửa, một khi tu thành như thế huyền diệu đạo thân, ngươi không những có thể triệt để luyện hóa hỗn độn ma tiểm độc tố, lại còn có thể cản thượng tầng lậu, nưng tụ thành bất diệt thần khu. Đạo hành tiến thêm một bước áp chế chư thần. Lục Trọng lúc này khuôn mặt bình tĩnh nhìn trời hoàng thị, hắn trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường thần sắc. Thiên hoàng thị thần sắc hơi chấn động một chút, bên cạnh Tử Quang Thánh Mẫu cũng có chút rung động. Hỏa Linh Huyền Công nghe đồn là thần đế bất thế tuyệt học, tu hành như thế huyền công, lục thân chứng đạo, bất tử bất diệt. Thần đế một mực chưa từng triển lộ qua, nhưng có thể tưởng tượng, bực này thần thông mạnh mẽ. Cái này tất nhiên là thần đế một thân thần thông hoạch tâm chi thuận. Thiên hoàng thị trong lòng có chút kinh ngạc, giờ khắc này hắn liếc mắt nhìn Tử Quang Thánh Mẫu, có lẽ Tử Quang Thánh Mẫu là đúng, vị này thần đế có thể thật sự muốn thu hắn làm đệ tử. Không phải vậy, vì sao ngay cả Hỏa Linh Huyền Công đều nguyện ý hướng hắn rộng mở đại môn? Bất quá Thiên Hoàng thị cũng không dám lựa chọn đầu thứ hai, đang muốn hồi phục, lại nghe thần đế ánh mắt trông lại, giống như xem thấu trong lòng hắn cố kỵ, khoát tay một cái nói, "Bản đế đề nghị ngươi lựa chọn đầu thứ hai, ngươi cũng không cần trong lòng có kiêng kỵ, con đường của ngươi cùng chí hướng bản đế đều biết, nếu là tu thành Hỏa Linh Huyền Công, đối với ngươi tương lai thành tựu đại đạo sẽ có bất phàm giúp đỡ, ngươi nếu là mang lòng tăng kích, tương lai liền thay bản đế trọng diễn đạo." Nay viên công, nói không chừng còn có thể từ trên người ngươi suy luận, khắc phải tạo hóa. Đương nhiên Ngươi cũng muốn thay ta thần đỉnh thật tốt bảo vệ lấy thần linh nhất tộc, chớ có nhường bản đế tâm huyết chạy vô ích." Thiên hoàng thị trên mặt có chút trầm mặc, hai con ngươi trố sâu nhưng là tâm hồ ba động. Hắn không ở vị này thần đế như thế thưởng thức, tiến nghiệm cùng hắn. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi thần đế, thật chẳng lẽ không lo lắng hắn nói đi càng thượng tầng lầu sau đó, ngập nghẽ thần đế quyền hành. Nhưng đón thần đế cặp kia bình tĩnh, lại giống như xuyên thủng hết thảy ánh mắt, Thiên hoàng thị khuôn mặt nghiêm một chút, "Đạo, Thiên hoàng thị nguyện ý tuyển đầu thứ hai, Thiên hoàng thị sẽ không cô phụ bệ hạ ban thượng pháp chi ân, chắc chắn kiệt lực trợ ta thần tộc thế chân vạc hùng hoàng, trấn áp chư thế." Hắn hơi hơi thở dài chấp tay. Lục Trọng gật gật đầu, phất tay lần nữa ngưng kết một điểm tiên thiên hỏa linh hỏa trùng đánh vào Thiên Hoàng thị mi tâm chỗ sâu, Hỏa linh huyền công diệu pháp đã ở trong đó, sau đó tiến đưa Thiên Hoàng thị vào nguyên thủy biển lựa chỗ sâu. Chính như hắn lời nói, thật sự là hắn là muốn mượn nhờ Thiên Hoàng thị chi đạo thể thay hắn diễn hóa Hỏa linh huyền công. Ba một mình hắn trí tuệ, đem Hỏa linh huyền công diễn hóa đến tình cảnh như vậy, đã đến cực hạn, Thiên Hoàng thị người mang tạo hóa ngọc điệp, có lẽ có thể cho hắn một điểm hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đến nỗi không sợ Thiên Hoàng thị xoá quyền, đây là căn bản vốn không tồn tại. Đầu tiên Lục Trọng bây giờ có tuyệt đối tự tin áp chế chư thần, hai cái tiên thiên, thiên chí bảo Hắn còn chỉ bại lộ một kiệt đâu, tự thân đạo hạnh cũng đủ để áp chế chư thần. Lại càng không cần phải nói thần đình bây giờ chư thần không nói 89/10, chí ít có 1/2 trở lên xuất từ môn hạ của hắn, Vũ Đế Ngũ Lao không phải của hắn Lao Hữu, chính là của hắn Đồ Đệ, thậm chí môn hạ. Tại hắn trước mặt nghe qua đạo, nhận qua dạy, hắn chỉ cần không gật đầu, chúng thần cũng sẽ không mua chướng. Thiên Hoàng thị liền xem như bản cậu nguyên linh hóa hình, tại hắn không có hắn gật đầu phía dưới, cũng đừng hòng chỉ huy động kiệt ngạo bất tuần chư thần. Lục Trọng bây giờ là chờ đợi thời cơ, truyền xuống thần đế lại vị. Thần đình ban chướng đến trình độ này, hắn cũng là xong việc tối lui thời điểm trở đặt chân chuẩn thánh hộ kỳ, hắn liền muốn ổn định lại tâm thần viên mãn đạo hạnh, nếm thử mới tìm đòi. Lại tiếp tục ở chỗ này cái vị trí bên trên, nếu là không giải quyết được thiên địa chúng thần ở giữa mâu thuẫn, đến lúc đó không chỉ không có công đức, ngược lại nhân quả quẩn thân, cùng đại đạo có chướng ngại. Hà Tất Ngự nhớ chuồn không đi. Không nếu như đánh gãy thoái vị cho cái sau, lưu lại một cái tốt tấm gương. Mà khắc đích thân hắn mở thần đỉnh, tự nhiên là hi vọng thần đỉnh có thể lâu lâu dài dài, có làm hay không thần đế không sao, chỉ cần thần đỉnh còn tại, liền thiếu đi không được hắn thần này tỏa tổ thần một phần khí số. 218 thứ 518 chương địa hoàng truyền thuyết một mặt khắc thần đế không làm được, tương lai có thể làm một chút đạo tổ nha. Thứ nhất chứng đạo thành thánh, chưa hẳn không thể thay thế hồng quân, trước một bước hợp đạo, thành tựu tốt nghiệp. 6. Hồng Hoang Chú sâu chúng thần đại siêu thiên địa, địa thảm thức lủng tìm tiên tiên ma thần, hỗn độn ma thần dấu vết. Quy mô một lần so một lần đại. Lục Trọng thậm chí mở ra thần đình bạc khố, chỉ cần tìm được cùng tiên tiên ma thần, hỗn độn ma thần có liên quan manh mối, còn có thể cho trọng tượng. Nếu là tìm được tiên tiên ma thần chân thân chỗ Tại thần đỉnh trấn sát tiên tiên ma thần sau đó có thể cầm tới tiên tiên ma thần 13 tài sản, khắc nhưng tại thần đỉnh bảo khố lựa chọn thần thông, công pháp, bảo dược, thậm chí là linh bảo. Lục Trọng trong khoảng thời gian này chém giết không thiếu tiên tiên ma thần, mô không thiếu đặc biệt trọng bảo ném ở thần đỉnh bảo khố bên trong, làm người say mê. Ở nơi này giống như lủng tìm phía dưới, chung quy là có chút tiên tiên ma thần dấu không được bị lục soát ra trấn áp. Thậm chí là có khác hai đầu hỗn độn ma thần chân thân bị tìm ra, một tôn là một vị canh kim ma thần, mà khác một tôn nhưng là tứ tựa ma thần, đều là chân thân tàn phá thì hai đầu hỗn độn ma thần chân thân so với cái kia hỗn độn ma tiềm còn chưa lấy được như, chỉ còn lại một điểm nguyên linh, bị tìm ra sau đó, liền tế thiên đạo. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai đầu ma thần cũng không phải là lùng tìm thiên địa chư thần tìm ra, mà là độ phải nhạc giám thị trong tay, bị từ sâu trong lòng đất đào lên. Vì thế, nhạc giám thị hai lần hiệm tử hoàn sinh. Tại chém giết hai tôn hỗn độn ma thần sau đó, nhạc giám thị nhất thời dành tiếng vang xa, giúp được hắn bổ mở lại địa mạch, bổ tu tạo hóa thần linh càng ngày càng nhiều, thậm chí là ít thấy vị đạo chủ hạ xuống trấn thần, thuần theo linh hội cái này bổ tu đại địa tạo hóa hành trình. Tình chủ vọng thư nhìn đến động tĩnh, cũng điều động rất nhiều tinh thần trong lòng, toàn lực tương trợ. Khí số hội tụ, có thể làm gì? Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng nhìn qua bên trên đại địa cái kia dần dần ngưng tụ một đoàn đại vận, hắn thần sắc hơi thăng nhẹ. Bộ tu đại địa tạo hóa, đây đối với Nhạc Giám Thị mà nói không chỉ có là thiên mệnh, cũng là một đầu con đường chứng đạo. Tại hắn lựa đế tính phía dưới, Lục Trọng nhìn thấy Nhạc Giám Thị động tác cực nhanh, một đường tu bổ địa mạch, những nơi đi qua đại địa phục sinh, vô số âm khí, tử khí bị hắn ngưng tụ, tinh hóa hóa thành tạo hóa trả lại địa mạch, giống như hóa long vẽ rồng điểm mắt, hoàn toàn điểm sống tiếp được mặt địa khí. Vô số địa khí kích phát, bên trong ngẩn chứa huyền hoàng tạo hóa chi lực cũng hoàn toàn sáp nhập vào đi vào, sống sinh mệnh vô số. Tới tương phản, tổ kỳ lẫn một cái tự xưng là Chu núi chi linh, một cái khác Hộ Sơn nhạc chi tông, mặc dù chúng thần hợp lực, cũng có thể khơi thông điểm mạch, lại không làm được cấp độ kia linh vực tạo hóa. Nhạc giám thị giống như là trời sinh chấp trưởng vùng đất tồn tại. Tại lục trọng trong mắt, căn bản chính là đại địa chi linh. Thiên hoàng cùng địa hoàng một cái là Càn Thiên chi linh, một cái là Đại Địa chi linh, hòa giải thiên địa đều có tạo hóa thủ đoạn, Khắc Chư thần đem so sánh dù cho thân phận cao quý, lại cuối cùng không so được hai vị này thần thánh chuyên nghiệp. Lúc trọng đạo qua hư không, trải qua vạn năm khổ cực sau đó, Tổ Kỳ lần đầu tiên là chịu không được, lại không chịu làm bực này khổ sai chuyện. Hoa giải đại địa điệu mạch, tu bổ đại địa điệu tạo hóa quá mức cần muốn đạo hạnh, hắn cái này đạo chủ làm làm nhiều công ít, quá chậm chế chuyện, thà rằng như vậy, không bằng trở về Chu Sâm núi ngộ đại địa cản khôn tuyệt diệu. Tại Tổ Kỳ lần quyết định lúc buông tha, bên cạnh một đám Kỳ Lân thần linh em thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại vương, sớm nên như thế. Chúng ta ở đây ngoại trừ tiêu hao pháp lực, mỗi ngày khai sơn đoạn nhạc, đạo hạnh chưa từng có chút tiến tích, ngược lại đem tu hành cho rơi xuống. Ta trước đó vài ngày gặp qua Tấp Phương Tôn Thần ngồi xuống mấy vị đồng tộc, bọn hắn đã cái sau vượt cái trước, Đặng Hành cũng đã vượt qua chúng ta. Tại hắn sau lưng một đầu thân hình cao lớn hỏa chúc thần minh, trong miệng lớn tiếng bá đoán. Đỉnh đầu hắn chênh vênh lân sừng, trên thân treo lên hỏa kỳ lân đồ án, hắn là Hỏa Lân lão tổ, Chu vùng núi trong phội đản sinh thượng vị tiên tiên thần kỳ. Bản thể là một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Nếu như thế, vậy chúng ta trở về báo cáo đế quân, giao nộp việc này, trở về Chu núi kỳ lân cùng tu hành. Tổ kỳ lân lập tức tổ chức chúng thần, thả ra trong tay động tác, chuẩn bị cùng nhau trở về thần đỉnh. Nhìn xem một màn này Tổ Kỳ Lân trong lòng chưa chắc cũng không có thở dài một hơi cảm giác, cái này mở rộng địa mạch, cái này thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cũng không có trong tưởng tượng lợi tức, liền xem như được điểm này Huyền Hoàng Công Đức chi khí cũng phải không đến mất, hay là trở về nghĩ cách luyện hóa Chu núi chi linh tới càng thêm nhanh nhẹn. Mang theo ý tưởng như vậy, Tổ Kỳ Lân cùng một đám thú thần kết thúc động tác trong tay, trở về thần đỉnh báo cáo công tác phía sau, liền quay trở về Chu núi. Như vậy động tác, tự nhiên bị thần đỉnh thần kỳ coi là chê cười. 6. Quả thật, những thứ này thú thần đơn là nâng cản hạ người, làm sao có thể đi bước này công đức sự tình? xa xa không bằng chúng ta tiên tiên thần ấn ký gần đạo chi thân, phải tiên điệu tạo hóa, hồng hoàng đại đạo, khí số sở trung, không thiếu thần linh nghiêm thẩm chế dễ ước. Việc này rất nhanh truyền đến Tổ Long, Thủy Linh Thánh Mẫu trong Lốt 2. Cái này Tổ Kỳ Lân quả thật là ánh mắt cặn ngắn hạ người, vốn cho là hắn cùng ta đồng dạng thu hẹp bộ tộc, cùng nhau tạo hóa thiên địa, khai sơn dựng nhạc, chính là có lòng dạ lớn, đại nghị lực, không ngờ càng là chú ý ngắn không để ý dậy, làm như thế, thật khiến cho người ta xem nhẹ. Tổ Long mặt coi thường. Hắn thấy, mở địa mạch bổ tu đại địa tạo hóa tất nhiên khổ cực. Nhưng đây là trước đắng sau ngọt, một buổi sáng cung thành, ác hẳn công đức vô lượng, khí số dạ rích, thưởng thụ không hết. Tội gì vì một điểm đạo hạnh từ bỏ như thế tạo hóa? Xem người ta hách thiên thị liền biết, cho dù là làm sao Tổ Kỳ Lân còn không bằng ý, lại có thể đâm xuống căn cơ, cho dù là hao tổn đạo hạnh, chậm trễ tu hành, cũng không miễn ý từ bỏ như thế tạo hóa. Thủy Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh, nàng trên khuôn mặt thiếu ỷ hiệp như hoa, đạo hạnh cùng tạo hóa, đích thật là để cho người ta khó mà lựa chọn, cũng không phải là mỗi một vị thần linh đều có huynh trưởng lòng dạ cùng tầm nhìn xa, tại dạng này đồng dạng tiên địa chúng thần tề xuất niên đại, như thế hao tổn đạo hạnh khổ sai chuyện. Cũng đích xác suy tính tâm tính, Thủy Linh Thánh Mẫu kỳ thực có thể lý giải tổ kỳ lần ý nghĩ, mở điểm mạch, bổ tu tạo hóa, là một kiện cực tiêu hao đạo hạnh sự tình, được lợi có ít, có thể mang ý nghĩa mấy cái nguyên hội đạo hạnh khó mà tiến thêm, giống như vậy một kiện đáng cậy sự tính đi đánh cược tương lai công quả, quá mức mạo hiểm. Mà bây giờ là giữa thiên điệu tốt nhất tu hành một đoạn thời gian tuy nguyệt, như thực tế bỏ lỡ, nhưng là không nhất định có cơ hội như vậy, là lấy tổ kỳ lần lựa chọn kịp thời chỉ tổn hại. Bất quá nếu là Thủy Linh Thánh Mẫu đổi chỗ mà xử trí, nàng vẫn sẽ lựa chọn nhạc giám thị cùng Hách Thiên thị làm. Chính như nàng dưới mắt động tác phân tách ra tích quy khư biển cả thủy mạch, kết lực cùng khôi phục chư hải cảnh sinh cơ. Tại dạng này một cái phồn vinh đại thời đại, bọn hắn trước mắt cũng không cần tranh đoạt từng giây đề cao tự thân đạo hạnh, bởi vì giữa thiên địa đã có thần đế trấn áp đại thế, chư thần dù cho đạo hạnh đề thăng, lại có thể làm đến loại trình độ nào đâu. Vũ đế như thế nào, còn không phải phải lấy thần đế như thiên lôi sai đồ đánh đó, lại không dám bước lên chiến loạn. Loạn thế đã kết thúc, bây giờ là thịnh thế. Không bằng thừa dịp cơ hội lệnh vững chắc căn cơ, tiềm long bảo uyên, đây mới là lẽ phải. Bộ tu tạo hóa, cái này so với đi nắm giữ cái gì chu núi quyền hành càng quan trọng. Chu sơn thần quyền là có thể bị cắt đứt, thậm chí thần đế một đạo thánh chỉ liền có thể tước, mà bổ tu vùng đất công quả nhưng là mình, được lợi giả rích vô tận. Mà bọn hắn long tộc một dạng, chỉ cần mở hải cương thành công, long tộc được lợi vô tận, trong năm tháng dài đằng đẵng chắc là có thể quật khởi, bước vào trong hồng hoàng trụ cột. 219 thứ 219 chương địa hoàng bổ thiên mã hai tiên tiên năm hành bản nguyên, kim mục thủy hỏa thổ, nhắc xem thị bổ đại địa, long tộc mở hải cương, đều là thiên địa đại công đức sự tình. Theo nhạc xem thị bổ tu đại địa, xin cơ dần dần bổ tu, cũng là thời điểm. Xích Đông Điện, lục trọng kêu một tiếng. Vệ hạ, Tịch Linh chậm rãi từ một bên bước vào, hơi hơi thi cái lễ, gọi một tổ cùng Thanh Hoa trước mặt quân vương tới. Là Tịch Linh lần nữa thi cái lễ, thân hình quay người rời đi, chỉ chốc lát sau Tang Mục đạo chủ cùng Thanh Tang thần nữ từ bên ngoài đại điện đi tới. Hai vị thần linh hơi hơi chào, Lục Trọng gia hiệu hai người ngồi xuống, Lục Trọng ánh mắt đầu tiên rơi vào Tang Mục đạo chủ trên thân. "Tang Mục, lần này ta gọi các ngươi đến đây, chính là có một cóc khổ sai chuyện, không biết hai người các ngươi có bằng lòng hay không?" Lục Trọng âm thanh nhẹ dõng. Tang Mục đạo chủ trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là chắp tay thở dài đạo, "Thỉnh bệ hạ chỉ rõ." Nhạc xem thị bây giờ ở bên ngoài mở lại địa mạch, bổ tu đại địa đạo hóa sự tình các ngươi hẳn là nghe nói a. Đế tọa bên trên, Lục Trọng hứng hở giơ tay lên bên trong chén ngọc nhẹ nhàng nhấc một miếng, hắn lúc này một thân hưu nhàn hoa phục, thiếu đi thần đỉnh trên uy nghi, ngược lại có thêm phân huyền hỏa. Trên thực tế, hắn hôm nay cũng chỉ là lấy thái sơ thiên động chủ thân phận gặp hai vị trúc thần, mà không phải là thần tử. Nghe nói, đây là nhạc xem thị bất thế chiến công, đại địa mở lại, nối lại địa mạch, ác hẳn có thể dưỡng dục sinh dân vô số. Không tệ, mở lại địa mạch, Tháp sáng đại địa sinh linh cơ, cái này tự nhiên là một cọc vi thiện, chuyện này như thành, chúng ta thần linh nhất tộc chính là căn cơ chân chính củng cố, chúng sinh đều đưa nhớ tới hậu thổ tri ân. Bất quá ta quan bây giờ đại địa sinh linh phía trên linh tộc thưa thớt, nếu muốn dưỡng dục rất nhiều hậu thiên sinh linh vẫn như cũng là kém chút, thiên địa linh căn chính là bốn mùa luân chuyển trọng yếu nhất một vòng, cũng là tiên địa tạo hóa một vòng, các ngươi tiến vào hồng hoàng đại địa sau đó, có thể theo sát nhạc xem thị, nhiều bố thí một chút thiên địa linh loại, trả lại thiên địa. Nghe vậy, Tang Mục đạo chủ cùng Thanh Tang thần nữ thần sắc khẽ nhúc nhích. Gặp hai người thần sắc, Lục Trọng Đạo Bất quá chuyện này hao thời hao lực, nói không chừng còn có thể chậm trễ các ngươi mấy vạn năm tu hành, các ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Tang Mục đạo chủ nghe vậy lập tức chắp tay một cái đạo, tiểu thần hai người nghe theo bệ hạ phân phó, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Bên cạnh Thanh Tang thần nữ cũng nên phía dưới. Chậm trễ vài vạn năm tu hành đối với các nàng mà nói không tính là gì, có thể rộng lớn một tộc một mực là nàng đấy lòng nguyện vọng, tại sao sẽ không muốn ý mà khắc Thanh Tang thần nữ cũng nhạy cảm phát giác cơ duyên chỗ, nhà mình vị này thần đế bệ hạ từ trước đến nay là lòng dạ sắt bén, lúc này sai khiến nhóm rời đi Thái Sơ Thiên đi tới Hồng Hoang Hưng Thịnh mục tộc, nghĩ đến là nhất định có mục đích cái khác lại lấy thần đế đối với người bên cạnh dạy trở, từ trước đến nay là sẽ có cơ duyên. Thanh tang thần nữ tự nhiên nguyện ý tang mục đạo chủ lại càng không cần phải nói, xem như kế tục tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo đản sinh tiên tiên đạo chủ, rộng lớn một tộc không thành vấn đề, đến nỗi chậm trễ một điểm đạo hạnh không tính là gì, chỉ cần đi theo nhà mình thần đế bên cạnh, sớm muộn có thể tu trở về. Sớm một chút, trễ một chút không có gì khác biệt. Tại thần đế bên cạnh lâu như vậy, hắn cũng đối thần đế tác phong làm việc có chút hiểu, mỗi một hạng động tác sau lưng nhất định có chút thâm ý, chỉ cần tìm hiểu gảo diệu trong đó, chính là cơ duyên chỗ. Hai tôn thần linh trở về Thanh Hoa cung sau đó, thương nghị một hai Chính là lần nữa từ Thái Sơ Thiên Chỗ sâu thân nhận một bộ phận thiên địa linh loại, cùng với một chút phàm tục thảm thực vật hạt giống. Những mầm mống này là có bị phân. Thần Đế phía trước lo lắng phía trước vậy xuống hồng hoang thảm thực vật hạt giống xuất hiện tỉ lệ giống sốt vấn đề, mỗi một dạng đều nắm chắc trọng danh trước. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Sơ Thiên bên trong tang mục tộc thần minh đều sẽ từ trong nhận lấy hạt giống một lần nữa gieo dưỡng, để bảo đảm những mầm mống này sẽ không trở thành bản độc nhất. 6. Tang mục đạo chủ cùng thanh tang nữ thần đáp ứng sau đó chính là vội vàng rời đi, thẳng hướng nhạc xem thị vị trí mà đi. Ở phía sau, Tất Vương xa xa nhìn qua một màn này. Tang Mộc đạo chủ vẫn còn có chút ân, Mộc tộc hai cái đạo kỵ phục dưỡng, nhà mình thần đế đều thấy ở trong mắt, cho nên cho cái này Mộc tổ một phần cơ duyên, còn có vị này Xuân chi thần nữ. Lúc này tung xuống loại gỗ, đợi đến tương lai Đông đảo loại gỗ trưởng thành, tự có một phần Mộc tổ khí vận, thậm chí là Xuân thần thành Tang thần nữ cũng theo đó được lợi. Quan trọng nhất là lúc này thắng ở an toàn. Bên cạnh có nhạc xem thị chư thần che chở, hai vị cũng không lấy sát lục sở trưởng thần linh chỉ cần cẩn thận một chút, chung quy là có thể nhận được chu toàn. Thời gian này càng có thể mượn Thần Đình đại thế, cũng không sợ khác tiên tiên ma thần, tiên tiên mộc trúc thần linh quái rối. Tất Vương đạo huynh, người đang xem cái gì? Lúc này bên cạnh một cái thanh âm thanh tú dễ nghe truyền đến, đó là một vị thân mang dáng người cao gầy, người mặc thải y thần nữ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là tự nhiên hào phóng. Vị này nữ thần mắt ngọc mày ngải, lúc hành tẩu nếu có phượng tới nghi, quý khí tự sinh. Đây là một vị trí cảnh tân minh. Tất Vương ánh mắt chuyển qua, nhìn qua vị này thải y thần nữ sau lưng mười mấy vị thần kỳ, không khỏi cười nói, Nguyên Hoàng đạo hữu, thế nhưng là đến đây ngắt lấy linh quả. Ta nhìn thấy gần nhất hỏa táo bên trong vườn hỏa táo lại thành thục một nhóm, cố ý đến đây ngắt lấy mấy cân làm thần đỉnh đại yến chi dụng, cũng mang đến một chút kim nô đồng có lẽ bệ hạ luyện khí luyện đan cần phải. Nguyên Hoàng gia hiệu bên cạnh một vị phượng tộc thần nữ cầm trong tay cái làn lấy tới. Bên trong có không ít màu vàng nô đậm tử, ánh lửa lập lòe, trải rộng rất nhiều kỳ lạ đường vân, mười phần khả quang. Tất Vương cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tràn đầy nụ cười, "Vậy ngươi để xuống đi, sau đó ta thay ngươi chuyển giao cho thần đế bệ hạ." "Thế thì không cần, thật vất vả tới một lần thái sơ thiên, không bằng ta tự mình đưa qua, đang muốn lắng nghe bệ hạ giải bảo." "Nếu như thế, cái kia ta mang ngươi tiến đến gặp bệ hạ." Tất Vương cười cười. Vị này bộ tộc Phượng Hoàng Thần Linh có chút ý tứ, mỗi một lần tiến vào Thái Sơ Thiên, đều sẽ tiến vào Xích Đồng Điện thiết kiến Thần Đế, phần này kính cẩn nghe theo tại chúng thần bên trong lại có. Thần Đế cũng đối hắn nhìn với con mắt khác, thậm chí truyền thụ Tiên Tiên Hỏa Linh thần quang. 6. Lục Trọng lúc này lại đã tiến vào bế quan ở trong. Lúc này ở Xích Đồng trong điện, vô số hương hỏa mờ mịt, một tòa to lớn tượng đồng sừng sững ở Xích Đồng Điện chính giữa thiên điện, đó là một tòa to lớn Thần Đế kim thân pháp tướng, tôn thần này đế kim thân trùng quanh nổi lên lơ lửng vô số hương hỏa khí thế, bốn đầu tám tay, đuôi rồng thân người, cái trán hiện ra một đạo thủ đồng, trán sinh ba cái sừng rồng. Sau lưng thần quang bạo luân mêng mông, thần quang bên trong có thể hiện hóa 36 ngày cảnh tượng. Trong đó một cánh tay bên trên còn nắm một bản kim hoàn sắt sách, công đức huyền hoàng sổ ghi chép. Cái này sách công đức huyền hoàng sổ ghi chép đang liên tục không ngừng hút vào Ngự Như Đại Dương Mên Mông hương hỏa thần vận, không ngừng dung nhập kim thân chỗ sâu, làm cho cả kim thân giống như sống lại. Hương hỏa thần lực tràn vào đi vào, cái kia kim thân quanh thân chỗ độ kim dịch càng ngày càng săn tỏ, quang uy. Tại thần tướng kim thân phía trước, Lục Trọng quanh chân ngồi xuống, quanh thân từng sợi hồng mông tử khí lưu chuyển, tại đột nhiên bỗng nhiên một tia hùng vi thần quang chấn động. Hắn mi tâm chỗ sâu một tia đế khí bay ra đột nhiên rơi vào sau lưng cực lớn thần đế bên trên kim thân. Trên đại điện, giống như vô lượng đại đạo thiên âm hiện lên. Mấy mấy đôi mắt đồng thời mở ra. Lục Trọng cảm ứng được cùng sau lưng thượng đế kim thân vậy không phân lẫn nhau, giống như huyết nhục kéo dài vậy cảm giác. Lập tức minh bạch, đạo này thần đạo kim thân cuối cùng luyện thành. Đó là hắn lấy thần đạo hương hỏa luyện thành một đạo kim thân, bản thể là huyền hoàng công đức sổ ghi chép cái này hạ phẩm linh bảo, dứt khoát trên người hắn hương hỏa rất nhiều, cùng lãng phí không bằng lợi dụng. Hương hỏa thần đạo cũng là tiên tiên thần đạo bổ sung, Lục Trọng xem như thần đế, từ không thể từ bỏ. Nếu là tương lai tìm hiểu ra Trạm Tam thi chi pháp, có thể lợi dụng, thành cựu một tôn do trời mà hương hỏa chứng thành chi thánh. 220 thứ 220 chương thượng đế chi thân hương hỏa đại đạo tiềm lực cực lớn. Lại hương hỏa thần đạo xem như tiên tiên thần đạo bổ sung, vào ngày kia sinh linh trưởng thành sau đó là có thể phát huy được tác dụng. Thương hỏa thần đạo là hậu tiên thần đạo bổ sung. Lục Trọng liếc mắt nhìn cái kia sách huyền hoàng công đức sổ ghi chép, cái này công đức huyền hoàng sổ ghi chép trước mắt chỉ là hạ phẩm linh bảo, nó cần đồng thời thôn phệ công đức cùng hương hỏa chi lực mới có thể một lần nữa diễn hóa ra mới tiên tiên bảo cấm. Còn có vậy không diệt huyền hoàng trùng, xem như huyền hoàng linh bảo chỉ cần đầy đủ liền hoàn công đức chi khí đồng dạng là có hy vọng tiến vào đỉnh cấp linh bảo. Đáng tiếc hắn tất cả lực chú ý đều rơi vào tự thân đạo hạnh tu luyện phía trên, một thân mênh mông huyền hoàn công đức cũng cần tạm thời tập trung ở chứng đạo phía trên. Tại chứng đạo phía trước, một thân công đức chỉ có thể dùng tại đẩy ngược hồng mông khí thế bên trên. 6. Thượng đế kim thân sau khi tu luyện thành không biết qua bao lâu, lục trọng quanh thân bỗng nhiên có nhất trọng mênh mông vân quang hiện lên, quanh người hắn từng sợi hồng quang nhi lên. Hắn linh đài chỗ sâu, vĩnh hằng chân trùng hơi hơi biến hóa, vô số phức tạp họa thuộc phù văn ngưng kết, cái kia đặc thù hỏa thuộc đạo quả hạch tâm sinh biến. Một tia minh ngông thần năng tử quanh người hắn hiện lên, nhưng thoáng qua thú liễm. Lục Trọng tay giơ lên, liền gặp lòng bàn tay chỗ sâu nguyên sơ hỏa diễm phù văn sinh ra cái thứ 3 vĩnh hằng đồng tâm vòng thành công nguyên kết. Chuẩn thánh hậu kỳ. Lục Trọng lúc này có thể cảm thấy chuẩn thánh hậu kỳ bình cảnh đột phá. Thể nội rộng rãi thần lực, thiên tâm đạo niệm, đại đạo bản nguyên từ thể nội tầng tầng tiến lên hội tụ nhất trọng đặc thú đại hải. Lục Trọng quanh thân hiện ra một tia rộng rãi đại đạo ba động tới, giống như hơi dùng sức, liền có thể vỡ nát phiến thiên địa này, luyện chế lại một lần thiên địa đại đạo quy tắc. Quả nhiên là cỡ nào cảm giác mạnh mẽ, ngày đó đế thần quân trước mắt chính là giai đoạn này. Hoa pháp tắc vị quy tắc, Lục Trọng quanh thân trọng trọng chiến truyền khí tụm lại lên, rộng rãi thần năng hoàn toàn tản vào Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng cảm giác toàn bộ chân thân triệt để sáp nhập vào Thái Sơ Thiên bên trong, biến thành tiên địa lại đạo, thậm chí là siêu việt Thái Sơ Thiên. Bực này rộng rãi sức mạnh, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Lục Trọng lúc này nhớ tới Thiên Hoàng thị chỗ đi con đường. Thiên Hoàng thị bọn người chỗ đi Vĩnh Hằng chi lộ, chính là lấy chưa từng đại thành đại đạo pháp tắc bị căn cơ, ngưng kết tự thân Vĩnh Hằng chân chủng, tiến vào Vĩnh Hằng cảnh giới. Mà hắn lúc này lại là lấy Vĩnh Hằng nguyên mãn tiên địa đại đạo làm căn cơ, ngưng kết đại đạo pháp nguyên, đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Cả hai kỳ tịch cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng có cực lớn khác nhau. 6. Nguyên Thủy Biển Lửa Sích Đế Thiên Hoàng Thị đang tại thôn nạp trước Tiên Thiên Hỏa Hành Đại Đạo Bản Nguyên Giàn Dốc Tự Thân Thiên Hoàng Đạo Thể. Đây là hắn lấy Hỏa Linh Huyền Công làm bản gốc suy diễn ra mặt khắc nhất trọng ngoại công. Lục Trọng Đích sắc không có nhìn lầm Thiên Hoàng Thị, hắn tư chất mốc trời, Lục Trọng lấy hai cái đạo kỷ ngưng tụ tâm huyết đến rồi hắn chỗ này, đẩy ná làm lại sau đó, vậy mà tại vài vạn năm bên trong một lần nữa sáng lập đi ra. Cũng không phải nói Thiên Hoàng Thị Thiên Hoàng Huyền Công so Hỏa Linh Huyền Công càng thêm huyền diệu, mà là hắn Thiên Hoàng Đạo Thể chính là thích hợp nhất hắn ngoại công. Vô số tiên thiên hỏa diễm tại hắn quanh thân lưu chuyển, chuyển hóa làm thiên hoàng thần quang rèn đúc quanh thân. Chỉ thấy hắn đạo thể tại vô số thiên hoàng thần quang bên trong không ngừng rèn luyện, huyết nhục hoàn toàn tinh luyện hóa thành một đạo thuần túy bất diệt thuần dương đại nhật linh quang, bên trong lẫn ẩn có vô số tạo hóa nguyên khí từ bốn phương tám hướng chạy xối mà đến. Bất diệt khí tượng chấn động. Mặc dù thiên hoàng huyền công thoát thai từ hỏa linh huyền công, nhưng tương tự đi cũng là tiên thiên thần ma đại đạo đừng đi, ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, dùng cái này đúc lại vĩnh hằng chi thể. Trong cơ thể hắn hỗn độn độc cốc tại vô số thiên hoàng thần lửa phía dưới, không ngừng tinh luyện, càng ngày càng ít, đã chỉ còn lại một số nhỏ hỗn độn ma thiểm một tố. Chờ hoàn toàn luyện hóa về sau, không chỉ có đạo hạnh càng thượng từng lầu, có thể có được một bộ tương đương với đạo chủ giai đoạn thần thể. Đương nhiên, đây là trước mắt biến hóa, chờ hắn tương lai hoàn thiện tiên hoàng huyền công vĩnh hằng giai đoạn phương pháp tu hành, nhất định có thể tu được một bộ đồng đẳng với chuẩn thánh danh giới cường đại thần thể. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia một tia bất diệt quang huy khẽ chấn động, đột nhiên tu nạp vô lượng trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên, tiên tiên thuần dương đại đạo bản nguyên, cùng với một tia tiên thiên trời xanh bản nguyên, hóa thành một vị thân mang thanh hồng độ đông rộng giải thần linh. Lúc này quanh người hắn bọc mù hoàn toàn biến mất, chỉ là mi tâm chỗ sâu vẫn còn có chút màu xanh sẫm. Thiên Hoàng Thị đột nhiên cảm thấy Nguyên Thủy Biển Lửa tại thời khắc này có chỗ biến hóa. Quanh người hắn một đạo kính quang hiện lên, đó là lấy ánh sáng mặt trời kính là bản thể Ngưng tụ Thiên Hoàng Bảo Kính, đồng dạng huyền diệu vô cùng, cũng có rõ xét chi năng. Phút chốc thôi diễn, Thiên Hoàng Thị thần mục bên trong âm thầm kinh ngạc. Nguyên Thủy Biển Lửa lại khuyết chương. Hơn nữa còn là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khuyết chương. Nguyên Thủy Biển Lửa nguyên bản là vô cùng to lớn, mà có thể được Thiên Hoàng Thị phát giác được, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết chương, đủ thấy loại này khuyết chương ngoạn lệ. Nguyên Thủy Biển Lửa nguyên trì mở giọng, Tùy theo biến hóa còn có mấy đầu hành hỏa đại đạo hư ảnh tại hư không tu nạp một bộ phận nguyên thủy biển lựa bản nguyên, lấy hư hoa thực. Đó là trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên chi mạch. Nguyên thủy trong biển lựa đủ loại dị tượng sinh sôi. Nghĩ đến là thần đế bệ hạ đạo hạch lại có mới tiến cảnh. Thiên hoàng thị trong lòng âm thầm cảm thán. Đạt được loại này kết luận cũng không khó khăn. Thần đế phía trước vì bọn họ một đám đạo chủ lái qua tiểu táo, nói qua tiên thiên bản nguyên thần đạo phương pháp tu hành, đó chính là không ngừng mở rộng thiên địa đại đạo, dùng cái này trả lại tự thân chứng đạo. Thần đế đi chính là chỗ này con đường. Cũng không biết là chuẩn thánh trung kỳ, vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ. Thiên Hoàng thị trong lòng có khuynh hướng cái sau, điều này không khỏi làm cho hắn phát ra từ đáy lòng cảm thán. Chuẩn thánh hộ kỳ, đây là một cái trước nay chưa có cảnh giới. Thần đế tính là tiên tiên thần kỳ nhất tộc bên trong thứ nhất đạt tới cái này cái danh giới thần linh. Chuẩn thánh tu hành, mỗi một cảnh giới tu hành cũng là khó mà vượt qua. Cho dù là đối với bọn hắn như vậy tiên tiên thần thánh, đều có khó mà vượt qua cực lớn độ khó. Thiên Hoàng thị rất rõ ràng, hắn nếu không phải có được tạo hóa ngọc điệp cái này tạo hóa chí bảo, tu người vì bản cậu nguyên linh hóa hình, cũng không nhất định nắm giữ cái này thân đắc hạnh. Thiên Hoàng thị là trong lòng khâm phục thần đế bất quá thần đế tất nhiên đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy bọn hắn những thứ này chuẩn thánh hậu mặt cũng liền có một đầu chân chính thông thiên đại đạo. Đương nhiên, trước mắt càng quan trọng hơn vẫn là phía sau chứng đạo, đó mới là mấu chốt. Nếu có thể đi thông con đường này, đó chính là chân chính đạt thần đạo đại hưng bất thế chi cơ. Ầm ầm. Đúng lúc này, thương khung chỗ sâu bỗng nhiên hắc minh chấn động. Thiên hoàng thị đầu đội trời hoàng kính hiện lên, treo chiếu thiên địa, trong nháy mắt chính là khóa chặt dị biến đầu một chỗ. Sa la hầu tinh chỗ sâu vô lượng hắc quang nợ rộ ra. Mây đen che đậy nguyên thủy thiên quang, như hắc minh cắn nuốt thiên địa. Huy hoàng phút chốc tái hiện, Một tia màu xám vĩnh hằng quang huy từ cái tia sao La Hầu tinh chỗ sâu lưu chuyển mà ra, cái này trọng biến hóa làm cho cả tinh không trải rộng nhất trọng đáng sợ không rõ chi quang. Sao La Hầu ở thời điểm này đột phá. Thiên Hoàng thị có chút kinh ngạc nhìn qua sao La Hầu tinh chỗ sâu. Sao La Hầu kế hắn sau đó, trở thành thần đỉnh đệ tử tôn đột phá chuẩn thánh. Đây cũng là sư đồ hai người khí vận dẫn dắt, sao La Hầu dựa thế đột phá. Chỉ là sao La Hầu cái này đột phá dị tượng có chút đáng sợ, cũng có chung mạng chi tướng. Thiên Hoàng thị trong lòng âm thầm có chút ngờ tới. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. 221 thứ 221 chương tổ kỳ Lân Bỏ Lỡ đại vận sao la hầu tình chỗ sâu sao la hầu quanh chân ngồi ở thập nhị phẩm hắc liên bên trên, vô số hắc quang ở trùng phênh thứ tự nọ rộ, mênh mông ba động chấn động hồng hoang. Sao la hầu mi tâm chỗ sâu một cái u ám thâm thúy vĩnh hằng đạo quả hiện lên. Con đường hắn đi cùng lục trọng không khác nhau chút nào, lấy tiên tiên sát khí đại đạo dung hợp chức lượng kiếp vô số sinh linh rơi xuống vô lượng kiếp sát là vấn, dùng cái này tiến lên vĩnh hằng đại đạo cảnh giới. Sâu trong hư không, tiên tiên sát khí đại đạo hư ảnh không ngừng mạnh trướng, nháy mắt bao trùm không thiếu thiên địa đại đạo pháp tắc sức mạnh, có khác mấy đạo hư ảo tiên tiên đại đạo hư ảnh hiện lên. Cổ đức sát đại đạo, cũng có sao bắt đầu đại đạo hư ảnh. Phía sau hắn một phương thần quang bảo luân hiện lên, bên trong có vô số màu đen phủ văn lưu động, tạo thành một vòng hình răng cưa vòng tròn. Đây là cái thứ nhất vĩnh hằng đạo vòng. Sư tôn sáng lập vĩnh hằng đạo lộ, là có thể có đi thông, đây là một đầu thông thiên đại đạo. Sao La Hầu cảm giác được loại biến hóa này, đáy mắt có chút vui vẻ. Thật sự là hắn cảm thấy cái này tiên tiên bản nguyên thần đạo cường hình chỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trấn áp các tiên thiên đạo chủ chỗ chấp trưởng tiên địa lại đạo. Sư tôn nói qua, lấy loại phương thức này đột phá chuẩn thánh. Tại đại bộ phận thời điểm muốn so những vương thức khác đột phá chuẩn thánh muốn mạnh hơn một chút, trừ phi gặp phải thiên địa đại đạo biến hóa, đại đạo chịu đến tiên đạo sức mạnh áp chế, lúc kia có lẽ sẽ yếu chút. Saola Hầu trong lòng thầm nghĩ, bất quá đây cũng không phải là không có bộ đắp chi pháp. Đúng lúc này hắn nhướng mày, tại chứng thành chuẩn thánh sau đó, trong cơ thể hắn tiên tâm thần niệm, thần lực, đạo tâm năng tụ đạo hạch lập tức tại chuẩn thánh đạo quả trùng quanh ngưng kết, thoán qua chính là ngưng kết 3 cái nguyên hội đạo hạch. Cái này trọng biến hóa sau đó, nhường quanh người hắn liên tục tăng lên thần lực ba động đã tới một cái ngưng kết điểm, chợt đến đến rồi một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ba cái nguyên hội đạo hạch, ít một chút Saola Hầu âm thầm tương đối, ánh mắt đảo qua Hồng Hoang Đại Địa chi bên trên mặt khác mấy cái khu vực. Dựa theo từ gia sư Tôn Tuyết Pháp, đột phá chuẩn thánh phía sau, bình thường đều có thể ngưng kết 3 cái nguyên hội xung quanh đạo hạnh sức mạnh, đây là chuẩn thánh cơ bản bản, nhưng có một chút tổn tại cường đại thể nội đạo hạnh sẽ càng nhiều hơn một chút. 12 cái nguyên hội làm một cái đạo kỷ, cường đại chuẩn thánh có thể sẽ nắm giữ một đạo kỷ làm cơ sở đạo hạnh. Thậm chí là tương lai sẽ thân có nghi ngờ mười mấy đạo kỷ đạo hạnh kinh khủng chuẩn thánh. Khả năng này là cưỡng ép dung hợp chức lượng tiếp tiếp sát là cẩn thai hoàng ầm. Saola Hầu cẩn thận cảm giác viên kia vĩnh hằng đạo quả. Vĩnh hằng đạo trong quả vĩnh hằng đại đạo bản nguyên 10 phần vậy yếu, đây là hắn nỗ lực tốc di chứng, vẫn là đi đại la chi đạo càng ổn thỏa một chút. Sao la hổ thầm than, đại la chi đạo thần đế cũng đã viên mãn, hắn thấy đầu đại đạo kia càng thêm có tiềm lực, càng thêm thích hợp bọn hắn như vậy cũng không đi chính thống thần đạo tu sĩ. Bởi vì tiên tiên bản nguyên thần đạo bản thân chính là tụ tập ít người có lộ, cần đem thần linh nhất tộc nghề cũ phát huy đến cực hạn. Mà đại la chi đạo cùng tiên hoàng thị bọn người đột phá phương thức có chút tương tự, càng thêm tinh vi, có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên địa ảnh hưởng, trực chỉ chứng đạo, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao, không nhận thiên địa đại đạo ảnh hưởng. Sa La Hầu chứng đạo, lập tức tại trong Hồng Hoang đưa tới tòa lớn phật đấng. Đây là thần đỉnh đản sinh vị thứ 5 chuẩn thánh, chứ thần đế gia vị thứ 4. Ngũ Đế bên trong, vẹn vẹn còn lại Hắc Đế Thủy Linh Thánh Mâu chưa từng chứng thành chuẩn thánh, bốn vị khác lần lượt đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Bực này biến hóa nhường chúng thần chấn động đồng thời, cùng âm thầm tranh phong. Ngũ Đế có thể đặt chân chuẩn thánh, bọn hắn cũng tương tự có hy vọng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chuẩn thánh cảnh giới cũng sẽ không là khác đạo chủ có thể thực hiện mục tiêu, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, chưa chắc không thể đặt chân chuẩn thánh. Đồng thời, chúng thần cũng sắp khắc thường ánh mắt hướng về Trư Hải cảnh phương hướng, bây giờ Ngũ Đế bên trong chỉ có Hắc Đế chưa từng chứng đạo, điều này không khỏi làm chúng thần thầm cười nhạo. Tiên Tiên thần thú chính là Tiên Tiên thần thú, không cách nào cùng Thiên Địa giữa Tiên Tiên thần kỳ đánh đồng. 6. Tổ Long trong cung Tổ Long cùng Thủy Linh Thánh Mẫu hai vị tiên tiên đạo chủ lại cũng không để ý bực này ánh mắt. Hai người bọn họ trong lòng tin tưởng, Thủy Linh Thánh Mẫu nội tình bản thân cũng không bằng mặt khác bốn vị đế quân, trong khoảng thời gian này Thủy Linh Thánh Mẫu càng đem tất cả lực chú ý đều rơi vào mợ Hải cương trên thân. Mỗi ngày vì thế hao phí đại lượng đạo hạnh, tu hành thời gian tự nhiên là thiếu đi này lên kia xuống, trên lệch là chuyện đương nhiên. Nhưng hai vị đạo chủ cảm thấy, bực này ngắn ngủi hy sinh là có giá trị. Một khi hải vực mở hoàn thành, hai thần, thậm chí là toàn bộ long tộc đều đưa thu hoạch. Đoạn tuyến lợi tức tất nhiên lớn, nhưng làm sao so được với cái kia kế hoạch lâu dài. Một khi hải cương mở hoàn thành, không chỉ là thủy linh thánh mộ có thể đặt chân chuẩn thánh, tổ long cũng sắp tùy theo đặt chân chuẩn thánh, lại có được các chuẩn thánh không cách nào so sánh trầm trọng nội tình, trong thời gian ngắn có thể vẫn có thể đột nhiên tăng mạnh. 6. Thiên địa ngũ đức gần như viên mãn, thoái vị thời cơ tốt nhất sắp đến. Hải sơ thiên bên trong, Lục Trọng nhìn qua đại địa chi lên to lớn biến hóa, trong lòng sinh ra một chút linh cơ ba động. Lúc này thần linh nhất tộc tiếp cận với thứ nhất cường thịnh điểm tới hạn, có thể dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chỉ là bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Tại thoái vị phía trước, ít nhất phải trợ giúp tiên hoàng thị trải bằng con đường. Bây giờ đơn thuần lấy tiên hoàng thị trước mắt căn cơ, đặt chân thần đỉnh, muốn ngồi vững vàng thần đế chi vị, rất khó để cho người ta phục chúng. Chư cái đó ra, Lục Trọng cũng phải chờ Nhạc Giáng thị ngưng kết địa hoàng đạo quả sau đó. Vì Nhạc Giáng thị mở lại địa mạch, bổ tu đại địa tạo hóa hộ giá hộ thống. Đây là Lục Trọng cho nhạc giám thị hứa hẹn. Hắn thái vị là cầu viên mãn, cũng không phải là vội vàng làm việc, bị thúc ép ngừng thôi. Thượng gương này cũng phải làm tốt. Lục Trọng thời gian kế tiếp, bắt đầu mỗi cách một đoạn thời gian triệu kiến ngũ đế, cùng với chư vị lão chủ, cùng thương thảo hoàn thiện thần đạo sự tình. Thương Hỏa Thần Đạo Lục Trọng cũng mượn cơ hội chuyển xuống, chuyện này Lục Trọng giao cho Diễm núi phụ quân. Diễm núi phụ quân tuy được Lục Trọng ban cho hỏa táo một lần nữa sửa căn cơ, vẫn dừng lại ở tôn cảnh thần minh cảnh giới, từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn tự thân tạo hóa linh quang, đặt chân chí cảnh. Lục Trọng nhường hắn thử nghiệm ngưng kết Diễm Sơn Hương Hỏa thần lực, xem có thể đi hay không suy luận. 6. Lục Trọng cũng tại mượn trong khoảng thời gian này suy tính Thiên Hoàng thị tâm tính, cùng với thi chính lý niệm, hắn không có khả năng lấy trong thần thoại hình tượng làm căn cứ, mà ảnh hưởng tới tự thân phán đoán. Thần đế vị cách vị cùng một giống như, việc quan hệ lấy toàn bộ thần linh nhất tộc lợi ích, cũng quan hộ hắn vị này thần đế lợi ích, nếu là kẻ đến sau không thể đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau phá, lúc kia cũng là phiến phức không nhỏ. Hắn có bao nhiêu cái hậu bị nhân tuyển? Ở tâm tính suy tính tới trình độ nhất định sau đó, Lục Trọng chính là bắt đầu chỉ điểm Thiên Hoàng thị Thiên Hoàng thị bây giờ đạo hạnh kém chút, công đức cũng kém chút, hắn cần một quật có thể đem ra được chiến công, chỉ bằng vào ngũ đế chi công vẫn không đủ. Mà ở trong lúc đó, một ngày nải đại địa chi bên trên vô lượng huyền hoàng chi khí hỗn loạn như long đằng khoảng không dựng lên, hồng hoàng đại địa chấn động, mêng mông lôi kiếp ngưng kết cùng trên trời cao. Đây là lại có chi cảnh thần minh chứng đạo điểm lạ. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng cũng bị kinh động, lửa đế kính quang lưu truyền qua, hắn đã biết rồi đang tại chứng thành đạo chủ vị cách thần linh thân phận. Nhạc Giáng thị. Nhạc Giáng thị trải qua hơn vạn năm khổ tu, ma luyện cuối cùng đã tới chứng đạo biên giới. Hắn cùng tổ kỳ lần chiếm cứ hành thổ đại đạo cùng với Hắc Thiên thị lớn như núi đạo không giống nhau, nắm trong tay chính là Đại địa Bản Nguyên, thuần túy Đại địa chi đạo. Đại địa chi đạo kỳ thực chỉ có thể coi là hành thổ đại đạo chi nhánh một trong, lúc này ở Nhạc Giám thị thôi động phía dưới, ngược lại dần dần chiếm cứ tiên tiên thuộc thuộc Đại đạo Bản Nguyên bên trong cung vị trí, đã cùng hành thổ đại đạo lẫn nhau xung phá. Đây là đọ tranh. Lục Trọng đã thấy Tổ Kỳ Lân cùng Hắc Thiên thị đều bị kinh động, Tổ Kỳ Lân không thể nhịn được nữa, từ chu núi hóa thành một đạo hoàng quang nội giận đùng đùng hướng về Nhạc Giám thị chứng đạo chi địa mà đến. 222 thứ 222 chương Long chi đạo thái sơ tiên lục trọng thấy cảnh này, cũng không ngăn cản. Đây là thuộc thuộc tranh chính thống, hắn thần này đế không cần thiết ra tay. Lại hắn chắc chắn Tổ Kỳ Lân luôn thất bại. Chuyện này sớm đã dấu hiệu. 6. Vô Danh sông núi quần quần đại đạo lôi kiếp phía dưới, Nhạc Giám thị quanh thân tản ra huyền hoàng quang huy, từng cái hoàng long đẳng không mà lên, ngăn trở đỉnh đầu biến hóa ra đại đạo lôi kiếp. Đỉnh đầu ngưng tụ đại đạo chân trùng đã tiến vào đại địa chi đạo chố sâu, một đầu màu vàng đất đại đạo hư ảnh tại hắn quanh thân hiện lên, cuốn chặt lấy thân thể của hắn. Tổ Kỳ Lân chạy tới thời điểm đúng dịp thấy một màn này. Tổ Kỳ Lân tức nộ. Nhạc Giám thị, ngươi cái thằng này không biết tốt xấu, bản thần xem ở thần đế mặt mũi, tha cho ngươi chứng đạo. Ngươi lại khinh người quá đáng, nhưng phải chiếm ta bên trong cùng, hôm nay định để cho ngươi tràng khuyết khó khăn chọn." Hắn mặt lộ vẻ phẫn hận, phất tay mảng lớn mộng thổ thần quang nợ dỗ ra, hướng về Nhạc Giang thị bắn nhanh mà đến. Hư không diễn hóa ra chu núi chi linh cảnh tượng, giống như một tòa rộng rãi thần sơn trấn áp xuống. "Tổ Kỳ Lân, ngươi muốn làm gì?" Trong hư không, nhìn thấy một màn này đến vị đạo chủ cùng nhau như thần, Âm Dương đạo chủ chân thân tại hư không hiện lên, quanh thân một đèn một trắng hai đầu đạo khí chúng tồn. Nhị khí đầu đuôi tương liên, phất tay lấy ra tiên địa âm dương hóa thành một chương đạo đồ vẩy xuống, chặn lại rơi xuống chu núi hư ảnh. Tổ Kỳ Lân thấy thế giận tím mặt, "Âm Dương đạo chủ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chớ có xen vào việc của người khác." Hắn phất tay trên tay một cái bảo ấn, cái kia bảo ấn tản ra huyền hoàng chi quang hướng về lôi quang bên trong thân ảnh húc đầu đánh tới. Đó là thượng phẩm linh bảo huyền hoàn lớn, đã thấy Âm Dương đạo chủ cười lạnh, "Tổ Kỳ Lân, tính thế nào là xen vào việc của người khác? Nhắc giám thị mở địa mạch, bổ tu đại địa tạo hóa, chính là ta thần linh nhất tộc đại quốc nước, há lại cho ngươi phá hư? Chúng ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi hỏng ta thần tộc đại nghiệp." Trong tay hắn linh bảo âm dương đồ cũng thế ra, thu không vô số trước tiên tiên âm dương nghị khí chảy xuôi, thước lịng ngưng lên huyền hoàn bảo ấn càng có nhất trọng mênh mông hắc bạch đạo khí tại hắn quanh thân nở rộ. Tổ Kỷ Lân, ta khuyên ngươi cũng không cần động thủ thì tốt hơn, bằng không ta thu tay lại không được, đã thương ngươi, ngươi cũng không nên chạy đến trước mặt bệ hạ cáo trạng. Trong hư không, Âm Dương đạo chủ thần sắc cười lạnh. Hắn trong lúc phất tay, từng đạo trước tiên tiên âm dương thần quang dễ dàng chế trụ Tổ Kỷ Lân, trước tiên tiên âm dương thần quang lưu chuyển lúc này vây quanh cái kia viền hoàng bảo ấn, Chu Sơn đạo đồ không ngừng xoát động, cái kia hai cái linh bảo lung lay sắp đổ, dần dần bị trước tiên tiên âm dương nghị khí cuốn lên rơi vào trong tay của hắn. Tổ Kỷ Lân căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Xung quanh có khác mấy vị tiên tiên đạo chủ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không quên giải. Không cần nhiều lời, tại Nhạc Giám thị cùng Tổ Kỳ Lân ở giữa, bọn hắn nhất định là ủng hộ Nhạc Giám thị. Tổ Kỳ Lân bất quá là một kẻ tiên tiên thú thân thôi, lại càng không cần phải nói cái thằng này căn bản vốn không phải nhân nghĩa. Mà khắc Nhạc Giám thị mở lại đại địa, chính là đại công đức sự tình, chốn vị đạo chủ tham dự trong đó, việc quan hệ lấy ích lợi nhà mình, là quyết không thể nhường Tổ Kỳ Lân phá hư. Tổ Kỳ Lân lúc này bị cái kia trước tiên tiên âm dương thần quang quét một cái, nguyên thân tầng tầng màu vàng đất thần quang bị cắt rơi, chật vật dị thường. Hắn chỉ có thể vận chuyển mộ thổ thần quang không ngừng tránh né. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía trong hư không những thứ khác tiên tiên đạo chủ, chỉ là xem xét lập tức nhìn hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Cái kia tang mục đạo chủ, Kim Linh đạo chủ, Phong Linh đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ từng cái ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có giúp đỡ dự định, người lại đối với hắn nhìn chằm chằm. Một cái sơ sẩy, liền gặp một đạo hắc bạch thần quang đem hắn cuốn lấy, rơi vào âm dương độ bên trong trấn áp lại. Cuối cùng an tĩnh. Âm Dương đạo chủ lạnh nhạt vô cùng nhìn qua một màn này, phất tay đem Âm Dương độ nhét vào trong tay áo. Tổ Kỷ Lân cũng thuộc thần đỉnh đạo chủ địa vị sùng bái, hắn từ không thể tùy ý trấn sát, nhưng nhường Tổ Kỷ Lân bị ăn phải cái thiệt to lớn vẫn lạ rất dễ dàng. Đỉnh đầu trăm lẻ tám đạo đại đạo lôi tiếp tại hai người dừng tay phía sau, cũng nhất thời tiêu tan. Ầm ầm. Mấy mắt, thiên địa hơi trầm lại, vô lượng huyền hoàng thần quang đâm tụng lôi kiếp, xua tan kiếp khí, huyền hoàng quang huy tràn ngập thương khung. Một chuun đại đạo chi quang kèm theo nhiều đến 89 nặng chứng đạo dị tượng hiện lên. Đại địa chủ làm thịt, địa hoàng ngữ thế, sơn hà đoàn tụ, càn khôn lập đạo, chúng thần hướng tông, cựu vũ chiếu sáng chờ trọng trọng đại đạo dị tượng. Bên trên đại địa vô lượng đại địa nguyên khí bốc lên, giống như tạo thành nức vạn đạo đại địa chi trụ từ sâu trong lòng đất, vạn sơn cộng minh, giống như tại ăn mừng lấy đại địa chi chủ sinh ra. Sâu trong lòng đất, càng có vô số đặc thù địa mạch chi khí ngưng kết, hóa thành một từng cái từng cái rộng dãi, sâu xa, giống như long hình vậy dây nối đất tại Nhạc Giáng thị bảo phục phía trên hiện lên, tạo thành sơn hạ xá tác. Càng có một đạo nồng đậm đại địa linh quang tại Nhạc Giáng thị chứng thành đại địa đạo chủ trong náy mắt, hóa thành một vệt thần quang tự đại mà trôi sâu mà đến, rơi tại Nhạc Giáng thị trong tay. Đó là một quyển khí tượng vô lượng sơn hạ xá tác đạo đồ. Cái kia cuốn linh bảo khí tượng vô lượng, dù cho là chúng thần nhìn cũng không ở biến sắc, cảm ứng được bên trong nhất trọng khoáng đạt hồng hoàng bản nguyên ở trong đó. Đỉnh cấp linh bảo, sơn hạ xá tác đồ. Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng nhìn thấy tấm kia vô số địa khí bảo vệ, thậm chí là Hoàng Long miệng ngậm đưa Tiễn Linh Bảo, lửa đế kính phản chiếu, món kia linh bảo hình ảnh hiện lên ở trong mắt của hắn. Sơn Hà Sa tác đồ, có thể nói đại địa trọng bảo. Bảo vật này nhưng là tự động nhận nhạc giám thị làm chủ. Có bảo vật này nơi tay, nhạc giám thị tu bộ đại địa chi công, đem làm ít công to. Địa hoàng kính, Sơn Hà Sa tác đồ, hồng nông lượng tiên sách, ba quyển bộ gặp đủ, nghĩ đến nhạc giám thị hoàn thành tu bộ đại địa chi công, địa hoàng chi danh chính là thực trí danh quy. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, có này lại công. Địa Hoàng Nhạc giám thị đủ để trở thành hạ hạ một đời thần đỉnh chỗ cú nói. Thần đạo truyền thừa củng cố, Lục Trọng trong lòng cũng lạ vui vẻ. Đến nỗi Tổ Kỳ Lân, Lục Trọng chỉ có thể nói đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Làm thần linh, cũng không thể quá ích kỷ, quá mức chuyên quyền độc đoán, rất đồng ý để cho mình biến thành dị loại, lâm vào đảo hoang. 6. Hư không bên trên, Tổ Long cùng Thủy Linh Thánh Mẫu vợ chồng hai người cũng tại xa xa ngắm nhìn Nhạc giám thị chứng đạo chỗ. Thủy Linh Thánh Mẫu một đôi mắt đẹp nhìn qua Nhạc giám thị, trong đôi mắt đẹp không thiếu thưởng thức. Tổ Long nhưng là như có điều suy nghĩ, một đôi thần mâu khóa chặt nhạc giáng thị quanh thân cái kia từng sợi đặc tu địa mạch chi khí, trong đầu không ngừng có linh quang lập loé, phút chốc hai mắt tỏa sáng. Long Chi lại đạo: "Cái gì?" Bên cạnh Thủy Linh Thánh Mâu ánh mắt chuyển qua, liếc hướng Tổ Long. "Không có gì, chỉ là ẩn ẩn có cảm giác, ta biết ta vĩnh hằng đại đạo phương hướng." Tổ Long lúc này khuôn mặt vui mừng quá độ, hắn ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Thánh Mâu, "Thủy Linh muội tử, kế tiếp chư hải cảnh liền cực khổ ngươi trấn thủ một đoạn thời gian, ta muốn đi vào đại địa, đi theo nhạc giáng thị, chờ hắn hoàn thiện đại địa chi đạo." Thủy Linh Thánh Mẫu nghe vậy có mắt hơi vui, nàng lòng có có chỗ ngờ tới, nhưng vẫn là không dám xác định, huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi vừa mới ngộ được cái gì? Tổ Long trong hai con ngươi mừng rỡ không che giấu được, không tệ, ta cũng không dám xác định, nhưng ta cảm thấy tại Nhạc Giám thị trên thân chắc có thu hoạch, đi theo hắn không có sai. Thủy Linh Thánh Mẫu cũng vì Tổ Long cao hứng, cổ vũ hắn nói đã như vậy, ngươi theo Nhạc Giám thị, ta tọa trấn Trư Hải cảnh, định sẽ không để cho Trư Hải cảnh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tổ Long lập tức hóa thành một vệ thần quang hướng về Nhạc Giám thị vị trí bay thấp mà đi. 6. Nhạc Giám thị lúc này đã thuận lợi thành đạt Lúc này Hồng Hoang chúng thần cũng có thể cảm giác được, trong Thiên Địa Đại Địa Chi Đạo đã vượt trên hành thổ lại đạo. Đại Địa Chi Đạo đem chiếm giữ tiên thiên trong ngũ hành thổ thuộc đại đạo bên trong cung vị trí. Sau đó đại địa áp chế hành thổ, hơn nữa bao trùm hành thổ khái niệm. Trở yếu hơn lấy chủ tớ dị vị. Cái này cũng là Tổ Kỳ Lân kiệt lực tránh khỏi một màn, nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại. Nơi xa Hắc Thiên thị cảm ứng được loại biến hóa này, cũng không lên tiếng, tại Tổ Kỳ Lân từ bỏ tự thân công lao sự nghiệp thời điểm, Tổ Kỳ Lân chính là đã đã mất đi lại thế, vì này chàng thổ thuộc chi tranh chôn xuống quá đáng. Nhưng Nhạc Giám thị tại chứng đạo sau đó, cũng không quá mức khó xử Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân, đại địa bộ tu, thiên đạo hoàn thiện, đây là thiên đạo chi thế, ngươi làm sao có thể không biết thiên đạo tu luyện, thuận thiên ứng thế lý lẽ. Bây giờ ngươi ngăn ta tu bổ đại địa, chính là nghịch đại thế nhi hành, bây giờ âm dương đạo chủ đưa ngươi cầm xuống, ta cũng không đúng ngươi như thế nào, liền phạt ngươi vì ta dò xét địa mạch, cung cấp ta điều động, làm chút khổ lực, chờ cái nào một ngày tu bổ đại địa công thành, liền thả ngươi tự do, mặc cho ngươi rời đi. 223 thứ 223 chương môn hạ tổ kỳ lân hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, chỉ là vụng trộm vẫn là tìm cách đưa tin đến thần đỉnh cáo trạng. Lục Trọng nhìn chính là hồi âm. Đầu tiên giãy tổ kỳ lần một trận, sau đó cho tổ kỳ lần hiểu chi lấy đại nghĩa, nói rõ lợi hại, điểm hóa hắn bổ tu đại địa tạo hóa đối với toàn bộ thần linh nhất tộc ý nghĩa, phá hư chuyện này đã là hoạch tội với thiên, trấn án hắn cỡ nào chân quý cơ duyên, lập công trụ tội. Nếu có thể trợ giúp Nhạc Xem thị hoàn thành bổ tu đại địa tạo hóa, tương lai cũng có công đức khí số. Đồng thời cũng đưa tin ám toán Dương đạo chủ, Nhạc Xem thị, đối với hai người để điểm vài câu. Ân uy thị thị mới khiến cho tổ kỳ lần triệt để tắt trong lòng oán khí, an cái này ngậm bồ hòn. Lục trọng còn tính là đưa cho tổ kỳ lần mấy phần mật mũi, không có đi tin hoàn toàn thô bạo quá lớn, trưởng trị 6. Nhạc Xem thị đặt chân đạo chủ cảnh giới sau đó, tu bộ đại điệu tạo hóa sự tình, tốc độ nhanh rất nhiều. Không lâu sau đó Thiên Hoàng thị triệt để loại trừ thể nội hỗn độn độc quắc, từ nguyên thủy biển lựa xuất quan. Lục Trọng liền mệnh hắn mang tại Thái Sơ Thiên bên trong, phụ trợ hắn xử lý thần đình mọi việc. Còn lại Lục Trọng cũng không lộ ra bất luận cái gì ý mặt khác phải chăng lại muốn nhận lấy mới môn nhân đệ tử phong phú môn hạ. Xích Đồng Điện bên trong, Lục Trọng liếc mắt nhìn trống rỗng bên trong đại điện. Sao La Hầu, kế đô tất nhiên ưu tú, lại khó mà truyền thừa hắn hôm nay đạt tổng. Đo Hoàng Viêm Đế hai đại vị cách bây giờ lựa đế vị cách đã chuyển cho Thiên Hoàng thị, vốn lấy Thiên Hoàng thị tiến bộ, như hắn tương lai chịu tại thần đế chi vị phía sau, lựa đế vị cách sớm muộn sẽ một lần nữa đưa về Viêm Đế một mạch bên trong. Kế đô, Sa La Hầu tỷ đại hai người là chắc chắn truyền thừa không được hắn đỏ hoàng lựa đế vị cách, cũng không thể nhường cái này hai đại vị cách tiếp tục lưu lạc. Lục trọng gần tới hầu ở bên một tôn áo tím nữ thần hồn tới. Tịch Linh, vậy hạ. Tịch Linh chậm rãi đi tới, nàng dáng người cao gầy thon dài, một thân áo tím cũng không thấy được như thế nào xinh đẹp, lại có nhất trọng cùng người khác bất đồng thanh thuần, sinh mệnh khí thế, nhất là một đôi mắt, trong suốt như không linh chi vũ. Ngươi ở đây xích đồng điện phục dịch bao lâu? Tịch Linh nghe vậy, mắt đẹp rơi vào thần đế trước người, lắc lắc đầu nói, "Bệ hạ, tiểu thần chỉ nhớ rõ hóa hình liền tại bệ hạ phủ cận phục dịch." Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhìn qua Tịch Linh đạo, "Tịch Linh, ngươi đi theo bản đế lâu như vậy, cũng coi như được bản đế phụ cận người, thường xuyên có thể lắng nghe ta tiên tiên thần ma đại đạo, ta cũng ngươi cho ngươi một cái tạo hóa, hôm nay thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe được Lục Trọng lời nói, Thịch Linh có rất ít trò chấn động trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ vui mừng. Thịch Linh mượn ý, "Đồ nhi bái kiến sư tôn." Đế tọa bên trên, Lục Trọng nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm nói, "Ân, ngươi muốn chăm chỉ tu hành. Trước kia, ta đã từng đối với nhập môn trước kế đồ, Sa La Hầu hai người nói qua, từng cho một cái khảo nghiệm, chỉ cần bọn hắn thông qua khảo nghiệm, liền xếp vào môn tưởng vì ta chi nhập thất thân truyền, bọn hắn thông qua khảo nghiệm sau đó, ta liền giữ lời hứa, đem bọn hắn xếp vào môn hạ. Hôm nay cũng tương tự cho ngươi một đạo khảo nghiệm, chỉ cần ngươi vạn năm bên trong có thể lĩnh hội tạo hóa huyền liền rượu, đặt chân chí cảnh, ta cũng liền thu ngươi vào môn hạ." Vì ta ngồi xuống vị thứ ba đệ tử nhập thất, ngươi có bằng lòng hay không?" Đệ tử ngượng ý. Tịnh Linh lúc này trong lòng nhưng là cũng không kiềm chế được nữa trong lòng vui vẻ. Tâm hồ ba động phía dưới, trong hai con ngươi còn mơ hồ có chút nước mắt, hơi hơi chần chờ, nàng lau lau rồi một chút hai con ngươi, lại nói, "Chỉ là Đồ Nhi tư chất ngu dốt, tự hiểu tư chất, nội tính không bằng sư huynh sư tỷ, e rằng có phụ sư tôn kỳ vọng cao." Đế tọa bên trên, Lục Trọng thấy thế đạo, ngươi là chính mình không có lòng tin. Vạn năm bên trong không cách nào phá cảnh. Tịnh Linh gọi nói, cũng không phải là như thế, chỉ là Tịnh Linh tư chất không triển vọng, sợ đạo sư tôn tiến tuổi, nếu là như vậy, Đồ nhi tình nguyện cả một đời làm Đồng nhi, phụng dưỡng sư tôn. Đế tọa bên trên, Lục Trọng khoát tay một cái nói, "Không sao, tư chất cũng không phải là vi sư coi trọng nhất, tại vi sư trong mắt, chỉ cần không phải tiên tiên thần thánh xuất hơn, khác cũng không khác nhau quá nhiều." Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười. Lời này nhưng là bá khí dị thường. Bây giờ Thái Sơ Thiên bên trong kỉ hoa dị thảo vô số, thiên địa linh căn đều nhanh gần tới có mười mấy loại, có thể không ngừng tăng cường bản nguyên, thuế biến vừa vận bảo vật không phải số ít. Dù không phải là tư chất quá kém, đi qua nhiều như vậy linh dược cải tạo, cũng có thể lộ sắc ra đỉnh cấp thần linh tư chất tới, nhất là hỏa thuộc tư chất sinh linh. Tịnh linh trên gương mặt xinh đẹp tỉnh chân ý tiết, xưa tôn ấn sâu, đột nhiên không biết như thế nào báo đáp. Cơ nào tu hành cũng được. Tiện tay một ngón tay, một điểm tiên tiên ánh lửa nợ rộ rơi vào tịnh linh mi tâm chỗ sâu, hắn đem viêm đế đồ lục đi trước truyền cho tịnh linh. Đến nỗi tiên tiên hỏa linh thần quang phía trước tịnh linh liền đã có tu hành. Sau đó chính là truyền lệnh, nhường Tất Phương hộ tống tịnh linh tiến vào chiều đại nam minh ly hỏa động tiên bên trong tu hành. Chiều đại nam minh ly hỏa động tiên tại đan huyễn dưới núi, là tổ phượng thai ngén chi địa, bên trong chảy xuôi đậm đà tiên tiên chiều đại nam minh ly hỏa bản nguyên. Cái kia tiên tiên chiều đại nam minh ly hỏa bản nguyên vốn là ẩn chứa nhất bản chi lực. Nhờ vào đó có thể đi trước một bước thuế biến vội vã, sau đó mới bổ dưỡng bổ dưỡng, phản bản Hoàn Nguyên thành Cựu Thần Linh Chi thân lại nói. Đến nỗi như thế nào tiến thêm một bước, Lục Trọng tự nhiên cũng có tính toán. Tại Hồng Hoang, thần đế giỏi về giáo hóa chi danh thế nhưng là có một 02 Hồng Hoang, hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tốt điểm hóa, dưới chướng đệ tử một cái so một cái thanh khí, dù cho là những cái kia chỉ là tại thần đế môn hạ nghe qua đạo thần linh nóng, chứng thành đạo chủ cũng không phải một hai cái, mà là một đoàn. 6. Trong tinh không, Kế Đô, Sa La Hầu nghe xong Thái Sơ Thiên bên trong tin tức truyền đến, cũng từ tình không quay trở về Thái Sơ Thiên, còn mang đến không thiếu hạ lễ. Lục Trọng Tuần Thế đem hai người lưu lại một trận này, cũng tiện thể khảo giáo một cái nhị tỷ đại hai người bây giờ thần linh nhất tộc thời sự. Kết quả cũng không phải như Lục Trọng rất hài lòng, hắn hơi tiết lộ một bộ phận tự thân ý nghĩ, liền đem tỷ đại hai người đổi đi. Tỷ đại hai người rời đi Thái Sơ Thiên, trực tiếp tiến vào màn trời sau đó, chờ chung quanh không người sau, kế đô đáy mắt ở giữa mới hiện ra vẻ kinh ngạc, nghe sư phụ ý tứ, thật giống như là muốn nhường ra thần đế chi vị. Nàng sắc mặt mang theo sâu đậm không hiểu, đây là vì cái gì nha? Sư Tôn đặt chân ở vị trí này, chẳng lẽ chúng thần còn có ai có thể buộc hắn không thành? Bằng không, chính là chúng ta vừa mới hiểu sai sao? Sao La Hầu có chút trầm mặc, phút chốc mới nói, "Sư Tôn cảnh giới này, hẳn là không ai có thể bức bách hắn, mặc dù không biết lão nhân gia ông ta tại sao muốn phái vị, nhưng vừa mới chúng ta hẳn là không lĩnh ngộ sai, sư phụ thật là có một ý tứ, lão nhân gia ông ta chỉ sợ là đang hỏi ta cái này đệ tử đối với vị trí kia có hứng thú hay không. Chẳng lẽ là sư Tôn hắn muốn đem thần đế vị trí chuyển cho Sao La Hầu ngươi sao?" Kế Đồ ánh mắt khế động, nàng một đôi mắt đẹp hội tụ tại sao La Hầu trên thần, trong chốc lát hai con người mang theo một tia ý vị thâm trường chi sắc. "Như vậy sao La Hầu ngươi đây, ngươi muốn trở thành thần đế sao?" Sao La Hầu liếc mắt nhìn nhà mình Hiếu Kỳ bảo bảo Đế Tỷ, đáy mắt có chút không nói gì, vị sư tỷ này kiềm chỉ giuot, tựa như là không chê chuyện lớn. Hắn lắc lắc đầu nói, "Ta phía trước chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này." Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thân hình hướng về hư không mà đi. Kế Đồ âm thanh ở sau lưng truyền đến, "Như vậy hiện tại đâu? Dư âm xâm nhập Thương cung." Chỉ là trong ánh mắt sao La Hầu thân hình đã lặng yên tiến vào Hắc Ám Màn Trời bên trong. Sư Tôn thế nhưng là cho ngươi cơ hội, đừng bỏ qua nha. 224 thứ 224 chương xinh rồi, thiên giới vài vạn năm thời gian nhoáng một cái liền qua. Ở nơi này vài vạn năm ở giữa, thiên địa gian sinh linh số lượng tại tăng lên trên diện rộng. Vô số thiên địa gian linh tinh cũng tại chậm xuống, có thể suy ra theo cái này nguyên hội đi qua, phía dưới mấy cái nguyên hội tất nhiên là vô số thần minh hiện thế. Những thứ này chậm xuống thiên địa linh tinh chất sẽ chìm vào sông núi non sông ở giữa, dựng dục ra sông núi non sông chi thần. Nhạc xem thị lần nữa mở ra địa mạch, tu bộ đại địa tạo hóa, cũng sẽ gia tốc quá trình này. Thu nạo đại hưng chi thế sẽ tại sau đó đến một cái đỉnh phong, mà vài vạn năm bộ phát nhanh nhất vẫn là rất nhiều phía sau tiên sinh linh. Đông đạo phía sau tiên sinh linh tại thích ứng thiên địa nguyên khí hoàn cảnh sau đó, nhanh chóng xin sôi. Trong đó lấy tiên thiên nhân tộc nhất là phát triển. Tiên thiên nhân tộc thể chất gần như trước tiên thiên sinh linh, lại thêm đầy đủ nhanh sinh sôi tốc độ, cùng với không có thiên địch chế ước, tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Bảy hạ, cái nhân tộc này thật sự là có chút không tưởng nổi, cái kia nước sạch hồ rõ ràng là ta tộc phát hiện một chỗ tiên tiên linh địa, bọn hắn vậy mà công khai đem chiếm giữ sáu. Bực này trời sinh bảo địa, hẳn là người gặp có phần a. Dù gì cũng không thể đối với chúng ta thị tộc động thú A6. Viêm Đế điện một bên tiền điện, Minh Quang điện bên ngoài, Tất Phương cùng một vị thiếu niên mặc áo đen buồn bực ngắn ngẩm chờ lấy, nghe động tĩnh bên trong, hai người nghe xong một lốt hai. Gần nhất đến đây Minh Quang điện tố cáo thị tộc thần ma không phải sối, cái kia tiên tiên nhân tộc cũng là lợi hại. Phát triển tốc độ quá nhanh, đông đảo thần ma thị tộc đội không kịp, theo lãnh địa bàn giao, khó tránh khỏi va va chạm chạm. Hạ Y thiếu niên kia lúc này có chút lười biếng nói, ngươi nói bậy hạ phiền náo gì đây, một bầy kiến hôi một dạng sinh linh, cũng đáng được bậy hạ đi tính toán, nếu là những sinh linh này chặn sống, rứt khoát liền liền toàn bộ giao cho ta. Ta giúp bọn hắn toàn bộ cho tiêu hóa." Thất Vương liếc mắt, hắn lườm nhắc cùng người nam này trang thần nữ nói thêm cái gì, cái thằng này tại Thái Âm Phong ngây ngô quá lâu, vừa ra tới chính là muốn ăn uống. Lại nghe bên trong thần đế âm thanh truyền đến, đất đỏ bình nguyên địa bản thật là ít một chút, rất nhiều sinh linh toàn bộ hội tụ tại một chỗ cũng không phải chuyện tốt, sau đó bản đế sẽ gọi ngồi xuống chư thần, giúp bọn hắn điều giải một hai, cho các ngươi thay cái địa vực, đều ở một chỗ, khó tránh khỏi sinh ra phân tranh. Hôm nay nam chi địa, thậm chí là hồng hoàng địa vực rộng lớn, hạ tất căn nhà nhỏ bé tại một cái nhi, lẫn nhau nhìn không vừa mắt, bản đế cho các ngươi làm chủ. "Bệ hạ, Đó là chúng ta tổ địa, chúng ta không thể chuyển A6. Không muốn chuyển. Như vậy các ngươi chính là chuẩn bị cùng nhân tộc tử chiến. Đã như thế, vậy các ngươi đi thôi, cũng không cần tìm bản đế đến đem cho các ngươi điều giải, hết thệ từ chính các ngươi giải quyết sáu. Chỉ chốc lát sau, một đám thân hình cao lớn thị tộc thần minh liền từ minh quang điện bên trong đi ra. Trên mặt sủi quẩy. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện minh quang điện bên ngoài hai thân ảnh, hơi hơi hành lễ, chỉ là ánh mắt tại đối mặt thiếu niên mặc áo đen lúc, thần sắc hơi biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, vội vàng rời đi. Thiếu niên mặc áo đen lúc này mở ra con mắt, đã thấy trong mắt của nàng một mảnh u ấm. Giống như sâu không thấy đáy màn trời, có thể đem chúng thần một ngủ nuốt hết. Tất Phương thấy một màn này, không chỉ có cười thầm. Hán vị này hộ pháp đạo chủ tên tuổi có đôi khi còn không ngăn nổi xả mẹ Hu Danh, nhưng lại không trách những thứ này thần linh e ngại. Sa Mẫu không thể so với hắn, đối đãi một chút phản bội chạy trốn thần minh, thậm chí là không phục tùng thần đế dụ làm chủng tộc thế nhưng là có tôn vẻ quyền lực. Minh Quan Điện, Lục Trọng chậm rãi từ trong bên trong đi ra tới, nhìn thấy Lục Trọng hiện thân, Tất Phương, Sa Mẫu cũng không dám chống cự, liền vội vàng hành lễ. Nhất là Sa Mẫu, hết sức cung kính. Lục Trọng hơi gật gật đầu, chỉ là trong lòng nhưng có chút nội nóng. Trong khoảng thời gian gần đây phía sau thiên sinh linh tranh chấp càng ngày càng nhiều, những thứ này phía sau thiên sinh linh có chút không tưởng nổi, luôn vì tranh quyền đoạt lợi chạy đến thần đỉnh tới thử nghiệm. Thần đỉnh trước mắt rất nhiều cơ quan không được đầy đủ, luôn đi lên náo sự, cũng có chút thẩm ý mặt Khắc Lục trọng cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Những thứ này đằng sau sinh linh bành trướng tốc độ quá nhanh, vô thiên địch ma luyện, lại thêm chúng thần cương triều, rất nhiều thị tộc đã dần dần bắt đầu trở nên lớn gan, đó cũng không phải một cái điểm tốt. Lục Trọng cũng không phải là không rõ ràng sinh thái mất cân bằng sẽ đưa tới tai nạn. Vấn đề là theo chư thần hương tĩnh, trấn áp lại thiên địa đại đạo quy tắc, thiên địa đại đạo hướng tới ổn định, thiên thai hiếm thấy chế loạn giảm bớt, độ thoải mái cao chính là nổi đấu. Lục Trọng lúc này có chút lý giải những cái kia thần thoại bên trong thượng đế. Hai nhà rằng có tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Toàn gia độc quyền, phiến phức cũng lớn nha. Làm cân bằng một bộ kia, Lục Trọng lại không thích. Bởi vì này đạo đi đảo lại, cuối cùng vẫn sẽ hình thành lựa kiếp, nếu hắn lúc này bảo vệ hồng hoang thú tộc tới cân bằng tiên tiên nhân tộc, trong thần thoại long vượng lượng kiếp cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Trước mắt Lục Trọng cũng không phải không có những biện pháp khác gáp chế loại mâu thuẫn này. Tiên tiên thần mình số lượng đang tại tăng thêm còn có tiên tiên thần ma dưới quyền rất nhiều thị tộc, cùng với một chút tiên tiên thần kỳ lấy tự thân tinh huyết sáng lập bộ tộc. Trong hoa đôn nở trong nhà đùa tiếng so một nhà độc quyền, đối với thần đế mà nói, càng thêm dễ dàng quản lý. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng lúc này ngắm nhìn Bao La Vô Ngần Thiên Điệu Gian. Lựa đế kính chiếu rọi ra vô số cảnh tượng. Vô số chủng tộc xuất hiện, bao quát phạm tục lục thực. Đậm đà tiên tiên nguyên khí nhuộm tiên tiên thần minh số lượng càng ngày càng tăng. Thần đỉnh khí thế ngày càng hư thịnh. Lục Trọng phía trước ngưng tụ ra một tôn hương hỏa kim thân vẫn rất có dự kiến trước, không chỉ là có thể giúp đỡ xử lý thần đỉnh hỗn loạn và sự vụ cũng có thể nhanh chóng ngưng kết hương hỏa thần lực, dư thừa hương hỏa thần lực nhượng lục trọng không tốn công phu gì, liền được một tôn đạo chủ cấp bậc thượng đế kim thân. Nay thiên đế kim thân chấp trưởng tín ngưỡng đại đạo, còn tại mượn tín ngưỡng chi lực một đường bao cấp. Đương nhiên, những năm này, có biến hóa không chỉ là hắn vị này thần đỉnh thần đế, không chỉ chỉ nhạc xem thị, mặc kệ hắn chỉ điểm, thiên hoàng thị cũng tại bận rộn, bây giờ tiến nhập cửu trọng tầng cương phong lần bên trong, giống như có khác ý nghĩa. Căn cứ lục trọng biết, sao la hầu cũng không có nhà rỗi. Nhắc đến sao la hầu, lục trọng nhìn qua dưới bầu trời, cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Saola hầu tại vài vạn năm khắp nơi khảo sát, rõ ràng cũng nghị chuẩn bị làm ra một sự nghiệp lấy lừng tới, dùng cái này tranh đoạt thần đỉnh thần đế quyền hành. Hắn vẫn đối với thần đế quyền hành có ý tưởng. Lục Trọng nghe kế đô nhắc qua đời miệng, Saola hầu chuẩn bị thiết lập một cái sát khí hội tụ chi địa, tới chứa đựng thiên địa gian vô lượng sát khí, có thể lợi dụng diệt thế hắc liên sức mạnh tập trung chuyển hóa, dùng cái này chỉ hoàn thiên địa gian vô lượng lượng tiếp đi tới thời gian, nhường hồng hoàng thiên địa chúng thần có thể an hưởng thái bình. Trên thực chất, đối với cái này Lục Trọng là lòng mang thì thầm. Đây không phải ma đạo hình thức ban đầu sao? Lục Trọng trong lòng có khác lo nghĩ. Có đôi khi suy nghĩ là tốt, nhưng thiên địa giàn biến hóa thường thường cũng không phải là lấy tự thân ý niệm vì thay đổi vị trí. Lục Trọng chuẩn bị tìm một cơ hội, hay là muốn chỉ điểm một hai sao la hầu. Mà khác nhưng là tự thân, trong khoảng thời gian này, đi qua thí nghiệm, Lục Trọng đối với đẩy ngược cái kia hồng mông khí thế có phát hiện mới. Trước đó, hắn muốn đem Thái Sơ Thiên thêm một bước tế luyện. Lúc này ở dưới trấn hắn, Thái Sơ Thiên ở nơi này vài vạn năm ở giữa chẳng lẽ không phải nhanh chóng bành trướng. Mấy mấy vạn năm ở giữa, chúng thần ném lấy tự thân thần lực tế luyện, dần dần để nó ngưng kết, đã tiến nhập hồng hoang trong trời đất chủ cột chi địa. Nó thực đã có tiến hơn một bước nội đình. 225 thứ 225 chương Hồng Ngông Định Hải Châu tầng 36 tiểu thần giới tại chư thần tế luyện phía dưới, hoàn toàn ngưng thực, đã có thể ngưng kết thiên địa vật chất chi cơ, dần dần diễn hóa ra một phương tiểu thiên địa. Không thể không nói, lúc trước hắn mạch suy nghĩ là đúng. Đi trước tạo thành tầng 36 tiểu thần vực, lại sử dụng chúng thần quyền hành ngưng kết thiên địa pháp tắc, hoàn thiện thần vực, cuối cùng thăng hoa làm một phương tiểu thiên giới dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong, trả lại Thái Sơ Thiên bên dưới. Chỉ có thể nói thần đỉnh chúng thần nắm giữ quyền hành quá mức huyền bí. Những thứ này cổ xưa bản nguyên thần chấp trưởng tiên tiên bản nguyên, mỗi một vị cũng có hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh. Hợp lực càng là có thể biến không thể thành có thể. Lục Trọng đi trước vận chuyển Thái Sơ thể nội bên trong ngũ hành châu, điều động từng sợi tiên thiên năm hành bản nguyên sức mạnh chỉnh hợp một bộ phận căn cơ viên mãn tiểu thần giới. Chỉ thấy tại tiên thiên năm hành bản nguyên rút vào trong đó một tòa tiểu thần giới phía sau, tiểu thần trong giới hạn bộ thiên địa bản nguyên ngưng kết, thiên điểu thai màng nghiền hóa, dần dần hóa thành một phương chân chính tiểu thiên nhân giới. Loại biến hóa này, nhường chấp chưởng tiểu thần giới quyền hành thần đỉnh chư thần đều có chỗ cảm giác, từng cái lập tức dừng lại trong tay động tác, toàn lực lĩnh hội trong cái này biến hóa. Bọn hắn phía trước đem quyền hành dung nhập tiểu thần giới, không phải là vì một ngày này có thể dễ dàng lĩnh hội một phương tiểu thiên giới diễn hóa. Thần đế xem như thực hiện ngày xưa bánh vẽ thời điểm lời hứa. Tại nơi Trung Châu chi địa, Chu Diêm ngọn núi, Nhạc Xem Thị một đoàn người bổ tu điểm mạch, đã tiến nhập Trung Châu phàm vì, nơi xa chính là cái kia rộng rãi Minh Ngông Chu vùng núi giới. Càn Khôn đạo chủ đang tại quan sát Nhạc Xem Thị thi pháp dung luyện một mảnh hỗn độn nguyên khí làm cho cứng đại địa, đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nam đất phương hướng. Hắn trong linh giác một cỗ rộng rãi linh cơ đang tại kéo lên. Tiểu thần giới bắt đầu tần hăng. Nghĩ nghĩ, hắn chính là cùng Nhạc Xem Thị lên tiếng chào, thân hình trực tiếp tiến vào trong hư không, cẩn thận cảm ngộ tiểu thần giới thay biến. Sâu trong hư không đang tại chú ý nơi đây âm dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ gần như không phân cao thấp, cảm ứng được tiểu thần giới biến hóa, đôi mắt trong nháy mắt hiện ra triệt đứng lên, nhất là Ngũ Hành lão tổ, đặng hành đạt đến chí cảnh, một mực không tinh tí nữa, lúc này cảm ứng được tiểu thần giới tuấn thăng làm tiểu tiên giới, bỗng cảm giác cơ duyên đến. Tại chúng thần trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia 36 đạo tiểu thần giới một tòa tiếp một tòa, có từng sợi ngũ thái thần quang ngưng kết, không ngừng tu nạp trong thiên địa các loại thiên địa nguyên khí, bên trong có thể thấy được rất nhiều thiên địa pháp tắc lấy tiên tiên năm hành bản nguyên làm căn cơ, không ngừng lan tràn trưởng thành, giống như là từng cái ngây ngô trái cây hướng tới thành độ lần nữa đưa chín cung dụng, trong đó thiên địa diễn hóa thần diệu, nhường chư thần cảm thấy chấn động. Cử động lần này không thua gì khai thiên tịch địa. Càn Khôn đạo chủ thân hình có cảm giác ngộ, quanh thân tầng tầng hư không phá toái, tại hắn niệm động gặp tạo thành từng cái đặc tu hư không thế giới, những thứ này hư không thế giới mơ hồ có nhất trọng song phá thiên địa sinh tử, siêu thoát ngũ hành gò bó cảm giác, giống như từ chết mà sống. Giờ khắc này, hắn càng là ẩn ẩn siêu thoát sinh tử luân hồi áp chế, nhường tự thân nắm trong tay không gian pháp tắc cao hơn trọng lâu. Cái này sợi thần lực quang huy chi nồng đậm, còn muốn vượt qua giữa sân âm dương đạo chủ, thậm chí là điên đạo đạo chủ. Đây coi như là cái sau vượt cái trước. Cái này thần vực tấn thăng làm một phương tiên giới, không thua gì một lần nhỏ nhỏ khai thiên địa địa. Bên cạnh điên đảo đạo chủ cũng có chút thu hoạch, hắn đối với thái hư thế giới diễn hóa có tiến một tầm cảm ngộ. Giữa sân thần quân trực thuộc thiên địa chư thần ít nhiều có chút cảm ngộ, tiểu thiên địa này tấn thăng kích hoạt lên bọn hắn thần hồn chỗ sâu dấu ẩn đại đạo, đại đạo chuyển thừa. Một tòa tiếp lấy một tòa tiểu thần giới đang không ngừng tấn thăng, thủy biến. Mà thân là kẻ đầu têu, lục trọng lấy được càng nhiều, thần hồn chỗ sâu khai thiên hỏa linh lạc cấn hết sức hoạt động mạnh, cái này trọng thiên mã sơ khai khí tượng những cái kia khai thiên hỏa linh lạc cấn chấn động. Vô số khai thiên nhớ ức ý thức, chiếu gọi bản ngân cổ tổ thần khai thiên tịch điệu thời điểm cảnh tượng. Cái này tiểu thiên giới cùng hồng hoàng thiên địa rõ ràng trên lệch cách xa và rộng, nhưng nó hoàn thành từ chết chuyện kiếp biến hóa, cái này cũng là nhất trọng siêu thoát, cũng đại biểu cho to lớn tiềm năng. Bọn chúng tương lai có hy vọng cũng trưởng thành làm một phương thiên địa, không nói trở thành hồng hoàng thiên địa như vậy tồn tại, nhưng ít ra tương lai có thể độc lập một phương. Tại những này tiểu thiên giới thuế biến phía sau, Lục Trọng cảm giác được định hải châu từng cái bản nguyên bắt đầu tăng trưởng, sức mạnh trong thời gian ngắn bạo tăng gấp đôi trở lên. Chính như hắn suy nghĩ, Cái này 36 khỏa định hải châu mở 36 cái phổ thông tiểu thiên địa hoàn toàn là lãng phí căn cơ. Mà bây giờ 36 khỏa định hải châu dần dần diễn biến, tương lai hoàn toàn có khả năng biến thành tầng 36 đại thiên thế giới, cái kia lệnh xuống tới sức mạnh liền xem như thánh nhân cũng muốn chạy trối chết. Loại linh bảo này hoàn toàn chính là kinh doanh loại bảo vật. Phát huy uy năng như thế nào, đều xem luyện hóa đại năng thủ đoạn như thế nào. Dung man lực hoàn toàn là lãng phí. Còn có thái sơ thiên giới. Lục Trọng nhìn về phía tòa này cực lớn dần dần bành trướng tiểu thiên liên giới, nó đang tại vượt ngang hồng hoàng triều không gian chi thái cực đạo trụ cột, tiến vào khu vực trung ương trở thành trung ương thiên nhân giới. Loại trạng thái này giống như thần thoại chính giữa đại La Thiên, tương đương với chư thiên vị trí đứng đầu, giống như tiên tiên thần nhân chi hoàng đỉnh. Lục Trọng có thể nhìn thấy nhân luân tử khí theo trung khu buông xuống, không ngừng hội tụ ở Thái Sơ Thiên bên trong. Tại thần đạo khí vận chưa từng thay đổi vị trí phía trước, trước mắt Thái Sơ Thiên đem tạm trấn đạo chủ cột. Này thực sự là thiên đại tạo hóa. Lục Trọng nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Hắn trước đây tấn thăng Thái Sơ Thiên cũng chưa từng nghĩ đến có như thế đại vận. Bất quá hắn cũng biết, thái cực đạo chủ cột vốn nên nên tại Chu núi chi đỉnh. Chu núi dựng dục ra tới thiên giới mới thật sự là vạn giới khôi thủ, giẫm núi tổ mạch sức mạnh đến cùng hay không như chu núi tổ mạch sức mạnh tới to lớn hơn. Nhưng liền xem như tạm thay một thời gian, cũng là cực lớn tạo hóa. Thần niệm minh hợp thái sơ thiên, Lục Trọng bắt đầu đẩy ngược cái kia sợi hồng ngông khí thế. Chỉ thấy thái sơ thiên trung tâm, cái kia một tia hồng ngông khí thế hiện lên, từng sợi tử quang lập tức chiếu rọi thái sơ động thiên chỗ sâu, hoa lệ tử vân háo đãng, dày đặc mỗi một tấc hư không địa giới. Lục Trọng thấy thế, phất tay có một cỗ công đức kim quang vung rời, thoáng chốc nhường cái kia hư ảo hồng ngông tử khí trở nên chân thực, thế nhưng nặng không đánh gãy lui chuyển trạng thái. Vẫn còn tại, Lục Trọng lập tức ánh mắt lại nhìn phía Thái Sơ Thiên chỗ sâu, chỉ thấy một tia Thái Sơ Thiên điệu bản nguyên tử trong phân ra một phần nhỏ, rơi vào Hồng Mông tử khí bên trong. Ong ong ngoe ngoe. Trong chốc lát, cái này sợi Hồng Mông tử khí nháy mắt từ tím nhạt đã biến thành tím đậm, không ngừng ngưng kết, giống như triệt để lấy hư hóa thực. Giữa thiên địa hiện ra vô số thiên điệu đại đạo pháp tắc hư ảnh, giống như Hồng Mông nữa ra, mơ hồ trong đó có thể phát giác được thiên đạo bản nguyên tồn tại. Nó giống như Hồng Mông thần tiểu, có thể câu thông thiên đạo bản nguyên thần diệu. Thành công không? Lục Trọng nhìn qua một màn này, thân sắc có chút chấn động. Bản thân cái này chính là hắn trong tưởng tượng Trọng Diếu nhất một vòng, đi qua mười mấy vạn năm tôi diễn, hắn lĩnh hội đến Hồng Mông Tử Khí ngưng kết Thiên Điệu Bản Nguyên, có lẽ có thể trực tiếp từ trước tới giờ không đánh gãy lui chuyển tới vĩnh viễn không lui chuyển chuyển biến. Chỉ là Thiên Điệu Bản Nguyên chân quý dị thượng, cần hao phí khí lực quá lớn, cho nên đi trước tấn thăng tầng 36 tiểu thần giới, ngưng kết một điểm Thiên Điệu Bản Nguyên. Sự thật chứng minh, phương hướng của hắn cũng không sai, ngưng kết Thiên Điệu Bản Nguyên, hoàn toàn chính xác nhường Hồng Mông Tử Khí có thể thối biến. Nhưng thoáng qua, lục trọng trong ánh mắt vui mừng ngừng lại, chỉ thấy cái kia vô biên tĩnh cảnh bỗng nhiên im bặt mà dừng, đầy trời tử khí chậm rãi tiêu tan. Đầu kia Hồng Mông Tử Khí cũng dần dần bắt đầu lui chuyện, nhìn thấy một màn này, Lục Trọng lập tức khuôn mặt biến đổi. Vẫn chưa được. Náy lòng của hắn lúc này dị thường thất vọng, đồng thời cảm thấy đau lòng. Cái này ngưng kết một đầu hư ảo Hồng Mông Tử Khí, cũng đại giới không thấp, ngoại trừ hao phí công đức kim vàng, còn có thiên địa bản nguyên, vừa mới một điểm, kia thiên địa bản nguyên, cần thái sơ thiên vận chuyển vài vạn năm mới có thể ngưng ra, nếu là lâm phí, nhưng là bệnh thiếu máu. Ánh mắt đảo qua cái kia sắp biến mất Hồng Mông Tử Khí, Lục Trọng ý niệm khẽ động, đột nhiên bắt lấy cái này sợi Hồng Mông Tử Khí đánh vào trong đó một khóa lỗ xác định Hải Châu bên trong. 226 thứ 226 chương Thiên Hoàng thị bổ thương hung hồng mông tử khí dung nhập, chỉ thấy viên này Định Hải Châu bản thể bên trên dính vào một tầng tự sắc quang tráo. Một tầng biến hóa lặng yên sinh ra. Cái kia trọng sắc tiêu tán hung mông tử khí tại đánh nhập Định Hải Châu sau đó, lại trực tiếp bị Định Hải Châu cho dung hợp. Cũng không như trước đó đồng dạng tiêu tan, từng sợi tử quang nở rộ, viên này Định Hải Châu bên trong bên trong nắm giữ nhất trọng thần diệu vô biên biến hóa sinh sôi. Bên trong thiên địa bản nguyên tại hồng mông tử khí dung nhập phía sau càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Mơ hồ trong đó, tạo thành một đầu có chút ổn định hồng mông thần tiểu, câu thông thiên đạo sức mạnh. Vững chắc Cái này nhượng Lục Trọng trong đầu chợt bắn ra một cái ý nghĩ, có lẽ phía trước ngưng tụ ra hồng mông tử khí đã thành công, chỉ là cần dùng đặc thù thủ pháp tới bảo tồn. Lúc trọng cảm thấy hắn cái này suy nghĩ là đúng, đương nhiên, có thể chỉ là đối với một nửa. Dù sao tổ thần trong điện đạo kia hồng mông tử khí thế nhưng là một mực có thể tồn tại, lại kéo dài không tiêu tan. Gặp hồng mông tử khí ngưng nhập Định Hải Châu bên trong, tạm thời chưa có rõ ràng biến hóa, Lục Trọng chính là lại triệu sao La hầu tiến vào Thái Sơ Tiên, mệnh hắn cỡ nào lĩnh hội Thái Sơ Tiên biến hóa. Đây là chỉ điểm Sao La Hầu, nhưng cái này đệ tử bất lo một chút, nương kết vô lượng sát khí quá mức đáng sợ, một khi bộc phát, chính là đại họa. Diệt thế Hắc Liên cũng không phải là văn năng, cũng có tự thân cực hạn. Tất nhiên Sao La Hầu muốn tranh đoạt thần đế vị cách, Lục Trọng cũng cho cùng một bộ phận chỉ điểm, cho hắn một cái cùng Thiên Hoàng Thị cơ hội cạnh tranh, thậm chí xem như sư tôn, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ cho một điểm tài nguyên ưu tiên. Nhưng nếu là tình huống như vậy, Sao La Hầu vẫn không địch lại Thiên Hoàng Thị, nghĩ đến cũng là trong lòng không oán. Tịch Linh trong khoảng thời gian này trở về, Tịch Linh chỉ là dùng mấy ngàn năm thời gian liền hoàn thành đột phá. Đồng dạng bị hắn tuẩn thế thu làm môn hạ, trở thành vị thứ ba đệ tử nhập thất. Nàng từ Tiên Nam địa phế trở về sau đó, Lục Trọng một lần nữa truyền thụ nàng Viêm Đế nhất mạch Hỏa Linh Huyền Công, đi chính thống Tiên Tiên Thần Đạo vị cách chí lộ, từ ngưng kết đỏ hoàng vị cách bắt đầu, cuối cùng đón về Lửa Đế vị cách. Đồng dạng trợ nàng ngưng kết Lửa Đế pháp tướng. Giữa thiên địa tự lục trọng mà khởi đầu, trước sau kinh lịch hai vị Viêm Đế, mở ra hai đầu chi nhánh, Lửa Đế pháp tướng không giống nhau. Lục Trọng ngưng tụ Lửa Đế pháp tướng lấy thần nhân hình thái làm chủ. Thiên hoàng thị truyền thừa Viêm Đế chí vị, ngưng kết nhưng là Viêm Đế đại nhận pháp tướng. Tích linh luôn truyền thừa tự nhiên là Lục Trọng Viêm Đế thần nhân hình thái. Cái này trọng lựa đế pháp tương trước mắt cũng không từng triệt để viên mãn, bởi vì Lục trọng chính là tiên thiên thần thánh chi thân, rất nhiều bí pháp, thậm chí là gia chỉ thủ đoạn chưa từng hoàn thiện. Nguyên nhân căn bản là tiên thiên thần thánh không cần những thủ đoạn nhỏ này, vẫn cần cái này cái thứ ba đệ tử tự thân cảm ngộ. 6. Một bên khác Thiên Hoàng thị lần nữa rời đi. Tại Thái Sơ Thiên Linh hội ngàn năm sau đó, lần nữa lên đường đi tới Chu núi tìm kiếm bản cổ điện. Thiên Hoàng thị vận khí rất tốt, tại Chu Sơn du lịch vạn năm sau đó, chính là tìm được bản cổ điện cửa vào. Mấy năm sau đó, Thiên hoàng thị chân thân từ chu núi một chỗ trong hư không xuất hiện, quanh thân từng sợi thần quang lở rộ, hắn giống như thiên địa nguyên điểm, hơi một điểm thần quang lở rộ cũng sẽ rách hư không. Rõ ràng đạo hạnh nhiều chuyển biến. Sau lưng thần quang bảo luân bên trong thuần dương hóa thành nguyên dương, ẩn ẩn có nguyên dương bên trên đế pháp tương tự trong hiện lên. Thiên hoàng thị trong đôi mắt lấp loé từng sợi quang huy, bản cổ điện hành trình hắn được nguyên dương bên trên đế pháp tương. Đây là bản cổ 81 tầng tượng thần bên trong, ngũ đại hạch tâm tượng thần một trong. Không phải bản cổ tổ thần dòng chính hậu duệ, không có bực nảy cơ duyên. Nguyên dương bên trên đế pháp tương, ẩn chứa thiên địa chí cương chí dương sức mạnh. Chỉ là phải này Nguyên Dương bên trên Đế Pháp Tương, Thiên Hoàng thị mới cảm giác được cái tia thần đế lực lượng mênh mông chỗ. Lúc này ở Hán Thần Mộ bên trong thần đế nguyên khí trải rộng thập phương thiên địa, nguyên thủy thiên quang mênh mông rộng rãi, ẩn ẩn có nhất trọng nhất nguyên phục thủy trạng thái. Bước này trạng thái cỡ nào cường hành? Đơn thuần luận tại vị cách chi đạo diễn hóa, thần đế có thể sưng công tham tạo hóa. Như thế trạng thái có thể sưng chí thần vô danh. Thiên Hoàng thị đồng thời trong lòng cũng có chút hiểu ra, bước này trạng thái thần đế đích thật là không cần thiết tiếp tục tiếp tục chiếm giữ thiên đế vị cách. Bởi vì bằng hắn tự thân sức mạnh sẽ không kém hơn thượng đế thần quyền. Nếu hơn một đạo tiên đế thần quyền, cũng bất quá là dạng hoa trên tấm, lại còn cần chịu thượng đế nhân quả liên lụy. Thiên đế vị cách tuy mạnh, nhưng nhân quả cũng lớn, khó tránh khỏi bị liên lụy, ảnh hưởng tu hành. Thần đế hoàn toàn không cần thiết bởi vì một gân gà, ảnh hưởng tự thân tu hành. Còn hắn thì khác biệt, Nguyên Dương Thượng Đế chính là chân chính thượng đế chí lộ, có lẽ cần ngưng hợp thượng đế quyền hành, lấy bộ tu Nguyên Dương Thượng Đế thần quyền. Thiên hoàng thị hơi trầm ngâm, thần đế mịt mờ chỉ điểm qua hắn, nếu muốn ngồi trên thần đế lại vị, ít nhất cần phải có chúng thần có thể công nhận tiên công tích cùng tiên địa. Thứ yếu nhưng là đạo hại. Tiên Hoàng thị tự giác đạo hạnh áp chế trừ thần cũng không vấn đề quá lớn, hắn nguyên bản là người mang hai cái tiên tiên chí bảo, bây giờ lại phải bàn cổ truyền thừa, kém duy nhất đúng là đem ra được chiến công. Điểm ấy Tiên Hoàng thị cũng có kế hoạch. Tiên Hoàng thị thân hình hóa quang trực tiếp tiến vào Chu đỉnh núi bộ. Rất xa hắn thấy được một đoàn mênh mông thanh bạch chi khí. Tại Chu Sơn đỉnh chóp dựng dục ra một cái cực lớn động thiên nguyên thai. Thanh bạch chi khí nhưng là nguyên thai biến thành, chính là một phương thiên giới căn cơ. Đây là hán vạn năm ở giữa tại Chu Sơn đỉnh chóp phát hiện, phối hợp phương này nguyên thai, Tiên Hoàng thị có nắm chắc thành tựu một quốc đại công đức. Hắn chuẩn bị không đặc biệt, cũng thuộc về Nguyên Dương Thượng Đế quyền hành. Mở chi đạo, cố buồn mạnh cơ bản, hắn chuẩn bị tại Chu Sơn bầu trời mở ra một phương bên ngoài hỗn độn. Hắn quan Hồng Quân lão tổ ngưng kết 3000 hỗn độn thế giới hư ảnh trả lại Hồng Hoang, thành tựu công đức. Hắn mở ra bên ngoài hỗn độn, nhưng là khảm nạm vào toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ thiên ma ở giữa, ngay tại thiên địa thai màng bên dưới, dùng cái này hòa hoàn thiên địa hỗn độn đối với Hồng Hoang hoàn vũ xung kích. Cử động lần này đem ra tăng thật lớn Hồng Hoang hoàn vũ tính ổn định, lại bên ngoài hỗn độn cũng có thể làm một chỗ to lớn hỗn độn bà khố, chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, tăng cường Hồng Hoang thiên địa căn cơ, ổn định Hồng Hoang nội bộ thiên địa đại tuần hoàn. Chứ để ngăn chặn Đại Hoang đạo kỵ như vậy thiên điểu lại tiếp. Cho dù là giữa thiên điểu thiên điểu đại đạo lại một lần nữa thủy biến, có được ổn định đầu nguồn cung cấp, nhất định có thể đem hồng hoang thiên điểu tấn thăng đại kiếp cắt giảm đến ít nhất trình độ, không đến mức xuất hiện hỗn độn nguyên khí diệt thế cảnh tượng. Đây là bất thế chi công. Bất quá bước này đại công đức sự tình, bằng một mình hắn khó mà thành công, cần chúng thần hợp lực giải quyết rất nhiều năm đệ, tự nhiên không thể thiếu cùng thần đế tư nghị. Thiên hoàng thị đi trước tại Chu Sơn bầu trời khăng mài, dò vẽ bản đồ thương khung thiên điểu linh mạch tất điểm, hội tụ thành một quyển thương khung đạo đồ, lại đưa tới Cản Khôn đạo chủ, thương khung đạo chủ tương trợ, hỗ trợ dò xét thiên ngoại chi địa ại có tương đương hoàn bị kế hoạch sau đó, Thiên Hoàng thị mới tiến vào thần đỉnh, Thỉnh Thần Đế hỗ trợ chỉnh lý kế hoạch, hoàn thiện trong đó gian khổ chỗ. Thí dụ như như thế nào rớp thúc bên ngoài hỗn độn không tản ra, chính bởi vì trong ngoài hỗn độn chấn động, mà bên ngoài hỗn độn phá toái ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Địa diễn hóa, hủy thành đại họa. Thần đỉnh bên trong Thiên Hoàng thị mang về một đống nan đề, Lục Trọng Nhường Thiên Hoàng thị đi trước trở về, sau đó hắn sẽ nghĩ cách hỗ trợ giải quyết, hắn hai đầu lông mày vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không ngờ tới Thiên Hoàng thị sẽ đem điểm đột phá đặt ở cái trước lượng kiếp Thiên Địa đại kiếp trung, lại cho ra đáp án. Đích thật là có rất lớn có thể thao tác tính chất, là có thể thành công. Nay một mũi tên trùng mấy chim, không chỉ có thể bổ tu thiên đạo biến hóa, có công đức lớn cùng thiên địa, cũng có thể thuận thế mở ra một phương thiên giới, mà khắc còn có thể hội tụ chúng thần, thu liễm chúng thần chi tâm. Nếu là thành công, thiên hoàng thị như vậy chiến công tự nhiên vượt xa quá chúng thần. Như vậy tất cục, đã vô thần kỳ có khả năng cùng sánh vai. Hồng Quân lão tổ cũng không được. Sa La hầu tính toán giải quyết thiên địa sát khí suy nghĩ cũng chỉ có thể tính là tiểu cục. 227 thứ 227 chương Địa Hoàng công thành, vô lượng công đức chỉ là tâm tư nhiều một chút. Lục Trọng liếc mắt nhìn an bài góc trời Hoàng thị đưa tới rất nhiều nan đề, liếc mắt nhìn, hắn âm thầm mỉm cười. Cái này Thiên Hoàng thị ngược lại là một hữu tâm. Trong này có nhiều vấn đề cũng không phải gian nan đến mức nào, rõ ràng là Thiên Hoàng thị nhường lại công lao. Đây là đưa cho hắn dưới trướng rất nhiều thần linh. Thiên Hoàng thị rõ ràng suy tính mười phần chu toàn. Đến nỗi bên trong số ít nan đề, đối với Lục Trọng mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trơ Can Khôn đạo chủ, Âm Dương đạo chủ, Thương Khung đạo chủ sau khi trở về, để bọn hắn tiến vào Thái Sơ Thiên nhất lộ. Môn Hạ Tịnh Linh đi tới đáp ứng đạo, sư tôn, Đồ Nhi nhờ ký. Lục Trọng liếc mắt nhìn vị này lấy màu tím đỏ áo thần nữ một mắt, tại thu nhận Tịnh Linh làm đệ tử thân truyền sau đó, Lục Trọng từng cùng cái này ba đồ từng nói tới, không để cho nàng nhất định lại phục dịch phụ cận, hắn sẽ một lần nữa chọn lựa thần linh tại thần điện phía trước phòng thủ, chỉ là Tịnh Linh khăng khăng như thế. Lục Trọng cũng liền dự vào nàng. 6. Lúc này Chu núi chi địa trung quanh, nhạc giám thị chờ chúng thần đã dừng lại vạn năm thời gian không chỉ. Đại công sắp thành. Tại một chỗ to lớn đại địa tổ mạch phụ cận, tổ long quanh thân một kia đặc thù thần lực lưu chuyển, cái này sợi đặc thù thần lực có một loại bá đạo vô cùng uy nghiêm ở trong đó, thần ẩn, ẩn cùng địa mạch cộng minh. Tổ Long cái thằng này may mà vẫn là ta hung thú nhất tộc trước Tiên thú hoàng, khốn núm, thực sự là ném đi chúng ta hung thú nhất tộc hoàng gia mà núi. Tổ Kỳ Lân ở bên, một mặt ghen tị với. Đây là Long mạch sức mạnh. Tổ Long dùng rất nhiều thời gian, mới cọ sát lấy nhạc giáng thị, đem Long mạch sức mạnh dung nhập bên trong lòng đất, xem như lại địa bách mạch một trong. Đương nhiên, lý do là Long mạch chi lực chí cương chí dương, có thể trấn trừ ta, trở lại địa cùng củng cố bản nguyên. Chỉ là mấu chốt nhất một điểm, vẫn là hồng hoang khắp mặt đất vốn là có được tiên tiên Long mạch tồn tại. Tổ Long chỉ là mượn cơ hội, nâng kết một bộ phận hậu thiên Long mạch. Đại điệu long mạch là tiên thiên trong long tộc lai lịch rất nhiều một đạo. Hậu thiên long mạch sắp lập, có thể vì chúng sinh mở lấy một đạo hóa long chi môn. Đây là tổ long một điểm tư tâm. Vì điểm này tư tâm, tổ long ước chừng tại Nhạc Giám thị trước mặt bận rộn gần tới một cái nguyên hội. Tổ long không để ý đến bị bệnh đau mắt lây tổ Kỳ Lân, chỉ là đáy lòng ít nhiều có chút lòng chù sot. Vì hưng thịnh long tộc, hắn nhưng là đem mặt mo mất hết, cơ hội cùng tổ Kỳ Lân cái thằng này luân lạc tới một cái hoàn cảnh. Bất quá đây hết thệ cũng là đáng giá. Tối đầu, có thể đổi lấy Nhạc Giám thị tán thành, hơn nữa thuận lợi lập xuống long mạch, nhìn thế nào cũng là tính toán. Tạ Nhạc Giám thị tán thành phía dưới lập xuống Long mạch, cùng mình vụng trộm mở đại địa Long mạch, đây là hai chuyện khác nhau. Một cái là hợp pháp, một cái là không hợp pháp. Nhạc Giám thị mở địa mạch, phải chúng thần tán thành, lại hắn đã ngưng tụ ra một tôn đặc thù thiên địa nghi vị, địa hoàng đã qua. Hắn chấp trưởng đại địa quyền hành, như hắn không đồng ý Long mạch tồn tại, thật là không người nào dám lén lút lập xuống đại địa Long mạch. Chúng thần cũng xem hắn coi như tà ma cưỡng ép vùng đất thủ đoạn lạc phế bỏ. Núi kia sông sá tác đồ lợi hại, Tổ Long nhưng khi nhìn phải rõ ràng. Trong lúc niệm động, là có thể đem hắn thật vất vả ngưng tụ một chút hậu thiên linh mạch cho nhỏ cụ cái tựa như rốt ra. Tại Tổ Long sau lưng, mà các đến vị đạo chủ cũng tại nhìn lên trước mắt Nhạc Giám thị. Lúc này hồng hoang trong thiên địa đại địa đã bị tu bổ 78 phần, các châu tổ mạch chủ mạch thành hình, chi mạch không cần lại từng cái ly rõ ràng, đại địa địa mạch sắp toàn diện khôi phục. Chúng thần đều đang đợi Nhạc Giám thị lại này toàn bộ công. Giữa thiên địa, vì nay chỉ còn lại có sau cùng chu núi tổ mạch chưa từng thanh lý. Cái này cũng là giữa thiên địa trọng yếu nhất một đầu địa mạch, cũng là khó ngậm nhất một đầu. May mắn ở đây là Nhạc Giám thị xuất sinh chi địa, có ưu thế sân nhà cái này vạn năm qua, chu núi tổ mạch đã bị chúng thần thăm dò tra không được. Nhạc Giám thị đứng tại đạo đài phía trên, Đối mặt với cái kia mênh mông vô ngần thiên địa tổ mạch, lúc này phất tay quanh thân một tia vừa dày vừa nặng đại địa huyền hoàng chi khí trong tay hắn hiện lên, hóa thành một chỉ huyền hoàng chi bút. Huy động chi này thần bút, hắn lấy sơn hà xã tắc độ là chẳng giấy, phất tay liền tại sơn hà xã tắc trong bản vẽ pháp họa ra một đầu rộng dãi, trùng hồn dây nối đất. Dây nối đất cuốn lượn như rồng, như vượt ngang sơn hà bản thiết kế bên trong trụ. Theo bút pháp của hắn rung động, sơn hà xã tắc độ đàng khoảng không dựng lên, vô lượng đại địa thần năng tràn vào trong đó. Ầm ầm. Chúng thân ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhịn được ánh mắt chấn động. Chỉ thấy thiên khung chỗ sâu giống như sinh ra vô số dặm dặm chẳng trị huyền hoàng phù bút đâm vào chu vùng nối giới các nơi, vô số âm khí, sắc khí, tử khí từ trong bên trong nhau nhau bị bộc ra. Vô số thiên địa phù văn đồng thời hóa thành thần quang đâm thủng thiên địa. Vạn đạo âm trọc tà khí vẫn bị bộc ra lập tức làm một chương rộng rãi minh mạc đạo đồ cho thu nạp sạch sẽ. Đó là địa hoàng nhạc giám thị ngưng tụ một chương cựu vũ thần đồ, có thể thôn nạp khắp mặt đất hết thảy sắc khí, tử khí, âm khí, tà khí các loại tiêu cực sức mạnh. Cái này thần đồ bên trên u ám thâm thúy minh ngông âm khí chính là đến vị đạo đi khoáng đạt đạo chủ cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhạc Giám thị giống như là một cực kỳ cao minh thầy thuốc, chỉ là chưa trị đối tượng chính là đại địa. Vô số đại địa bệnh khí từ trong địa mạch bức ra, chúng thần mắt Trần có thể thấy cái kia chu núi tổ mạch tượng là bỗng nhiên trẻ tuổi xuống lại. Sông núi bên trong, vô số linh tú chi khí trong tay hắn tái hiện, từng sợi linh quang tại sâu trong lòng đất bốc lên, ngưng kết thành một, rộng rãi bảng bạc chu núi tổ mạch giống như địa thế hóa long, sắp đẳng không mà lên. Nó biến càng thêm thần tuấn, rộng rãi. Tại trị liệu hoàn thành chu núi tổ mạch trong mắt, một cỗ nguyên ngông tổ mạch sức mạnh từ chu núi tổ mạch cùng với rất nhiều đại địa địa mạch trong sức mạnh hệ lên, đột nhiên rót vào nhạc giám thị mi tâm chỗ sâu, đỉnh đầu hắn hiện ra một quả rộng rãi đạo quả. Đạo kia quả bên trong trải rộng sông núi mà nhạc, vô số sơn mạch, dãy buồn, đổi núi hình dạng. Được chu núi tổ mạnh sức mạnh, trong chớp mắt nhạc giám thị sau lưng ngưng kết hóa thành một chương hạo đãng huyền hoàn rộng rãi đạo đồ. Ở nơi này chương đạo đồ thành hình trong đáy mắt, nhạc giám thị giống như cùng hồng hoàng đại địa đạo bản nguyên dung hợp, quanh thân đại địa chi đạo hư ảnh đột nhiên bành trướng, trực tiếp xuyên thấu trong tiên địa sinh tử luân hồi, từng sợi vĩnh hằng quang huy chậm rãi ở trong đó hiện lên. Minh ngông thần năng bao phủ thiên địa. Thần năng uy áp bao phủ mã gia. Sau lưng chúng vị đạo chủ, rất nhiều cổ thần cũng nhịn không được nhanh lùi lại mười mấy bước, lấy tự thân thần lực đính trụ, như vậy uy áp đập phá luân hồi cảnh, hơn nữa đi thẳng đến luân hồi cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là bước vào chuẩn thành cảnh giới. Nhìn thấy cái này trọng biến hóa, chúng thần cũng theo đó rung động không thôi. Đó là tu bổ đại địa địa tạo hóa được chuyện đại địa phản hồi. Giờ khắc này Nhạc giám thị có thể nói là hoàn toàn xứng đáng địa hoàng. Đặt chân đại địa, thiên thiên bất bại, lại có thể điều động vạn địa thần quyền. Trừ phi vỡ nát hồng hoàng đại địa, hoặc Nhạc giám thị chủ động muốn chết, bằng không ai cũng đánh chết đại địa bảo nguyên bảo vệ tôn này địa hoàng. Lúc này một vị vị đạo chủ vô ý thức nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Đông đảo đạo chủ nhìn tự nhiên không đặc biệt, mà là huyền hoàng công đức chi quang. Như thế đại tạo hóa sự tình, tất nhiên là có cực lớn công đức. Tới. Ở xa Chu đỉnh núi bộ trúc long hiện hóa ra chân thần, thời gian đại đạo chi lực tại hắn mi tâm mắt giọt sóng chúng động, hắn đã thấy cái kia thương khung phần cuối ngưng tụ vô lượng huyền hoàng công đức chi quang. Kim quang lên đỉnh đầu ngưng kết. Trong chốc lát, mảng lớn công đức kim quang đem Chu vùng núi vực bầu trời biến thành một mảnh công đức đại dương mênh mông. Hao hùng như vậy công đức kim quang, so với lần trước thần đế ngưng kết thượng đế thần quyển còn nhiều hơn gia nửa thành. Vô Lượng Công Đức Kim Quang tại Nhạc Giám Thị công đức viên mãn trong nháy mắt, hóa thành như đại dương mênh mông hướng về phía dưới chúng thần lượt vậy mà đến. Cái kia tổng lượng gần tới một thành khai thiên công đức công đức huyền hoàng khí rơi thẳng vào Nhạc Giám Thị trên thân, đem hắn toàn bộ bao phủ tại vô lượng công đức kim quang bên trong. Thần đỉnh bên trong, Lục Trọng nhìn qua đạo kia mênh mông công đức kỳ quang, cũng không nhịn được căm thầm vì đó sợ hãi thánh phục. Chợt hắn chính là thấy được còn lại nửa thành khai thiên công đức đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo rơi vào giữa thiên địa, trong đó có hai ba phân hướng về thần đỉnh rơi xuống, rơi vào phía sau hắn. Đây là thần đế tương trợ Nhạc Giám Thị hoàn thành địa hoàng công quả đại công đức. Nhạc Giáng thị mở lại địa mạch, bổ tu lại địa tạo hóa, trong đó cũng có thần đế điều hành chúng thần giá luyện chi công. Ầm ầm. Theo Nhạc Giáng thị hoàn thành tu bộ vùng đất sự nghiệp to lớn, lục trọng rõ ràng phát giác được thần tộc đại vận ở mảnh này khắp thời gian đạt đến một cái đỉnh phong. Thần tộc ý chí, thậm chí là tiên đạo bản nguyên đều tùy theo tăng vọt. Liên đối hắn chỗ chấp trưởng thượng đế thần quyền cũng nước lên thì tuy lên. 228 thứ 228 chương Hồng Mông tử khí một thượng đế thần quyền thêm một bước tăng cường. Bất quá tại đại địa lĩnh vực bên trong lại suy yếu. Cái này ở Lục Trọng truyện trong dữ liệu, Lục Trọng lập tức viết một đạo đế chiếu giao cho Tất Phương nhường hắn đi chu núi kiếm chỉ, nhường nhạc giám thị bao gồm thần chuẩn chuẩn bị trở về thần đỉnh tụ phong. Lúc này giữa thiên địa công đức huyền hoàng chi khí chưa tan mất. Tại nhạc giám thị hoàn thành tu bộ đại địa công đức sau đó, nơi xa có khác một đạo công đức huyền hoàng chi khí hiện lên, cũng có 3 4 phần bộ dáng, hóa thành mười mấy đạo kim quang hướng về tây nam bộ châu phương hướng rơi đi. Rơi vào hắc thiên thị trên thân. Bên cạnh hắn linh nguyên thánh mẫu, cùng với không thiếu hắc thiên thị bộ tộc thần linh cũng được hai điểm huyền hoàng công đức chi khí, từng cái tường vân lưu chuyển, tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Ý thấy thần thánh mượn cơ hội hoàn toàn luyện hóa cỗ này công đức huyền hoàng chi khí tấn thăng một cái đại cảnh giới. 4. Năm đạo thần quyền tăng vọt, dẫn phát rộng rãi tiên thiên nguyên khí ba động. Cái thằng này ngược lại là vận khí tốt. Chu núi phía trước, Tổ Kỳ Lân nhìn qua một màn này, nguyên bản là đỏ lên trong mắt đỏ hơn. Hắc Thiên thị được công đức mặc dù so sánh lại không thể nhạt giám thị, nhưng so sánh với các bận rộn gần tới một cái nguyên hội chư thần, đây chính là tương đương khả quan. Hắn tại Nhạc Giám thị trước người bận trước bận sau, liền nối phương 1 phần 10 công đức cũng chưa từng có a cái này, như thế nào nhường trong lòng của hắn cân bằng. Bên cạnh, Âm Dương lão tổ cảm thán âm thanh truyền đến. Cái này Hách Thiên thị là một cái có tuyết căn, tương lai nhất định có một fan thành tựu. Hắn đối với Hách Thiên thị khen không dứt miệng. Một bên khác thương khung đạo chủ, điên đảo đạo chủ nheo nhau, nhau gật đầu, Khắc đạo chủ chưa từng mở miệng, giữa sân như lấy bối phần luận, lúc này lấy ba vị ngũ lao thần quân bối phận cao nhất, Hách Thiên thị là bọn hắn văn bối, bọn hắn có thể dạng này là bình, Khắc đạo chủ nhưng là không được, nếu là rơi vào Hách Thiên thị trong tay, khó tránh khỏi sẽ sinh ra đúng sai tới. Nhưng không trở ngại chúng thần trong lòng tán thành cái này vị lão chủ. Gần tới một cái nguyên hội kiên trì, chăm chỉ không ngừng Phần này nghị lực dù cho là thân là địa hoàng nhạc giám thị cũng là khâm phục không thôi, cùng tán thưởng. Nhạc giám thị đạo, không hổ là bệ hạ dưới quyền trúc thần, có đại trí tuệ, đại nghị lực. Mà liên tại lúc này, một đầu lưu truyền qua thiên địa rộng rãi hùng quang thần kiệu từ chân trời mà đến. Chúng thần chính là biết, thần đỉnh sứ giả tới. Cái kia 3000 diễm viêm thần cầu cơ hồ chính là thần đỉnh sứ giả tất phương đạo chủ tiêu chí. 6. Tây Nam bộ châu Hách Thiên thị quanh thân một đạo công đức kim luân hiện lên, quanh thân khí tướng ngàn vạn, một bên rất nhiều Hách Thiên thị thần linh trên thân riêng phần mình mang theo một đạo nhàn nhạt công đức kim luân, một màu tường thủy hộ thể, quang minh dáng vẻ uy nghiêm. Phía trước, một đầu tây nam chủ mạch cũng thuận lợi quý vị, linh tú khí thế tràn ra ngoài. Chúc mừng linh vị, thành tựu đại nghiệp, công đức vô lượng, tương lai đại đạo khả kỳ. Chúng thần cùng nhau chúc mừng. Hách Thiên thị nhẹ nhàng gật đầu, đảo qua Linh Nguyên Thánh Mẫu cầm đầu chư thần, những thứ này thần linh tương lai là sơn thần nhất mạch chỗ của lỗi. Lúc này trong lòng hắn đối với thần đế cảm ơn không cách nào nói rõ. Nếu không phải thần đế năm lần bảy lượt nhường hắn kiểm chế, nhịn ở tính tình, hắn chỉ sợ cũng giống cái kia tổ kỳ lần mở dạng, bỏ dở nửa chừng, nơi nào có hôm nay công đức cùng đại nghiệp. Chính như Linh Nguyên Thánh Mẫu lời nói, có này một thân công đức Tương lai là có hy vọng đặt chân vĩnh hằng giang giới. Công đức đã thành, Hắc Thiên thị gọi dưới chướng thị tộc chúng thần hoàn thành một điểm cuối cùng tay đuôi, sau đó chính là mang theo chúng thần bắt tay vào làm chuẩn bị trở về thần đình. Một cái nguyên hội, gần tới 13 vạn năm bận rộn, thị tộc chúng thần cũng lớn cảm giác mỏi mệt, nghe nói sắp trở về thần đình cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười. Thiên Nam chi địa, lúc này giữa thiên địa phồn hoa nhất chỗ, bọn hắn đã rời xa phồn hoa quá lâu. 6. Lúc này Hách Thiên thị cũng không biết, ở tại bọn hắn cách đó không xa một chỗ hư không, một đạo ngân bảo thân ảnh đang dùng tại lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn chằm chằm Hoan Hô chúng thần, nhưng bàn ma cuối cùng không có lựa chọn ra tay. Hắn không xác định những người này trên người có vô thần đế ám thủ. Nhấp vô thần đế uy nghiêm, bàn ma cuối cùng nhịn lại đỏ mắt. Thân nghịch là vết xe đổ. Chỉ là đạo qua những thứ này công đức kim quang lóng lánh thần linh, bàn ma vẫn là cảm thấy một hồi khí uất. Hữu thần đế tại, vô luận làm cái gì hắn đều là bó tay bó chân. Bây giờ càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Nhạc Dương thị, Hách Thiên thị hoàn thành bực này thiên địa công đức Hắn ánh mắt đảo qua chu vùng núi vực, đáy mắt mang sát cơ. Hắn thấy, Nhạc Giáng thị tiềm lực to lớn, không kém hơn Vũ Đế, nếu không thể kịp thời bóp chết, có thể lại là một vị tương lai thần đế. Chỉ là bây giờ thần đế tọa trấn thiên địa, tất nhiên là nhìn chằm chằm Nhạc Giáng thị. "Không phải vậy thôi nói hắn, giữa thiên địa những cái kia ẩn nút tiên thiên ma thần nơi nào sẽ nhường Nhạc Giáng thị thuận lợi như vậy hoàn thành tu bổ địa mạch, bổ tu đại địa tạo hóa công đức." Đã sớm ra tay đem Nhạc Giáng thị chém giết. Ban ma ánh mắt trầm tư, hắn âm thầm quyết tâm, hắn nắm lấy, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thần đế từ đế vị bên trên lấy xuống. Trước mắt hắn không cách nào chém giết thần đế, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chờ thần đế thoái vị sau đó, chờ mong tại chúng thần quân có thể lâm vào phất liệt, dùng cái này gây thần tộc đại thế. Không phải vậy tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể mắt thấy từng vị thần linh nhất tộc cường giả quật khởi, hơn nữa đạt đến có thể uy hiếp được hắn tình cảnh. Một cái thần đế đã quá khó đối phó, nhiều hơn nữa mấy cái cường đại như vậy thần minh, con đường của hắn chỉ sợ cũng muốn gãy. Như vẹn vẹn chỉ là đem thần đế từ thần đình đại vị phía trên cho lấy xuống, ban ma tử tưởng nhớ tự lượng vẫn có chút chắc chắn. 6. Diễm núi tổ mạch, thần đình trở về, cùng nhau hiện thân tại thần đình. Thần đế tỷ lệ chưa thần chào đón. Nhạc giám thị mở địa mạch, tu bổ đại địa, cùng chư thần, cùng Hồng Hoang Thiên địa có công lớn, đáng giá Lục trọng lấy thần đế chí tôn thân phận cho cao nhất cách thức lễ ngộ. Thần đình phía trên, Thừa dịp đại yến, Lục trọng lấy thượng đế quyền hành cũng chính thức sắc phong Nhạc giám thị vi địa hoàng, mệnh hắn chấp chưởng đại địa một mạch chư thần, địa vị cùng ngũ đế đều bằng nhau. Còn lại tham dự bổ tu đại địa chuyện chư thần hết thảy cho phong thưởng. Tự nhiên cũng bao quát Hách Thiên thị chư thần. Khác vì Nhạc giám thị cùng Hách Thiên thị mở rộng địa hoàng yến, mở tiệc chiêu đãi Hồng Hoang chư thần, rộng truyền thiên địa. Trong lúc nhất thời thần đình trên dưới vô cùng náo nhiệt. 6 Thần đỉnh phía trên, đạm này địa hoàng yến nhất định tại Hồng Hoang thần đạo trong 5 tháng lưu lại nồng đậm một bút. Đại yến bên trong thần linh như mây, vừa vận chắc tuyệt giả như mưa. Mà ngũ đế cũng là hiếm thấy cùng tụ một đường, chúc mừng Nhạc Giám thị được phong địa hoàng, chính độ nào đó cái này cũng là Nhạc Giám thị thành đạo đại điện. 6. Thí nghiệm sau đó, Lục Trọng chính là trở về Thái Sơ Thiên Chỗ sâu, lại tế luyện còn dư lại vài tòa tiểu thần giới. 36 tòa tiểu thần giới còn thừa lại vài tòa tiểu thần giới chưa từng tấn thăng thiên giới, hắn cần ở nơi này đoạn trong 5 tháng hoàn thành tích lũy. Địa hoàng Nhạc Giám thị chứng đạo sau đó, Lục Trọng rõ ràng cảm thấy nhất trọng đại vận biến hóa. Kết tiếp cũng chỉ còn lại có Thiên Hoàng thị chứng đạo. Phía dưới cái này nguyên hội, có thể là hắn tại vị cái cuối cùng nguyên hội. Ba vạn năm sau đó, Lục Trọng cùng Thần đỉnh Trư Thần cũng có thể cảm giác được tầng 36 tiểu thần giới cuối cùng một tòa cuối cùng chuẩn lợi thần thăng. Ngũ sát thần quang từ nơi này tỏa tiểu tiên trong giới hạn nợ dụ, huy hoàng thiên địa. Tầng 36 tiểu thiên giới cũng tại lúc này cùng Thái Sơ thiên hỗ tương dung hợp. Cũng tại lúc này, Viên kia Hồng Mông Định Hải Châu ở nơi này một lát phát sinh một loại vô hình biến hóa. 229 thứ 229 chương Hồng Mông tử khí hai chỉ thấy Viên kia Hồng Mông Định Hải thần châu bên trong, từng sợi tự ý dần dần biến sâu. Đợi cho 36 khải định Hải Châu hình thành tiểu thiên giới hoàn toàn dung nhập Thái Sơ Thiên phía sau. Ầm ầm. Thái Sơ Thiên nhập chủ Thái Cực Đạo trụ cột, một tia vô hình đại đạo tạo hóa đột nhiên từ hư không sâu xa mà đến, tràn vào bảng chướng Thái Sơ Thiên bản nguyên bên trong. 36 khải định Hải Châu cũng riêng phần mình hiện hóa, đoạn đi một bộ phận. Ầm ầm. Cái kia Hồng Nông định Hải Châu chống rông xuất hiện, một tia Hồng Nông tử khí tự nhiên nổ ra, cuồn cuộn như long xà, nhưng lại như là thuần tính, thoán qua trực tiếp bắt đi gần tới một ba tạo hóa sức mạnh. Hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại bắt đi cái này sợi tạo hóa lực lượng trong mắt Hồng Mông Định Hải Châu bên trong Hồng Mông Tử Khí lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu tím sẫm. Đậm đà hồng mông khí thế từ trong tản mắt ra. Nó triệt để lấy hư hóa thực. Lúc này tản mắt ra khí thế cùng tổ thần điện cái kia sợi khí thế đồng dạng thuần khiết, mêng ngông. Trong cõi U Minh Tiên Đạo tùy theo cấp mình, hiển hóa ra hạ hậu đảng tiên đạo điểm lạ tới. Lục Trọng lúc này có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hắn ánh mắt chuyển qua rơi vào đạo kia vô hình tạo hóa khí thế bên trên. Đó là tiên đạo bản nguyên. Lục Trọng hơi cảm giác một hai, lập tức 10 phần xác định. Cái kia sợi tạo hóa khí thế cùng trời đế thần quyền ẩn chứa thiên đạo quyền hành không khác nhau chút nào, hạch tâm cũng là thiên đạo bản nguyên. Hẳn là không có sai, chính là bởi vì thiên đạo bản nguyên tồn tại, dung hợp hồng nông tử khí có thể chứng nhận hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng được xưng chi vị thánh nhân chi tôn. Lục Trọng lúc này trong lòng trước nay chưa có sáng tỏ. Trong chớp mắt, Lục Trọng ánh mắt rơi vào Thái Sơ Thiên chỗ sâu cái kia sắp hoàn toàn bị Thái Sơ Thiên thôn nạp một tia thiên đạo bản nguyên. Hắn thần hợp Thái Sơ Thiên, áp chế lại Thái Sơ Thiên bản nguyên, không để Thái Sơ Thiên bản nguyên trực tiếp thôn nạp cái này sợi thiên đạo bản nguyên. Cái này thiên đạo bản nguyên hiếm có vô cùng. Ma Trừng ngưng kết thượng đế thần quyển thời điểm hạ xuống bộ phận, cũng liền lần này Thái Sơ Thiên thêm một bước tấn thăng thu được một bộ phận, lần này dù là nhường Thái Sơ Thiên tạm thời kiềm chế tấn giai, Lục Trọng cũng phải bắt cho được cơ hội, một lần nữa ngưng kết một đạo hồng mông tử khí. Trong lúc niệm động, Lục Trọng vận chuyển Minh Ngung thần thông quan tượng ra một đạo hồng mông khí thế. Tím nhạt quang tại vô biên bập đại thần thông ngưng kết, sau lưng mới được công đức huyền hoàng kim quang, Thái Sơ Thiên thiên địa bản nguyên riêng phần mình phân ra một bộ phận, dựa theo lục lọ ra tới tỷ lệ đánh vào trong đó. Lại một đầu màu tím nhạt hồng mông tử khí hiện lên. Tại nó hiện lên trong mấy mắt Lục Trọng Đem hư không ngừng trở lại một đoàn thiên đạo bản nguyên đầu nhập trong đó. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô lượng tử quang hiện lên, từ khí tràn ngập toàn bộ thái sơ thiên nội bộ, hồng ngông tử khí tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu tím sẫm. Một tiếng nghịch chuyển hồng ngông, mở thiên đạo rộng rãi khí tượng từ chúng quanh hiện lên, dẫn động lục trọng mi tâm chỗ sâu đại đạo chân linh dục dịch, giống như nhiễm lên hồng ngông tử khí sắp lộ sắc thành hồng ngông nguyên thần. Đại đạo chân linh tích chứa vô lượng huyền hoàng công đức chi khí cũng tại rung động nhẹ nhẹ, cậu minh. Loại biến hóa này nhượng lục trọng lập tức sáng tỏ. Cái này đích xác là phiên bản hoàn chỉnh hồng ngông tử khí. Hắn bắt trước cái kia bản cổ tổ thần điện cái kia sợi khí thế, cuối cùng ngưng kết thành công. Vô biên tiên địa thủy khí từ Thái Sơ tiên trung quanh nở rộ ra, thân đỉnh trung quanh trong hư không đều hiện lên ra một tầng mênh mông hoa lệ tự khí. 36 trọng tiên trong đất, chúng thần đều bị kích động, chỉ là ánh mắt đảo qua tầng kia tường thủy vân quang, chỉ có thể cảm nhận được bên trong một tầng mênh mông huyền bí rộng rãi thần năng. Chỉ có đi qua bản cổ tổ thần điện mấy lần mấy vị ẩn ẩn thần sắc hơi kinh ngạc. Đang cùng mấy vị đạo chủ đường rẽ pháp tiên hoàng thị ánh mắt lúc này thân sắc có chút biến hóa. Hắn là đi qua bản cổ tổ thần điện mấy lần, tự nhiên là tại chính điện tìm tòi qua. Hỗn động bên trong cái kia một tia kỳ lạ hồng ngông khí thế, hắn cũng không lạ lẫm. Lúc này ở Thái Sơ Tiên bên trong, không ngờ lần nữa cảm ứng được cái kia một tia khí thế. Thần Đế không biết dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà đem cái này một tia khí thế hoàn toàn đẩy ngược đi ra. Hồng ngông tử khí, chứng đạo chi cơ, như thế chẳng lẽ không phải chứng minh Thần Đế có chứng đạo chi vọng? Thiên Hoàng thị tâm hồ chấn động. Hắn cũng là bản cổ nguyên linh, từ xuất thân đến nay liền có được một chút bản cổ truyền thừa. Bản cổ truyền thừa cũng có một bộ phận liên quan tới hồng ngông tử khí huyền diệu, thứ này có thể sừng trí bảo, chứng đạo chi cơ. Bản cổ tổ thần cũng là ngưng kết hồng ngông tử khí sau đó mới dám nếm thử chứng đạo. Thần đế đạo hạnh mạnh viễn siêu chúng thần tương tự. 6. Tại Hồng Mông tử khí thành công ngưng kết sau đó, Lục Trọng vất tay liền đem cái này sợi Hồng Mông tử khí thu vào thể nội. Cái này sợi Hồng Mông tử khí vẫn thu vào đại đạo chân linh bên trong, Lục Trọng có nhất trọng khác biệt quá nhiều cảm giác. Dĩ vãng ngưng tụ màu tím nhạt Hồng Mông tử khí cũng không củng cố, dung nhập thể nội cũng sẽ dần dần tiêu tan, mà sợi Hồng Mông tử khí ngưng thực sau đó, dung nhập đại đạo chân linh, nhưng lại ổn định dung nhập trong đó. Trong lúc niệm động liền có thể hoàn toàn dung luyện. Lục Trọng nhẫn nhịn lại cái này thấy nặng cảm giác. Lúc này chuẩn thánh đạo hạnh chưa từng viên mãn. Dù cho là hoàn toàn dung hợp cái này sợi hồng ngông tử khí, không có cái gì tác dụng. Cái này hồng ngông tử khí là nước cờ đầu. Mặt khác Lục Trọng nắm lấy muốn chứng đạo, phải chăng còn phải có một chút điều kiện tất yếu, thí dụ như thanh lý tự thân nhân quả, hôm tỉnh nguyện chuẩn bị thêm, cũng không cần luống cuống tay chân ý niệm, hắn cần chuẩn bị vẫn rất nhiều. Lục Trọng chú ý tới bên cạnh thiếu đi cái này một cỗ thiên đạo bản nguyên. Thái Sơ Tiên Nguyên bản muốn tấn thăng thiên đạo điểm lại chậm rãi biến mất. Cỗ này thiên đạo bản nguyên bị quét đi hơn phân nữa, Thái Sơ Tiên tấn thăng chi lộ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Trong hư không sắp ngưng tụ ra nhất trọng biến hóa số độ. Lục Trọng thân hợp Thái Sơ Tiên, cảm ứng trong đó biến hóa, thoán có chút tiến lui ấy, nhưng so sánh với ngưng kết một đầu hoàn chỉnh Hồng Mông Tử Khí, chút tổn thất này Lục Trọng còn có thể tiếp nhận. Thái Sơ Tiên tấn thăng thất bại, về sau còn có thể tấn thăng. Nếu là bỏ lỡ Hồng Mông Tử Khí, e rằng ảnh hưởng chứng đạo. Lục Trọng vắt tay Hồng Mông Định Hải Châu từ đỉnh đầu rơi vào trong đó. 36 khỏa Định Hải Châu tản ra nhất trọng hạo đãn thần năng, bọn chúng uy năng so với phía trước tăng cường không chỉ một lần. Tại tiểu thân vực tấn thăng làm tiểu thiên giới thời điểm, 36 khỏa Định Hải Châu nhao nhao từ chín đạo tiên tiên bảo cấm đột phá, dựng dục ra 10 đạo đến 11 đạo tiên tiên bảo cấm không đợi đó đã là thuộc về trung phẩm linh bảo phẩm chủ. Mà ngưng kết hồng mông tử khí hồng mông định hải châu, cấp trưởng tăng lên 4 đạo tiên thiên bảo cấm, nắm giữ 13 đạo tiên thiên bảo cấm. Tương đối đáng tiếc là, Lục Trọng phát hiện cái này hồng mông định hải châu bên trong hồng mông tử khí đã không lấy ra, trừ phi phế bỏ viên này linh bảo, có lẽ có nhất định hy vọng. Đã có một đầu hồng mông tử khí, Lục Trọng tự nhiên không cần đến tiêu phí nguy hiểm lớn như vậy đi thu được cái này một tia hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí dung nhập linh bảo bên trong, giống như cũng có diệu dụng. Lục Trọng tiện tay đem 36 quả định hải châu huy động, 36 đạo thần quang tạo thành một chuôi. Dụng giải thần năng ở trong đó hiền hóa, có thể dùng để làm người, cũng có thể diễn hóa ra một mảnh bầu trời giới vây giết đại địch. Quả thực huyền diệu. 6. Ta điệu hoàng nhạc xem thị thành đạo 8 vạn 5 sau đó, giữa thiên địa nên đón một món khách thị dự. Một ngày này thần đế xuất lĩnh chư thần tiến vào chu vùng núi giới. Thiên hoàng thị muốn có hơn hỗn độn, bưu đắp thương khung biến hóa sự tình cũng truyền bá ra, chấn động hồng hoàng chư thần. Vô số cường đại thần linh nhận được tin tức, đều là nhao nhao đến đầy xem lễ. Trong lúc nhất thời chu núi phía trước, chúng thần thể tụ, vô số thần quang la liệt, khiến khu vực này trước nay chưa có náo nhiệt. Ngũ đế đế quân đều là tự mình đến đây. Địa hoàng nhạc xem thị cũng đến, đến rồi, còn có ngũ lão thần quân, Thiên đỉnh chư vị đạo chủ. Mấy chục vị đạo chủ chân thân buông xuống, chúng thần hội tụ, tề tụ một đường. 230 thứ 230 chương ngoại ý muốn Thiên hoàng thị ở bên cạnh đạp không mà tới, bên cạnh là Thiên hoàng thị dưới trướng rất nhiều chư thần, cùng với một bộ phận tùy tùng. Tử quang thánh mẫu tại một bên, những người còn lại nhưng là Sích Dương thần quân, Ly Hỏa thần quân, Tiếu đỉnh thần quân các loại rất nhiều chư thần. Thiên hoàng thị dưới trướng chư thần cũng không nhiều, đạo hạnh cũng không tính toán mạnh, liền Tử quang thánh mẫu bây giờ còn tại trí cảnh rèn luyện. Tại cung thần đế trao đổi qua, Thiên hoàng thị chính là bắt đầu động tác trong tay, thân hình hắn biến hóa, chỉ thấy trung quanh hắn từng sợi hồng quang biến hóa, biến thành một tôn uy nga cổ lão đế quân bộ dáng. Trung quanh vô lượng thuần dương thần hỏa tại hắn sau đầu ngưng kết, bàng bạc thần lực phát tiết, dẫn động thiên địa gian thuần dương chí tôn sức mạnh. Trong tay có khắc một đạo ngọc màu đỏ đúa nhỏ ngưng kết, bản cổ nguyên dương thượng đế. Lục Trọng nhìn qua một màn này, hai con người hơi hơi biến hóa. Bản cổ tổ thần 81 tầng thần tướng, trong đó có ngũ đại thần tướng chính là bản cổ đạo chính thống hai tâm, trong đó có nguyên dương thượng đế. Đến nơi khác tứ trọng, Lục Trọng cũng không tại hỏa nguyên thượng đế trong truyền thừa tìm được, ngược lại nghe thiên hoàng thị từng nói tới. Còn có Nguyên Thụy Thiên Vương, Linh Bảo Đạo Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn trở tâm trọng thần tướng, cuối cùng nhất trọng liền xem Như Thiên Hoàng Thệ cũng không phải rất rõ ràng. Mỗi một trọng hoạch tâm thần tướng diễn hóa đến cuối cùng, là có có thể chứng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Nguyên Dương Thượng Đế đại biểu cho mợ, cũng đại biểu cho rộng dài đế đạo. Thiên Hoàng Thệ hiển hóa ra Nguyên Dương Thượng Đế chân thân, giống như khai thiên lập địa cử thần, trong tay Nguyên Dương thần phủ phá không mà ra, trong chốc lát tại chu trên núi khoảng không mở ra một đạo to lớn hỗn độn hư không. Thân hình hắn biến hóa, giống như chân chính bản cổ tổ thần, cơ bắp kết cấu, thần lực mênh mông, chân đạp vô lượng hỗn độn nguyên khí không ngừng huy động trong tay tự phụ, độc xuyên hỗn độn hư không. Hắn lựa chọn thời cơ cũng vừa đúng. Tại mở bên ngoài hỗn độn thời điểm, chu núi trên bầu trời rực rục ra tới động thiên cũng bắt đầu xuất thế, vô lượng thanh bạch nhị khí nọ dộ, bên trong một cái nho nhỏ hỗn độn thiên địa đang tại thành hình. Căn khôn âm dương tách ra, thanh khí lên cao, trọng khí châm xuống. Chỗ này động thiên trong nháy mắt thành hình. Âm dương năm mở tùy theo diễn hóa, căn cơ cực kỳ củ củng cố, vẫn hài hóa sông tam băng, không gian bên trong liền có mấy vạn mẫu, vực này không gian đã có cỡ lớn động thiên căn cơ, khoảng cách một phương thiên giới cũng không xa xôi. Lại năm hành bản nguyên va chạm diễn hóa ra mấy đạo linh quang hàn nặng, đó là linh vật chi tự. Chúng thần thấy cảnh này, cũng âm thầm cực kỳ hâm mộ. Năm giữ động thiên xem như đạo trưởng, chính là mỗi một vị đỉnh cấp đại năng các cậu, nhưng thiên địa gian động thiên phúc địa có hạn, mà chờ cơ lớn động thiên phúc địa thì càng ít. Lại chu núi tòa này, động thiên dự dụng bản nguyên thuần hậu vô cùng, chúng thần cũng nhìn ra được, tương lai tất nhiên có hy vọng trở thành một phương thế giới. Giống thần đế Thái Sơ tiên nhất dạng. Lục trọng nhìn qua đỉnh đầu vô lượng hỗn độn di mạt từ đỉnh đầu bay thấp, còn có một khối khối thương khung một dạng mảnh vỡ hỗn độn rơi xuống tận trời hướng về chu sơn động thiên mà ra. Phất tay từng sợi thần quang đem các loại mảnh vỡ hỗn độn rạo vì thuần túy thiên địa nguyên khí, phản bản hoàn nguyên bay về thiên địa. Đồng thời dặn dò chúng thần, bản đế sẽ trợ thiên hoàng thị trấn áp lại vô lượng hư không, các ngươi nghĩ cách duy trì được chu núi thiên giới, đừng cho những cái kia cá lọt lưới chạy tới quấy chúng ta thần tộc đại sự. Chúng thần đối với cái này sớm đã ăn bài, Sa La Hầu đứng ra nói, những cái kia quấy rối tiên thiên ma thần liền giao cho ta đến đây đi. Địa Hoàng Nhạc xem thị nhưng là ánh mắt rơi vào vậy vẫn là diễn hóa chu sơn động thiên bên trong. Ta sẽ bảo vệ tòa này động thiên phúc địa. Hắn phất tay sơn hà sa tác độ hiện lên, dưới chân chu núi tổ mạch chi lực bị hắn dẫn động. Bảo vệ lấy xung quanh, Tránh Chu Sơn động chăn trời chấn động. Tinh chủ võng thư, Thương khung đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ nương nhau, nhau hiện thân, chúng ta sẽ ổn định Thương khung tinh không, để tránh chịu đến Thương khung chịu đến xung kích. Ba vị đạo chủ quanh thân thần quang vô lượng, trong tay tế ra huyền ảo tinh không độ, Thương khung đạo độ, Càn Khôn độ chờ ba quyển linh bảo bày thấp Thương khung. Trong lúc giơ tay nhấc chân, rộng rãi thần năng nở rộ, trấn áp thiên địa đại đạo biến hóa. Tổ Long cùng Thủy Linh Thánh Mẫu hiện thân, dẫn Long tộc chư thần, chúng ta sẽ định trụ thiên địa gian thủy hành đại đạo sức mạnh, tránh thiên địa rung chuyển, dẫn phát thiên hay. Còn lại chư vị đạo chủ, Hắc Thiên thị, Tang Ngọc đạo chủ, Phong Linh, Kim Linh Hồng Quân lão tổ, Trúc Long, Âm Dương lão tổ, Điên Đạo lão tổ, Tổ Kỳ Lân, Nam Cực lão tổ một đám thần đỉnh đạo chủ nhau nhau hiện thân, diễn phần mình thi triển thần thông, định trụ thiên địa lại đạo. Chúng thần ra tay, giống như thiên địa gian 3000 đại đạo bị vô lượng thần quang trấn áp lại đồng dạng, thiên địa đại đạo ẩn hiện chỉ trệ. Lục trọng phất tay 36 quả định hải châu hiện lên, tán mắt ra ngũ sắc hào quang, định trụ mở ra tới rộng rãi sức mạnh hỗn độn, để tránh hỗn độn bản nguyên ăn mòn thiên địa. Hiếm thấy, thân đỉnh chư thần đồng loạt ra tay tương trợ. Tình cảnh như thế nhường chung quanh, thậm chí là âm thầm học hỏi vô số thần linh biến sắc. Cố lực lượng này hoàn toàn có thể trùng luyện địa thủy phong hỏa. Cải Thiên Hoán Điệu. Thời gian trường hà bên trong, mấy tôn ẩn nút kinh khủng ma thần nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy thất sắc. Tiên Tiên thần kỳ nhất tộc ở nơi này đạo khí thực lực bành trướng có chút đáng sợ. Vô số mông lung quang ảnh hiện lên, Cự Linh đạo chủ từ chúng thần linh đại chỗ sâu hiện ra dấu vết, hắn xa xa ngắm nhìn cái kia vô lượng rộng rãi thần quang đánh thẳng tới phương hướng. Từng sợi thần quang đánh thẳng tới, giống như đại dương mênh mông biển động bao phủ thiên địa gian. Thiên địa đại đạo đều tùy theo vận chuyển trì trệ. Tại bậc này rộng rãi thần năng trước mặt, hắn nếu là hiền thần, chỉ cần vừa đối mặt cũng sẽ bị thần đế khóa chặt cho giết sát, liền một tia thần niệm đều trốn không thoát. Linh nguyên thượng đế pháp tướng cũng không cách nào giúp hắn chạy thoát. May ở nơi này đạo kỳ cũng không muốn cùng chúng thần xung đột, thậm chí hắn tự thân đã biến thành một tôn tiên tiên thần kỳ, lấy tiên tiên thần kỳ ngụy trang thành một phần trong đó tử. Thời gian trường hà chốt sâu, Ban Ma cùng Sa Sa nhìn thấy một màn này. Ban Ma âm mặt, cũng không từng mở miệng, chỉ là trong đôi mắt trước thần chỗ không có thần trọng. Sâu trong hư không, Lục Trọng đạo qua thiên địa gian, trong ánh mắt có chút lạnh cười. Thần linh nhất tộc trong tay hắn đạt đến một cái trước đây chưa từng thấy đỉnh phong, nhóm thế lực này phía dưới, đã đủ đã trấn áp hết thảy. Những cái kia màng lòng xấu xa tồn tại, cho dù có ý tử gì, cũng không có cơ hội là áp dụng thi triển. Vạn đạo thần quang từ đỉnh đầu chảy xuống. Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, nhìn trước mắt tới hết thảy đều là mười phần thỏa lợi. Thiên Hoàng Thệ đã thuận lợi mở ra bên ngoài Hỗn Độn, cũng không ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí không cần Thiên Hoàng Thệ hiện lộ ra Hỗn Độn trung, 36 quả Định Hải Châu đã trấn áp lại hết thảy Hỗn Độn ba động. Thiên Hoàng Thệ tại uy động 36 đũa sau đó, phát giác được bên ngoài Hỗn Độn đã vượt đến một cái cực hạn, chính là chủ động ngừng lại, vận chuyển thần thông khôi phục tự thân hao tổn quá lớn đạo hạnh. Hắn lúc này quanh thân Nguyên Dương thần quang có chút thảm đạm, sau lưng Nguyên Dương bảo luân quang hoa đều trở nên dị thường hư ảo, như có như không. Dọng dãi Nguyên Dương đạo thể cũng ẩn ẩn duy trì không được. Thấy thế đỉnh đầu tinh chủ Vọng Thư phất tay, huyền ảo tinh không độ ngưng kết chu thiên tinh thần chi quang hóa thành mạng lưới tinh quang cổ sáng rúc vào Thiên Hoàng thị thể nội. Cảm ơn Vọng Thư đã hữu. Thiên Hoàng thị đến rồi một tiếng tạ, hắn thu nạp vô lượng tinh quang quanh thân đạo hạnh khôi phục một bộ phận phía sau, bắt đầu dẫn động Chu Sơn động thiên cùng bên ngoài hỗn độn kết nối ra. Hắn chuẩn bị lấy Chu Sơn động thiên xem như trèo chống bên ngoài hỗn độn trụ trời, sau đó mới đi một lần nữa ngưng kết thiên địa linh mạch, chuyển hóa bên ngoài sức mạnh hỗn độn dẫn vào thiên địa gian linh mạch internet bên trong. Mà đúng lúc này, Thiên Hoàng thị thần sắp biến đổi, đã thấy trong hư không một tia mênh mông ba động phá không hiện lên. Cái này sợi mênh mông ba động phá không hiện lên, cũng không chấn động đỉnh đấu bên ngoài hỗn độn, nhưng là bên ngoài hỗn độn sẽ rách mạng lớn hư không, nhường trong ngoài hỗn độn kết nối quan thông. Bực này biến hóa quá mức đột nhiên. Cái này lập tức nhường chèo chống bên ngoài hỗn độn Thiên Hoàng thị cảm giác gấp lực đại tăng, cơ hồ một chân quỳ xuống, gánh không được đỉnh đấu bên ngoài hỗn độn lui áp. Lục rủ xuống thấy cũng là trong lòng trầm xuống. Nếu để cho kinh khủng kia bên ngoài hỗn độn rơi xuống, không thua gì thiên địa sụp đổ, thanh trọc tương hợp. Cái kia chỉ sợ là dị thể thai hương. 231 thứ 231 trường sao la hầu hạ kiếm trận con một tiếng rộng rãi tiếng chuông trong phút chốc vang lên. Tiếng chuông vang lên, chúng thần trong nháy mắt đều có chút mộng nhiên. Tiếng chuông hạo đãng, vũ trụ uy hoàng, thiên địa thất sắc. Một tia hỗn độn huyền hoàng sắc quang mang ở trên thiên hoàng thị đỉnh đầu nở rộ, trấn áp lại lung lay sắp đổ bên ngoài hỗn độn. Chính là chúng thần đều ở đây trong chớp mắt, chỉ cảm thấy nguyên linh trì trệ. Thể nội thần quyền đại đạo quyền hành mất khống chế. Chỉ có mấy vị chuẩn thánh trong nháy mắt tránh thoát, khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Dương Thượng Đế đỉnh đầu chiếc kia hỗn độn trung lớn. Cái này hỗn độn trung lớn từ hỗn độn huyền hoàng sắc quang mang bên trong hiện lên giống như trấn áp hồng hoàng vũ trụ vô lượng phải không? Trung thần chi năng trấn áp hồng mông thế giới. Thiên Tiên Chí Bảo. Lúc này thiên địa chi thần trong đầu đều thoáng qua như vậy khái niệm. Sao La Hầu cũng không nhịn được biến sắc nhìn qua một màn này, thần đế đã từng cùng hắn nhắc qua, bản cổ chư thần khai thiên thực địa, bản cổ phủ tại khai thiên sau hóa thành ba kiện có thể trấn áp 3000 hỗn độn tiên thiên, thiên chí bảo. Trong đó có hỗn độn trung. Cái này hỗn độn trung chính là bản cổ tổ thần trấn áp hồng mông thế giới chí bảo. Chắc hẳn không có sai. Trước mắt cái này chuông thần chính là hỗn độn trung. Hồng Quân lão tổ cảm thụ càng thêm rõ ràng một chút, trong tay bản cổ phiến ẩn ẩn chấn động cùng cộng luồn theo, cảm giác sâu sắc nhất trọng trạng chế khó chặn thần lực. Hỗn độn trung vẫn xuất hiện, lập tức trấn áp lại bên ngoài hỗn độn, giúp Thiên Hoàng thị đĩnh trụ kinh khủng kia áp lực. Nhưng loại áp lực này còn đang không ngừng tăng thêm, đỉnh đầu một cái lỗ to lớn còn đang ra tốc xé rách. Thương khung chỗ sâu màng lớn hư không phá hư tính chất sổ độ. Hỗn độn trung có thể trấn áp hỗn độn, nhưng nếu là tùy ý hư không sổ độ, sẽ dẫn tới màng lớn hỗn độn thế giới xông vào hung hăng, lúc này có hỗn độn ma thần thừa cơ xuất thế, vậy coi như chuyển cởi lớn à Nguyên Dương Thượng Đế vừa vì mợ chi quân, cần phải cũng có bộ thiên chi pháp, bản đế thay ngươi trấn áp hỗn độn, ngươi tới nghị cách tu bổ hư không. Không cần Thiên Hoàng Thệ đáp ứng, Lục Trọng Tân hình hóa thành một đạo hồng quang hiện lên ở bên ngoài Hỗn Độn biên giới, nhìn xem cái kia bỗng nhiên tê liệt Hỗn Độn hư không. Hắn mi tâm chỗ sâu lửa đế kính lộ ra, liếc nhìn qua trong ngoài, đây cũng không phải là có khắc bậc đại thuần thông đến đây quấy rối, những cái kia tiên tiên ma thần đã sớm dọa cho bè mật gần chết, không dám đến tìm phiền phức. Xuất hiện bực này ngoài ý muốn chính là Thiên Hoàng Thệ mở thời điểm, chém rách ngoại tầng hư không, dẫn đến hư không không chịu nổi thiên ngoại sức mạnh hỗn độn, bị xé ra bực này lỗ hổng. Thiên địa hùng lô. Lục Trọng buông tay ở giữa, một đạo rộng rãi thần quang từ hắn lòng bàn tay chỗ sâu nổi lên. 36 khỏa định hải châu tại hắn quanh thân hiển hóa, một trưởng lão già, giống như một cái kính thiên cự trụ trưởng một cái năm một cái kia hư không khe. Bàn tay to lớn nắm cái kia vô lượng hỗn độn dòng lũ, cưỡng ép đưa chúng nó ra bên ngoài đỉnh đi. Bên cạnh, từng đạo thiên địa linh bảo hiện lên. Thiên địa hùng lô, 36 khỏa định hải châu bắt đầu không ngừng thôn nạp cái kia vô biên hỗn độn nguyên khí cắt giảm tự thân áp lực. Vậy hạ chúng ta tới giúp ngươi một tay. Điệu Hoàng Nhạc xem thị thấy cảnh này, thân hình đằng không mà lên, trong tay sơn hà xã tác độ mở ra, một tia viền hoàn chi quang phụ lên hư không khe hở chỗ. Giống như có một thiên địa huyền hoàng nguyên thai không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, ở một bên hỗ trợ cắt giảm áp lực. Trên bầu trời, Lục Trọng gặp Khắc Chư Thần dục dịch, nhân tiện nói: "Khắc Chư Thần trấn thủ thiên địa, Hồng Quân, ngươi tới thay thế bản đế trấn thủ bên trong cùng, phàm là có bất kỳ thần linh làm loạn, đem hắn lập tức chém giết." Lục Trọng ánh mắt rơi vào cái kia Hồng Quân lão tổ trên thân. Hắn đây là lo lắng tiên tiên ma thần nhất tộc mượn cơ hội quấy rối. Hắn bây giờ thoát thân không ra. Nếu là tiên tiên ma thần hiện thân, bình thường đạo chủ đều gánh không được, ngũ đế bên trong cũng chỉ có Thiên Hoàng Thệ cùng Hồng Quân lão tổ có thể kham dùng một chút. Nghe được thần đế trị danh, Hồng Quân lão tổ thoáng sử sốt, nhưng thoáng qua thân hình loẻo lên hiện lên ở chu diệm ngọn núi. Hồng Quân lĩnh pháp chỉ, mặc dù không biết thần đế vì cái gì như vậy tín nhiệm cùng hắn, nhưng tất nhiên thần đế tin tưởng hắn, hắn tự nhiên sẽ làm hảo bực này việc phải làm. Thiên Hoàng thị khuôn mặt biến hóa, một mặt điều động hỗn độn hỗn độn chấn áp hư không hỗn độn, một mặt khác nhưng là vội vàng vận chuyển hoa giải tạo hóa thân thông, từ trong thiên địa rút ra tiên thiên thanh linh nguyên khí đoàn luyện hóa thành dịch thái thất thải vân quang, chuẩn bị tu bổ thương khung. Lục Trọng đoán không có sai, Nguyên Dương thượng đế vì mở chi quân, tự nhiên cũng có tu bổ bầu trời thủ đoạn. Một chỗ thời gian Trường Hà bên kia bản ma đã thấy trong hai con người sát cơ bùng cháy mạnh, nhất là ánh mắt lướt qua cái kia hỗn độn trung, thực sự là tạo hóa tới, hôm nay chẳng những có thể hỏng phương tiên địa này, còn có thể đón về tổ thần chí bảo. Nghĩ hắn xem như bản cổ nguyên linh hóa hình, trong tay nhưng lại không có chí bảo, chẳng lẽ không phải tổ thần bất công. Rít, quanh người hắn một tia màu đen thần quang hiện lên, thân hình lay động hóa thành một tôn cơ bắp cầu châm cự nhân, phất tay trong tay một thanh cự kiếm hiện lên, chém rách hư không, cắt đứt thiên địa phong mang hướng thẳng đến chu trên núi chống không chúng thần tập sát mà đến. Giọng dãi cũng có khai thiên tịch địa chi tự tượng. Ầm ầm. Kiếm mang lướt qua hư không, giống như vô biên thương khung phá toái. Chu trước núi, Hồng Quân trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhìn qua một màn này thay đổi ngày xưa tử thiện. Hào nghi trướng, có bản thân tại, đâu có ngươi cản rỡ chỗ trống. Hồng Quân lão tổ nhìn qua một màn này, cười lạnh, hắn phất tay trong tay một thanh phuấn dài hiện lên. Màu xám phuấn dài phân phật, giờ khắc này vô lượng hỗn độn vì đó rung động, ngáy mắt đồng dạng là một đạo xé rách thiên địa hỗn độn kiếm khí phá không nên tiếp cái kia kiệt như lại dương màu xám phu mang. Xé rách thiên địa hỗn độn kiếm khí trực tiếp tan vỡ cái kia màu đen phu mang, thẳng vào thời gian trường hà chỗ sâu. Bản cổ phiên, Bản Ma rất là kinh ngạc. Hắn không ngờ tới trước mắt tôn này chuẩn thánh thế mà cũng nắm giữ lấy một kiện khai thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời đọng ngầu cả mắt. Đây quả thực kinh người quả đáng. Bàn Ma cảm thấy một loại to lớn cuốn nục, giống hắn cái này bản cổ hậu duệ thân phận là mua được, liền trước mắt cái này Tiên Tiên Thần Thánh Đô nắm giữ lấy một kiện khai thiên chí bảo, mà hắn cái này bản cũng cổ hậu duệ thế mà không có. Nhưng hắn vẫn lạ giữ vững tình táo, không chuẩn bị cùng Hồng Quân lão tổ dây dưa, chuẩn bị toàn lực phá hư Thiên Hoàng Thị mở bên ngoài hỗn độn cử chỉ, hôm nay là một cái thật tốt cơ hội, nếu có thể dẫn hỗn độn như thế, nhường Hồng Hoang Thiên Địa gây dựng lại, đó chính là cao nhất kết quả. Chẳng đi cái kia đạo đạo hỗn độn kiếm khí, hắn tối động trong tay thần phong chuẩn bị chém về phía kia thiên ngoại hỗn độn vết nứt chỗ. Chỉ là Bàn Ma còn đến không kịp thi triển thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ chân thân bay trên không mà đến, tay cầm bản cổ phiến trực tiếp hướng về thời gian trưởng hạ mà đến. Bàn Ma, 6. Hắn nhìn lên trước mắt một bộ người hiền lành đồng dạng, khí chất thân thiện tiên tiên thần thánh, nhưng kết toàn thân rộng rãi cự lực chính là vượt tới. Mạng lớn kiếm quang từ nơi này, đoạn thời gian trưởng hạ bộc phát ra mà lúc này sâu trong hư không, có khác mấy tôn tiên tiên ma thần thừa cơ động thủ. Trong ngươi không có mấy cố minh ngông thần năng nợ rộ mà ra, cầm đầu là một tôn quanh thân chạy xuôi một cỗ thiên địa khởi nguyên phế tượng, vạn vật diễn hóa rộng rãi ma thần, đấm ra một quyển thiên địa phá toái, vạn vật tất cả thuộc về khởi nguyên. Chu núi giữa không trung, sao la hầu gặp mặt cho cờ lạnh, chủ động nên đón tiếp lấy, trong tay một kia rộng rãi hắc sắc kiếm quang hiện lên, kinh thế sát khí ngưng tụ làm mũi kiếm trùng sát mà tới. Kiếm mang ẩn ẩn trong tay hắn biến hóa, hiện ra nhiều loại đáng sợ kia ý, có sát lục thiên địa, chảm tuyệt vạn vật chi tướng, hắn mui kiếm so với tự xưng là kết thúc khái niệm bản ma còn muốn hung lệ, đáng sợ Vô số kiếm quang trong tay hắn xoắn, ẩn ẩn tạo thành một phương Hạo Đãng kiếm đồ không chỉ có ngăn trở xa lạ kia ma thần, còn ngăn lại nguyên khí trường hà bên trong mặt khác mấy đạo ma thần thân ảnh. Hỗn độn hư không bên trong, Lục Trọng mắt tối xuống nhìn qua một màn này, âm thầm lắc đầu. Nhìn ra được, quá miễn cưỡng. Bất quá Sao La Hầu sau lưng tấm kia Hạo Đãng kiếm đồ, nhưng là nhường hắn ánh mắt hơi kinh ngạc. Cái kia trọng kiếm đồ hẳn chính là Sao La Hầu từ vô lượng kiếp sắt lạ cốn bên trong biến hóa ra một chương Tịnh Hóa Thiên Điệu thần đồ. Sát khí cái người, ẩn chứa Tịnh Thế chi lực. Tịnh Thế, ngược lại chẳng lẽ không phải dị thế? Đó phải là Chu Tiên kiếm đồ nguyên hình. 232 thứ 232 chương tâm chúng hỏa, hồng hoàng tâm phủ kiếm mang hấp thụ vô lượng kiếp sát, giả dứt không hết. Nhưng lúc này cũng không chu tiên tứ kiếm bản thể, kiếm này đồ cũng liền có thể vây khốn cái này vài đầu ma thần mấy cái nháy mắt. Chỉ thấy đạo kia vô danh kiếm đồ kịch liệt ba động, kiếm khí chốn sâu như có cá lớn kịch liệt rẽ rủa, xông ra túi lưới. 24 chữ thiên. Lục trọng liếc qua hư không, hư không biên giới trong đó nhị thập tứ khóa định hải châu 36 trọng thiên giới trong hư ảnh bay ra, nháy mắt hóa thành tầng 24 tiên giới hư ảnh, đem vừa mới lao ra vài đầu ma thần cho quay đầu ram ở trong đó. Tầng 24 thiên giới đồng khí liên chi, rộng rãi thiên địa đại đạo tràn ngập trong đó. Vài đầu ma thần xông vào trong đó, cũng như xông vào vô số hư không mê cùng, trong thời gian ngắn không cách nào phá bỡ. Oèn. Tại chỗ vô số kiếm khí nổ tung, sao la hầu lão đen nhiễm lên một tầng huyết sắc, hắn tại chỗ hiển hóa chân thân, quanh thân đạo hạnh tiểu Hạo có chút lợi hại, trong hai con ngươi thần quang hơi ám được. Hắn lấy vô lượng kiếp sắt lạ cẩn diễn hóa ra Tịnh Thế đạo đồ, đạo này thần thông tất nhiên vô cùng lợi hại, nhưng tiểu Hạo rất nhiều. Ngưng kết bốn thanh kiếm ảnh toàn bộ nhờ lượng kiếp kiếp sắt lạ cẩn chèo chống. Thừa dịp cơ hội, Thiên hoàng thị toàn lực đem hư không luyện hóa ra cái này, đoàn thất thải thần dịch chậm rãi dung nhập đầu đội trời trên bầu trời. Chỉ thấy cái này đoàn thất thải trời xanh bản nguyên dung nhập hư không, lập tức có từng sợi thất thải màng mỏng sinh ra, chậm rãi lấp đầy cái tia to lớn miệng vết thương. Mắt thấy tốc độ vẫn là chậm chút, Thiên hoàng thị đem ánh mắt rơi vào bên ngoài hỗn độn bên trong khoáng đạt hỗn độn nguyên khí bên trong, phất tay, từng đạo thiên hoàng thần quang bay xuống, trực tiếp ngưng kết hỗn độn nguyên khí hóa thành vây quanh màu trắng thần dịch, bay thấp thương khung hư không, lại cùng sinh ra tác dụng. Lục Trọng nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn ra một chút huyền diệu. Bản cổ khai thiên tích địa, lượng nghi phân tri, trong đó tiên tiên thanh khí tăng lên thành thiên, tiên tiên trọng khí trầm xuống hơi lớn mà, tiên tiên thanh khí phản bản hoàn nguyên sau đó, tự nhiên có thể bổ tu hư không tương cùng. Chỉ là tiên hoàng thị ngưng tụ thất thải trời xanh bản nguyên không chỉ có thể bổ tu thương cùng, còn có loại bỏ hỗn độn sát khí diệu dụng. Có thể lọc qua một bộ phận cuồng bạo hỗn độn sát khí, cam đoan bên ngoài hỗn độn hỗn độn nguyên khí không ngừng mà qua, từ đầu đến cuối dung nhập hồng hoàng trong trời đất, bên trong các loại mở chi pháp, nhượng lục trọng nhìn cũng thấy tinh diệu vô cùng. Thiên hoàng thị đọc lướt qua đạo pháp rộng, có thể sưng nhất truyện. Cái kia tạo hóa ngọc điệp danh xưng ghi chép 3000 đại đạo huyền diệu thần diệu vô cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lục Trọng giận mình, lại 24 chữ thiên trợn rung động, chỉ thấy một tôn Minh Ngông thần ma quanh thân hiện ra một tòa nguyên thủy, cổ lão, mênh mang, cửa đá thật to. Nó giống như thiên địa đại đạo nguyên lưu môn hộ bên trong vô tận thần năng ầm vang phun ra vô lượng thần quang, đột nhiên đánh vỡ một tòa thiên giới hư không, mấy vị tiên tiên ma thần hợp lực càng là tạo ra đầu này hư không khẽ hở, đột nhiên hướng về bên ngoài chạy tới. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một màn này, trong tay một đạo tử quang hiện lên. Là viên kia Hồng Ngông Định Hải Châu. Hồng Ngông Định Hải Châu khóa chặt cầm đầu tôn này cường đại tiên tiên ma thần. Nhãn nhãn tự quang nháy mắt đánh vào cái kia huyền diệu môn hộ phía trên. Ầm ầm. Giống như một tiếng nổ vang rung trời. Tôn này ma thần liếc mắt nhìn đùng đưa rộng dãi cửa đá, sắc mặt hơi đổi, không dám tiếp tục trì trở. Đi. Hắn dẫn mấy tôn ma thần rơi vào cửa đá chỗ sâu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Đỉnh đầu 36 quả Định Hải Châu lúc này hội tụ thành một chỗ, ẩn ẩn có nhất trọng siêu việt đỉnh cấp linh bảo rộng dãi thần năng phá không mà tới. Vô song tiên địa cự lực lần nữa đánh vào trên cửa đá. Liên tiếp mười mấy âm thanh nổ đùng. Ngũ sắc hào quang huy hoàng hư không. Tiếng vang bên trong Cái kia rộng rãi cửa đá chung quanh xuất hiện tơ nhện lưới chuyển khe hở, nhưng ở còn lại tầm 10 khoả định Hải Châu lúc rơi xuống đợi, chợt bạo khởi, một tia bất hữu thần năng sẽ rách hư không, xông vào hỗn độn một mảnh hư không trong gió lốc. Lục Trọng đỉnh đầu lửa đế kính nghi hiện lên, nhưng là nhíu mày. Tuần này trên núi chỉ có bản cổ tổ thần đại đạo khí thế tồn tại, hắn lựa đế kính uy năng nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn món kia linh bảo trốn vào chu núi chỗ sâu, phút chốc đã mất đi dấu vết. Mà ở một bên khác, bàn ma càng thêm chân trượt, nhìn thấy Lục Trọng giành tay, một đạo kiếm mang màu đen thoát khỏi hồng quân áo tổ dây dưa, thần quang bay thấp thời gian trường hạ bên trong, cũng phi tốc bỏ chạy. Lục Trọng liếc qua cũng không tiếp tục động thủ, hắn bây giờ đích xác thoát thân không ra. Thiên ngoại hỗn độn vẫn còn có đại cổ mênh mông hỗn độn nguyên khí từ thiên ngoại xông vào, mặc dù quy mô so ra mà nói nhỏ nhọ đi, nhưng cũng không thể khinh thường. Thiên hoàng thị một bên phải dùng hỗn độn trung chấn áp, còn muốn phân tâm thân thể chằng khe, có chút trở vẫn. Lục Trọng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ phân hóa cái này, bên ngoài hỗn độn bên trong quá dư hỗn độn nguyên khí. Trong lúc niệm động, Lục Trọng có ý nghĩ: Thái sơ thiên. Lục Trọng lần nữa khu động 36 khỏa định hải châu diễn hóa ra 36 tọa tiểu thiên giới hư ảnh, ẩn ẩn tại hắn sau lưng tạo thành một cái cực lớn đường hành lang. Bên ngoài hỗn độn như đại dương hỗn độn nguyên khí thoáng chốc vì nãy phiến hư ảnh nuốt mất, trực tiếp xuyên thấu qua đường hầm hư không, vượt không đưa vào Thái Sơ Thiên trong giới hạn. Đương nhiên, ở giữa tự có tầng 36 tiểu thiên giới giữ lại bộ phận, lục trọng giao cho thần đỉnh chúng thần hỗ trợ phân hóa, có thể trả lại tự thân động thiên phúc địa. Còn lại bộ phận nhưng là toàn bộ dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong cựu truyền bên trong. Thái Sơ Thiên bên trong cựu truyền nhưng cũng không phải đơn thuần con suối, mà là thông lên hư không sâu xa chỗ sâu chín đại thần truyền, cái này rất nhiều hỗn độn nguyên khí đối với các động thiên phúc địa, có lẽ đều có thể dễ dàng mạo xung bạo, lại lập không đầy chín đại thần truyền. Cái này chín đại thần tuyền bình thường liền có thể chuyển hóa trong tiên địa hỗn độn nguyên khí, thiên địa nguyên khí, bây giờ cái này rất nhiều hỗn độn nguyên khí dòng lũ tràn vào đi vào, lập tức nhường chín đại thần tuyền phát quang, bản nguyên càng thêm thuần hậu. Thấy được một màn này, Lục Trọng đấy mắt hiện ra một nụ cười. Cái này chín đại thần tuyền cắm rễ cùng thiên địa ở giữa, bây giờ trở thành thiên địa đại tuần hoàn bên trong một vòng, mỗi một chỗ giống như một cái linh mạch to lớn nguồn gốc, cùng thiên địa ở giữa rất nhiều linh khí mạch lạc bù đắp nhau. Bọn chúng không chỉ là lục trọng lực lượng nguồn, cũng là giữa thiên địa chín cái cường đại tiên tiên hỏa thuộc linh nguyên. Có thể tịnh hóa thiên địa sát khí, cung cấp cùng thiên địa sinh cơ cùng sức sống. Lục Trọng đã sớm tìm hiểu thấu đáo Thiên Nhân Ngũ Hành Chí Lý, Tiên Tiên Đạo Thể Tâm Chúc Hỏa, Phổi Chúc Kim, Tỳ Chúc Thổ, Gan Chúc Mộc, Thận Chúc Thủy. Cái kia ngưng tụ cựu tiền chính là tại Hồng Hoang giữa Thiên Địa sinh sinh đã sớm chín nơi tâm cùng, vị trí trung ương là Thái Sơ Thiên. Như Cựu Khiếu Linh Lung chi tâm bận. Đây là Lục Trọng vì tự thân khí nguyên thần đạo ngưng tụ vô thượng đạo quả, chỉ tiếc một mực chưa từng dùng tới, nhưng tương lai thành tựu đạo trưởng vẫn là đầy đủ. Mà lần này, Thiên Hoàng thị mở bên ngoài hỗn độn, chính là đã đáp ứng muốn lần nữa thành lập một bộ phận thiên địa linh mạch đi qua chín nơi hỏa thuộc tâm cùng, hỗ trợ phân hóa thiên địa hỗn độn nguyên khí. Cái này cũng sẽ tăng cường thuộc về hỏa thuộc tính linh mạnh sức mạnh. Những năm này, trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên đại đạo không ngừng hoàn thiện, cái này chín đại tâm cung con số yếu cơ công chí vĩ. 6. Cùng ngày hoàng thị đem cuối cùng một đoàn thất thải trời xanh bản nguyên lớp nhập hư khoảng không khế hở, chúng thần nhìn thấy một màn này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là cái to lớn thai hỏa đồng ngần. Cũng may hữu thần đế hỗ trợ, qua cửa này, không phải vậy thiên hoàng thị nhưng là không có pháp dễ dàng tu trưởng. Bên ngoài hỗn độn dần dần củng cố, thiên hoàng thị vận chuyển thiên hoàng bí pháp, ở trung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài ngưng tụ rất nhiều bị ấn, bảo đảm lại không người sẽ rách vùng trời này hư không. Bên ngoài hỗn độn triệt để khảm vào thiên địa thai màng phía sau. Thiên hoàng thị ngựa không ngừng vô tạo dựng chu ngoài nối thành thiên địa linh mạch, đem bên ngoài trong hỗn độn liên tục không ngừng hỗn độn nguyên khí thông qua thiên địa linh mạch chuyển hóa làm tiên thiên nguyên khí. Đây là khâu mấu chốt nhất, cần dính trụ thiên địa các loại đại đạo bản nguyên sao động phạt vệ. Bất quá đây đối với thiên hoàng thị mà nói, khó khăn nhất thời gian đã qua. Bây giờ lại có thần đỉnh chúng thần tương trợ, còn lại chỉ là một chút dày công. Tại thương khung chỗ sâu, Lục Trọng cũng thu tay lại đoạn, hắn nhìn qua phía dưới chư thần lúc này có chút cảm thán, cũng ngay hoàng thị mở bên ngoài hỗn độn sự tình hoàn thành, chính là hắn toé vị thời điểm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thần này đế cũng đã làm không sai bị lắm. Thần linh nhất tộc tương lai kế tiếp phải xem vị kế tiếp đế quân thủ đoạn. 233 thứ 233 chương Thiên Hoàng thị kế vị một Thiên Hoàng thị thiết lập bên ngoài hỗn độn, hoàn thành tu bổ thương khung thời điểm. Một ngày này, rộng rãi Thiên Đạo công đức từ thường khung hội tụ, cuối cùng hóa thành Trừng trăm đạo rơi vào hư không chư thần quân thần, mà đạt được tiên đạo công đức nhiều nhất tự nhiên là Thiên Hoàng thị. Thứ yếu là thần đế, nhạc xem thị chỉ là một đợt công đức rõ ràng không đủ số vạn năm trước địa hoàng tu bộ đại địa tạo hóa chi công, nhưng thương không phải bổ, theo bên ngoài hỗn độn không ngừng dung nhập thiên địa thai mạng, chuyển hóa tiên tiên nguyên khí, sẽ hình thành liên tục không ngừng công đức chi khí. Ở trên thiên hoàng thị bộ tu thương cùng lúc, giữa thiên địa 3000 đại đạo hơi hơi rung động, bên ngoài bầu trời hạ xuống vô số tiên tiên nguyên khí ngưng tụ cánh hoa, giống như hạt mưa bay xuống hồng hoang. Như đại dương mênh mông tiên tiên nguyên khí xuyên thấu qua thiên địa linh mạch dung nhập hồng hoang ở trong, 3000 đại đạo đều có chỗ tăng thêm. Thần linh nhất tộc khí vận đi qua liên tiếp biến hóa, đến đến rồi một cái mới tinh định phong. Lục Trọng cảm giác được thể nội thượng đế thần quyền biến hóa, hơi linh hội, hắn chính là đi tới Chu núi đỉnh chót, ngay trước chúng thần biểu lộ những ngôi chi ý chu trên núi, cái tin tức này giống như kinh lôi nhường chúng thần tất xác. Thượng tôn thần linh mặt lộ vẻ kinh hãi. Thần đế thoái vị, đây là chúng thần đều không tưởng tượng được. Chính là thiên hoàng thị trong lòng có chỗ ngờ tới, cũng cảm giác kinh hãi. Chúng thần cùng nhau hành đại lễ, thỉnh Thần đế nghĩ lại, nói rõ thần linh nhất tộc không thể rời bỏ thần đế dạy bảo. Chu trên núi, người đón lấy vô tận gió núi, cùng với mịt mờ quần sơn, Lục Trọng cất cao giọng nói, "Chư vị, bản đế biết chư vị là tiến nhiệm bản đế." Nhưng bởi vì cái gọi là nước chảy bất hủ, nhà trụ cột không dễ, từ trên một cái đạo kỳ đến đạm này kỳ, bản đế đứng hàng cùng thần đế chi vị đã mấy chục năm, mấy chục vạn năm ở giữa, giữa thiên địa biến hóa vô tận, ta thần tộc từ hung thú nhất tộc dưới chướng bẹ lũ xuân định cho tới bây giờ hùng cứ thiên địa, thần linh đã có thể tự lập, bản đế cũng muốn thả xuống bực này lấy nặng, làm nhàn tản, cầu đạo hạ người, trọng cầu đại đạo. Nghe vậy, bên cạnh Âm Dương lão tổ vội vàng cao giọng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Nguyên nhân chính là chúng ta thần tộc đến hôm nay, bá nghiệp mới sao, đang cần bệ hạ dẫn dắt chúng ta thần linh nhất tộc để tránh chúng ta ngộ nhập lạc lối. Trong hư không Chúng thần đều ở đây mở miệng giữ lại. Hai cái này là kỳ, mặc dù có lúc bọn hắn trong lòng chưa chắc không có phản nạn thần định cử chỉ, nhưng đối với thần đế nhưng là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Nhất là ở nơi này trước mắt, cho ngày thường rất nhiều thần đế chỗ tốt đều hiện lên đi ra. Nếu không phải thần đế đứng hàng bên trong cùng, điều phối chư thần, chúng thần bất quá là năm bè bảy mảng, chúng thần làm theo ý mình, khi đó sớm đã bị hung thú nhất tộc, tiên tiên ma thần nhất tộc đập tan từng cái. Chưa hẳn có thể có lớn như thế nghiệp, đem hung thú nhất tộc, tiên tiên ma thần nhất tộc toàn bộ trấn áp lại, tạo thành hưng thịnh như vậy lại thế. Lục Trọng thấy thế nhân tiện nói, chư thần không cần làm tiếp chiến loạn. Bản đế tâm ý đã định, lại kế tục thần đế tiên mệnh người cũng sinh ra, bản đế ha có thể ngựa nhớ chuột không đi. Nói Lục Trọng lại nhìn một mắt bên cạnh Thiên Hoàng thị, nhân tiện nói, Thiên Hoàng thị chính là bản cổ tổ thần nguyên linh hóa hình, vừa vặn cao quý, này trở về bộ tu thương khung một đạo quay về thiên địa, bổ ích chúng thần bản nguyên, lại người mang đến mệnh, có thể vì đời tiếp theo thượng đế. Nói, Lục Trọng chính là trực tiếp gia hiệu Thiên Hoàng thị tiến lên. Thiên Hoàng thị sắc mặt vi kinh, vội vàng lễ bái hành lễ, vậy hạ, tiểu thần đạo hạnh nông cạn, kém xa bệ hạ vạn nhất, hồng hoàng giữa thiên địa chỉ có bệ hạ mới là thần linh nhất tộc vĩnh hằng thủ lĩnh, khắc thần linh tiến vào thần đình. Ngụy đến chư thần cũng sẽ không chịu phục. Ngay vậy, các đạo chủ đều là khẽ gật đầu. Chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào Tiên Hoàng thị trên thân, lúc này không thiếu đạo chủ âm thầm chấn động. Đây không chỉ là Tiên Hoàng thị giận tại đế tâm, còn có những là Tiên Hoàng thị vừa vặn. Chúng thần chỉ biết Tiên Hoàng thị chính là bản cổ mắt trái Thái Dương tinh dựng dục ra tới Tiên Tiên thần thánh, không ngờ tới lại là bản cổ tổ thần nguyên linh biến thành. Cái thân phận này nhường rất nhiều vốn muốn phản đối Tiên Tiên thần kỳ lời ra đến khóe miệng dừng lại. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại vị này Xích Đế Tiên Hoàng thị khả năng của. Lúc này cẩn thận hồi ức, chúng thần phát giác Thần đế Yu Hai Xích đế Thiên Hoàng thị đã sớm có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy vạn năm trước. Cái này mười mấy vạn năm ở giữa Thiên Hoàng thị đi theo tại thần đế bên cạnh, nhất là chứng đạo Sích đế vị phía sau, bắt đầu xử lý thần đỉnh mọi việc ngay ngắn rõ ràng. Nếu là xem như thần đỉnh thần đế, mặc dù so sánh lại không thể trước mắt thần đế, nhưng là cũng không phải là không thích hợp. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bản cổ nguyên linh vừa vận xuất thân, cái này khiến chúng thần trong lòng bản năng kháng cự đi một nửa. Chỉ có Ngũ lão ngũ đế ánh mắt vẫn còn tại quét mắt trong sân Thiên Hoàng thị, thần sắc hơi biến hóa. Lục Trọng lúc này ánh mắt nhìn về phía các đạo chủ, cùng với chư thần Bên cạnh Tang Mục đạo chủ thấy được ánh mắt hơi trầm âm, chính là mở miệng nói, Thiên Hoàng đạo huynh thiết lập Thiên ngoại hội đồn, lấy bổ thiên địa thượng khung chi công, ngăn chặn chỉ Hoan Thiên địa lượng tiếp, sống sinh dân ước vạn, đích thật là có tư cách vì chúng ta thần linh nhất tộc người kế nhiệm, đã bệ hạ tôn sủng, chư vị đạo hữu nên toàn lực ủng hộ. Tang Mục đạo chủ thoại âm rơi xuống, chúng thần đều là thâm nhẹ. Mọi người đều biết, Tang Mục đạo chủ chính là thần đế trúc thần, bây giờ Tang Mục đạo chủ cũng mở miệng, rõ ràng thần đế đích thật là hạ quyết tâm ngừng ngôi. Nhưng chúng thần lúc này vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Tinh chủ vọng thư lúc này nhân tiện nói, bệ hạ Ngươi muốn chi tình can hệ trọng đại, chúng ta hay là trước đi trở về thần đình, chuyện này nên hẳn là nhường chúng thần biết được, nghe một chút chúng thần ý tứ." Lục Trọng Đạo qua chư thần khuôn mặt, cười nói, "Lẽ gian nên như vậy." Hắn biết, chuyện này đã trở thành hơn phân nữa. Có hắn toàn lực hộ giá hộ tổng, lại thêm tu bổ thương cung, chỉ hoàn thiên địa lại kiếp, hoàn thành thần đình bình ổn quá độ cũng không khó. Đương sau, chỉ cần hắn cùng Ngũ Lão ngũ đế, cùng với một bộ phận đạo chủ thông thông khí, giúp đỡ Thiên hoàng thị ngồi vững vàng đế vị mình không khó, chính hắn cũng có thể thoát khỏi thần đế cái này đại nhân quả. 6. Chúng thần trở về Diễm Sơn thần tòa, Thần đình trên dưới lập tức náo nhiệt. Thần đế sắp nhường ngôi sự tình trong thời gian ngắn truyền khắp tầng 36 tiểu thiên giới. Thần đình trên dưới, trong vòng nửa tháng liên tiếp cử hành 78 lần đại triều hội, Lục Trọng lo lắng trầm thị sinh biến. Thần đế nhường ngôi sự tình không dễ kéo dài quá lâu, bằng không Hồng Hoang đại lục dễ dàng sinh biến. Chúng thần đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lục Trọng kỳ thực cảm thấy sự tình làm vẫn có chút gấp gáp, vốn nên nên cùng chư vị đạo chủ thông thông khí, lúc kia thôi động thiên hoàng thị thượng vị, lực cản sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá có được một luôn có vừa mất. Toái vị sự tình nếu là sớm tiết lộ phong thành, chúng thần khó tránh khỏi sẽ chậm trễ hắn vị này thần đế, rất nhiều chuyện muốn làm đứng lên sẽ khó làm rất nhiều, không giống bây giờ, hắn đã thuận lợi hoàn thành tất cả sắp đặt. Đến nỗi lực cản đối với Lục Trọng mà nói, chính là việc nhỏ. Bằng hắn lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể cưỡng ép thôi động chuyện này. Hắn là chơi hoàng thị lưu lại nguyên bản ngũ lao thần quân. Ngũ đế bên trong Hồng Câu lão tổ, Thủy Linh Thánh Mẫu, vọng thư cũng tại sau đó lần lượt tỏ thái độ. Có khác địa hoàng nhạc xem thị tương trợ. Lục Trọng đuổi tại tin tức triệt để tại Hồng Hoang đại địa lên men phía trước, dần dần đã thông tất cả thiên chốt. Chúng thần dần dần tạo thành chung nhận thức. Một bên khác nhưng là nhường cho thần chuẩn bị thoái vị đại điện, cùng với Thiên hoàng thị kế vị đại điện. Tại thoái vị đêm trước, Lục Trọng đi trước ở ngoài sáng quang trong điện Triệu Kiến Thiên hoàng thị, mật thám mấy ngày sau, Thiên hoàng thị mới rời khỏi sáng dự điện, ai cũng không biết hai vị này trước sau thần đến nói chuyện một ít gì. Sau đó Lục Trọng tại xích đồng trong điện, Lục Trọng Triệu Kiến Sao La Hầu. Sao La Hầu, ngươi có từng oán qua Sư Tôn? 234 thứ 234 chương Thiên hoàng thị kế vị hai oán sư tôn chưa từng làm ngươi dự định, oán sư tôn chưa từng sớm cùng ngươi gọi. Nghe vậy, Sao La Hầu nhân tiện nói, Đỗ Nhi không được oán trách Sư Tôn. Sư phụ lựa chọn là đối, Thiên Hoàng thị vừa vặn đặc biệt, bản cậu nguyên linh hóa thân, còn có hỗn độn chúng có thể trấn áp thần đỉnh khí vận, là tiếp nhận thần đế chi vị thí sinh tốt nhất. Có chút dừng lại, Sao La Hầu lại nói, lại sư tôn cũng để điểm qua Sao La Hầu, là đồ nhi tài nghệ không bằng người, nhận thua cuộc. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, bình tĩnh mà xem xét, đáy lòng của hắn chưa chắc không có một tia phàn nàn. Nhưng ở tự mình gặp qua Thiên Hoàng thị ra tay sau đó, hắn chính là biết Thiên Hoàng thị đích thật là thần đỉnh cao nhất kế vị giả. Thần đỉnh không chỉ là muốn một vị nắm giữ bối cảnh đế quân, còn cần một vị thực lực có thể trấn áp kiệt ngạo chư thần tuyệt đối cường giả. Hắn Sao La Hầu thực lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng đối mặt Hồng Quân lão tổ, Thiên Hoàng thị, hắn lại không có bất kỳ phần thắng nào. Lại càng không cần phải nói còn tinh chủ vọng thư. Hắn nếu là đăng lâm thần đế đại vị, thần linh nhất tộc khó tránh khỏi sẽ lâm vào chia năm xẻ bảy hoạn cảnh. Thiên Hoàng thị thì không phải vậy, tu hành không đủ một đạo kỳ liền chứng nhận chuẩn thánh, lại lập xuống bên ngoài hỗn độn. Thiên phú như vậy, tài hoa, lại thêm bản cổ tổ thần hầu duyệt vừa vặn, chúng thần trong miệng không từ nhận, đáy lòng đại bộ phận là phục tùng. Đế tọa bên trên, lục trọng liếc qua Sao La Hầu nhân tiện nói, "Sao La Hầu, ngươi có lần này kiến thức là tốt, bản đế như đẩy ngươi vào thần đế chi vị." Đích thật là cũng không khó khăn, nhưng đối với thần tộc mà nói, lại không phải lựa chọn tốt nhất. Bản đế không chỉ là sư tôn của ngươi, cũng là thần linh nhất tộc thủ lĩnh. Cơ hội vi sư cũng cho ngươi, thậm chí là tinh chủ vọng tử, cùng với hai vị khác đế quân, nhưng Ma Thiên Hoàng Thệ cấp cho đáp án càng hơn một bậc. Mở Chi Quân, chung quy vẫn là có chút ưu thế. Lục trọng một câu cuối cùng hơi mang theo một tia cảm thán tri ý kỳ thực Lục trọng còn có ít lời không có nói ra. Sao La Hầu tu tiên tiên sát khí đại đạo tiên hướng về kết thúc, nếu để cho Sao La Hầu đạp vào đế vị, cùng thần linh nhất tộc cũng không phải là chuyện tốt. Ma Thiên Hoàng Thệ tu đại đạo tiên hướng về mở. Cùng thần linh nhất tộc đại vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phía dưới, Sao La Hầu nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, cũng không nói chuyện. Lục Trọng Trợn trấn an Sao La Hầu vài câu, liền để cho Sao La Hầu rời đi. Xích Đông Điện, tại Sao La Hầu đi ra lúc, đã thấy bên cạnh một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng gọi hắn lại. "Sao La Hầu, sư tôn cùng ngươi nói cái gì?" Kế Đồ một thân huyết sắc thân bào, tại một góc linh mộ sau đó đi tới, nàng dáng người cao gầy, thân hình thoát tha, trong tay nắm thất sát kiếm, hai con ngươi lộ ra nhàn nhạt yêu dị quang hoa. "Còn có thể là cái gì? Đương nhiên an ủi cùng ta." Sao La Hầu liếc qua bên cạnh một mặt bắt quái Kế Đồ. Hắn khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Kế đô lúc này khuôn mặt nghiêm túc, ngươi quả thực quyết định từ bỏ cái kia thần đế chi vị sao? Sư Tôn cũng thật lạ, biết rõ ngươi đối với thần đế chi vị có ý tưởng, phù sa không lưu ruộng người ngoài đi, tại sao phải đem bài vị chuyển cho Thiên Hoàng thị? Đến cuối cùng, nàng ánh mắt như có như không liếc nhìn Saola Hầu. Saola Hầu thấy thế bật cười, ngươi không cần thâm dò, sư phụ ánh mắt thì sẽ không có lỗi, hơn nữa sư Tôn câu nói sau cùng ngược lại là để tính ta, ta tu chi đại đạo hoàn toàn chính xác cùng thần đế chi lộ không hợp, nếu là cứ cấu, có phần không đẹp. Câu nói này Saola Hầu là xuất phát từ tư tình, cũng là hồi phục thần đế Hắn mới bị thần đế câu nói sau cùng cho đệ tỉnh. Hắn tu hành chính là Tiên Thiên Sát Khí Đại Đạo, ngồi trên thần đế vị cách muốn tuân thủ nghiêm ngặt thần định thần luật, cùng hắn tu hành không những có ngộ ích, ngược lại có chỗ ảnh hưởng, kém xa vương vãng trắng đế chi vị tới càng thêm thực sự. Lúc trước hắn cầu lấy thần đế vị cách, chỉ là bởi vì từ gia sư tôn chính là thần đế, muốn hay từ gia sư tôn tranh một hơi, mà khắc cũng là rống hồng hoàng chư thần chứng minh, thần đế một mạch không kém nhân. Ngươi là thật sự muốn như vậy? Kế Đô đôi mắt đẹp nhìn qua Sa La Hầu, thần sắc ở giữa hơi kinh ngạc. Đi thôi. Sa La Hầu khoát khoát tay. Đi nơi nào? Tự nhiên là gặp một lần tiên hoàng thị. Cái đầu nghe vậy giật mình, đồng thời đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Sao La Hầu giống như để xuống, nàng gái lòng trùng quy là nhẹ nhõm, không phải vậy còn không biết như thế nào cho phải. Một bên là bảo đệ, một bên khác là Thiên Hoàng thị người bạn thân này. Cái này vài vạn năm tới, nàng và Thiên Hoàng thị sớm chiều tương đối, cùng một chỗ tại thần đế trước mặt nghe đạo, giữa hai bên cũng biết rất sâu, Thiên Hoàng thị trí tuệ hơn người, ôn nhuận như ngọc, gồm cả hoàng gia khí tố sáu. Điểm tốt vẫn là rất nhiều. Nếu là vì chuyện này, Sao La Hầu cùng trời Hoàng thị đấu, nàng cũng không biết như thế nào điều giải. 6. Tại trải qua mấy ngày triều nghị, cuối cùng chúng thần hoàn thành ý chí thống nhất. Thiên hoàng thị thu được lấy ngũ đế ngũ lao cầm đầu thần đỉnh các nguy lão, cùng với đại bộ phận đạo chủ ủng hộ, cuối cùng tại chúng thần bảo vệ phía dưới, ngự cực thần đế đại vị. Thượng đế thần quyền chi chủ thay phiên, giữa thiên điệu tự có to lớn dị tượng hiện hóa, vô lượng thần quang tràn ngập đất đỏ bình nguyên khu vực. Thiên nam tổ mạch trung quanh trải rộng vô lượng tường vân, thủy khí, tử quang, cổ tinh rủ xuống chiếu. Chúc mừng tân thần đế sinh ra. Lục trọng thái vị, sau đó ẩn cư thái sơ thiên bên trong tu hành, thiên hoàng thị chấp trưởng thiên đế vị cách, thần đỉnh vẫn như cũ lấy lúc đầu ngũ đế ngũ lao làm chủ, thập phương chư thần bảo vệ. Chỉ là Ngũ Đế Ngũ Lao đã chống chố ra mấy cái vị trí, nhất là Thiên Hoàng thị chấp trưởng thượng đế quyền hành sau đó, Đỏ Đế vị cách liền chống đi ra. Truyền ra đời thứ 2 Sức Đế, kế tiếp chính là Thiên Hoàng thần đỉnh đệ nhất kiện đại sự. Chỉ là mặc dù kế nhiệm thần đế, trở thành thần đỉnh thần đế, Thiên Hoàng thị vẫn dựa theo dĩ vãng khuôn thuộc, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải đi tới Thái Sơ Thiên chỗ sâu, bài viết viên đế. 6. Thiên Hoàng thị tộc kế vị sau đó, thần đỉnh chúng thần vị cùng lúc trước Viêm đế tại vị kỷ nguyên phân chia, chính là xưng là Thiên Hoàng đạo kỷ. Lấy Thiên Hoàng thị đăng cơ làm đế một năm này là trời hoàng năm đầu. Mà phía trước nhưng là vì hòa đức kỷ Vì chúng thần thế chân vạc hùng hoàng, thực sự trở thành tiên địa nhân vật chính thứ nhất đạo kỵ. Hoa đức, nhưng là bởi vì đời trước thần đế thốt hỏa, kế tục hỏa đức kiên quyết cải cách thiên địa, sáng lập thần đình. 6. Thái sơ thiên tịch đồng trong điện, đưa đi một đám đạo chủ, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Lục Trọng ngồi ở bên trên giường mây, trong đôi mắt có chút nụ cười. Theo thượng đế thần quyền rơi đi, thiên mệnh cùng thần tộc khí vận thay đổi vị trí, hắn lại đạo chân linh chỗ sâu, nhưng là càng ngày càng hướng tới hư minh, hắn có thể đủ cảm thấy, từ nơi sâu xa tiên địa đại đạo đang không ngừng rung hắn. Nhường ra hôm nay đế vị cách, mặc dù thần lực suy yếu, nhưng chung quy là thoát khỏi gánh nặng. Trùng quy là có thể an ổn xuống, yên tâm tu hành. Mặc dù loại biến hóa này chưa từng có thể hoàn toàn nghiệm chứng thượng đế thần quyền sẽ trở ngại tự thân chứng đạo, nhưng loại biến hóa này ít nhất là tích cực. Lục Trọng một lần nữa thích ứng thể nội cái kia hoàn toàn thuộc về tự thân thần năng. Thượng đế thần quyền sức mạnh cường đại dị thường, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, Lục Trọng vẫn có chút không lớn tới trứng. Cái kia trọng thần quyền sức mạnh quá mức rộng rãi, lại thường xuyên thân cận cùng trời đạo, có thể cùng trời đạo hô sinh cảm ứng, lúc đó nhường thần đế sinh ra một loại gần như không gì làm không được cảm giác. Lục Trọng chậm rãi thích ứng loại biến hóa này. Bây giờ lực lượng trong cơ thể mới là hoàn toàn thuộc về mình mà không phải là ngoại lực, cũng là chứng đạo căn cơ, chỉ có tin tưởng tự thân căn cơ sở tại mới có thể tiếp tục lựa chọn phương hướng của mình, mà không về phần đang này thiên đạo quyền hành bên trong mê thất. 235 thứ 235 chương tổ vượng nguyên hoàng xích đồng điện, Lục Trọng lúc này có thể nhìn thấy, đó thuộc về thần linh nhất tộc khí số đang tại từ thiên hoàng thị cho ở trong chủ điện hội tụ. Bất quá cố này đại vận thay đổi vị trí sau đó, vẫn còn có một cố khủng lồ thần tộc khí số tại hắn quanh thân, vương như sơn nhạc. Chỉ là đỉnh đầu đạo kia đại biểu cho thân đế vị cách đế ấn tại tàn đi. Thay vào đó nhưng là một tòa hư ảo thần điện vị. Giống như xích đồng điện bộ dáng Vậy đại biểu thần tộc khí vận, dù cho đi thần đế vị cách, hắn vẫn người chấp chưởng ba thành thần tộc khí vận. Đây là bởi vì hắn chính là thần đỉnh khai xả, càng là thúc đẩy thần linh nhất tộc đại hưng mấu chốt. Cái này trọng khí số đối với bất luận một vị nào thần linh mà nói, cũng là nhất trọng to lớn của vụng. Người mang đại khí vận, tiến hành tu hành tự nhiên là làm ít công to. Cảm giác đại đạo chân linh đã mất đi hồng trần nhân quả áp chế, càng ngày càng trong suốt, lục trọng trong hai con ngươi hiện ra tí tí vui vẻ, thiếu đi gông cùm xiển xích, đại đạo khả kỳ, 6. Thần đỉnh trong giới hạ, đây là tầng 36 tiểu thiên trong giới hạn cao nhất một ngày, gắt gao tiếp giáp thái sơ thiên. Cái này cũng là bình thường thần đế làm việc chỗ. Thiên hoàng thị kế vị sau đó, bảo lưu lại viêm đế điện, cách khác một tòa thiên hoàng điện xem như tạm cung. Thiên hoàng trong điện, Thiên hoàng thị tại hoàn thành lần thứ nhất đại triều hội phía sau, ở đây gặp được Tử Quang Thánh Mẫu. Chúc mừng bệ hạ, đại đạo khả kỳ. Người ta cùng vui. Thiên hoàng thị khuôn mặt mỉm cười. Vợ chồng mặc dù cũng không phải là vẻ mặt tươi cười, nhưng trong đôi mắt đều có không cầm được vui vẻ. Tử Quang Thánh Mẫu cũng biết, thần đế chi vị nhìn trời hoàng thị ý vị như thế nào, ý vị này Nguyên Dương thượng đế chi lộ cho bộ tộc. Tiên niệm thần đế bệ hạ đối với chúng ta vợ chồng thế nhưng là ân trọng như núi. Nếu không phải tiện nhiệm thần đế bệ hạ thưởng thức, vậy hạ phía trước mở bên ngoài hỗn độn không những có thể thất bại, thậm chí là thần đỉnh bên trong cũng khó có một chỗ cắm rủi, lại càng không cần phải nói đăng lâm thần đế chi vị. Bệ hạ về sau định không thể quên hồi báo viêm đế bệ hạ. Chuyện này ta tránh khỏi." Thiên hoàng thị gật gật đầu. Hắn có thể đăng lâm thần đế chi vị, phía trước nhìn thế nào cũng là một kiện rất treo đích sự tình, bởi vì hắn tại thần đỉnh bên trên hoàn toàn không có căn cơ, hoàn toàn dựa vào viêm đế trợ giúp. Lập tức hắn nhận tiền nói, trước mắt chúng ta hàng đầu xử lý là xích đế chuẩn thượng. Tử Quang Thánh Ngô ánh mắt khẽ động, nhân tiện nói: "Vậy hạ là chuẩn bị đem đỏ đế vị cách giao cho Viêm đế bệnh hạ sao?" Vẫn là phu nhân hiểu ta. Thiên hoàng thị ánh mắt mỉm cười, đối với Tử Quang Thánh Ngô đoán ra hắn tâm tư, hắn lơ đễnh. Tử Quang Thánh Ngô nhưng là có chút trầm tư, có thể Viêm đế bệnh hạ rủi chứng cũng không phát triển thần minh, đỏ đế vị cách quá mức tôn quý, liền xem như bệnh hạ hữu tâm, chỉ sợ cũng là xạo phụ không bột đố gột nên hồ. Không nói đỏ đế vị cách, liền xem như lựa đế vị cách, cũng là cực kỳ miễn cưỡng sáu. Tử Quang Thánh Ngô cũng là đối với Thái Sơ Thiên Trư thần có hiểu biết. Viêm đế lấy hòa đức nổi tiếng ở thiên địa có thể rưỡi chướng phát triển đệ tử lại không phải lấy Hỏa Đức Pháp môn tán trưởng. Một cái duy nhất tu hành Hỏa Đức đệ tử nhập thất bây giờ còn kém quá xa. Phu nhân, lần này ngước nhưng khi nhìn lẩm, bệnh hạ rưỡi chướng không những có thích hợp đảm nhiệm đọ đế vị cách đạo chủ, cũng có thích hợp tiếp nhận lựa đế vị cách đỉnh cấp tiên tiên tuần kỳ. Ân. Từ Quang Thánh Mẫu biết nói chuyện con mắt chung lại, thoáng qua nhưng là nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đẹp lộ ra nhất tí hoảng nhiên hiểu ra. Ta ngược lại là đã quên vị kia hộ đạo thần quân, không nói bọn họ. Thiên hoàng thị lúc này ánh mắt thần sắc nhìn lên trước mắt nữ thần, Từ Quang, ngươi nhiều năm như vậy ủng hộ bản đế từng ly từng tí ghi tạc đáy lòng. Bản đế định sẽ không cùng nhỏ phụ. Tử quang đoan trang trên ngọc dung hơi hơi hàm chứa nụ cười, nữ thần đoan trang, mắt lạnh, còn có một trọng dưỡng dục vạn vật mỗ tính quan huy. Thiên hoàng thị nhìn qua một màn này, nhân tiện nói, cô âm không sinh, cô dương không giải, ta là thần định tận tọa, nên cũng có thần hậu, cả hai cẩm sắt tương hòa, dưỡng dục tương sinh. 6. Tử quang thánh mỗ liếc qua Thiên hoàng thị, thản nhiên nói, vậy hạ nói không sai, ngươi vì Thái Dương tinh chấp trưởng thiên địa chí dương, vọng thư tỷ tỷ vì Thái Âm tinh quân, chấp trưởng thiên địa chí âm, các ngươi là trời đất tạo nên một đôi sáu. Thiên hoàng thị thấy thế khẽ miệng có giận, vội vàng khoát tay một cái nói: "Tử Quang, ngươi nói đi nơi nào? Vọng thư tinh chủ chỉ là chúng ta đạo hữu, không giống như là hai người chúng ta vợ chồng một thể, ta có ý tứ là phu nhân cũng là thời điểm tiến vào thần định, giúp ta chấp trưởng thượng đế thần quyền, ngươi ta cộng trưởng thần quyền, cân bằng thiên địa." Nghe vậy, Tử Quang Thánh Mâu lắc lắc đầu nói: "Chuyện này nói còn quá sớm, bệ hạ trước mắt cần làm chính là ngồi vững vàng thần đế vị cách, cỡ nào dung hợp thượng đế bài vị, sau đó mới xét khác, mà ta trước mắt cần tại ở lâu tinh không, chăm sóc chư thiên tinh thần, cũng khó mà làm bệ hạ, bệ hạ cũng không cần vứt tạp sáu." Thiên hoàng thị nhìn qua tự quang thánh mẫu có chút ấy náy, còn có chút không muốn. Hắn vốn muốn nói nhường Chu Thiên Tinh chủ vọng thư đến giúp đỡ chiếu cố những thư này tinh loại, có thể lại sợ tự quang thánh mẫu lòng sinh hán nghiệm, chỉ có thể nhẫn nhịn lại, chờ tìm một cơ hội quên nữa quên tự quang thánh mẫu. Vợ chồng kế tiếp chính là thương lượng lên thần đình một bộ phận cao vị nhân tuyển. Một buổi sáng thần đế một triệu thần, có thật nhiều cao vị, Thiên hoàng thị tự nhiên là muốn nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, cũng có chút khác bại vị cần điều động. Vợ chồng hai người phải biết rõ ràng cái nào tiên thiên thần kỳ là tâm hướng bọn hắn. Có thể tín nhiệm, cái nào bại vị lên thần linh lại là thuộc về phương nào thế lực, trong đó rắc rối khó gỡ. Trọng yếu nhất vẫn là thần đỉnh thần trách nhiệm phân chia, đây là quan trọng nhất. Thần chức lĩnh vực là thần đỉnh chư thần thống lĩnh khâu trọng yếu nhất. Những lĩnh lợi này, có lẽ những cái kia tiên thiên đạo chủ cũng không thèm để ý, nhưng lại không thể không có. Những thứ này nếu là nghĩ sai rồi, không cẩn thận nhưng là sẽ dẫn phát chư thần hỗn loạn. Cũng may Thiên Hoàng thị đối với cái này chút cực kỳ am hiểu. Trong thời gian ngắn, chính là dần dần nắm rõ ràng rồi thần đỉnh bên trong chư thần mạch lạc, cùng với thần đỉnh vận chuyển tuyến mật. 6 Xích đồng trong điện, Lục Trọng Mạnh tỉnh linh đi một chuyến Đan Huyết núi Phượng Tổ. Đan Huyết núi Phượng Tổ trong núi hai gốc tiên tiên linh căn cuốn dao, Thanh nô kim đồng cảnh lá tương liên. Tố phụ Phượng Nguyên Hoàng song song xuất thế sau đó, cái kia chiều đại nam minh ly hỏa trong động tiên tiên tiên thanh nô liền bị bị rời đi Đan Huyết trong núi, Thanh nô kim đồng cùng diễn hóa, đem vào này Đan Huyết núi diễn hóa ra một mảnh rộng rãi khủng lồ hỏa nguyên độc tiên. Tổ phụ Phượng Nguyên Hoàng cũng sắp ở đây coi là Phượng Tổ, ở trong đó tu hành, lĩnh hội đại pháp. Tích linh đến đây đưa tin, lập tức kinh động đến tổ phụ cùng Nguyên Hoàng. Hai đoàn hỏa quang từ phía trên to lớn kim thanh phượng tổ phía trên bay xuống, phía trên hào quang vô số Hai đám lửa tại hư không sẽ lẫn, phút chốc hóa thành một đối với Kim Đồng Ngọc Nữ. "Tổ Phượng, ngươi nói bệ hạ lúc này đến đây đưa tin, chính là vì chuyện gì? Chẳng lẽ có phân phó gì?" Một thân thải y yê, nguyên hoàng quanh thân liệt diễm bay trên không, quanh thân nàng ẩn ẩn có nhất trọng mênh mông nóng bỏng thần viêm lưu chuyển, thất thải thần diễm bên trong có nhất trọng to lớn hừng hực quyền hành. Nàng nói đi cực sâu, đã đến một cái biên giới. Thuộc tính luân hồi đã viên mãn, sắp dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang chứng thành chuẩn đạo chủ chi vị. Bên cạnh Tổ Phượng thần sắc không thay đổi, cười nói, "Ta phía trước bước một cái quẻ, chính là tốt nhất đại cát, chuyến này tất có tin vui." Ngay vậy Nguyên Hoàng đối mắt đệm khẽ động, đối với Tổ Phượng nàng là tin phục. 236 thứ 236 chương đợi thứ bà viêm đế bệ hạ. Sích đồng trong điện, Tất Phương, Tổ Phượng Nguyên Hoàng, Tịnh Linh sừng sững ở một bên, Sa La Hầu, Kế Đô cũng ở bên cạnh nghe. Chúng thần nhao nhao chấp lễ, nhất cử nhất động đều có gió phạo. Mây bình phong phía trước, mấy chúng hành đến ùn ùn, chiếu sáng sích đồng điện. Toàn bộ sích đồng trong điện chạy xôi một cỗ dập dại, hào quang bất hủ. Trên chủ tọa lục trọng lúc này âm thanh truyền đến, các ngươi cũng là ta tọa hạ đệ tử, hay là thân ta bên cạnh thân cận hạ người, đạo thống thủ hộ giả, hay là thủ sơn đại thần một mảnh. Triệu hoán các ngươi đến đây, chính là có khác một cộc đại sự, Thiên hoàng kỉ nguyên mở ra, Thiên hoàng thị kế nhiệm thần đế chi vị, ngũ đế bên trong xích đế quý vị, không biết các ngươi nhưng có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, chúng thần ánh mắt đều vẫn rơi vào Tất Phương trên thân. Bên trong đại điện, đạo chủ có bao nhiêu vị, nhưng Hỏa thuộc đạo chủ cũng chỉ có Tất Phương. Kỳ thực còn có một vị. Nguyên hoàng liếc mắt nhìn bên cạnh Tổ Phượng, chỉ là Tổ Phượng hướng về nàng khẽ lắc đầu. Thấy lớn trong điện chư thần ánh mắt giao nhau rơi vào nhà mình trên thân, Tất Phương lúc này cũng không cách nào tiếp tục giả vờ sự sốt, khuôn mặt cười khổ nói, "Lao ra ý là để ta đứng ra tranh đoạt xích đế vị cách" Sao La Hầu cùng Kế Đô lớn nhau, Sao La Hầu đạo, Tất Phương thúc thúc, đại điện này bên trong cũng chỉ có ngươi có tư cách tranh đoạt cái này Xích Đế vị cách. Hắn cười nói, đây chính là cái cơ hội tốt, ngũ đế vị cách dẫn chứa thần tộc khí vận, cùng với vĩnh hằng chuẩn thánh vị cách, sớm tiếp xúc, đối ngươi tu hành cũng lớn, có chỗ tốt. Bên cạnh Kế Đô cũng cổ động đạo, đúng nha, Tất Phương sư thúc cũng đừng bỏ lỡ cơ duyên. Sư thúc mặc dù rất ít ra tay, nhưng chúng ta đều biết sư thúc đạo hạnh không kém, so với thần đỉnh ở trong những cái kia thế hệ trước đạo chủ nhỏ, chắc chắn mạnh hơn. Tất Phương mỉm cười, hai người các ngươi đây là đang cho ta lợi ta ngốc, ta nào có các ngươi nói lợi hại như vậy. Hắn hắc hắc cười khẽ, có chút đùa nhác. Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhìn xem còn tại che giấu Tất Phương, âm thầm lắc đầu. Tất Phương xem như hắn thần hộ pháp thú, càng là Khâm Điểm Thái Sơ Thiên nhất mạch người hộ đạo, đạt hạnh tự nhiên là không kém. Lục Trọng truyền cho mấy vị thân truyền đệ tử Tam Nguyên Thần Đạo truyền thừa, thậm chí là Đại La thần đạo, Tất Phương đều có tu hành. Hơn nữa hai đạo tất cả toàn bộ, không chỉ là thành công ngưng tụ Đại La đạo quả, tự thân cũng là từng đạo chủ. Trước đây thiên hỏa hành đại đạo bản nguyên bên trong, gần với thiên hoàng thị. Trước tiên thiên hỏa hành đại đạo bên trong những thứ khác tiên thiên đạo chủ, khó mà cùng hắn đánh đồng. Lục Trọng cũng nói: "Ngươi liền đi tranh một chuyến a. Nếu ngươi thực sự không muốn, có thể tạm thay lúc này một đoạn thời gian." Tất Phương đón Lục Trọng ánh mắt, nhân tiện nói, tất nhiên lão gia lên tiếng: "Cái kia ta liền đi đem xích đế vị cách cho dành lại tới." Hắn ngữ khí bình thản, trong giọng nói lại có một loại vô cùng tự tin, nhường trong điện chúng thần kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thiếu nhìn thấy loại trạng thái này, Tất Phương Lục Trọng âm thầm gật gật đầu, hắn mặc dù thoái vị, nhưng là phải cam đoan Viêm Đế một mạch tại thần đình lợi ích, vừa vận Thiên Hoàng thị bây giờ cũng tất nhiên suy nghĩ hoàn lại ân tình của hắn, như vậy hắn liền cho Thiên Hoàng thị sáng tạo một chút cơ hội. Hai mạch ở giữa tất nhiên thân cận, tự nhiên là có tới có lễ mệ. Hắn cũng không thể một người đem ân tình toàn bộ làm. Lúc trọng lại liếc mắt nhìn Tất Phương, "Đạo, Tất Phương, theo lý ngươi sắp đại biểu ta Viêm đế một mạch tham dự Sích đế tranh đấu, bản tọa nên ban thưởng ngươi một kiện trọng bảo hộ thể để tránh ăn thiệt thòi, chỉ tiếc bản tọa trong tay linh bảo không nhiều, ít có mấy món hỏa thuộc linh bảo, vẫn là bản tọa bản mệnh chi vật, không cách nào ban thưởng." Tất Phương liền vội vàng tiến lên một bước, cười nói, "Lão gia yên tâm, ta không cần bất luận cái gì bà bối, ta dưới trướng một đám binh sĩ đã đầy đủ tương trợ ta tranh tới cái kia Sích đế vị cách." Tất Phương dị thường tự tin, tranh đoạt ngũ đế vị cách quá trình, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Phía trước hắn liền bị Lục Trọng chỉ điểm qua. Tranh đoạt ngũ đế vị cách yêu cầu không chỉ là thực lực, cũng có tự thân công đức khí số. Chỉ có đầy đủ công đức khí số mới có thể hấp dẫn xích đế vị cách buông xuống. Không phải vậy, dù có thực lực, cũng không nhất định có thể dẫn tới xích đế vị cách buông xuống. Hắn có năm chắc. Trên chủ tọa, Lục Trọng cũng âm thầm gật đầu. Lục Trọng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn phía còn lại mấy vị hòa chúc thần kỳ. Ngoại trừ đỏ đế chi vị, thiên hoàng thị đã trải qua đem lựa đế chi vị truyền về, không biết các ngươi ai nguyện ý tranh một chuyến cái này lựa đế chi vị. Ngay vậy, chúng thần giật mình. Nguyên Hoàng toát ra một tia vẻ hứng thú, nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tổ Phượng. Xích Đế vị cách liên quan quá lớn, Nguyên Hoàng cũng tự hiểu bộ Tổ Phượng mang nội tình không cạn, trước mắt không có cách nào cùng Tất Phương tranh chấp, nhưng Viêm Đế vị cách khác biệt, đạo này vị cách chính là Nguyên Thủy biển lửa thái tử chi vị, lại cũng không yêu cầu làm ra đại công cùng thiên địa, cùng thần tộc sự tình. Chúng thần ánh mắt cũng hướng về Tịnh Linh, Tổ Phượng, Nguyên Hoàng trông lại. Trong đại điện có tư cách tranh đấu Viêm Đế vị cách cũng chỉ có ba vị này. Nếu chỉ theo thân phận, Tịnh Linh hẳn là có tư cách nhất. Nhưng trong điện chư đệ tử đều biết, Viêm Đế cũng không lớn xem trọng những thứ này. Thân phận cố nhiên là trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tự thân đại hạnh. Tổ Phượng, Nguyên Hoàng cũng là tiên tiên thú hoàng xuất thân, tương đương với đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. Đại hạnh cũng muốn thắng qua Tịnh Linh. Tổ Phượng một mực ở bên cạnh chưa từng mở miệng, lúc này hắn khẽ cười nói, Lựa Đế chi vị chính là bệ hạ nhất mạch chỗ cốt lõi, bệ hạ ba vị nhập thất môn đồ cũng chỉ có Tịnh Linh truyền thừa trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên, liền giao cho Tịnh Linh tiểu đồng a. Bên cạnh Nguyên Hoàng nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong lòng tuy có ý nghĩ, nhưng cũng tự hiểu rõ. Viêm Đế bệ hạ thu Tịnh Linh Đồng Nhi vị đệ tử, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Đó là Tịnh Tinh Linh truyền thừa trước Tiên Thiên Hỏa Hành Đại Đa Bản Nguyên. Nếu là bọn họ hai cái mở miệng, khó tránh khỏi có chút quá thấy không rõ nhà mình vị trí. Tổ Phượng dựa vào trên ghế ngồi, hắn đem Nguyên Hoàng Thần Sắc Thu vào trong mắt, thận ẩn đoán được Nguyên Hoàng tâm tư. Nhưng rất đáng tiếc lần này Nguyên Hoàng nghĩ sai. Trên chủ tọa, Lục Trọng ánh mắt cùng Tổ Phượng hơi giao hội, ánh mắt rơi vào Tịnh Linh trên thân đạo, "Tịnh Linh, ngươi ý nghĩ đi đâu?" Tịnh Linh hơi hơi hành lên nói, "Sư tôn, Đồ Nhi tự biết đi không ạ, Viêm Đế vị cách vẫn là giao cho Tổ Phượng sư huynh, hoặc Nguyên Hoàng sư tỷ." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng thần kinh ngạc ánh mắt. Sao la hở? Kế Đô cũng kinh ngạc nhìn qua người tiểu sư muội này. Viêm Đế vị cách không phải bình thường, đây chính là nguyên thủy biển lựa thái tử vị cách, trọng lượng không thể so với Sích Đế vị cách muốn nhẹ. Lục Trọng khuôn mặt hơi ngạc nhiên, đây là ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đúng vậy, sự tôn. Vì cái gì? Bởi vì này dạng đối với ta Viêm Đế một mạch ưu thế lớn nhất. Tịch Linh sạch sẽ trên ngọc dung mang theo điểm tính nụ cười, đáy mắt cũng có chút vẻ tiếc hận, nếu là sớm cái hơn 10 vạn năm đặt chân chí cảnh, nàng nhất định sẽ tranh một chuyến, nhưng nàng đột phá quá muộn. Nàng tiến vào chí cảnh tu hành vẫn năm. Nhưng trong cơ thể thuộc tính luân hồi viên mãn vẫn xa xa khó vời, lại càng không cần phải nói ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, trở thành chuẩn đạo chủ. Tổ Phượng cùng Nguyên Hoàng nhưng là tiên tư chắc tuyệt, cả hai hộ tù đã sớm chứng thành chuẩn đạo chủ chi tôn. Nàng nghe từ gia sư Tôn lời nói, Tổ Phượng cùng Nguyên Hoàng hai người vừa vặn hùng hậu, mượn dùng nguyên thủy biển lửa là có hy vọng bản nguyên tiến thêm một bước, trở thành tiên tiên thuần thánh. Ở nơi này trước mắt, Tịch Linh nguyện ý lùi một bước. Đương nhiên, nếu là kiệt lực tranh chấp tới tay, Tịch Linh cũng không cái gì chắc chắn bảo vệ Viêm Đế vị cách thái tử vị trí. Nguyên Thủy Biển Lựa bên trong, không chỉ có riêng chỉ có một viên đế, vì tranh đoạt nguyên thủy biển lựa bản nguyên vị trí, rất nhiều hỏa chúc thần kỳ đều ở đây ra sức hướng về phía trước. Nếu là bị những thứ này thần linh vượt trên, nhường Viêm Đế một mạch vứt bỏ thái tử vị cách, Tịnh Linh Tịnh Uyển lui về sau một bước, thối vị nhổ trước. Như thế là cho từ gia sư Tôn mất mặt xấu hổ. Lần sau bây giờ nhổ ra, cũng không có nghĩa là tương lai không có cơ hội. Tịnh Linh đối tự thân cũng có tuyệt đối tự tin. Mà khác nàng tin tưởng bộ tộc vương hoàng hai vị này cũng muốn nhận nhân tình của nàng, chờ thời cơ đến, chưa chắc không thể một lần nữa kế thừa Viêm Đế vị cách. Đây là một cái khác trọng phương tức tạp vị. Tại chính mình thủ không được vị trí thời điểm, vì cái gì không để một cái khác thân cận cùng mình người một nhà thu được vị trí này, bất quá là chuyển một đạo tay mà thôi. Chủ tọa phía trên, Lục Trọng nhìn qua một màn này, trong mắt có ý cười xuất hiện, Tịch Linh lựa chọn nhường hắn rất hài lòng. Hắn lập tức đánh nghị đạo, nếu như thế, Tổ Phượng, Nguyên Hoàng, hai người các ngươi ai tới dung hợp Viêm Đế vị cách? Tổ Phượng tiếp lấy lời của hắn đạo, Nguyên Hoàng, ngươi tới dung hợp Viêm Đế vị cách, à, ta có khác con đường. Ta. Nguyên Hoàng thần sắc có chút sửng sợ, nàng rõ ràng không đi tới, cái này Viêm Đế vị cách cuối cùng liền rơi vào trên người nàng. Trên chủ tọa Lục Trọng Cùng với Tổ Phượng lại cũng không ngoài ý muốn, đây vốn chính là ý nghị của hắn. Đến nỗi Tổ Phượng cần trấn áp Cửu Khiếu Tâm Phủ, vị trí kia không thể so với Viêm Đế vị cách muốn nhẹ, thậm chí càng trọng yếu một phần. 237 thứ 237 chương viên mãn, trả lại, đột phá một Cửu Khiếu Tâm Phủ là lục trọng khí nguyên thần từng đạo quả ngưng kết chỗ, tự thân tạm thời không dùng được vừa vặn giao cho Tổ Phượng. Cái này Cửu Khiếu Tâm Phủ mặc dù không dùng được, nhưng liên quan cực lớn, cực kỳ trọng yếu, có thể liên quan đến chứng đạo phía sau tu hành. Đương nhiên, đây là đang thuận lợi chứng đạo chuyện sau đó. 6. Thái Sơ Thiên bên trong Nhưng Tất Phương bọn người ra tay sau đó, Lục Trọng liền không có tiếp tục chú ý trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đại Đạo Bản Nguyên bên trong Tiên Tiên Hỏa thuộc đạo chủ có hạn, mà khác thuần dương thuộc tính, Lôi hỏa thuộc tính đạo chủ bên trong cũng có thể cùng Tất Phương tranh đoạt đoế vị cách đạo chủ rất ít, Lục Trọng tin tưởng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Trọng nghĩ nghĩ, thân hình xuất hiện ở Thái Sơ Tiên lòng đất sông lựa bên bờ. Lúc này đầu chín cái to lớn nguyên khí cổ sáng giống như từ trên bầu trời rủ xuống tại Thái Sơ Tiên Cự Tuyến bên trong, tạo thành khoáng đạt chín đại của sáng, khí tượng bằng bạc. Lục Trọng liếc mắt nhìn, đó là bên ngoài hỗn độn chuyển hóa mà đến chín cố rộng rãi tiên tiên nguyên khí dòng lũ. Bọn chúng từ Thái Sơ Thiên đi qua, thẳng vào Cựu Tuyển Tâm Phủ bên trong, trở thành Cựu Tuyển cung cấp. Lục Trọng lại an bài 9 vị Tiên Thiên Hỏa Chúc Thần Minh ở bên cạnh thiết lập 9 tòa thần điện thủ hộ. Cái này cũng là Thái Sơ Thiên bên trong 9 nơi thượng cấp chỗ tu hành. Lục Trọng đi tới sông lửa bên bờ, lúc này ở sông lửa chỗ sâu điểm điểm linh quang nở rộ, vô số thiên giới linh mạch ở đây hội tụ. Tạo hóa cùng bên trong một cái hỏa khiếu ngưng tụ ra một cái rộng rãi nguyên thai, một cái khoáng đạt tiên giới nguyên thai. Thiên giới nguyên thai bên trong, vô số ánh lửa lửa lở, thiên địa bản nguyên người dung nhập trong đó, có nhất trọng thiên đạo mệnh ngông vậy rộng rãi ý chí ở bên trong dựng dục ra. Lục Trọng nhìn qua đạo này muyên hai, trong hai con ngươi có chút tiếng lưới. Đó là thiên giới chốn căn nguyên, nguyên bản tại tấn thăng quá trình bên trong dung nhập thật nhiều thiên đạo bản nguyên, sẽ thuận lợi xuất thế, nhường thái sơ tiên thuận lợi tiến tới giai, trở thành một phương chân chính trùng khu thiên linh giới. Lục Trọng xưng là thái cực tiên giới. Dựa theo Lục Trọng cùng chúng thần tôi diễn, một phương tiểu thiên giới tấn thăng sau đó, sẽ ngưng kết tiên giới căn nguyên, tiến tới tiến giai thái cực tiên giới. Cái này thái cực phân số cùng ngũ thái, dựa theo Lục Trọng tôi diễn, hẳn chính là tượng trưng cho thiên địa hình thành năm cái quá trình. Lục Trọng lấy ngũ thái phân chia, cũng là đem tiểu thiên giới diễn hóa chia làm năm cái giai đoạn. Thái cực, quá làm, Thái thủy, Thái sơ, quá dị. Nếu là có thể đạt đến quá dịch cảnh giới, chính là cuối cùng có thể độc lập ra ngoài, trở thành hồng hoang hoàn vũ ra một đại hoàn chỉnh hoàn vũ, có thể trở thành hồng hoang một phương quy thuộc vũ trụ. Chớ xem thường một phương quy thuộc vũ trụ sức mạnh, nó nội tại tiềm tại lục trọng diễn hóa bên trong hẳn là gần với hồng hoang tiên địa, đồng dạng có được vô hạn có thể, tự nhiên cũng có thể tạo thành đặc thù con đường, có thể mở ra một phương dạng này hoàn vũ, lúc kia đạo hạnh của hắn đã sớm đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. 6 Mỹ Mãn tại Thái Sơ Tiên căn cơ sớm định, lại dự dục ra 36 tọa tiểu tiên giới, theo chúng thần hồn định vận chuyển thần quyền, tầng 36 tiểu tiên giới tích lũy tăng trưởng, nhất định có thể nhường Thái Sơ Tiên lần nữa tấn thăng. Lục Trọng ánh mắt biến hóa. Bây giờ thần đình quyết định giẫm núi, Thiên Hoàng thị dù cho nắm giữ Chu Sơn Động Thiên xem như đạo trưởng, trong thời gian ngắn cũng không thể di chuyển thần đình. Nếu là di chuyển thần đình, hắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý việc này liên quan hắn căn cơ. 36 trọng tiên trong giới hạn chưa thần cũng sẽ không đồng ý, bởi vì bọn họ quyền hành dung nhập 36 trọng tiên trong giới hạ, lợi ích tới cùng một nhịp thở chỉ cần thần định lập cùng tầng 36 tiểu thiên giới bên trong, đó chính là có thể không ngừng mượn chúng thần chi lực rèn luyện 36 trọng tiên giới, viên mãn tiên giới nguyên thai, tuấn thăng không thành vấn đề. Lục Trọng Khuynh chân ngồi ở thiên giới nguyên thai bên mở, mắt Trần có thể thấy lúc này quanh người hắn từng sợi hồng quang chấn động. Hắn lúc này ở tiến hành một lần đột phá. Một tầng nước chạy thành sông đột phá, đem thể nội đại la đạo quả đột phá vĩnh hằng cảnh giới. Đệ nhị trọng đạo quả, một đầu hoàn toàn con đường hoàn toàn mới. Hắn đã sớm có thể làm được một bước này, chỉ là trở ngại thượng đế quyền hành áp chế, lần này ở trên tiên đế quyền hành bóc ra sau đó, cuối cùng có thể đột phá Vô số trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên từ phía sau hắn hiện lên, đỉnh đầu hắn luẩn luẩn lưu chuyển ra cựu trọng rộng dãy đại đạo điểm lạ. Cái kia cựu trọng đại đạo điểm lạ rõ ràng chính là hắn chứng đạo thời điểm điểm lạ. Hỏa tổ Lâm Thế, Thái Sơ Băng xuống, Huy Hoàng Càn Khôn, Tạo Hóa Lập Đạo, Chúng Thần Hưng Tông, Tứ Tượng Thủy Tổ, Thượng Đế Ngự Giới, Đạo Tổ Thủ Đạo, Hắc Liên Cứu Thế. Cựu trọng đại đạo dị tượng riêng phần mình ngưng kết, dung hợp, thiên địa chỗ sâu có khác một cỗ bảng bạc thiên đạo pháp thì bản nguyên hỏa tan vào tới, rơi vào Viêm Đế đạo thể nồng cốt đại la đạo quả bên trong. Đó là hắn viên mãn chín đại chứng đạo dị tượng tự thân ngưng tụ một điểm đại đạo bản nguyên, dung nhập đại la đạo quả chỗ sâu. Lục Trọng mở rộng Họa Nguyên Thần Đạo, mở Thần đỉnh, Viên Mãn Tiên Tiên bản Nguyên Thần Đạo, Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, Đại La Thần Đạo có thể xưng đạo tổ. Có khắc chỉ điểm sao La Hầu, dẫn đạo Hắc Liên làm hao mòn thiên điệu kiếp sát, tương trợ Thiên Hoàng thị giải quyết triệt để dịệt thế tai ương, đây chính là Viên Mãn Hắc Liên hùng cứu thế điểm lạ. Hắn chứng đạo hiện hóa cựu trọng dị tượng công quả, nhao nhao phải toàn bộ. Bực này đạo quả Viên Mãn, không thua gì đại hoành nguyện phải đến, thuần hậu đạo tâm trả lại. Liên gặp cái này đạo quả đạo quả bên trong, một tia vĩnh hằng bất hủ quang huy lưu chuyển mã ra, giờ khắc này siêu thoát 3000 thiên điệu đại đạo, vọt thẳng phá thời không, thậm chí là thiên đạo gò bó. Ầm ầm can thuần hoàn vũ rộng dãi dung truyện, hồng hoàng thiên địa chỗ sâu vô số rộng dãi đại đạo khí tựa phá không hiện lên. Hồng hoàng giữa thiên địa, giờ khắc này ẩn ẩn có vô lượng thiên đạo hiển hiện, lôi minh xuất thế. Chúng thần đều bị bực này kinh khủng dị tượng cho kinh động. Lục Trọng thân hình nháy mắt biến mất ở thái sơ thiên bên trong, thân hình xuất hiện lần nữa cũng tại thương khung chỗ sâu. Trung quanh vô lượng lôi đỉnh ánh chớp diễn hóa ra vô tận lôi sơn lôi hải phá không áp bách mà tới, lôi quang bên trong diễn hóa ra rất nhiều thần linh, đạo chủ hư ảnh phá không hướng về hắn hành không đánh tới, lại bị hắn phất tay có từng sợi thần quang trực tiếp trấn áp, phá diện. Lục Trọng nhìn xung quanh hiện ra huyết hồng sắc hồng mông hư vô lôi kiếp, hắn ánh mắt thoáng qua một nụ cười khổ, cuối cùng đến phiên hắn hưởng thụ thiên phạt lôi kiếp. Đại La đạo quả đột phá chuẩn thánh cảnh giới vốn là không có lôi kiếp, lại càng không cần phải nói thiên phạt. Nhưng hắn bây giờ tình hình khác biệt, bởi vì là tại 3000 đại đạo bên ngoài khắc thành một đầu đại đạo, Lục Trọng dự liệu được thiên đạo sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng, không nghĩ tới nhưng là đáng sợ như vậy. Thiên đạo giống như cảm nhận được đầu này tiên điệu đại đạo không nhận chịu không, muốn hạ xuống thiên phạt đem hắn hoàn toàn phá hủy. Lục Trọng tâm hồ bên trong tạp niệm chậm rãi bị chém giết sạch sẽ. Đại La chi đạo cầu được là bản thân siêu thoát, vừa muốn làm đột tài tự nhiên là muốn bị thiên đạo bại xích, chèn ép, 6. Chỉ là mặc dù đã chứng minh con đường này, cũng chính là ta, đối khác đại la thần linh, chỉ sợ cũng gặp nạn, nạn rồi. Lục Trọng Chân thân phiêu phù ở vô tận thiên lôi trong lôi kiếp. Hắn chân thân phóng ra hỗn độn quang, không ngừng cuồng bạo dung nạp vô lượng lôi kiếp tạo hóa chi khí. Viêm Đế đạo thể tại phá diệt bên trong trùng sinh. Hồng Nông hư vô thần lôi, Hồng Nông tạo hóa thần lôi, Hồng Nông diệt thế thần lôi tầng tầng lôi quang đánh vào hắn Viêm Đế đạo thể bên trên. Bực này lôi kiếp quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Đạo thể ầm ầm tan nữa, nội hạch đại la đạo quả lại tại phá kén thành bướm nhất trọng mới tinh thiên địa đại ở bên trong phá kén thành mượm. Nó ẩn ẩn độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài, cũng không thuộc về bất luận cái gì một đầu thiên địa đại đạo, mà là lục trọng lấy chư thiên đại đạo dung hội tại một lò, tự động thành tựu một đầu lạ lẫm đại đạo. Nó đại đạo tiêu chí hết sức kỳ lạ, cũng như lục trọng trước đây tam hoàn vòng tròn đồng tâm hỏa diễm. Đó là một cái cực kỳ đặc biệt đại đạo phụ văn, như vô hạn bám đôi hỏa xạ, đầu nhưng là mang theo hỏa diễm vậy sự rồng. Lục trọng đem hắn mệnh lệnh vì vô hạn hỏa vòng. Ở trên tiên khiển trách trong lôi kiếp, hắn viêm đế chân thân hướng về hỗn độn ma thần phương hướng chuyển hóa, nhưng cùng hỗn độn ma thần không giống nhau. Nhũ hợp hỗn độn ma xà chân thân tính bền lẹo, cường hành cùng với tiên tiên thần kỳ linh tính. Để nó không đến mức bị hồng hoang bài xích, lại thích trứng cùng hồng hoang hoàn cảnh tu hành, một khi đặt chân trong hỗn độn cũng có thể thích trứng trong hỗn độn tu hành. 238 thứ 238 chương viên mãn, trả lại, đột phá hai đây chính là lục trọng dự định. Bản thân hắn liền không có suy nghĩ chỉ đi một con đường. Tiên tiên bản nguyên thần đạo chính là lấy vị cách chi lộ làm chủ, nếu là có thể chứng đạo, đạo hạnh chắc chắn càng nhiều hơn chính là thể hiện tại nguyên thần công quả phía trên. Mà đại la đạo quả nhưng là chuốt xuống tại đạo thể diễn hóa phía trên. Diễn hóa ra không kém hơn Hỗn Độn Ma Thần Cường Đại Chân Thân. Đây là bảo đảm tự thân chứng đạo sau đó cũng sẽ không là một cái kẻ yếu. Hai con đường, hai bước cùng vẽ. Ngược lại hắn sớm cùng chúng thần đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, thời gian coi như rỗi rạo. Tất nhiên thời gian đầy đủ, vì cái gì không thể để cho thời gian biến thành ưu thế? 6. Mầu máu đỏ thiên khiển lôi kiếp không ngừng quanh mình, đầu đại đạo kia hư ảnh như vô số thiên địa phụ văn ngưng kết mà thành, giống như long xà hội tụ tại lục trọng chân thân xung quanh, hắn chân thân cũng tại lôi âm phía dưới hoàn toàn sụp đổ chỉ là bị Hỏa Linh Huyền Công giàn luyện đến mức tận cùng huyết độc vẫn sinh mệnh lực cực thịnh vượng, dù cho pha thoái, chỉ còn lại có xương cốt vẫn không ngừng dung hợp con rồng kia sả trạng thái đại đạo hư ảnh. Đại đạo hư ảnh ở trên thiên khiễn trách lôi kiếp phía dưới, cưỡng ép cùng xương cốt hòa làm một thể, từng sợi rộng rãi vĩnh hằng thần lực tại không hộ quang huy bên trong không ngừng đan sen chủ sinh. Theo một điểm cuối cùng đại đạo hư ảnh dung nhập. Ầm ầm. Rộng rãi bất hộ quang huy từ một đạo long sả trạng thái hỗn độn thần nhân quanh thân nở rộ ra, vốn lượng hóa thành chỉnh thể. Long sả khép kín thành vòng. Thời không pha thoái. Vô lượng hỗn độn quang ẩn ẩn ở trung quanh nở rộ ra. Lục Trọng có thể cảm thấy trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể xé rách thiên địa, lục thân mỗi một kích đều có thể so với vị cách chuẩn thánh bậc đại thần thông thuật pháp. Hắn cuối cùng có thể tự thể nghiệm một hai hỗn độn ma thần cường hành chỗ. Bất quá loại này cường hành cực chịu thiên địa bài xích, trung bên có một loại đáng sợ đè ép, bài xích cảm giác giống như trở thành trong thiên địa dị loại. Đây là một loại rất khủng bố cảm giác, Lục Trọng cảm giác lại duy trì xuống, đầu đội trời khiển trách lôi kiếp không biết sẽ diễn hóa ra đáng sợ đến bậc nào kiếp số tới. Lục Trọng lập tức chủ động tu liệm đạo thể chúng quanh đại đạo điểm lạc. Đại đạo bản nguyên thu liễm tại máu thịt mỗi một tấc kinh mạch khiếu hệt bên trong, đem thể nội hỏa nguyên bên trên đế vị cách thần lực phóng xuất. Cảm ứng được xa lạ kia đại đạo sức mạnh tiêu thất, đỉnh đầu thiên khiển lôi tiếp giống như đã mất đi một tiêu, cái kia đang không ngừng bành trướng, la lộn đáng sợ lôi đỉnh khí thế tại bồi hồi một lát sau chậm rãi tiêu tan. Thành công. Lục Trọng nhìn xem một màn này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lục Trọng đấy lòng còn có chút cảm giác cấp bách. Xem ra đại la chi đạo đột phá, cần phải còn cần có một loạt đại đạo pháp môn tới hoàn thiện, thí dụ như đem đầu này mới ngưng tụ đại đạo nguy trang, hoặc hàm nạp vào tiên đạo chỗ sâu, dùng cái này lần tránh thiên đạo phản chế. Cái này Đại La chi đạo cầu được là siêu thoát tiêu dao, mà không phải tương tự với hôm nay triệt để độc lập. Đây là làm kẻ trộm sau đó, còn muốn phản loạn, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên kiệt. Hắn phải nghĩ cách sửa đổi con đường này, không phải vậy nó lại biến thành một đầu tử lộ. Có đỉnh hự diệt tiên khiển lôi kiếp tiêu tan, trên bầu trời chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. May mắn mảnh này u ám, hoang vu trong tinh không, vốn là không có gì sinh mệnh tồn tại. Nơi xa, đã thấy mấy đạo quang hoa tốc độ cực nhanh, phá không mà đến. Cái kia mấy đạo quang đã sớm cảm ứng được trời phạt xuất hiện, một mực tại thiên khiển lôi kiếp bên ngoài xa xa nhìn ra xa, lúc này phát giác lôi kiếp tiêu tan, lập tức đến đây điều tra. Lục Trọng cũng không có che giấu tự thân tồn tại. 4, 5 vị đạo lưu quan danh ngắn, Thiên Hoàng thị, Tinh Chủ vọng tử, Saola hầu, Hồng Quân lão tổ trong hư không hiện hóa ra chân thân tới. Viêm Đế bệ hạ, Tổ Thần, Sư Tôn. Bốn vị bậc đại thần thông xưng hô không giống nhau. Hồng Quân lão tổ, Tinh Chủ vọng tử xưng là Viêm Đế, Bạch Đế Saola hầu xưng Sư Tôn, mà Thiên Hoàng thị nhưng là lấy Tổ Thần bắt đầu kính xưng. Hắn lần trước thần đình đại chiêu hội bên trên, sắp phong đời trước thần đế vị thần đình Tổ Thần, vị cách xung bái, khắc xây một tòa Tổ Thần điện cung cấp đời trước thần đế cư trú dùng cái này hiện lộ rõ ràng viêm đế tạo hóa chư thần chi công. Sương hô thế này mặc dù lộ ra đi quá giới hạn, nhưng không thiếu thần linh cho rằng thực chí danh quy. Đời trước thần đế tại đạo kỵ kiếp cuối cùng cứu vớt chư thần, đồng thời truyền đạo hường hoàng, nhiều tiên tiên thần kỳ nhất tộc một lần nữa chiến thắng hung thú nhất tộc, tiên tiên ma thần nhất tộc, thậm chí là vô lượng lực tiếp, tôn kính tổ thần chưa chắc không thể. Cái này quá sơ tổ thần đáng tôn sùng cũng gần bằng với khai thiên lịch địa bản cổ tổ thần. Thiên hoàng thị thân mâu đảo qua trung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Trọng Quên thân, dò hỏi: "Bệ hạ, ngài đây là Nguyên Lai là Thiên Hoàng a, có chút ít đột phá?" lục trọng mỉm cười, hắn cũng không giấu giếm. Đại La chi đạo đột phá là một cái tin tức tốt, nhất là đối với một bộ phận tu hành tiên tiên thần ma truyền thừa tiên tiên thần kỳ. Điều này đại biểu đại đạo có hy vọng. Đột phá, bốn vị khác chuẩn thánh thần sắc cả kinh. Nhanh như vậy lại có đột phá. Sao La Hầu ánh mắt khẽ động, lập tức nghĩ tới điều gì, hai con ngươi sáng lên, sư tôn, thế nhưng là Đại La chi đạo đột phá. Lúc trước hắn nhưng khi nhìn đến đó tiên địa đại đạo dung nhập vị sư tôn này chân thân trên cảnh tượng đáng sợ. Cấp độ kia điểm lạ đã hết sức rõ ràng. Không tệ, tán thượng đế thần quyền sau đó Bản tọa cuối cùng đem Đại La chi đạo thôi diễn đến Vĩnh Hằng cảnh giới. Nghe vậy, giữa sân năm vị chuẩn thánh khuôn mặt có chút biến sắc. Cái này há không chính là song trọng chuẩn thánh, thần đạo chuẩn thánh, đại la chuẩn thánh. Loại trạng thái này viêm đế sẽ có bao nhiêu cường đại? Thần đế tại Vĩnh Hằng trên đại đạo tiến triển vậy mà đến một bước này. Hồng Quân lão tổ âm thầm chấn động, đồng thời đáy lòng có chút hổ thẹn, hắn cũng là lòng cao hơn trời hà người, lúc này lại cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Nhưng loại này cảm giác bất lực rất nhanh tiêu thất, đạo tâm khôi phục rất nhanh thuần túy, hắn trong hai con ngươi càng nhiều hơn chính là tỉnh táo cùng tự kiểm chế. Thiên Hoàng thị nghĩ càng xa một chút, Hắn thưởng xuyên tại Viêm Đế dưới chướng nghe đạo rất rõ ràng Đại La chi đạo chỗ huyền diệu. Chúng thần đều nói hắn tiên tiên thần đạo kiếm tổ thiên phong, nhưng chỉ có hắn mới biết được cái này Đại La chi đạo mới thật sự là kiếm tổ thiên phong, lâm vào cực đoan. Hắn tiên tiên thần đạo đột phá chuẩn thánh cảnh rỡi lúc, cũng bất quá là lấy ra một bộ phận thiên điệu đại đạo lực lượng, tạm thành một cái đặc biệt vĩnh hằng đạo quả. Cái này vĩnh hằng đạo quả tuy cũng là siêu thoát không gian thời gian, hoàn mỹ không một tì vết. Mà Đại La chi đạo lý niệm hoàn toàn khác biệt, xem trọng hết thảy vĩnh hằng thời không siêu thoát, siêu thoát tại 3000 đại đạo, này liền muốn một lần nữa ngưng kết một phương thiên điệu đại đạo, trong đó độ khó vượt qua to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Hai người này một cái càng giống là sửa cũ thành mới, một cái khác nhưng là hoàn toàn mở ra lối riêng. Mặc khắc ba vị chuẩn thánh nghe vậy, âm thầm không thay đổi, chỉ là trong lòng âm thầm chấn động. Sư Tôn cuối cùng thành công, nghĩ đến cao hứng nhất vẫn là sư Tôn môn hạ những cái kia Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo Thần Linh, có này vĩnh hằng đạo quả, đại biểu cho Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo cũng có thể hướng đi cùng Tiên Tiên Bản Nguyên Đại Đạo một dạng độ cao, không, có chứa cao thấp, Tổ Thần chi danh đích thật là thực chí danh quy. Sao La Hầu cũng tại âm thầm vì từ già sư Tôn cao hứng. Lục Trọng chú ý tới có càng ngày càng nhiều thần linh thân hình xuất hiện ở trên trời sao, hắn cùng với mấy vị trưởng thánh nói một tiếng, chính là trở về Thái Sơ Thiên. Giang đạo sự tình hắn cảm thời không đổi, Tam hoàng đạo kỵ dài như vậy, đây đủ hắn cỡ nào chuẩn bị, có chuyện Lục Trọng cần cỡ nào suy tính. Theo Thiên hoàng thị chấp trưởng thần đế vị cách sau đó, Thiên hoàng thị chỉ sợ cũng sắp đối mặt vận lạc tai ương, vị này thiên hoàng bệnh hạ tại vị thời gian cũng không dài lắm, nếu là có thể tránh, Lục Trọng không ngại giúp hắn một tay. Tại Lục Trọng đột phá thời điểm, giữa thiên địa có khắc nhất trọng mên ngông dị tượng hiện lên. Đỏ đế vị cách một lần nữa ở trên tiên đạo chỗ sâu nổi lên, sắp một lần nữa trọng chủ. 239 thứ 239 chương đợi thứ hai xích đế màu đỏ thảm hào quang huy hoàng thiên địa. Lam xích đế vị cách ở trên tiên đạo chỗ sâu xuất hiện, hồng hoàng giữa thiên địa rất nhiều bậc đại thần thông đồng thời ngưng thần cảm ứng, Triệu Hoán. Đi qua đợt thứ nhất chấn đoạn, chúng thần cũng đã dần dần tin tưởng quy trình này. Ngũ đế vị cách từ tiên đạo chỗ sâu xí ra, cũng không cần đại gia vận dụng đạo hạnh cấp đoạn, mà là người có duyên có được. Cái gì là hữu duyên, tự nhiên là không chỉ đạo hạnh cao cường, khí số, công đức vượt xa quá cùng thế hệ. Tại Xích Đế vị cách xuất hiện trong ngáy mắt, chúng thần chính là nhìn thấy đoàn kia màu đỏ thảm hào quang bay thấp, ngáy mắt rơi vào thiên nam tổ mạch chỗ sâu. Một đoàn hừng hực hồng mang hiện lên, ngáy mắt hóa thành một đạo màu đỏ chắm trụ trời thẳng vào hư không. Dọng dãi hỏa chúc thần có thể từ trong nợ rộ ra. Một màn này nhưng là nhường rất nhiều thần linh ngây người. Ai cũng biết ngày đó nam tổ mạch chính là đời trước thần đế phạm vi thế lực. Cái này Xích Đế vị cách rơi vào tổ thần ngồi xuống đạo chủ trên thân. Gần như trong ngáy mắt, chúng thần chính là ẩn ẩn đoán được tân nhiệm Xích Đế thân phận, chỉ là loại ngờ tới nhường chúng thần có chút khó có thể tin. Chúng thần tiếc đuổi bên ngoài, chính là nhao nhao khiến người hướng về thần đỉnh tìm hiểu tin tức. Ai thành công kế nhiệm Sích Đế vị cách, thần đỉnh rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Quả nhiên, không lâu sau đó, Thiên Hoàng thị chính là trực tiếp tuyên bố đời thứ 2 Sích Đế. Thái Sơ Thiên, Tất Vương đạo chủ. Cái tin tức này, lập tức nhường chúng thần nghị luận ầm ĩ không thiếu tiên tiên hỏa chúc thần kỳ của võ, mặc dù Tất Vương là tổ thần ngồi xuống người hộ đạo, cùng Hỏa Đức tổ thần quan hệ khâu ít, nhưng Tất Vương dù sao cũng là tiên tiên thần thú xuất thân. Tiên tiên thần thú xuất thân tiên tiên đạo chủ có thể nào trở thành thần đỉnh ngũ đế một trong? Dù cho là Hỏa Đức Tổ thần dưới quyền thần hộ pháp quân, địa vị không phải bình thường, nhưng đối với rất nhiều tiên thiên thần kỳ mà nói, vẫn là không thể tiếp nhận. Nhưng tùy theo thần đỉnh có khác tin tức truyền tới. Tất Phương đạo chủ chính là bởi vì trấn áp Thiên Nam tổ mạch thập vạn hỏa sơn được thần tộc ý chí lọt mắt xanh. Tất Phương hai cái đạo kỳ yên lặng cài cấy với Thiên Nam tổ mạch chỗ sâu, dẫn dắt Thiên Nam hỏa trong núi lửa rất nhiều hỏa trúc thần kỳ, thần thú, hỏa linh trấn áp Thiên Nam núi lửa chưa mạnh, khơi thông Thiên Nam địa phế rất nhiều núi lửa, che chở hỏa trúc thần linh vô số, cho nên được Sích Đế vị cách tán thành. Cái tin tức này truyền ra, Dương Nguyên Bản có chút xôn xao lưu non phỉ ngữ hơi hơi một ngăn, nhưng trận phi top lên men. Trong Hồng Hoang lưu truyền ra rất nhiều tin tức ầm, thí dụ như Tất Phương chính là phải hỏa đức tổ thần ra tay, mới thu được Sích Đế vị cách tán thành. Mặt khác nhưng là có hỏa đức tổ thần thiên vị Tất Phương, cùng với tiên tiên thần thú nhất tộc, mới giúp hắn lấy được Sích Đế vị cách. Đằng sau truyền bá lời đồn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí có chỗ Thiên Hoàng thị có thể phải thần đế vị cách, chính là bởi vì cầm Sích Đế vị cách cùng hỏa đức tổ thần tiến hành trao đổi ích lợi. Rất nhiều ngoại hạng truyền ngôn từ Hồng Hoang giữa thiên địa truyền đến, nhắm vào bậc này lời đồn Thiên hoàng thị trực tiếp thần đạo nhân quả thủ đoạn tiến hành ngược dòng tìm hiểu, bắt được số lớn truyền bá lời đồn thần linh. Đồng thời cùng thần đỉnh phía trên công khai thẩm phán, nhưng là trực tiếp từ trong lấy ra một nhóm hung thú nhất tộc, tiên tiên ma thần nhất tộc cấm tử, trong thời gian ngắn ngưỡng rất nhiều lên men lời đồn chết từ trong trứng nước. 6. Những thứ này tiên tiên ma thần nhất tộc cường giả chỉ sợ thiên hạ bất loạn, còn cố ý tồn bất lương hạng người, quả thật đổi giết. Thiên hoàng cung bên trong, Thiên hoàng thị trên mặt phiền muộn, còn có nỗi nóng. Bệ hạ nói là, những thứ này thần thánh rõ ràng ngóng trông thiên địa rối loạn, muốn đục nước béo cò mưu lợi. Cũng may bệ hạ kịp thời xử lý một nhóm tiên tiên thần kỳ giết gà dọa khỉ, cuối cùng dừng lại lời đồn đại. Nghe nói Thiên Nam tổ mạch bên kia, Tất Vương đại thần cũng mở miệng, có người nếu là chất vấn hắn xích đế chi vị, đều có thể tiến vào Thiên Nam tổ mạch khiêu chiến cùng hắn. Bên cạnh ba vị vóc người cao lớn thần quân phục dịch trước mặt. Thiên Hoàng thị có ba vị chúc thần, Tím đỉnh thần quân, Xích Dương thần quân, Ly Hỏa thần quân, ba vị này thần quân đi theo trước người hắn đã vài và năm, đều là thái dương tinh bên trong xuất thân. Ba vị thần quân bên trong, cũng có một vị chính là Tiên Tiên thú thần xuất thân. Xích Dương thần quân chính là thái dương tinh bên trong Thái Dương độc long hóa hình mà ra. Kế tục Thái Dương chân hỏa hóa sắc khí. Nghe được tiếng đỉnh thần quân lời nói, Thiên hoàng thị khẽ gật đầu. Chờ có chút thần linh đụng ra đầu máu chảy, tự sẽ biết tất phương nội tình. Tất phương đạo chủ thực lực hắn tự nhiên là rất rõ ràng, Hỏa Đức tổ thần bên người thần hộ pháp quân, đạo hạnh không yếu. Lần trước nếu không phải hắn chăn Tất phương đạo chủ phía trước, cái kia xích đế vị cách đã sớm rơi vào vị này Tất phương đạo chủ trong tay. Đến nỗi không muốn để cho ngũ đế vị cách rơi vào tiên tiên thần thú nhất tộc trong tay, vậy cũng phải nhìn nhà mình thủ đoạn không phải. Nhiều như vậy tiên tiên thần kỳ còn không tranh nổi một vị tiên tiên thú hoàng còn không biết xấu hổ cùng hắn làm ầm ĩ, may mà có khuôn mặt Cả người cũng phóng chút tin tức, liền nói là Phương Nam chư thần chính mình vô năng không tranh nổi Tất Phương, để bọn hắn chính mình đi tìm Tất Phương. Thiên Hoàng thị khẽ miệng mỉm cười, cười không có hảo ý. Lúc này, Ly Hỏa thần quân bỗng nhiên đạo, "Vậy hạ, chúng thần trong khoảng thời gian này đều ở đây nghị luận." Thiên Hoàng thị nắm vuốt trong tay lựa đế ấn liếc mắt nhìn, ánh mắt thê tĩnh, hắn hiển nhiên đã đã biết Ly Hỏa thần quân muốn nói điều gì. Khoát tay một cái nói, không cần để ý tới bọn hắn, để bọn hắn nghị luận. Thiên Hoàng thị biết chúng thần đang nghị luận cái gì, tự nhiên là dị chuyện Thiên Đình sự tình. Thiên Hoàng thị kế vị sau đó Không thiếu thiên hoàng nhất mạch thần linh cho rằng muốn di chuyển thần đỉnh đi tới chu núi, hoặc Thái Dương Thinh, còn có một số thần đỉnh thần kỳ. Không thiếu thần đỉnh thần kỳ đang thử thăm dò. Nhưng thiên hoàng thị rất rõ ràng, đây là không có thể, hắn cũng sẽ không di chuyển thần đỉnh, đây là cùng chúng thần, Hỏa Đức Tổ thần ăn ý trong tay hắn còn tại tế luyện cái này Lửa Đế ấn, chậm rãi đem hắn thay hình đổi dạng. Thiên hoàng thị gọi hắn là Thiên Hoàn ấn. Đây là Hỏa Đức Tổ thần ban thưởng đế ấn, cái này đế ấn bản thân chính là đỉnh cấp linh bảo, lại thêm có thể trấn áp thần tộc đại vận, điều động thần đỉnh bản nguyên, chính là tương lai thần tộc thần đế truyền thừa đế khí một trong. Nó rất là thân diệu có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện, nhất là sắc phong thần đỉnh chư thần, nếu là thiếu đi vật này, hắn đối mặt những cái kia kiêu kiệt ngạo bất tuần thần đỉnh chư thần chỉ sợ cũng rất lung tung. Khắc ba vị trúc thần nhìn qua một màn này, lập tức đã biết rồi Thiên Hoàng thị lựa chọn, bọn hắn vụng trộm là trời hoàng thị mà tiếc hận. Nếu có thể đem thần đỉnh di chuyển đến Thiên Hoàng thị Chu Sơn động thiên, nhất định có thể đại tráng Chu Sơn động thiên bản nguyên, chưa chắc không thể sáng lập người thứ hai thái sơ thiên. Tiếp tục tiến vào mục tiếp theo. Mục tiếp theo nhưng là có quan hệ với nguyên thủy biển lửa, gần nhất có không ít thần linh tiến vào Thiên Hoàng cung kệ khổ, xương tổ thần bị hạ sơn xâm chiếm bọn hắn thần quần sáu. 6, 6. Thiên hoàng thì ánh mắt liếc qua bên cạnh Tím Đỉnh Thần Quân hừ nhẹ một tiếng. Hạ chỉ quát lớn bọn hắn, bất kính tổ thần bị hạ, tức đoạt bọn hắn vạn năm vương hỏa, thuận tiện riêng phần mình đoạt bọn hắn một đạo quyền hành, tổ thần bị hạ há lại những thứ này tiểu thần cũng có khả năng vọng bàn bạc. Khách ba vị chốc thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, những thứ này thần linh còn dựa theo bên trên đại địa quy củ tới phòng đoán thần đỉnh chưa thần vận chuyển tư duy, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một buổi sáng thần đế một chiều thần là không sai, những tổ thần vẫn là chúng thần nhất tộc chu núi trụ trời, tổ thần có bao nhiêu môn sinh bạn cũ tại thần đỉnh, không thể đếm hết được. Điểm ấy đều không rõ ràng, còn nghĩ chạy tới tiến phỉ báng. Đó là tự làm mất mặt. 6. Thiên Hoàng đạo kỳ theo Thiên Hoàng thị ra tay ổn định triều cục, nguyên bản có chút hỗn loạn hồng hoang dần dần bình phục đứng lên. Sau đó mãnh liệt dư luận rất nhanh đến mức đến rồi lắng lại. Bất quá vẫn có thật nhiều tiên tiên thần kỳ nhất tộc bậc đại thần thông cũng không chịu phục, không thiếu đạo chủ đi tới tiên nam tổ mạch chi điệu tìm kiếm tất phương suy quẩy. Chẳng qua là khi có câu chủ bị tất phương trấn áp sau đó, chúng thần chính là tu liễm rất nhiều. Chúng thần cũng mới phát hiện, Tất Phương Không Hiện Sơn không lộ thủy, đạo hạnh nhưng là cũng không so Ngũ Lao Thần quân yếu nhược. Một chút tân sinh đạo chủ hoàn toàn không phải đối thủ, cổ xưa đạo chủ nhóm yêu quý Long Vũ Xem ở Hỏa Đức Tổ thần mặt mũi bên trên, cũng có khất chế. Tất vương trong lúc nhất thời đổ ngồi vững vàng xích đế vị cách. 6. Hai cái nguyên hộ như là nước chảy lặng yên tan biến. Một ngày này bên trên đại địa, đột nhiên có một cỗ mênh mông dị tượng hiện lên, vô số thiên điệu dị tượng tại hừng hoang khắp mặt đất hiện lên. Ngũ hành thần quang tràn ngập thiên địa. 240 thứ 240 chương chiến đấu thị hiền thần. Giữa thiên địa năm hành bản nguyên chấn động. Giờ khắc này rất cường đại tiên tiên thần kỳ, thậm chí là tiên tiên đạo chủ đều có chỗ cảm ứng, đây là một vị vừa vặn đứng đầu tiên tiên thần kỳ xuất thế. Chư vị đạo chủ cảm ứng càng thêm rõ ràng một chút. Bốn hắn thần mục như nước, không khó coi ra đây là một tồn kế tục tiên thiên ngũ hành đại đạo bản nguyên tiên thiên thần thánh xuất thế. Chuyện hiếm lạ, giữa thiên địa lại sinh ra vị thứ hai tiên thiên ngũ hành thần thánh. Ngũ hành chúa tể những ngày tiếp theo sợ rằng phải khó chịu đựng. Đông đạo thần linh vọng trộm đều ở đây xem náo nhiệt. Mỗi khi gặp gỡ chuyện thế này thời điểm, hùng hoàng chúng thần khó tránh khỏi muốn nhìn một đoạn thời gian náo nhiệt. Dĩ vãng là nhìn các thần linh, đạo chủ náo nhiệt, có đôi khi nhìn một chút khó tránh khỏi liền đụng phải bản thân. Trung Châu khu vực, chu vùng núi giới bên bờ, ngũ hành chúa tể cảm giác được tiên thiên ngũ hành đại đạo bản nguyên chấn động, hắn mặt trầm như nước. Hắn chính là hồng hoàng giữa thiên địa một kia tiên tiên ngũ hành bản nguyên biến thành, vừa vận cao tuyệt, vốn cho là tiên tiên ngũ hành bản nguyên bên trong đã sẽ không sinh ra khác tiên tiên thần thánh, không ngờ tới lúc này không ngờ sinh ra một vị kế tục tiên tiên ngũ hành bản nguyên đại đạo đản sinh tiên tiên thần thánh. Xem náo nhiệt nhìn thấy chính mình lên trên người, Nam hành lão tổ đáy mắt ở giữa ẩn ẩn có chút sắc cơ. Đại đạo chi tranh, luôn có người muốn rơi xuống, loại này tranh chấp là rất khó hòa giải. Là một vị cực kỳ truyền thống, bình thường tiên tiên thần thánh, Nam hành lão tổ cũng sẽ không cho phép có khác tiên tiên thần kỳ có thể cùng tự thân tranh đoạt tiên tiên ngũ hành đại đạo đạo chủ chi vị. Nhưng Hồng Hoang như thế rộng lớn, hắn biết muốn từ nhiều như vậy thần linh, trong thần minh tìm ra đối phương ẩn nút chi địa, không thua gì mỏ kim đáy biển. Hắn bây giờ đủ khả năng làm cũng chỉ có rảnh rợn từng giây, cất đoạt ngũ hành đạo chủ chi vị. Cho dù là tiên thiên đạo chủ gặp gỡ bậc này tình huống, cũng chỉ có thể tận lực để thăng tự thân đại hạnh. Ngũ hành một thể, nếu muốn hoàn chỉnh đem ngũ hành viên mãn quá mức khó khăn, năm hành bản nguyên cũng đã sinh ra đạo chủ, mà tu hành tiên thiên thần ma đại đạo đạo chủ cũng sẽ không số ít. Ngũ hành hợp nhất tuy nói là đã thoát ly lúc đầu tiên tiên ngũ hành, nhưng là nhiều không ra cửa này. Ngũ hành đạo người cảm thấy tu hành gian khổ. Từ tiên hoàng kỳ nguyên đến nay, Tu hành đã không giống Hỏa Đức đạo kỳ đám kia chơi chạy. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Thiên Hoàng như thế nào lợi hại, mà là bởi vì tiên tiên thần kỳ số lượng nhiều, rất nhiều hoàn toàn tệ mỡ thiên địa tài nguyên có chủ nhân, muốn từ nơi này chút trong tay cường giả chủ bỏ tài nguyên tới, độ khó tăng lên không thiếu, tu hành tự nhiên là không có phía trước chơi chạy. Chúng thần cũng bắt đầu học xong kéo bè kết phái. Thần linh cùng thần linh ở giữa, không còn giống như là trước đạo kỳ đám kia hòa thuận. Gần nhất có Thiên Hoàng cung trung thần kỳ tới cửa Du Tuyết, nam hành lão tổ đang suy nghĩ phải chăng muốn gia nhập trong đó. Đương nhiên, Thiên Hoàng cung cũng không phải lựa chọn duy nhất. Ngũ Đế Đế cung Đâu có đang mời chào chư thần đang khuyết đại nhà mình lực ảnh hưởng, còn có địa hoàng cung, Thái Sơ Tiên cũng là thật tốt lựa chọn. Năm hành lão tổ phía trước còn tại treo giá, bây giờ lại không làm lựa chọn không được, hắn sợ chậm sẽ ở đại đạo chi tranh bị hạ thấp xuống. Tiên Tiên thần thánh tốc độ phát triển không giống với các thần linh, nếu là sơ sẩy, không chắc chắn có thể đủ thắng được trận này đại đạo chi tranh. 6. Mà ở năm hành lão tổ trần chờ thời điểm, chư vị đạo chủ cùng với nhiều phong thế lực cũng lập tức phái ra một chút ám hiệu tại truy tung tung tích thần linh ra ngoài tìm kiếm, chuẩn bị mời chào vị này mới xuất thế tiên tiên thuần thánh. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng nhưng là cảm giác được một tia khác thượng. Tại nơi ngũ hành thần quang dẫn ra Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Đạo Bản Nguyên Ba Động tại điểm, Lục Trọng phát giác Thái Sơ Thiên vô hình khí vận dòng lũ đang chấn động. Không chỉ là nhất tộc khí vận, mà là vạn tộc khí vận ba động. Hơn nữa cũng là hậu tiên sinh linh nhất tộc khí vận. Thái Sơ Động Tiên không chỉ có riêng là một tòa phổ thông tiên giới, vẫn là một tòa kế tục vạn tộc khí vận mà vạn linh thánh địa. Chư tộc khí vận đều ở nơi này có chỗ vết tích. Thái sơ thiên bên trong, Xích Đồng trong điện khổ tu lục trọng đỉnh đầu lửa đế kính nợ dụ từng sợi khí quang, Lục Trọng thấy được vạn linh khí vận cùng trong hồng hoang một đạo lóe lên một cái rồi biến mất khí thế hận ẩn ẩn của mình. Có thể dẫn động hậu thiên vạn linh khí vận ba động, chẳng lẽ là phía sau thiên thần thánh? Lục Trọng ánh mắt hơi kinh ngạc, cẩn thận thôi diễn đi qua, nhất là cảm giác được lửa đế ấn bên trong một tia đế đạo khí tức biến hóa, Lục Trọng lập tức chú ý có long khí hư vị, còn có hậu thiên vạn linh ý chí ba động, chẳng lẽ là cựu đầu thị giáng sinh? Lục Trọng trong lòng nắm lấy càng ngày càng cảm thấy không có sai. Nhân hoàng cựu đầu thị, nhân hoàng ở thời đại này vốn là đại biểu cho vạn linh quyền hành. Tam hoàng kỳ thực bản thân liền như Trưng Thu lấy thượng đế thần quyền vạn ngày vạn mà vạn linh vạn loại vạn thần quân châu ơi, tất cả kế tục một bộ phận quyền hành mà xuất thế. Trong thần thoại thượng đế thần quân cũng là trải qua tam hoàng, cuối cùng mới có thể sau khi đến đời độ cao. Lục Trọng ý niệm thoáng qua, động tâm tư. Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng, nếu là có thể gộp đủ tam hoàng xuất phát từ một môn, tương lai chư thần nhắc đến chưa chắc không phải một quặc việc ít người biết đến. Trong thần thoại vị kia Hồng Quân đạo tổ môn hạ có tu hành ba vị này trước tiên tiên thánh nhân, danh trấn vạn cổ. Hắn cũng có tam hoàng. Ý niệm thoáng qua, Lục Trọng ánh mắt khẽ động lập tức gọi đến một vị lão chủ. Bệ hạ, Ngài muốn gặp ta? Không lâu sau đó, một tang đạo chủ từ bên ngoài đại điện đi tới. Hắn một thân thanh bảo, khuôn mặt cổ kính, hơi hơi làm cấp bậc lễ nghi. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía một tang đạo chủ, nhân tiện nói, "Một tang, vừa mới vị kia xuất thế vị kia tiên tiên thần thánh ngươi hẳn là cảm ứng được, ta cần ngươi tìm được hắn, đem hắn mang về Thái Sơ Tiên, ngươi có chắc chắn hay không?" Một tang đạo chủ thông dong gật, gật đầu, "Một tang có năm chắc." Hắn ánh mắt tự tin. Cái này tự tin là bởi vì hắn nội tình. Hắn chính là một tổ. Trước đạo kỳ, hắn theo địa hoàng nhạc xem thị tu bổ đại điện. Mở cơ hội này thế nhưng là rộng vậy loại gỗ cùng tiên địa, điểm hóa loại gỗ ức vạn, dưới trướng Cảng Thu Liễm rất nhiều giám mục, hắc mục thần minh. Hắn bây giờ không chỉ là tang mục nhất tộc tộc trưởng, mà là hùng hoàng mục tổ, vị cách xuống bái. Có những thứ này mục tộc tại, có thể xưng nhãn tuyến trải rộng, so khác đạo chủ tin tức muốn linh thông nhiều. Lục Trọng gật gật đầu, "Đạo, tôn này tiên tiên thần thánh đối với ta rất trọng yếu, ta cần ngươi đem hắn mang về Thái Sơ Tiên." Tang mục đạo chủ đối mắt khẽ động, nhà mình vị này chính là ngữ khí rất ít như thế trang nghiêm. Lập tức chức đạo, "Vậy hạ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này." Lục Trọng trên mặt nhiều hơn một tí nụ cười, chỉ điểm: "Ngươi phải chú ý, người ngươi muốn tìm có thể không nhất định là Tiên Tiên Thần Thánh, mà là phía sau Tiên Thần Thánh, ta đề nghị ngươi nhiều nhìn chằm chằm Tiên Tiên Ngũ Sắc Nhân tộc bộ lạc, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." Phía sau Tiên Thần Thánh, Tang Mộc đạo chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn nghe nói qua loại này kỳ dị xuất thân. Chắp tay biểu thị như kỹ, chợt lại nói: "Không biết bậy hạ nhưng còn có phần phó." Trên chủ tọa, Lục Trọng nghĩ nghĩ, chính là vẽ lên một đạo thần phù, thần phù bên trong ẩn ẩn một tia vạn linh quyền hành hiện lên. Nó ngưng kết trong hư không lộ ra ngũ sắc, vô số khí tượng chạy xiết. Thần ẩn, ẩn có nhất trọng thiên mà vạn vật quy nguyên chi tướng. Lục trọng theo một ngón tay, đạo phu này chiếu rơi vào tang mục đạo chủ trước người, không câu nệ tại tiên thiên thần thánh, phía sau thiên thần thánh đều là am hiệu tại ẩn ngấp khí thế, đây là một chương ngũ sắc phù chiếu, có nó no tại, bảo đảm ngươi sẽ không bỏ qua mục tiêu. Cái này ngũ sắc phù chiếu ẩn chứa hắn ngưng tụ một tia vạn linh nguyên hành, tự có thể cùng kế tục vạn linh khí số xuất thế nhân hoàng có cảm ứng. Tang mục đạo chủ gật gật đầu đáp ứng, vị này mục tổ lập tức liền rời đi thái sơ thiên, thẳng hướng trung bộ tiên thiên ngũ sắc nhân tộc nơi ở mà đến. 241 thứ 241 chương tiểu thần chín đầu thị trước tiên tiên ngũ sắc nhân tộc tại Hỏa Đức Đạo Kỷ nại sinh, bây giờ trải qua mấy cái nguyên hội xin xôi, nhân khẩu rất nhiều, đã tạo thành đông đảo chi nhánh, trong đó lớn nhất một chi chính là đất đỏ trên bình nguyên chủ mạch. Coi đây là căn cơ, trước tiên tiên ngũ sắc nhân tộc hướng về Hồng Hoang rất nhiều địa vực trước trường, chủ yếu phương hướng ở Trung Châu cùng với Đông Độ. Hai chỗ này là Hồng Hoang giữa thiên địa khí hậu vượng nhất, ôn hòa khu vực. Trung Châu có chu vùng dưới giới, Đông Quê mùa vận thuần hậu, có phức tạp tiên địa linh mạch, cùng với đông đảo đại thần an cư nơi này. Tang Mục đạo chủ từ đất đỏ bình nguyên mà đến. Cái mục đích thứ nhất mà liền nhưng ở Trung Châu địa giới, dựa theo thần thông của hắn cảm ứng, vị kia trước Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Thánh chính là từ Trung Châu địa giới hiện thân. Như vậy Tiên Tiên thần thánh vừa mới xuất thế, sẽ không rời đi xuất thân chi địa quá xa, để tránh gặp gỡ nguy hiểm. Chúng thần đều không phải người lương thiện, nếu là gặp gỡ vừa vặn tuyệt cao thần linh, chưa hẳn sẽ không động ai tâm tưởng nhớ, không thiếu thần linh bị nhiều thua thiệt. Cái nhân tộc này bộ lạc cỡ nào phồn vinh, khó trách bệ hạ vẫn đối với Ngũ Sắc nhân tộc Ưu Hái Hưu Gia sáu. Tam Mục đạo chủ Cỡi Đột Oang, một đường xuyên qua rất nhiều nhân tộc bộ lạc chủ mật khu vực, lần theo manh mối cùng căn cơ tìm kiếm Ánh mắt có thể là được, từng tòa ngũ sắc bộ lạc chi chít khắp nơi. Ngũ sắc bộ lạc dựa theo năm hành bản nguyên phân chia, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tách ra, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một phiên bộ lạc cũng là ngũ sắc nhân tộc sen kẻ, cuối cùng tạo thành từng cái thành trại kết cư. Tại những này bộ lạc bên trong, tiên tiên thần minh đông đảo, tang mục đạo chủ thỉnh thoảng có thể cảm ứng được tiên thần danh giới thần minh, tại một chút đại thành trong trại lại có tôn cảnh thần minh. Tiên tiên thần đạo làm chủ, hậu thiên thần đạo làm phụ. Tang mục đạo chủ thân mâu lướt qua đại địa, hắn ánh mắt hơi hơi cảm thán, khó trách chủng tộc khác thường xuyên chạy đến thần đỉnh tới cáo trạng, khó trách đấu không lại trước tiên tiên ngũ sắc nhân tộc. Như hôm nay mà ở giữa Đông Đạo tu sĩ, thần minh đại bộ phận là Tiên Tiên Bản Nguyên Thần Đạo làm chủ, bởi vì giữa thiên địa tiên tiên nguyên khí rồi giàu vô cùng, hoàn cảnh là có lợi cho tu hành Tiên Tiên Bản Nguyên Thần Đạo. Tiên Tiên Bản Nguyên Thần Đạo tại hỗn độn nguyên khí tiêu tan đi qua, rất nhanh phục nhiên. Thứ yếu mới là Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo. Sau đó nhưng là Hậu Tiên Thần Đạo. Hậu Tiên Thần Đạo lấy hương hỏa thần đạo làm chủ, phụ tám ưu đồ đẳng tín ngưỡng, đây là thích hợp nhất hậu tiên sinh linh con đường. Hậu tiên sinh linh căn cơ không bằng tiên tiên thần kỳ. Bình thường là tu hành nghịch phản căn cơ, nhưng kết tiên tiên thần thể, đặt chân chân thần cảnh sau đó mới tu tiên tiên thần đạo. Tang Mục đạo chủ tại ở gần trước Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Thánh Suất Thế khu vực tìm một cái cơ hội, tiến vào một chỗ tên gọi là Chim Xanh bộ lạc khu vực, mượn nhờ tiến vào bên trong hỏi dò một hai. Chim Xanh bộ lạc nhân tộc thần linh thật là phía trước cảm ứng được Tiên Tiên thần thánh tại gần bên cạnh Suất Thế điểm lạ, đồng thời đi tới tìm kiếm qua. Kết quả tự nhiên là vô tật mà chậm dư. Chỉ là tại những này Ngũ sắc bộ lạc bên trong, Tang Mục đạo chủ ngoài ý muốn phát hiện khác đến đây điều tra thần linh. Thiên Hoàng cung thần minh. Tang Mục đạo chủ phát giác được đỉnh đầu có cường đại thần minh vận dụng thời gian ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn đang tra dò xét. So với phía trước hai cái đạo khí Chúng thần ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn rõ ràng chuyên nghiệp rất nhiều, nhưng cùng hắn vẫn không cách nào so sánh được Mô Phỏng. Thời gian ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn có thể dùng tương ứng bí pháp xóa đi. Cho dù là huyền diệu nhất nhân quả không chắc chắn có thể đủ tìm được tiên tiên thần thánh, bởi vì tiên tiên thần thánh không thiếu người mang linh bảo xuất thế. Nhưng thân là Hồng Hoang một tổ, chấp trưởng một hành bản nguyên quyền hành, tang mục đạo chủ thủ đoạn thần thông lại cao minh rất nhiều. Hắn điều động mục hành bản nguyên thần quyền câu thông bên này khu vực rất nhiều mục xúc sinh mệnh, linh căn Tiên Tiên Thần Thánh có thể xóa đi tự thân tồn tại Tuế Nguyệt Vệ Tích, lại xóa không mất cái kia ước vạn mục trúc sinh linh Tuế Nguyệt Vệ Tích, từ trong tiến hành suy luận, chắc là có thể tìm ra một chút dấu vết tới. Thần mục chi nhãn, tại Tang Mục đạo chủ bí pháp phía dưới, ước vạn mục trúc sinh mệnh từng cái hóa thành đôi mắt của hắn, giống như đem nhãn tuyến xuyên khắp quanh thân mỗi một tấc đất. Chỉ là như thế lượng lớn tin tức, nhưng Tang Mục đạo chủ xử lý có chút gian khổ, phía sau hắn hiện ra một phương thần quang bảo luân, bên trong hiện ra vô lượng linh quang, có một tôn rộng rãi thần linh pháp tướng hiện lên. Cái này thôi diễn thần tướng tốc độ xử lý vẫn là chậm chút, căn cứ bệ hạ nói, Chu vùng núi giới có bản cổ tổ thần lưu lại bản cổ điện, bên trong có bản cổ tổ thần lưu lại 81 tầng chuẩn thánh pháp tướng, có lẽ có thể tìm cơ hội dò xét một chút. Tìm được. Chỉ chốc lát sau, tang ngột đạo chủ tán đi quanh thân điểm điểm thanh sắc thần quang, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một tòa rộng rãi bên trong ngọn thần sơn. Trung quanh thế núi chập trùng, năm đầu cùng tồn tại. Năm đầu chính hợp ngũ hành. Tang Mục đạo chủ phong tỏa trong đó một cái phương hướng, theo bên cạnh ngọn núi trong nháy mắt trực tiếp tiến vào một chỗ trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên tinh khí đậm đà sơn động. Này sơn động là đầu rồng cung chỗ. Chính là chỗ này. Ánh mắt lướt qua cái này đầu rồng trong cung, Tang Mục đạo chủ khuôn mặt hơi đổi. Bên trong rồi rảo vô cùng trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên tinh khí xông tới mặt, giống như thiên địa triệu tịch. Rất khó tưởng tượng, dạng này vừa ra phổ thông thần sơn, dựng dục ra bậc này kinh người trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên. Sơn động có năm nơi cung phủ, giống như Tiên Tiên nhân tộc chi ngũ tạm phủ đệ, trung ương thuộc tâm thất, Tang Mục đạo chủ ở đây thấy được người vì tồn tại vết tích chỉ là đảo qua vài lần sau đó, hắn thần sắc cảm động, lại cho ra một cái bất ngờ kết luận. Càng la hậu thiên ngược dòng bạn trở lại nguyên, lập phản ra tiên thiên thần thánh chi thể, cái này sao? Cẩn thận quan sát lấy trung quanh tồn tại một ít nói thuế mạnh vụn, tang mục đạo chủ ánh mắt chấn động, cứng họng. Lúc này hắn mới hiểu ra nhà mình bị hạ trong miệng phía sau tiên thần thánh chi thân ý nghĩa. Hắn đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bậc này tồn tại tạo hóa thủ đoạn, quả nhiên là huyền diệu vô song, không thể tưởng tượng. Chỉ là rất đáng tiếc việc lộ xác ra phía sau tiên thần thánh thân thể thần minh đã rời đi. Đằng sau muốn tìm nhưng là rất phiền toái. Tang Mục đạo chủ chỉ có thể theo một điểm vết tích lưu tìm. Không lâu sau đó, ở một tòa trong bộ lạc gặp phải một vị xuất thân hết sức đặc thù thần linh. Vị tiên bối này cũng là đến đây tìm kiếm cái kia xuất thế không lâu trước tiên tiên ngũ hành thần thánh. Đây là nhất vị diện cho sự hòa hợp, thân mang tương khung trưởng bảo trẻ tuổi thần linh. Hắn nhìn cũng là ngoại lai thần linh, vì trung quanh dị tượng mà đến. Tang Mục đạo chủ mắt lộ ra một tia cười nói, không biết tiểu Hữu Xưng hô như thế nào. Qua tiểu Hữu căn cơ quả thực bất phàm, lạ thường loại có thể so sánh. Tiểu thân cũ lão thị, chính là tổ chúc thần kỳ xuất thân, vừa vặn không cao, đảm đương không nổi tiền bối khen ngợi. Ngươi tiểu đối này ngược lại là khiêm tốn rất, tôn cảnh thần minh chi thân chính là tại nhân tộc chư thần bên trong cũng có một chỗ cảm rồi. Tang Mục đạo chủ ánh mắt ôn hòa, hắn suy nghĩ cũng không lập tức báo ra nhà mình gia môn, quan ngươi tu hành dường như là nhân tộc ngũ sắc truyền thừa, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe thấy tổ thần Bệ Hạ giáng đạo? Nói ra thật xấu hổ rất nhiều, tiểu thần trầm mắt lúng cạn, xuất thân sau đó một mực tại xuất thân chi địa trùng quanh tìm tu, kiến thức không nhiều, chỉ là từng nghe nói họa đức tổ thần Bệ Hạ giáng đạo sự tình. Toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Tang Mục đạo chủ ánh mắt kinh ngạc, chợt động lòng yêu tệ, bậc này thần linh chẳng lẽ không phải thiên phú dị bẩm? Bất quá hắn vẫn nói xa nói gần hỏi tham vị này cựu đầu thị thần linh vừa vặn, xuất thân, chờ xác định sau đó, chính là chủ động mời. Cựu đầu thị, Hoa Đức bệ hạ mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở Thái Sơ Tiên bắt đầu bài giảng Đạo pháp, lúc kia chúng thần tụ tập, chính là thần đình bên trong chư vị đạo chủ cũng sẽ đến đây nghe đạo. Qua một thời gian ngắn còn đem bắt đầu bài giảng Đại La chi đạo vĩnh hằng đạo quả, ngươi có thể hứng thú tiến đến nghe xong. Vĩnh hằng đạo quả? Cựu đầu thị ánh mắt ba động, lập tức động tâm tư. Cựu đầu thị mặc dù tu hành Tiên Thiên bản nguyên thần đạo, nhưng đối với Đại La thần đạo tên tuổi cũng là rõ ràng, đương nhiên tốt kỳ nhanh Chỉ là hắn lúc này có chút không tin được vị này bèo nước gặp nhau tiền bối, hắn quyết định hay là muốn chính mình nghe ngóng một ít hỏa đức tổ thần danh tiếng, sau đó mới quyết định có đi hay không. Hắn đầy mắt có chút chần chờ, Mục Tang đạo chủ thấy thế, lập tức cũng không miễn cưỡng, chỉ là xương đã biết đoạn thời gian sẽ ở Trung Châu dừng lại, có vết có thể đến đây tìm hắn. 242 thứ 242 chương điểm hóa sao La hầu trong hư không, Tang Mục đạo chủ nhìn qua cửu đấu thị rời đi, ánh mắt hàm chứa ý cười, lúc này thể nội ngũ sát phù chiếu gần ẩn của mình. Nếu không phải ngũ sát phù chiếu ý động, hắn cũng không cách nào xác định trước mắt vị này nhân tộc thần linh lại là vị kia hậu thiên thần thánh ẩn uh, nút quá tốt rồi, nhưng hắn cũng không có đánh, hắn biết bực này tương tự với Tiên Tiên Thần Thánh tồn tại, trời sinh khí vận dụng dãi, nếu là đánh không chắc chắn có thể đổ đem đối phương đưa vào thái sơ thiên. Đến lúc đó phước tạm ngược lại không tốt. Bực này tồn tại muốn làm cho chút thủ đoạn dẫn đạo, cũng tĩnh không phiến phức. 6. Cửu Đầu Thệ cũng không biết nhà mình đã bại lộ, hắn bắt đầu nghĩ cách thám thính Hỏa Đức Tổ thần giáng đạo sự tình. Chuyện như thế dấu vết cũng không khó nghe được. Hỏa Đức Tổ thần du lịch Hồng Hoang vì chư thần giáng đạo, mở bày ra Tiên Tiên thần ma đại đạo truyền thừa tại Hồng Hoang chư thần bên trong lưu lại khắp sâu vết tích, được lợi thần linh đông đảo. Cửu Đầu Thị bỏ ra chút tâm tư, chính là cho ra mong muốn tin tức, đối với Hỏa Đức Tổ Thần có một cái so sánh rõ ràng nhận thức. Sau đó chính là lại nghe được tin tức, Thái Sơ Thiên bên trong một vị đạo chủ đi tới phủ cận, vì Trung Bành thần tộc bắt đầu bài giảng mục trúc bản nguyên đại đạo. Trung Bành Đông Đạo thế lực thủ lĩnh, bao quát đám người tộc bộ lạc tôn trưởng đều đưa tiến đến nghe đạo. Đạo chủ giảng đạo, Cửu Đầu Thị tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, chẳng qua là khi đổi tới cái kia dạng đạo nhân tộc bộ lạc lúc, nhưng là lấy làm kinh hãi, nhận ra dạng đạo cái vị kia Thái Sơ Thiên đạo chủ, chính là nhà mình tại bộ lạc bên trong ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ cái vị kia tiền bối. Đối phương lại có dạng ngày lai lịch một tôn đạo chủ, một tổ. Tang Mục đạo chủ gặp Cựu Đầu thị đến, đáy lòng cười thầm, chỉ là hắn lập tức cũng chú ý tới xung quanh có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cũng là thần đỉnh thần kỳ, hắn trong lúc nhịp động, chính là điểm ra mấy vị này thần đỉnh thần kỳ thân phận. Gặp Mục tổ nhận ra đám người thân phận, vốn nghĩ khiêm tốn mấy vị thần linh chỉ có thể đi ra gặp lễ, có mấy vị thần đỉnh thần kỳ, cùng với nhân tộc thủ lĩnh học thuộc lòng sách, Tang Mục đạo chủ chính là nhìn thấy Cựu Đầu thị nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều. Chuyện này thành, Tang Mục đạo chủ cười thầm, lập tức bắt đầu vì chúng thần bắt đầu bài giảng tự thân linh ngộ mục hành đạo pháp. Dựa theo Tang Mục đạo chủ lúc đầu tính tình, Hắn kỳ thực cũng không lớn mượn ý vì chúng thần bắt đầu bài giảng Đạo pháp, bởi vì rất nhiều đại đạo pháp môn cũng là hắn tự thân thiên tân vạn khổ lĩnh ngộ được, bất quá tại Hỏa Đức Tổ thần bên cạnh ở lâu rồi, tâm mắt mở rộng, trang mục đạo chủ trong lòng cũng có càng nhiều tự tin. Thất ở thần đế bên cạnh, hắn không sợ tự thân tiến bộ sẽ chậm, đương nhiên sẽ không lo lắng tạo hóa tràn ra ngoài, sẽ cho mình rước lấy phiền phức. 6. Sích Đồng trong điện Lục trọng đem Sao La Hầu Triệu Hoán mà đến. Sư Tôn, La Hầu thần sắc cung kính nhìn lên trước mắt Hỏa Đức Tổ thần. Lục trọng đón Sao La Hầu ánh mắt, ra hiệu hắn đến bên cạnh ngồi xuống, lần này đem Sao La Hầu Triệu Hoán mà đến. Hắn là muốn điểm tỉnh nhà mình tên đồ đệ này. Sao La Hầu trong khoảng thời gian này vẫn muốn tìm kiếm một chỗ có thể chứa đựng, chuyển đổi tiên thiên sát khí khu vực, vì thế còn tìm được quy cứ chỗ, hình như có ý nghĩ khác. Lục Trọng một mực nhìn ở trong mắt. Chỉ là nói, Sao La Hầu khuôn mặt lập tức hơi hơi nghiêm một chút, "Đạo, sư tôn, chuyện này cùng Đồ Nhi con đường cùng một nhịp thở, Đồ Nhi cảm thấy nếu là có thể làm thành chuyện này, đối tự thân tu hành có trợ giúp rất lớn." Lại đi qua sư tôn nhắc nhở, "Ta phát hiện giữa thiên điệu biến số trường tồn, vừa tồn chính chấp, liền cũng có vô biên sát khí tồn tại, chỉ dựa vào Đồ Nhi bị động lấy diệt thế hắc liên sức mạnh thanh lý, tác dụng quá nhỏ." Hạt cát trong sa mạc, khó mà thay đổi cái cục, không nếu muốn biện pháp thiết lập một chỗ giới vực, dẫn tới vô lượng sát khí tiến vào bên trong, cùng nhau thanh lý. Hiếm thấy Lục Trọng chủ động mở miệng, Sao La Hầu mở ra mấy hạt, đem nhà mình suy nghĩ nói ra. Đây là hắn cho tới nay ý nghĩ, chỉ là không có cách nào phó trừ vụ tự tiễn, bởi vì tiên tiên sát khí không giống khác tiên tiên nguyên khí ôn hòa như vậy. Không lớn khả khống. Lại hắn cũng không phải mở chi quần, không có cách nào mở ra ra một phương thiên giới tới. Lục Trọng vốn định quát lớn Sao La Hầu, rằng hắn là ý nghĩ hao huyền, cạo đầu gánh một đầu nóng, nhưng nghĩ nghĩ nhà mình đồ đệ cũng là lớn, gần nhất lại thụ đả kích không tốt trực tiếp đả kích hắn tính tích cực, đến làm cho chính hắn ý thức được trong đó ho hiểm. Lập tức, hắn Hòa Nhã nói, ngươi cái này suy nghĩ là tốt, nếu là có thể thành công, nhất định có thể giúp ngươi bổ tu tự thân căn cơ, bổ ích chuyển thánh đạo quả. Nhưng loại này có mấy điểm không thể được, không đề cập tới tiên tiên sát khí không thể dễ dàng áp chế, trưởng khống, tiên tiên sát khí một khi hội tụ, rất dễ dàng sinh sôi tà ma, thậm chí là ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tiên tiên sát khí hình thành thiên giới thiên hướng về kết thúc, một phương kết thúc loại hình tiểu thiên địa muốn thành hình bản thân sẽ rất khó, cái này cần cực kỳ cao tâm đạo hạnh không chế. Liền xem như vi sư giúp ngươi, cũng cần thời cơ. Thứ ba, quan trọng nhất là bực này kết thúc tiểu thiên điệu một khi mất khống chế, ngươi có bao giờ nghĩ tới kết quả? Lục Trọng gặp hầu ánh mắt do dự, biết tên đồ đệ này chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Lục Trọng vất tay một chiêu, trong hư không hiện ra một trường cổ xưa thần đồ, trong tay điểm nhẹ diễn hóa ra một bộ phận tiên tiên kiếp sát di động đặc tính tới. Kỳ thực cao nhất phương thức, vẫn là dùng bất hủ đồ bên trong diễn hóa, chỉ là liếc mắt nhìn Sao La Hầu, Lục Trọng cảm thấy Sao La Hầu trạng thái bây giờ có chút không đúng. Lục Trọng lo lắng đạo tâm chịu đến tiên tiên sát khí ảnh hưởng, thể nội bất tri bất giác này sinh ma tính cứu dấu bất hủ đồ có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Lục Trọng đem trong truyền thuyết thần thoại một bộ phận truyền thuyết gia nhập vào diễn hóa ở trong. Sao La hầu ánh mắt thân hám vào trong đó, hắn thấy được một đầu bên ngông quần quần tiên tiên kiếp sát đại đạo. Hắn tự nhiên là biết từ gia sư Tôn là chấp trưởng tiếp chi đại đạo đạo chủ, đầu này đại đạo hư ảnh tuyệt đối không phải là hư ảo. Tâm thần siêu thoát, theo một cái đặc thù góc độ, hắn nhìn thấy giữa thiên địa vô số sát khí tự sinh linh tính chỗ sâu hiện lên. Sinh linh linh tính cùng sát khí tạo thành từng cái vi diệu cân bằng. Vô biên sát khí hội tụ thành một đầu không ổn định tiên tiên dòng lũ, theo tiến vào thiên địa đại đạo một vòng cuối cùng làm một cái cực lớn ma bản tôn vệ làm am món. Cái kia ma bản, sao la hầu ẩn ẩn tin tưởng, vậy đại biểu đại đạo chung kết sức mạnh, cũng là thiên điệu tuần hoàn một vòng. Mà theo một cái đại thủ ba động, trong đó một đầu tiên thiên kiếm sát nguồn gốc bị lấy ra, như hắn suy nghĩ tạo thành một cái nho nhỏ ao nước. Nhưng có một chút động toàn thân, theo chỗ này giới vực thành hình, nó dần dần biến mùi vị, không hề bị đại thủ này khống chế, bên trong sinh sôi vô số tà ma, trở thành một chỗ thiên điệu kết thúc đại vận hữu thái chi địa, trực cứ vô số tà ma, thậm chí là không ngừng từng bước xâm chiếm toàn bộ tiên thiên sát khí dòng lũ, cuối cùng tính toán cắn nuốt thiên điệu, tạo thành vô lượng lượng tiếp mới đầu nguồn. Cuối cùng, Sao La Hầu thân bất do kỷ bị quấn vào kết thúc đại thế, bị vô số thần linh coi là đại địch, vây đánh tiêu diệt. Nhìn qua một màn này, Sao La Hầu khuôn mặt hơi trắng, loại biến hóa này là hắn chưa từng có thể nghĩ tới. Thật sự là hắn tầm mắt hẹp. Lục Trọng khuyên bảo hắn nói, trừ phi ngươi tương lai chứng thành đại đạo, hoặc đến đó cái bên dưới, không nên tùy tiện đến thử, bằng không này lại hủy đạo quả của ngươi. Đây là kim ngọc chi ngôn. Sao La Hầu nghe xong đi vào, nghĩ nghĩ lại hỏi, Sư Tôn, ta phía trước suy nghĩ ngưng kết 4 chuôi thiên địa thần kiếm, dùng nạp chu thiên sắc khí, trở thành sắt lục, hủy diệt pháp khí, dùng cái này bảo vệ kỳ đạo. Sư Tôn cảm thấy chuyện này có thể thành công. Có chút dừng lại, Lục Trọng Đạo, chuyện này tùy ngươi, nhưng là phải thật tốt để thăng tấm cảnh, vi sư đến lúc đó cũng không muốn cho ngươi thu thập cục diện rồi dám làm cho sư đồ tương tàn. Hắn gợn gợn ống tay áo hư lạnh. Chu tiên tứ kiếm cuối cùng là phải xuất thế. Nghe vậy, Sao La Hầu khẽ giật mình, trên mặt hắn vô cùng cung kính thi lễ một cái. Đa tạ sư Tôn quan tâm, Đồ Nhi vô luận như thế nào cũng sẽ không nô nhập lạc lối. Lục Trọng khuôn mặt dừng lại, nói chuyện vài câu, Lục Trọng cho hắn một đạo việc phải làm, sau đó ngươi đi một chuyến Trung Châu chi địa, một tổ ở Trung Châu chi địa gặp được phiền phức, ngươi đi đem hắn đón về. Sao La Hầu lão bảo đen ống tay áo khẽ nhúc nhích, đáp ứng là 6. Trung Châu, Tang Mộc đạo chủ kể xong đạo tri phía sau, Cửu Đầu Thị quả nhiên nghe xong đi vào, chính mình tới cửa cho thấy ý nguyện, nguyện ý theo hắn tiến vào Thái Sơ Tiên. Tang Mộc đạo chủ cao hứng trong lòng, lập tức một nụm đáp ứng Cửu Đầu Thị thỉnh cầu, Tang Mộc đạo chủ không dám thất lễ, lập tức hướng về Thái Sơ Tiên mà đến. Chỉ là giữa đường, nhưng là một đạo kinh thiên rơi xuống thần quang cản lại đường đi. 243 thứ 243 chương Hỏa Hóa Thần Phong phía trước thế, nhưng là Tang Mộc đạo hữu. Rơi xuống đạo thân ảnh này quanh thân chạy xuôi đậm đà đại đạo thân lực. Cái này cũng là một vị lão chủ. Hắn hiển hóa đạo thể, khí hàn tính chất thần quyền tại hắn quanh thân ba động. Hư không kết bay. Tuyết lông lông tử trên trời giáng xuống. Hàn Ý thấu khoảng không, băng tuyết giết thấu xương, cái này trọng Hàn Ý giống như từ đáy lòng chỗ sâu nở rộ mà ra, nhìn xem tôn này xa lạ đạo chủ, Tang Mục đạo chủ hơi cau mày. Đây là một vị kế tục băng tuyết thuộc tính đại đạo mà ra đời đạo chủ. Hắn cất cao giọng nói, phía trước là phương nào đạo hữu? Vì cái gì ngăn trở bản thần đường đi? Băng tuyết bay xuống, tôn này đạo chủ xoay người, ánh mắt hiếp, thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt hẹp dài, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, bản thần nam cực. Tang Mục đạo chủ trong lòng cũng không vị này Nam Cực lão tổ ấn tượng, miệng nói: "Nam Cực đạo hữu vì cái gì mà đến?" Nam Cực lão tổ lại đem ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh Cửu Đầu thị. Cái nhìn này nhường Tang Mục đạo chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng ngẫm trầm. Nhưng Nam Cực lão tổ ngay lập tức đem ánh mắt chuyển qua cười nói: "Gần đây nghe nói Trung Châu khu vực có một vị đạo chủ giảng đạo, bản thân sau khi nghe, cực kỳ cao hứng, vì vậy cố ý ở đây cùng nhau đợi, y muốn mời hữu qua phủ một lần, bản thân đặc biệt mà đến, đạo hữu không biết có thể cho một cái chút tình nguyện." Tang Mục đạo chủ nghe được Nam Cực lão tổ trong giọng nói bức bách chi ý đối phương rõ ràng ý không ở trong lời, lập tức trực tiếp từ tuyệt, chỉ sợ là không thể hưởng thụ Nam Cực đạo hữu có ý tốt, thần đình bận chuyện, nhất thời không nhàn hạ, tha thứ không phục bồi. Lần sau có cơ hội, sẽ cùng đạo hữu cỡ nào tâm tình mà hai. Hắn mang theo Cửu Đầu thị liền muốn rời đi. Cửu Đầu thị ngay tại Tang Mục đạo chủ bên cạnh, hắn ẩn ẩn cũng cảm thấy một chút không bình thường hư vị, hắn giữ im lặng, cũng không mà miệng. Cửu Đầu thị trong lòng có chút trầm trọng, hắn ngờ tới tôn này lão chủ e rằng cũng không phải hướng Tang Mục đạo chủ tới, mà là nhằm vào hắn tới. Hai thần vừa mới phải ly khai, liền gặp trong hư không một đạo kỳ hàn thần quang ốn lượn phá không mà đến, Tang Mộc đạo chủ đã sớm chuẩn bị. Tang Mộc đạo chủ phất tay một đạo thanh sắc thần quang hóa thành vô số sắp xếp mây thanh mục đem cuốn tới Hàn Ý ngăn tại thanh mục bên ngoài. Mục chút bản nguyên lực lượng rộng rãi mênh mông, vô số ớt một quang hoa tại hư không nở rộ, nâng kết tầng tầng rộng rãi quặp gỗ phô thiên cái địa hướng về nam cực lão tổ hành kích mà đi. Giống như kinh lôi, Cửu Đầu thị bên thai nghe Tang Mộc đạo chủ thanh âm, đi theo thân ta phía sau, ngươi không có việc gì. Lúc này lại gặp nam cực lão tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phía trước ung dung âm thanh truyền đến, "Ai, đạo Hưu hà tất bất cận nhân tình như thế, một mực nghe nói Mộc Tổ đạo Hưu chính là thần đỉnh nổi danh cường giả, cao cao tại thượng, hôm nay gặp mặt đích thật là xem thường chúng ta xuất thân, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem đạo Hưu rốt cuộc là có thủ đoạn gì chỗ này dám như thế vênh vá hung hăng, không cho ta chút tình mọn, hôm nay đạo Hưu nói không chừng muốn lại cái té ngã." Chỉ thấy quanh người hắn vô số hàn mang nháy mắt hiện lên, đó là mạng lưới băng tinh. Băng tinh phô thiên cái địa, ẩn ẩn ngưng kết tạo thành từng vòng từng vòng băng tinh tinh thần, giữa thiên địa biến thành một mảnh kỳ hàn thế giới. Tiên Tiên Băng Tuyết Đại Đạo đại đạo sức mạnh từ trong nợ rộ ra, vạn vật băng hóa mất đi sức sống. Tang Mục lão tổ đã lười nhắc cùng đối phương dài dòng, trong đôi mắt thoáng qua lấy một tia nồng đậm hàn ý, trong hư không vô số ớt mục thần quang lưu chuyển, bên trong thoát ra rất nhiều sợi đằng, hoàn toàn không sợ đỉnh đầu băng tinh tinh thần xung kích. Hàn Băng Hà có thể bằng phong mục chi xin cơ. Trong tay hắn một thanh ngọc đũa hiện lên. Phá giáp ngọc bướm, hắn ánh mắt yêu quý nhìn qua cái này linh bảo, cái này linh bảo mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng chính là bổn mạng của hắn linh bảo. Tại hắn trở thành Hỏa Đức tổ thần trúc thần sau đó, Hỏa Đức tổ thần liền từ tình chủ vọng thư trong tay đem cái này linh bảo đổi trở về một lần nữa giao cho hắn. Đái mắt thoáng qua một tia yêu quý chi sắc, trong miệng hắn quát chói thai một tiếng, sau lưng rộng dãi bàng bạc sắc bén sức mạnh từ trong nợ dụ ra. Cự phủ vô số thanh sắc sợi đằng ti cuốn giáp phá không, một cỗ phá toái thiên địa mình mông kia sáng nợ dụ ra. Mấy đạo phủ quang phía dưới, từng mảnh băng tinh sụp đổ. Băng tinh thế giới trong nháy mắt phá toái, đã vậy còn quá sắc bén. Băng tinh chỗ sâu, nam cực lão tổ khuôn mặt biến sắc. Cái kia vô cùng bền bỉ băng phách huyền tinh lại cũng ngăn không được vị này một tổ thủ đoạn. Hắn con mắt để lộ ra mang, thân hình hóa thành một cỗ hàn phong rơi vào vô số băng tinh mảnh vụn. Sau một khắc nhưng là thân hình trì trệ, Hắc Vương một điểm đặng hạnh, cũng dám ở bản thần trước mặt lảng cản. Một cái thanh âm lạnh như băng từ bên thai bỗng nhiên truyền đến. Vô số băng tinh trung trùng, Nam Cực lão tổ biến sắc, đã thấy chung quanh trời không chẳng biết lúc nào đều vì đáng sợ Tiên Tiên đất mục thần quang tràn ngập, vẻ này Tiên Tiên đất mục thần quang tràn ngập sinh cơ bừng bừng, bên trong lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ tử vong hàm ý cái kia rộng rãi thần phong lấp đầy hoàn vũ. Đạo hạnh dung chuyển càn khôn. Sinh tử luân hồi đại đạo thần lực phá không tồi mà qua, Nam Cực lão tổ hãi nhân ở giữa thể nội một thân rộng rãi sinh cơ cảm giác trong nháy mắt bị hút hơn phân nữa. Thân hình giống như bị thật cao treo lên tại một tầng màu xám đen thần phong bên trong, hoàn toàn sợ mặt. Cái này hồng hoang mục tổ đạo hạnh như vậy chắc tuyệt, thân đỉnh còn đem này bại vị liệt thần đỉnh chi cuối cùng. Kinh hai đêm, trong cơ thể hắn một kiện linh bảo bay ra, điểm điểm linh quang hóa thành một mai huyền màu trắng thần phiên huyền băng phiên đóng băng lại hắn chân thân. Hạ phẩm linh bảo huyền băng phiên, linh bảo hộ thể, nhưng lại không nhờ hắn cảm thấy tốt một chút, ngược lại tại lác trong nháy mắt có một tia khoáng đạt tử vong đại đạo sức mạnh tại hắn quanh thân thổi mà đến, chui vào hắn đại đạo chân linh chỗ sâu, thể nội đại đạo chân linh trùng quanh đạo hạnh linh quang đang nhanh chóng tích tụ diện, tiêu vong. Đại đạo chân linh tại thời khắc này cũng đi về phía không thể đoán trước tử vong. Một điểm đặc hạnh tại nơi kinh khủng thần phong phía dưới, giống như ánh nến chi quang. Nam Cực lão tổ lại không trước đây thong dong, hắn đại đạo chân linh chỗ sâu sinh ra sợ hãi cảm giác. Hắn xem như nam cực chi địa đản sinh đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ, thật vất vả chứng thành đại đạo, cũng không muốn liền như vậy vẫn lạc. Trung quanh tầng tầng băng tuyết, hàn băng dị tượng tại phá diệt. Thay vào đó là phô thiên cái địa màu xám đen cuồn phong. Cuồn phong quá cảnh, càn quét thiên địa. Cửu đầu thị ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút, hắn lúc này toàn thân bị một tầng màu xám đen thần phong bao phủ, nhưng lại không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hắn còn có chút là người. Không ngờ tới phía trước còn rơi vào Hạ Phong Tang mục đạo chủ vậy mà bỗng nhiên liền lật ra bàn, nghịch chuyển cán côn, trong nháy mắt đem vị này nam cực đạo chủ bức cho vào tuyệt địa. Chớ phản ứng lại, vị này Tang mục đạo chủ một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Phía trước hoàn toàn là kỳ địch dễ nhượng, tại phát hiện cơ hội sau đó, chính là trực tiếp lấy cường hành đạo hạnh đem đối phương đánh tan, lại không xoay người chi địa. Nhưng vào đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên to rõ ràng đại đạo thiên âm, càng có mịt mờ thần thánh tán dương từ hư không hạ xuống, thánh đạo quang huy mênh mang mênh mông, vũ số thần linh, một tôn tiếp lấy một tôn lớn tiếng ngâm sướng. Giống như cung nên lấy giữa thiên điểu tôn quý nhất một tôn chí thần từ tuế nguyệt trưởng hà phía trên giáng sinh. Thiên điểu văn vật, từ khởi nguyên mà sống. Ngâm sướng bên trong, một đạo rộng rãi đại đạo thần quang từ thời gian trưởng hà phá không, cuốn tới vô số màu xám đen cuồn phong lâm vào tịch diệt. Bên trong điểm điểm phi sinh phi tự ý cảnh phá diệt. Tam mục đạo chủ đột nhiên vì đó biến sắc, vẻ này rộng rãi thần mang vẫn buông xuống, hắn chính là cảm thấy tự thân nháy mắt lâm vào vũ buồn, thể nội gần tới cùng hai cái nguyên hội đạo hạnh tại nơi đạo thần quang trước mặt vậy mà yếu đuối, nguyên thân hộ thể tiên tiên đất mục thần quang tại đồng hóa, hóa thành thuần túy tiên thiên nguyên khí. Một cỗ vĩnh hằng đại đạo thần uy phá không mà đến, áp chế ở Tiên Tâm Đạo niệm bên trong, nhường hắn Tiên Tâm Đạo niệm hơi hơi rung động, không cách nào phản kháng, giống như là đối mặt một tôn thiên địa hỗn độn bên trong đản sinh vô thượng cử thần. Chuẩn Thánh, Tam Ngục Đạo chủ biến sắc. Bực này tồn tại cùng Tiên Thiên Đạo chủ hoàn toàn không phải một cái lực cấp. Nhưng ngay lúc này đỉnh đầu vô lượng thần thánh tán dương bỗng nhiên im bặt mà dừng, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên bốn đạo kinh khủng kiếm ảnh, bao quát thiên địa tứ cực, thời không bắt phương. Thiên địa đều bị cắt đứt. Cái tia rộng rãi thần quang đột nhiên phát toái, một cái kinh sợ thanh âm vang lên, Bạch Đế sao la hẩu. Bất quá là trong mộ xương khô, còn dám chạy đến chịu chết. 244 thứ 244 chương giết, lục, hãm, tuyệt. Một đạo hắc mang phía dưới từ trên trời giáng xuống, cuốn bạo kiếm khí phá hủy hết thảy. Mới vừa từ vô số tiên tiên đất mục thần phong được giải cứu ra nam cực lão tổ bị kiếm mang tới người, đang lúc sợ hãi chân thân trong nháy mắt điệp phải độ. Sao La Hầu, bản thần trước mặt, dung ngươi không được làm cản. Một tòa cánh cửa khổng lồ vô căn cứ hiện lên, thiên quân một phát chi tức cuốn lên nam cực lão tổ đại đạo chân linh, nuốt vào trong đó. Cửa đá thật to cao vút với thiên địa giàn, phun ra nuốt vào lấy như đại dương rộng rãi tia sáng đem rất nhiều kiếm mang thôn vẻ sạch sẽ, nhưng vẫn còn có vô số hủy diệt kiếm hóa thành trường hà đánh vào trên cửa đá. Ầm ầm, vô số hư không tiếng oanh minh thành chấn ức vạn vạn bên trong, gạt ra Cửu Tiêu tầng cung phòng. Cái kia diệt tuyệt thiên điệu tia sáng giống như không thể nhìn thấy phần cuối diệt thế song lớn, nhường tôn này rộng rãi tiên tiên ma thần khuôn mặt biến sắc. Cái thằng này lại trở nên mạnh mẽ. Cảm giác được vẻ này vĩnh hằng phá diệt thần có thể, tôn này tiên tiên ma thần trong lòng chấn động đi liệt. Sao La Hầu Ú u lạnh ánh mắt rơi vào cái kia rộng rãi ma thần phía trên, cười lạnh nói, "Khởi Nguyên, vài lần trước tự bản tọa trong tay lạc thoát, lần này lại chú định tại ta chư thiên đạo trong bản vẽ vẫn lạ. Hai người là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lần trước, tổ thân mệnh hắn trấn thủ một phương, trấn áp chư thần, cái này bốn tôn ma thần tới qué rối, hắn không những không thể trấn áp lại, ngược lại bị bốn tôn ma thần phản phệ đả thương, sao la hở một mực thế, nhưng là nhớ ở trong lòng, thời khắc chuẩn bị dự dụng. Hôm nay nhưng là cuối cùng lần nữa đuổi kịp tôn này chạy trốn ma thần. Căn cứ thần đình chúng thần suy luận tầm tra, trước mắt tôn này tiên tiên ma thần hẳn là chín đại ma thần bên trong khởi nguyên ma thần, đạo hạnh cực mạnh. Thiên địa gian cũng không có khởi nguyên khái niệm. Khởi Nguyên Đại Đạo cũng không thuộc về 3000 Tiên Điệu Đại Đạo bên trong, Khởi Nguyên Ma Thần ngưng tụ ra Khởi Nguyên khái niệm, chứng đạo vĩnh hằng, đủ thấy hắn trố đáng sợ. Bên cạnh, Tang Mục Đạo chủ mang theo Cựu Đầu Thí tự nhiên chạy tới đi một bên. Bực này Vĩnh Hằng chuẩn thánh ở giữa đại chiến, Tang Mục Đạo chủ vẫn cảm thấy không muốn tham dự hảo, để tránh trở thành bạch đế liên lụy. Rít, lục, hãm, trật. Sao La Hầu trực tiếp động đòn sát thủ, vô lượng thiên điệu kiếp sát in vào trong tay hắn diễn hóa, hóa thành một trường đen nhánh cực lớn đạo đồ bao phủ lại thiên địa gian. Từng kia từng sợi dặm dặm chằng chịt kinh khủng kiếm khí ngưng kết thành vô lượng kiếm khí hướng về Khởi Nguyên Ma Thần tập sát mà tới. Khởi Nguyên Ma Thần biến sắc, bực này mêng mông kiếm thế phía dưới, hắn muốn tránh cũng không được, Hàn Vân người biến hóa, nội giận gầm lên một tiếng, nâng kết đại đạo bản nguyên hóa thành một quyền oanh ra. Một quyền diễn hóa ra vô lượng văn minh, thần thần có thể gặp vô số thần linh tử khởi nguyên bên trong sinh ra, diễn hóa ra khoáng đạt tiên trường, vạn vật huyền diệu cùng chư thần ở giữa tương kiến, không hề có thể tư nghị sức mạnh từ trong sinh ra. Đấm ra một quyền, giống như đánh mở hết thể trở ngại. Răng rắc răng rắc. Đen nhánh tia kiếm mang dưới một quyền này, càng là phá toái hơn phân nữa, nhưng còn sót lại kiếm khí vẫn trực tiếp xé rách Khởi Nguyên Ma Thần đáng sợ nhục thân. Phá diệt trung quanh hỗn độn quang. Những kiếm khí này cực kỳ áp động, chui vào máu thịt bên trong, có thể rão sắt hắn huyết thấu chỗ sâu dựng dục ra tới đại đạo ý chí, làm hao mòn đạo hạnh. Có nhất trọng liên tục không ngừng, vô lượng lượng kiếp sức mạnh, vĩnh hằng bất diệt. Loại này thần năng so với hai cái nguyên hội phía trước càng đáng sợ hơn. Loại tiến bộ này nhường khởi nguyên ma thần lòng sinh kinh sợ, càng có ghen ghét. Vạn vật quy nguyên. Hắn một quyền lần nữa vung ra, một cỗ lang nguyên vậy rộng rãi thần năng xung thẳng thiên đạo, diễn hóa ra thiên địa đại đạo pháp nguyên trì tướng, cái kia rộng rãi thiên môn tại thần quang bên trong dung nhập quyền bên trong, đấm ra một quyền kinh thiên động địa, phá diệt và pháp. Nên đón hắn vẫn là một đạo kiếm mang. Trảm, trảm, trảm. Vô số sát lục thanh âm ở trung quanh nọ rộ, một quyển minh ngôn thần độ tùy theo bay lên, dung nhập tứ phương kiếm trụ bên trong. Ầm ầm. Chu vùng núi giới chúng quanh, rất nhiều tiềm tu thần minh bị kinh khủng này tiên tiên sát khí ba động cho kinh động. Trang ngập thiên địa sát khí nhuộm đỏ thương khung. Thiên địa gian hiện hóa ra thiên địa chúng sinh rất xuống người chết chi tướng. Giờ khắc này, hồng hoàng thiên địa vô lượng thiên ma hung thần khí thế chịu đến tác động mà đến, hóa thành một đạo huyết hồng kiếm quang bổ ra. Kiếm khí màu đỏ như máu nhuộm đỏ thiên địa, giống như thẳng một đạo dây đỏ đèm vô số khởi nguyên dị tượng tất ra. Thẳng tắp chém về phía tia sáng ngàn trượng rộng rãi ma thần chân thân. Ầm ầm. Kiếm quang mịt mù. Chỉ là kiếm quang mịt mù lúc, tại chỗ hiện ra một tòa rộng rãi cửa đá, bất hủ chỉ từ bên trong nợ rộ. Cửa đá toé ra đại đạo quy tắc sức mạnh đều bị một kiếm kia đỏ thâm kiếm mang phá toái, thần ấn tại rộng rãi nguyên thủy trên cửa đá lưu lại một đạo vết kiếm. Đạo này vết kiếm hiện lên trong đáy mắt, phía sau có lít nha lít nhít vô lượng kiếm khí màu đỏ như máu phá không mà đến. Giờ khắc này hồng hoàng thiên địa gian vô lượng thiên sát khí đều bị dẫn ra chiếm dụng. Nhưng ở trong chớp mắt, toàn bộ khởi nguyên môn hộ trợ túi nhỏ, hóa thành một vòng lưu quang đột nhiên bộc phát, đánh nát phía dưới trật độ. Ngáy mắt chui vào thời gian trường hà chốc sâu, vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Thiên điệu gian, từng bảy như dung ngư màu máu kiếm quang rơi xuống. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt vậy tiếng vang hiện lên, chỉ thấy cựu trọng cương phong giới giống bị kiếm khí màu đỏ như máu hoàn toàn xém rách, còn lại kiếm quang thẳng vào sâu trong hư không, nhường xung quanh trải rộng cái sàn vậy kinh khủng vết rách. Bực này kinh khủng vết rách, chính là hồng hoang thiên địa trong thời gian ngắn, đều khó mà san bằng, chưa trị, hồng quang bên trong, Sa La Hầu một thân áo bào đen đu đu linh tử trong hiện lên, hắn nhìn qua cái kia chạy thuộc mạng một điểm khởi nguyên qua huy, cau mày có chút ý động, nhưng thoáng qua đã biến thành một tia ẩn nhẫn cùng tiếc hận. Hoa Đức Tổ thần là nhường hắn đón về tang mục đạo chủ hai người, không phải vậy hắn ngược lại là có thể đuổi theo, hắn có nhất định chắc chắn đem tôn này khởi nguyên ma thần làm trọng thương. Đúng vậy, trọng thương, cũng không phải chết chết. Món địa khởi nguyên tiên môn chính là đỉnh cấp linh bảo. Thân diệu khó lường, trong tay nếu không có tiện tay ra hỏa, hắn khó mà chém giết đối phương. Đao sắt kiếm vẫn không đủ. Trừ phi suy nghĩ của hắn có thể thực hiện, có thể đem đang tại thôi diễn đạo này kiếm trận hoàn thiện, hơn nữa dựng dục ra bốn chuôi thực thể tiên tiên kiếm thay. Sao La Hầu kiềm chế trong lòng sát ý. Bây giờ Hộ tống hai người này trở về so truy sát khởi nguyên ma thần quan trọng hơn. Hóa Đức Tổ Thần nói một lần dặn dò đều có trong đó ý nghĩa chỗ, Sa La Hầu vẫn là lựa chọn tin tưởng Hóa Đức Tổ Thần. Phất tay, trong hư không vô biên hồng quang tụ hợp vào phía sau hắn, cái kia hàng ngang tứ cực kinh khủng kiếm quang cũng tại huyễn hóa tiêu thất. Cũng không để ý Đởn Đãng Tang một đạo chủ cùng Cửu Đầu Thị, dẫn hai thần trực tiếp hướng về Thái Sơ Tiên trở về. 6. Tại Sa La Hầu đi không lâu sau, một vị thần quang tại chỗ nổi lên. Hồng Quân lão tổ thân hình hiện lên. Tóc xám mày trắng, người khoác áo bào tím. Đạo trưởng của hắn Ngọc Kinh Sơn khoảng cách nơi đây không phải quá xa. Hắn đã sớm chú ý tới hai vị kia trùng châu trên bầu trời ba động. Nhìn lướt qua cái kia cơ hồ bị chém rách vì làm hai nửa cựu trọng tầng cương phong, kiếm khí màu đỏ ngòm kia vẫn còn có chút lưu lại. Trong diễn phút chốc, Hồng Quân lão tổ cũng không nhịn được quanh thân phát lạnh, thật mạnh, thực lực thế này quả nhiên là kinh thiên động địa. Bạch Đế Sao La Hầu có lẽ đạo hạnh chưa chắc có hắn cường hành, nhưng sát phạt thủ đoạn lại có qua mà không bằng, may mắn không trượng chỉ bảo. Nếu là Sao La Hầu chấp trượng sát lục chí bảo, vậy coi như là rất đáng sợ một việc. Lúc kia liền xem như nắm giữ đạo kỳ đạo hạnh, cũng không nhất định có thể địch nổi hắn. Đạo kỳ đạo hạnh là chuẩn thánh đạo quả thứ nhất đường danh giới chỉ có chuẩn thánh trung kỳ thần linh mới nắm giữ một cái đạo kỳ trở lên đạo hạnh. Hùng quân lão tổ trong lòng, Sao La Hầu cấp bậc nguy hiểm rõ ràng nâng cao một cái cấp bậc. 6. Làm sao La Hầu mang theo Tang Mục đạo chủ, cửu đầu thị trở về Thái Sơ Tiên sau đó, Lục Trọng cũng không lập tức triệu kiến hai thần, chỉ là để cho người ta an trí cửu đầu thị. Nhưng cửu đầu thị đối với Thái Sơ Tiên nhưng là sinh ra không thiếu ý nghĩa. Nhất là tại trải qua trên đường sau đại chiến, Sao La Hầu, Tang Mục đạo chủ biểu hiện ra đạo hạnh, cùng với thần đình bên trong kiến thức, đều hiện lộ rõ ràng Thái Sơ Tiên nhất cửa chỗ là tụ. Nếu có thể xếp vào Thái Sơ Tiên môn đỉnh, đối với hắn tương lai tu hành hắn rất có ý lợi. Cửu đầu thị đối với nhà mình tư chất, vẫn có chút tự tin. 245 thứ 245 chương Thái cực thái sơ thiên xích đồng điện đèn đuốc rực rỡ đau hạc sừng sững ở đại điện hai bên, lộng lẫy. Từng cây cột trụ giống như kình thiên trụ cột, phía trên trải rộng vô số phức tạp vô cùng hoa văn, có long vượng chỉnh tượng chi tướng, lục trọng quanh thân một tầng đậm đà hùng ngông tự ý tràn ngập. Thể nội hỏa nguyên đạo quả, thái sơ đạo quả giống như thân cây kết trái hai cái quả, trải rộng phảng phất hoa văn. Một vòng vây tạo thành tam hoàn vòng tròn đồng tâm đạo tướng. Một cái khác vô số phù văn lưu chuyển, ánh lửa ẩn ẩn, thì như vô hạn long xà, đầu đôi tương liên. Hỏa Nguyên Đạo Quả lấy Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách làm chủ. Thái Sơ Đạo Quả nhưng là từ hành Hỏa đại đạo, tiếp chi đại đạo, cùng với rất nhiều đại đạo áo nghĩa bên trong quy biến, Lục Trọng cái khác ngưng tụ ra Thái Sơ đại đạo khái niệm. Đồng dạng thuộc về tại Vĩnh Hằng, nhưng nó không ở 3000 đại đạo trì bên trong. Bây giờ Lục Trọng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Chỉ thấy trong tay hắn bắt ấn, trong hư không phân hóa ra một đầu hư ảo đại đạo trì ảnh, tại tự khí chảy xuôi bên trong, dung nhập thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, đem đầu này mới tinh đại đạo dung nhập thiên địa. Mới tinh một đầu đại đạo dung nhập Hồng Hoang thiên địa, Thái Sơ thiên bầu trời hiện ra một tầng đẩm đà thủy khí. Từ khí kim hoa ngưng kết, bản nguyên tiên âm chấn động vang vọng, giống như toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điệu bản nguyên đều ở đây vui mừng khôn xiết. Từ Hồng Hoang giữa Thiên Điệu đánh cấp tạo hóa mà độc lập, khiến đại đạo chi lộ thậm chí gặp thiên hiện. Ma phục chế một đầu đại đạo chi ảnh dung nhập thiên địa, trả lại Hồng Hoang Thiên Điệu, lại có đại công đức cùng thiên địa, nên có đại đạo công đức, thiên đạo bản nguyên buông xuống. Bên ngoài đại điện, Cửu Đầu Thị vẫn đứng tại sích đồng trước điện. Hắn cũng tại ở đây chờ rất lâu, cũng không để ý thái sơ thiên chúng thần ánh mắt khác thường. Thân hình hắn từ đầu đến cuối như một tôn đồng tới ngọc trụ, lập cùng trước điện. Đúng lúc này, hắn ánh mắt chợt hơi biến hóa. Ầm ầm Chỉ thấy Thái Sơ Thiên bầu trời lại có kinh lôi quần quần âm thanh hiện lên. Ngước mắt nhìn lại, vậy nơi nào là kinh lôi, càng là một mảnh kim quang. Như lại Dương Mên ngông một cỗ rộng rãi huyền hoàng công đức chi khí từ trong mắt hiện lên. Thiên điệu trải rộng từ quang, nhiều như vậy công đức huyền hoàng chi khí sao? Cửu Đầu thị khuôn mặt kinh ngạc. Thần đỉnh bên trong, đang tại lĩnh hội thiên điệu huyền cơ chúng thần cũng nhìn thấy cái kia giống như Như lại Dương Mên ngông công đức kim quang. Từng cái bên trong gai mắt cảm ngộ, ánh mắt rung động nhìn về phía Thái Sơ Thiên phương hướng. Thần đỉnh bên trong, đang cùng điên đạo đạo chủ cùng du lịch Kim Liên chỉ âm dương đạo chủ mặt lộ vẻ ngưng trệ, rất lâu mới cảm thán lên tiếng. Rất khó tưởng tượng, vị này bệ hạ rốt cuộc là như thế nào tu hành, như thế nào nắm giữ nhiều như vậy thiên địa công đức. Bên cạnh điên đạo đạo chủ ánh mắt không nói gì. Hoa Đức tổ thần thu hoạch thiên địa công đức tần thứ là có thể xương tường xuyên. Lần này không biết lại là bởi vì nguyên nhân gì, thu được lớn như vậy một cỗ công đức huyền hoàng chi khí, điều này thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Chúng ta sau đó tiến vào xích đồng điện đi tìm hiểu một hai. Vừa vặn vị kia tổ thần bệ hạ bên trong vườn hỏa táo thành tụ một nhóm, không thể bỏ qua. Hảo. Điên đạo đạo chủ cũng là tràn đầy phấn khởi, vừa có thể người bí mật, lại có thể no rồi ham muốn ăn uống, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Trên đỉnh bên trong, Thiên Hoàng thị đang xử lý công văn, cũng cảm ứng được Thái Sơ Tiên biến hóa, Hán Thiên Hoàng thần mâu xuyên thủng hư không, trông thấy chân thực. Thượng Đế thần quyền rung động, mượn nhờ đạo này thần quyền, Hán Thiên tâm thần niệm bãy vụt, nhưng là thấy được Hồng Hoang giữa thiên địa nhiều hơn một đầu mới tinh đại đạo hư ảnh. Chính là đầu này mới tinh đại đạo hư ảnh dung nhập Hồng Hoang giữa thiên địa, nhường tiên đạo khí thế sinh biến, mới hạ xuống thiên đạo công đức chi khí. Thiên Hoàng thị là tận mắt thấy Hỏa Đức Tổ thần lần thứ 2 đột phá, tại đại La đạo quả bên trên mở ra một đầu hoàn toàn mới vĩnh hằng đại đạo, trong lòng ngẩn ngẩn đoán được một điểm chân tướng. Nếu là Đại La chi đạo ngưng tụ thiên địa đại đạo có thể một lần nữa dung hợp hồng hoàng tiên địa, đích thật là hóa cấp lấy vì tạo hóa, tự nhiên là có đại công đức cùng tiên địa. Chỉ này một đạo khí số, chính là đầy đủ nhường hóa đức tổ thần lập cùng thế bất bại. Có này khí vận tương hộ, dù cho không chứng đại đạo, tương lai cũng có thể cùng trời đạo cùng tồn tại, thu được một cái thanh tịnh bất diệt đạo quả. Thiên Hoàng thị trong lòng cũng tìm hiểu ra một bộ phận thiên đạo biến hóa, con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Quả thật, sáng tạo cái mới mới là chúng thần đồ ra. Đúng lúc này, Thiên Hoàng thị thần sắc hơi biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Thiên bên trong. Chỉ thấy đoàn kia phủ xuống thiên đạo công đức chí khí cùng với một tia thiên đạo bản nguyên toàn bộ bị hỏa đức tổ thần dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ Thái Sơ Thiên vô số thiên địa đại đạo pháp tất chấn động, giống như như đại dương mênh mông nổi lên. Bực này biến hóa, lập tức nhường thiên hoàng thị giận mình, chợt hiểu ra, Thái Sơ Thiên sắp tấn thăng. Trong chốc lát, hắn liền đem tự thân thần niệm dung nhập vào tầng 36 tiểu thiên trong giới hạn, mượn nhờ dung nhập Thái Sơ Thiên một tia thần đạo quyên hành, lĩnh hội trong đó tạo hóa. Đỉnh cư tại Thái Sơ Thiên chúng thần đều là cảm thấy cơ duyên buông xuống, trong vui mừng trầm xuống thần niệm lĩnh hội. Thần hợp thiên giới quy tắc, cẩn thận lĩnh hội trong đó thiên địa đại đạo diễn biến cùng với Trần Chuỗi đi ra ngoài Thiên Đạo Quy Tắc, bên trong thậm chí ẩn chứa vĩnh hằng đại đạo chi diệu. Đây là cơ duyên cực lớn. Một phương thiên giới tuấn hăng, lĩnh hội một bộ phận cũng có thể nhiều dục ích. Cái này cũng là trước đây tương trợ Hỏa Đức Tổ Thần dung luyện tầng 36 tiểu thiên giới, Hỏa Đức Tổ Thần hứa hẹn tiền lãi. Thiên giới biến hóa, đại đạo cùng hưởng. Chư thần đều có thể từ trong có chỗ lợi lợi, hơn nữa chia lãi tiền lãi, chúng thần mới đáp ứng đem tự thân một tia thần quyền dung nhập trong đó, tương trợ đời trước thần đế diễn hóa thiên giới. Đương nhiên, cái này cũng là chúng thần vô luận như thế nào cũng không đồng ý gì chuyển thiên giới nguyên nhân căn bản. Ít nhất chỉ cần Thái Sơ Tiên duy trì thật nhiều ưu thế, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý không lâu sau đó, ngũ đế bên trong còn dư lại mấy vị cũng mượn nhờ 36 trọng thiên giới tọa độ, phi tốc tiến vào thần đỉnh. Ở Sa Tinh không phía trên tinh chủ vọng tư cũng quay trở về. Bực này tiên điệu biến hóa, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Không lâu sau đó, Tử Quang Thánh Mẫu cũng theo đó buông xuống. Ở nơi này một cỗ thiên đạo công đức, cùng với thiên đạo bản nguyên dung nhập sau đó, Sích Đồng trong điện lục trọng mi tâm mắt dọc mở ra, hắn có thể nhìn thấy Thái Sơ Tiên bên trong thiên giới nguyên thai bộ toàn sau cùng tạo hóa, cuối cùng bắt đầu tấn hang. Một tia vô cùng thiên đạo ý chí từ thiên giới nguyên thai bên trong nợ rộ ra, nháy mắt bay ra dung nhập trung ương kiến một bảo thụ bên trong. Gốc cây này kiến một tử gốc rốt cục hóa thành thái sơ thiên bên trong trấn giới bảo thụ. Lúc này toàn thân nó phóng ra vô lượng kim thanh sắc quang mang, nguyên bản không đến chượng cao thân cây dung hợp tiên giới nguyên thai bên trong, lập tức phi tốc cực cao, thân cây bị lớn, thiên địa pháp tắc kia sáng lượn lờ như vô tận thiên hà. Ầm ầm. Sâu trong hư không, vô lượng tiên tiên nguyên khí không ngừng hỏa tan vào tới, rất nhiều kinh thiên động địa biến hóa tại thái sơ thiên bên trong xình xoạt. Lúc này, Lục Trọng có thể cảm thấy nhất trọng thế giới hoàn toàn mới ý chí tại Thái Sơ Thiên Hạch tâm chỗ sâu thành hình, dự dục ra thuộc về tự thân thiên địa ý thức. Lục Trọng biết, Thái Sơ Thiên Tấn Thăng đã là một loại tất nhiên. Thiên giới ngũ trọng bên trong, Thái cực thiên giới, ngàn vạn tường vân tử khí nở rộ, tiến một bảo tụ từng tầng từng tầng không ngừng đi lên tầng vọn, Lục Trọng có thể thấy được nó sinh ra 36 cái cành cây, đâm vào hư không, cảnh cây cường tráng, vút lượn như trúc long, phía trên trải rộng vô số thời không, ngũ hành đại đạo phù văn, treo chống 36 tòa tiểu tiên giới. Tại trạng cây trung ương nhưng là chậm rãi dự dục ra một đạo đặc thù đơn sắp phi đà. Quan diễm như bạo luân vận chuyển, mỗi một lần luân chuyển ẩn ẩn thiên địa chấn động, vô số thiên địa đại đạo hóa vì phù văn ngưng kết, điều chỉnh, gây dựng lại. Vũ trụ hoàn vũ tạo hóa hiện thị rõ. 246 thứ 246 chương ngũ phương xích đồng trong điện lục trọng sau lưng hiện hóa ra thần quang bạo luân, bên trong có một khối đơn sắc phiến đá hiện lên. Trong phiến đá vô số thiên địa phù văn tạo thành từng vòng từng vòng, vòng tròn. Cái kia phiến đá là thái sơ thiên dựng dục ra tới thiên địa bản nguyên hiện hóa chí lộ, tượng trưng cho một phương thiên địa bản nguyên. Phải này có thể trưởng không thái sơ thiên. Lục trọng đem hắn đặt ở trong linh đài thay nén, phương này bạo vật chưa thay nén nguyên hình vẫn cần thời gian dài dằng dặc rực dựng dục ra tới tiên tiên bảo cấm, thậm chí là bản thể. Nhưng Lục Trọng cũng có thể nhờ vào đó lĩnh hội thiên địa đại đạo huyền diệu, lại càng thêm mau lệ. Nó cũng có ghi chép thiên địa đại đạo pháp tắc huyền diệu. Lục Trọng cảm thấy thể nội đại đạo chân linh lúc này đã trưởng thành, giống như cùng tự thân đạo thể đồng dạng cao lớn, quanh thân vô số hỏa nguyên đại đạo phù văn tại bên ngoài thân lở lở, tự thân thay thế giữa thiên địa hỏa nguyên đại đạo quy tắc khái niệm. Hỏa nguyên bên trên đế vị cách đạt tới cái này hoàn cảnh, đã tiếp cận với nhất trọng viên mãn. Hắn lĩnh hội tốc độ đích xác là kinh người. Đạo hành đến mức này, hắn vĩnh hằng đại đạo gần như đến một cái bình cảnh trạng thái. Vệ tiếp phải là cân nhắc tại Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách trên cơ sở, như thế nào ngưng kết hồn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Linh hội thái sơ thiên tấn thăng chi lộ, đối với hắn có thể suy luận. Từ một cái bình thường động thiên không ngừng tấn thăng, hoàn thành ngũ thái quá trình chuyển đổi, thành tựu cuối cùng một phen như Hồng Hoang vậy thiên địa hoàn vũ, chẳng lẽ không phải một loại chứng đạo? Hơn nữa còn là nhiều tầng thứ chứng đạo. Lục Trọng gửi hy vọng cùng từ trong tìm được một con đường. Trừ cái đó ra, Lục Trọng có thể nghĩ biện pháp cũng không nhiều. Hồng Hoang giữa thiên địa trước mắt có thể cũng chỉ có một mình hắn ở vào cái này cửa ải, khác chuẩn thánh khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ, e rằng chậm hơn một cái đạo kỳ. Thiên hoàng thị người mang tạo hóa ngọc điệp, có lẽ có có thể đến giai đoạn này, trước mắt sách là có thể vượt qua trong thần thoại lại tiếp. Trong thần thoại, vị này thiên hoàng thị tại vị thời gian cũng không phải rất dài. 6. Tại bản nguyên phiến đá nổi lên sau đó, thái sơ thiên biến hóa kéo dài ngàn năm. Cửu đầu thị cũng tại Sích Đồng ngoài điện tính toán ngàn năm. Ngàn năm sau đó, Sích Đồng trước điện đại môn mở ra, Tất Phương một bộ áo bào đỏ, quân người hắn đế khí ẩn ẩn từ quanh thân chưa khiếu bên trong tản mắt ra, giống như ngọn lửa màu đỏ thẳm ngưng kết thành hình một chủng sáng. Cửu đầu thị, ngươi cũng tại Sích Đồng trước điện tính toán ngàn năm, ngươi ý muốn cái gì là? Sích đế bệ hạ. Cửu Đầu Thị thành tâm thật lòng, muốn bái nhập tổ thần dưới trướng tu đạo, còn xin Sích Đế bệ hạ hỗ trợ truyền một lời, Thỉnh hòa đức tổ thần bệ hạ gặp được gặp một lần. Cửu Đầu Thị vô cùng cảm kích. Cửu Đầu Thị chắp tay một cái hành lễ. Thất Phương ánh mắt nhìn lên trước mắt Cửu Đầu Thị, tại Cửu Đầu Thị chấn động trong ánh mắt, hắn mỉm cười, tốt ta, ngươi có thể vào Thái Sơ Tiên, bản thân liền là có phúc duyên, ta liền vì ngươi đi một chuyến. Thất Phương lúc này trở về tiến vào Sích Đồng trong điện. Sích Đồng trong điện, Lục Trọng ngồi ở trên giường mây, vô lượng thần quang lưu chuyển, thân hình lại ngày càng tại vĩ ngạn, rộng rãi. Thất Phương lòng có cảm khái. Rõ ràng sâm ngàn năm nô Nhà mình vị này lão ra đại hữu sở hạch. Bất quá cái này ngàn năm qua, Thái Sơ Tiên Tiên điệu đại đạo biến hóa, không nói nhà mình lão ra bực này đại hạnh, pháp lực chính là hắn cũng có thu hoạch, thừa dịp cơ hội dung hợp một bộ phận đỏ đế vị cách sức mạnh, đã viên mãn đại đạo chân linh. Tất Phương lập tức đem cựu đầu thị lời nói nói đi ra, đã thấy trên giường mây Lục Trọng khẽ gật đầu, trên mặt hắn toát ra nụ cười, hắn biết Xích Đồng Điện e rằng lại muốn nhiều hơn một vị đệ tử nhập thất. Vẫn tháp phía trên, Lục Trọng thần sắc bình tĩnh, chỉ chốc lát sau liền gặp Tất Phương mang theo cựu đầu thị đi từ cửa đi bảo. Cựu đầu thị tiến vào đại điện, chính là thi lễ thăm viếng. Cựu đầu thị lễ bái tổ thần. Vấn hấp phía trên lục trọng gia hiệu hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào cựu đầu thị trên thân, quan sát tỉ mỉ phúc trốc, hắn âm thanh dịu dàng truyền tới, "Cựu đầu thị, ngươi ở đây ta trước điện lặng chờ ngàn năm, sợ cầu vì cái gì?" Nghe vậy, cựu đầu thị ánh mắt sáng lên, nói, "Tổ thần cho bẩm, tiểu thần một lòng muốn bái nhập tổ thần môn hạ, còn xin tổ thần thành toàn." Lục trọng ánh mắt liếc mắt nhìn, "Chính là vấn đạo, ngươi vì cái gì muốn bái nhập bản thần môn hạ?" Cựu đầu thị nghe vậy, cơ hồ là không chút nghi ngờ, nhân tiện nói, "Bệ hạ chính là chúng ta tiên tiên thần tộc người thật mạnh, hồng hoàng chư đạo bệ vì tổ thần bệ hạ mà chu toàn, vạn bối một lòng cầu lấy lại đạo, gặp bệ hạ chính là thấy lửa đạo." tâm từ hướng về chi. Tiểu thân nguyện ý phụng dưỡng tổ thần, không sợ gian khổ, chỉ cầu sớm mượn lắng nghe đạo âm. Lục Trọng liếc qua Cửu Đầu Thị. Cửu Đầu Thị coi như thành thần. Sích Đồng trước điện, những năm gần đây muốn bái nhập hắn môn hạ tiên tiên thần kỳ đông đạo, không thiếu vừa vặn xuất chúng đại thần thông hạng người, nhưng Lục Trọng càng nhiều vẫn là coi trọng tâm tính. Đương nhiên, Cửu Đầu Thị đích thật là thiên tư chắc tuyệt, hắn sớm đã ý tu làm môn hạ. Hắn trầm ngâm chốc lát liền lên tiếng nói, ngươi ở đây trước điện tính toán ngàn năm, cũng coi là một cái nghị lực, có tuệ căn, nếu như thế bạn tọa hôm nay liền ghi vào các ngươi phía trước. Ta một trong môn đều là từ ký danh đệ tử bắt đầu, ngươi có bằng lòng hay không vì ta ngồi xuống ký danh đệ tử. Đệ tử nguyện ý. Cửu đầu thì ánh mắt đại hỉ, vội vàng hành đại lễ giơ đầu. Chỉ cần có thể tiến vào Hoa Đức Tổ Thần môn hạ, hắn đã là vừa lòng thỏa ý ở bên ngoài du lịch lâu như vậy, từ một kẻ bình thường tiên tiên nhân tộc cho tới bây giờ đã hạnh, hắn quá rõ ràng một người lục lọi khó xử. Đến nơi ký danh đệ tử hắn cũng không để ý, huống chi Hoa Đức Tổ Thần nói qua, đệ tử nhập thất cũng là từ ký danh đệ tử bắt đầu. Chỉ nghe Lục Trọng lại nói, trước đây ngươi ba vị sư huynh sư tỷ nhập môn phía trước, ta cũng là như vậy cho một đạo khảo nghiệm, ngươi cũng giống như thế. Ta cũng cho ngươi một đạo khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể tại vạn năm ở giữa ngưng tụ ra một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, ta đồng dạng liệt ngươi nhập môn tượng. Nghe vậy, cửu đầu thị ánh mắt có chút chần chờ. Hắn ngàn năm lịch truyện tiên thiên, mới ngưng tụ ra tiên thiên thần thánh đạo thân đạt chân tôn cảnh gần thần minh. Ngàn năm tại tịch đồng trước điện tính toán, may gặp gỡ tiên địa dị biến đại cơ duyên, cũng bất quá là đem tôn cảnh viên mãn, khoảng cách chí cảnh còn có một chút khoảng cách. Lại càng không cần phải nói ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang. Đây chính là chuẩn đạo chủ cảnh giới, kém hai cái đại cảnh đầu. Vạn năm thời gian, liền vượt hai cái đại cảnh. Đối với Tiên Tiên Thần Thánh mà nói, cũng là độ khó cực lớn. Nhưng nghĩ nghĩ, Cửu Đầu Thị vẫn là cắn răng đáp ứng. Lục Trọng gật gật đầu, ánh mắt liếc mắt nhìn Cửu Đầu Thị. Vạn năm liền vượt hai cái đại cảnh giới, tự nhiên là độ khó cực lớn, đổi lĩnh Tiên Tiên Thần Kỳ cũng gần như không có khả năng, Tiên Tiên Thần Thánh nhưng là không phải vậy, huống chi hắn cái này Thái Sơ Thiên bên trong, còn có một chỗ thích hợp nhất Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Thánh tu hành chỗ. Lục Trọng chợt ban thưởng Viêm Đế đồ lục, cùng với Tiên Tiên Hỏa chủng chợt hắn diện hóa Tiên Tiên Hỏa Linh thần quang. Lục Trọng mi tâm Viêm Đế chi nhãn đảo qua Cửu Đầu Thị, hắn nhìn ra được Cửu Đầu Thị cực kỳ tinh thông tạo hóa thủ đoạn, điều tra phúc tộc chính là trong lòng ý thấy. Lại nghe lúc này Cựu Đầu Thị cung kính hành lễ sau đó, Đông Nhi mở miệng nói, "Đồ Nhi còn có chí bảo hiến tặng cho sư tôn." Hắn phất tay một chiêu, trong hư không hiện ra tam sắc thần quang, nhưng là tại hắn đỉnh đầu tạo thành ba đạo phần Phật bay múa bảo kỳ. Đây là Đồ Nhi du lịch Hồng Hoang được một bộ bảo bối, phân biệt tên là Ly Điệu Diễm quân kỳ, Mậu Thủ Hành huyền kỳ, Thanh Liên Bảo sắc kỳ, 6, Thiên Tiên Ngũ phương kỳ. Lục Trọng Quân mặt hơi động dung nhìn qua Cựu Đầu Thị. Hắn nhìn ra cái này Thiên Tiên Ngũ phương kỳ chính là Cựu Đầu Thị phối hợp linh bảo 247 thứ 247 chương giáp mục, tất mục lục trọng trong lòng đều có một loại phức tạp ý niệm xung tới. Xem như tiên tiên thần thánh xuất thân, hắn đến nay đều không thể như thế sa hoa quá, hào sảng quá. Trước tiên tiên ngũ phương kỳ, mỗi một cán bảo kỳ cũng là đỉnh cấp linh bảo. Trước tiên tiên ngũ phương thần kỳ cũng là danh xưng trừ tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, nhưng kỳ thực đều có dị dụng. Trong đó mậu thủ hành hình kỳ trọng phòng ngự, không gì có thể phá. Ly điệu diễm băng kỳ, điên đảo âm dương cùng thiên cơ, huyền diệu khó lường. Thanh liên bảo sắc kỳ, linh tâm tĩnh khí, chính là bảo vệ nguyên thần chí bảo. Lục trọng đem ba quyển thần kỳ trong tay thuần thục Ánh mắt nhường nhẫm, "Đạo, tiểu đầu thị, ngươi cam lòng?" Cửu đầu thị khuôn mặt chân thành nói, "Đỗ Nhi tự nhiên là không nỡ lòng bỏ, nhưng Đỗ Nhi nguyện ý đem hắn hiến tặng cho sư tôn." Nghe vậy, Lục Trọng bật cười, tiện tay vung lên ba đạo bảo quang rơi vào cựu đầu thị trong tay, "Cái này ba kiện chí bảo cũng là ngươi chính mình thu, bọn chúng đều là ngươi phối hợp linh bảo, cùng ngươi chứng đạo rất có ích lợi. Cái này ngũ vương thần kỳ quý giá vô cùng, mà lại còn là trấn áp khí vận trọng bảo, ngươi về sau một ngàn vị trí đầu không được dễ dàng lộ ra ngoài, để tránh đưa tới họa sát thân." Ngẩng đầu, Cửu đầu thị có chút kinh ngạc nhìn lấy trong tay ba thanh thần kỳ. Hắn lúc này đáy lòng thực tình có chút khâm phục. Hắn lấy ra cái này Ba đạo thần kỳ đích thật là muốn hiến tặng cho đã biết vị sư tôn, cũng không có thử dò xét ý nghĩ. Ngũ Phương thần kỳ đối với hắn mà nói, đích thật là chân quý dị thường. Nhưng đối với cựu đầu thị mà nói, thủ đạo tri ân lớn hơn trời. Nha minh đạo hạnh mới là trọng yếu nhất, khác cũng là ngoại vật, bằng hắn thủ đoạn có thể lại lấy. Thiếu đi cái này Ba đạo bảo kỳ, hắn tương lai chưa hẳn không thể thu được khác bảo kỳ. Không ngờ Họa Đức Tổ thần chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem cái này Ba đạo bảo kỳ còn đưa hắn. "Tốt, kế tiếp vi sư đưa ngươi vào vào một chỗ tuyệt mật chi địa, nơi đó là thích hợp ngươi nhất tu hành chỗ." Lục Trọng phất tay, xé rách hư không, đem cửu đầu thị đưa vào Thái Sơ Thiên Diện hóa một chỗ không gian đặc thù bên trong. Ở nơi đó, cửu đầu thị gặp được năm viên Tiên Tiên Bảo Châu ngưng kết thành một phương bảo luân chiếu rọi thiên địa. Trước Tiên Tiên Ngũ Hành Châu, xem như lấy trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo làm căn cơ hậu thiên thần thánh, có thể trực tiếp lĩnh hội trước Tiên Tiên Ngũ Hành Châu tu hành tự nhiên là làm ít công to. Lại càng không cần phải nói còn có thể lợi dụng trước Tiên Tiên Ngũ Hành Châu ngưng kết trước Tiên Tiên Ngũ Hành tinh khí mở rộng tự thân pháp lực. Thông qua nhập môn khảo nghiệm, đích thật là có hy vọng. 6. Thiên niên túy nguyệt đi qua, Thái Sơ Thiên trung ương thiên giới bảo tụ một mực tại trường thành. Gốc cây này tuyén một từ gốc dung nhập Thái Sơ Thiên Bản Nguyên sau đó, hóa thành bằng gỗ hóa kình tiên thần sơn cao vút thiên địa. Tán cây trọc trời. Cẩn thận nhìn lại, nó tán cây giống như vô số cường tráng sợi đằng ngưng kết thành hình, kéo dài nếu không có ngần sân mạch. Bởi vì nó phân số đất mục. Đất mục nguyên bản vì dây leo. Lúc này Bảo Thụ Dung Nạp Thiên Giới Bản Nguyên đã đột phá đất mục phẩm chủ, thân có có hoàn chỉnh một thuộc tính bản nguyên, vừa có hình cây, lại có sợi đằng, trở thành một gốc hết sức đặc thù chấn động thần thụ. Không, lúc này hẳn là xưng là tiên giới thần thụ. Lúc trọng xuyên thấu qua Thái Sơ Thiên, có thể nhìn thấy một gốc rộng rãi bảng bạc thần thụ dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong, nó giống như chống đỡ lên khủng lồ Thái Sơ Thiên, nó phần dưới rễ cây đã xuyên thấu Thái Sơ Thiên đại địa, tiến nhập hư không hỗn độn chỗ sâu, mà lên bán bộ phận sinh ra 36 mai cành cây, chịu tại lên tầng 36 tiểu thiên linh giới. Nguyên tầng 36 tiểu thiên giới cùng Thái Sơ Thiên tạo thành một cái vừa độc lập, có hoàn chỉnh chỉnh thể. Thần đình cũng tại trong đó. Bực này biến hóa thần diệu vô cùng. Chúng thần cũng chú ý tới thiên giới thần thụ tồn tại, không thiếu thần linh vận dụng thủ đoạn tiến đến phá hủy, phát hiện gốc cây này thiên giới thần thụ thân cây bền bỉ dị thường cho dù là vận dụng bình thường linh bảo, cũng không nhất định có thể tạo thành vết thương. Nó gồm cả giáp một cực kỳ vừa chí dương, nắm giữ hắc một cực kỳ nhu đến tính mềm dẻo, dầu sôi lửa bỏng khó khăn xâm, chỉ có giữa thiên địa như vậy cực kỳ sắc bén đỉnh cấp linh bảo mới có thể đối với nó tạo thành nguy hiệp. Thiên hoàng thị trông thấy một màn này sau đó, lập tức cùng Thái Sơ Thiên liên hệ, sau đó chuyên môn phái ra một bộ phận cường đại thần linh tuấn sát hư không, bảo vệ thần mục. 6. Tại Thái Sơ Tiên tấn thăng vạn năm sau đó, đợi cho Thái Sơ Thiên biến hóa triệt để củng cố, lục trọng chính là truyền gọi chư thần, lan rộng ra ngoài tin tức. Hóa Đức Tổ Thần ngàn năm sau đó sẽ tại Thái Sơ Thiên bên trong bắt đầu bài giảng Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, Đại La Chi Đạo Vĩnh Hằng Đạo Quả, lập tức tại Hồng Hoang giữa thiên địa gây nên một vòng triều dâng. Đông đạo thần minh từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Chỉ là một lần Thái Sơ Thiên lần này giảng đạo cũng không phải là lại là có dạy không loại, mà là tại giẫm núi trung quanh bảy ra nhất trọng Vĩnh Hằng Bậc Thang. 108 trọng Vĩnh Hằng Bậc Thang buông xuống vân quang, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực, người có đại khí vận khó mà song qua Vĩnh Hằng Bậc Thang khảo nghiệm. Vĩnh Hằng Đại Đạo không kinh truyện, không phải căn cơ chắc tuyệt giả, khó khăn vào cửa Vĩnh Hằng. Đạo này cửa vĩnh hằng lập xuống nhưng là ngăn cản rất nhiều thần linh bất trần, vĩnh hằng trên bậc thang trải rộng rất nhiều cường đại cấm chế, dù cho là một chút chí cảnh chúa tệ xâm nhập trong đó, cũng không phải nhất định có thể thông qua khứ. Mà đạo hạnh yếu một ít tôn cảnh thần mình, song qua được tỉ lệ càng nhỏ hơn. Thái Sơ Thiên càng là trực tiếp truyền ra lời nói, không phải tôn cảnh trở lên thần mình không thể xâm nhập vĩnh hằng bậc thang. Vĩnh hằng đại đạo huyền diệu khó lường, đạo hạnh nếu là thấp, nghe ngóng có hại vô ích. Trong lúc nhắc thời đại bộ phận thần minh hội tụ tại đất đỏ Bình Nguyên, nghị luận ầm ĩ có không ít thần linh la hét muốn đi Thái Sơ Thiên đình nguyện, cái này hấp dẫn một nhóm tiên tiên thần kỳ, nhưng những thứ này tiên tiên thần kỳ hiển nhiên là lạm không công. Rất nhiều các nơi chạy tới thần linh đều ở đây xem náo nhiệt. Đạo hành mạnh một chút thần linh ngược lại là tương đối lý giải, một chút thiên đạo huyền diệu quá mức thân thú, cấp thấp thần linh nghe xong cũng không phải là chuyện tốt. 6. Thời gian trường hài chỗ sâu, Bàn Ma dấu ở một tòa to lớn bên trong thần điện, hắn gần nhất một mực tại suy nghĩ một việc. Nghe được Diễm Sơn thần tòa tin tức truyền đến, Bàn Ma buông xuống trong tay chuẩn bị đại sự, khuôn mặt phiền muộn, nổi trận lôi đình lại muốn giảng đạo, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Hắn cho là giữa thiên địa là hắn sẽ dạy hóa chi công, làm ta bản cổ một mạch là ngu xuẩn, thiên hoàng thị cũng là ngu ngốc, lại vẫn tùy ý hòa đức tiếp tục huyết chương lực ảnh hưởng. Trong thần điện, bàn ma ngồi đối diện chính là Cự Linh đạo chủ. Cự Linh đạo chủ quanh thân lưu chuyển vô số ánh sáng ngông lung huy, linh tính quang huy như thực chất, mang theo nhất trọng vật bẹo thời không, thiên địa đại đạo pháp tắc sức mạnh. Đây cũng không phải là Cự Linh đạo chủ bản thể, chỉ là trong đó một đạo phân thân. Cự Linh đạo chủ cũng cảm thấy một tia đau đầu. Mỗi một lần Thái Sơ Thiên bên trong vị kia tổ thần giáng đạo, tiên thiên thần kỳ nhất tộc thực lực tại sao một khoảng thời gian, liền sẽ có một cái biên độ nhỏ tăng lên. Hung thú nhất tộc, tiên thiên ma thần nhất tộc chính là như vậy bị bất tri bất giác phá tan. Tiếp tục như vậy nữa, các tộc thần linh nhất tộc chuẩn thánh nhiều hơn nữa mấy tôn, bọn hắn liền không có cách nào thoát thế. Cự linh đạo chủ cùng Bàn Ma cũng không phải không có nghĩ tới giáng đạo, lôi kéo chứ thần, nhưng bây giờ bọn họ là thấy hết chết, căn bản không dám hiện thân, lộ ra một điểm tổn tại cảm. Bàn Ma mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, hắn bây giờ cũng rất phiền nghe được giáng đạo hai chữ. Nhưng hắn vẫn là khoát tay một cái nói, không cần lo lắng. Trời ngày đó hoàng thị sau khi ngã xuống, quần thân mất bại, chúng ta đến lúc đó tự có có thể vị chỗ, quản giáo Hỏa Đức hôm nay làm, toàn bộ vì chúng ta làm áo cưới. Bàn Ma nhãn thực chất lúc này hiện ra âm uất tia sáng, hắn nguyên bản trong tay chuẩn bị thủ đoạn là vì đối phó Hỏa Đức tổ thần. Nhưng ai nào nghĩ đến, cái này nặng tay đoạn còn chưa từng chuẩn bị hoàn toàn, Hỏa Đức tổ thần liền bỗng nhiên phái vị. Hỏa Đức tổ thần vừa lui vị, Bàn Ma tính toán rất lâu, đang cẩn thận đánh giá sau đó, chỉ có thể đem mục tiêu rơi vào Thiên Hoàng thị trên thân. Mục đích của hắn chỉ là muốn để thần tộc sụp đổ, cũng không phải muốn cùng Hỏa Đức tổ thần ăn thua đủ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Bàn cổ hậu duệ hiểu rõ nhất bản cổ hậu duệ, cũng càng tin tưởng đối phương chỗ mạnh nhất cùng thiếu chỗ, nếu có thể chiếm đối phương bản cổ tổ thần bản nguyên, hắn chẳng những có thể đạt tới mục đích, còn có thể bổ tu tự thân tạo hóa, đoàn tụ bản cổ chân thân. Nhưng ở đáy lòng, bàn ma tức giận nhất, kiêng kỵ nhất vẫn là Hỏa Đức tổ thần. Cự linh đạo chủ đạo, nếu là đại thần cần tiểu thần làm cái gì, còn xin nói thẳng. Bàn ma nghe vậy cười nói, thật là có chuyện cần ngươi hoàn thành, ta cần tiên hoàn thị một tia bản nguyên, chuyện này thiên địa lúc sợ chỉ có ngươi có thể hoàn thành, sáu Thần đỉnh chỗ sâu, Thiên Hoàng cung Thiên Hoàng thị gần nhất chẳng biết tại sao, thần vẫn cảm thấy một tia tâm huyết dâng trào. Hắn đại đạo chân linh chỗ sâu bịt kín một tầng vô hình bóng tối. Cái này khiến trong lòng hắn có chút bực bội, bất an. 248 thứ 248 chương bản cổ chính thống Thiên Hoàng thị vút vút mì tâm chỗ sâu, điểm điểm thanh tịnh thần quang tại hắn sau lưng hiện lên, đem cái này một tia bất an xua tan. Thiên Hoàng thị sau lưng một tia tạo hóa viên quang hiện lên, tạo hóa ngọc điệp ở sau võ hiển hóa. Là cao quý thần đỉnh thần đế, Thiên Hoàng thị tự có thiên uyến, lại càng không cần phải nói hắn là thần đế, linh giác nhảy cảm vô cùng. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có áp nghiệm tập trung ở trên người hắn. Thiên Hoàng thị thậm chí thôi diện đến rồi cái nào tồn tại trong bóng tối tim hắn, chỉ là này trở về tạo hóa ngọc điệp cũng không cách nào đưa ra hoàn mỹ giải quyết đáp án. Vô luận là đầu nào biện pháp giải quyết đều tràn đầy huyết tinh sắc khí. Bàn Ma. Thiên Hoàng thị ánh mắt bình tĩnh. Chính như Bàn Ma hiểu rõ hắn, hắn đồng dạng hiểu rõ Bàn Ma. Chu núi nhìn thoáng qua, hắn đã thấy tung tích của đối phương. Cùng là bản cổ nguyên linh hóa hình mà thành, giữa hai bên tựa như một núi không thể chứa hai hổ, cả hai tạo thành đại đạo chi tranh. Vô luận là hắn trấn sát đối phương, hay là đối phương thôn phệ hắn bản cổ nguyên linh, cũng có thể làm cho tự thân bản cổ truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí là khôi phục bản cổ chân thân. Thiên hoàng thị ánh mắt lấp loé, việc quan hệ lấy bản cổ hậu duệ việc tư, Thiên hoàng thị xuất thân tự thân kiêu ngạo, cũng không nguyện ý thỉnh những người khác xuất thủ tương trợ. Hắn tin tưởng, kết quả sau cùng, nhất định là hắn trấn sát bản ma thành tựu bản cổ, mà không phải bản ma thôn phệ hắn, khắc thành bản cổ. Kiểm chế trong lòng tâm huyết dâng trào, tại cầm trong tay hướng vụ xử lý tốt, an bài thỏa đáng sau đó, Thiên hoàng thị chính là dẫn chư thần hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Hoa Đức Tổ thần bắt đầu bài giảng vĩnh hằng đại đạo. Thiên Hoàng thị đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đây chính là Thiên Hoàng Kỷ Nguyên tới nay một việc trọng đại. Hung chi bực này thị sự bên trong Tử Quang Thánh Mộ nhất định sẽ từ tinh không trở về. Quả nhiên, tại hắn tiến vào Thái Sơ Thiên không lâu, liền gặp Tử Quang Thánh Mộ từ một đạo trong tử khí hiện hóa hiện thân, sau đó nhưng là Tinh Chủ Vọng Tư xuất lĩnh lấy một đám tinh thần từ tinh không trở về. Ngọc Kinh Sơn bên trong tiềm tu Hồng Quân lão tổ, Tổ Long vợ chồng, Bạch Đế Sao La hậu, Ngũ Lao thần quân, trong khoảng thời gian này không biết chạy đi nơi nào Phong Linh đạo chủ, Kim Linh đạo chủ cũng từ trong lộ diện. Thời gian Trường Hà bên trong tính tu bế quan trúc long cũng từ thiên ngoại tới. Có khắp đông đảo giữa thiên địa mới chứng tiên tiên đạo chủ nhao nhau như thần. Thứ yếu nhưng là một bộ phận vừa vận đặc thù tiên tiên thần kỳ, cùng với một bộ phận chí cảnh thần minh. Thái sơ thiên bên trong, chúng thần tụ tập dưới một mái nhà, còn có mười mấy vị đặc thù tôn cảnh thần minh ở trong đó, đương thiên hoàng thị hơi kinh ngạc, cũng động chút lòng yêu tà. Cái kia vĩnh hằng trên bậc thang cấm pháp cường hành, chúng thần là rõ ràng, Tôn cảnh thần minh có thể xâm nhập đi vào, đúng là không dễ. Chúng thần cũng phát hiện, cái này đạo kỷ mới bắt đầu ba cái nguyên hội, thần linh nhất tộc cường giả số lượng rõ ràng có chỗ để thăng. Nhìn thấy thiên hoàng thị buông xuống, chư thần nhao nhau hành lễ. Bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Thiên hoàng thị ấm cho cười nói, "Chư vị không cần đa lễ, đã đã đến, chúng ta liền vào đi thôi, cũng không nên bỏ lỡ giờ lành." Chúng thần chính là nhao nhao gật gật đầu. Hồng Quân lão tổ thân hình cũng tại chúng thần bên trong, tại hắn một bên nhưng là mặt chứa ý cười điệu hoàng nhạc xem thị, Hồng Quân lão tổ kéo lại nhạc xem thị, ở bên cạnh Hàn Nguyên vài câu, hắn đối điệu hoàng nhạc xem thị tạo hóa pháp môn, vẫn là cảm thấy hứng thú. Chúng thần đại bộ phận đều tinh thông tạo hóa chi pháp, nhưng trong đó nếu bàn về cái xếp hạng, điệu hoàng nhạc xem thị đủ để xếp hạng thứ 3. Mặt khác hai cái một cái, nhưng là Thiên hoàng thị, Thiên hoàng thị luyện hóa tiên điệu tu bổ bầu trời thủ đoạn, thế nhưng là danh trấn hung hoàng. Còn có những Lã Họa Đức Tổ Thần. Hoa Đức Tổ Thần mặc dù lấy hành họa thần đạo làm chủ, nhưng tinh thông luệ khí, luyện đan chi pháp, chúng thần cho rằng hắn tạo hóa thủ đoạn, tất nhiên cũng là bất phàm. Không thiếu thần linh chú ý tới xích đồng điện cửa ra vào ngoại trừ Tịnh Linh đang nên tiếp bên ngoài, còn nhiều thêm một vị phong thần anh tuấn cao quý thần linh. Tôn thần này khí tự thân hiển lộ ra đạo hạnh không kém, không ngờ đến chuẩn đạo chủ cảnh giới, quanh thân chạy xuôi đậm đà tiên thiên ngũ hành đại đạo sức mạnh, nhìn đột phá không lâu. Trong chúng thần, năm hành lão tổ thấy thế, nhịn không được tìm bên cạnh Âm Dương lão tổ nghe ngóng, "Đạo chủ, vị này thần linh là người phương nào? Vì cái gì lại cũng tại đứng ở một bên?" Đại biểu cho tổ thần bệ hạ nên đón chúng ta. À, hắn là tổ thần bệ hạ cái này vạn năm qua tân thu phải đệ tử nhập thất, Cửu Đầu Thị, vừa vặn cũng là bất phàm. Âm Dương đạo chủ liếc qua năm hành lão tổ. Năm hành lão tổ tiểu tâm tư hắn làm sao lại không rõ ràng, bất quá bực này đại đạo chi chánh có đôi khi khó mà tránh khỏi. Hơn nữa năm hành lão tổ gặp phải phiền phức nhìn không phải lớn một cách bình thường. Cửu Đầu Thị cũng nhìn thấy năm hành lão tổ tồn tại. Đông dạng là kế tục tiên tiên ngũ hành đại đạo bản nguyên mà ra đời tiên tiên thuần thánh, muốn không chú ý cũng khó khăn. Sau đó hắn chú ý tới sao La Hầu cùng kế đồ thân ảnh. Vội vàng chớp lễ. 6 Chúng thần hội tụ ở xích đồng điện, vân tháp phía trên lục trọng hiện thân sau đó, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu bắt đầu bài giảng đại la chi đạo. Giảng giải vĩnh hằng đại đạo, cũng là viên mãn tiên tiên thần ma đại đạo truyền thừa mấu chốt nhất một bộ phận, lúc trước hắn một mực kéo lấy, là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào nghiệm chứng phía sau con đường. Bây giờ tự mình thực tiễn đại đạo, có thể tự cho là chư thần giải hoặc cũng là viên mãn cái này hai đầu thần đạo con đường, vì chúng thần mở rộng con đường phía trước. Liên cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Lục Trọng Chân thân sau lưng hiện ra thiên giới bảo tụ hư ảnh, đại đạo thiên âm mượn nhờ thái sơ thiên bản nguyên sức mạnh, truyền khắp thái sơ tiên ma rộng rãi một cái đại đạo đạo quả bị hắn từ trong biến hóa ra. Chúng thần nghe được đại đạo chân ý, như si như say. Nhất là một bộ phận đi tiên tiên thần ma đại đạo đạo chủ, lúc này rốt cuộc người vĩnh hằng đại đạo đạo quả, khuôn mặt lẩm lớn vui vẻ thân sắc. Bất quá Lục Trọng cũng mượn cơ hội chỉ ra tiên tiên thần ma đại đạo mặt khắc nhất trọng tu hành phương thức, có thể y theo chiếu vào tiên tiên bản nguyên thần đạo phương pháp, đem tiên tiên đại đạo hoán lại đến vĩnh hằng đại đạo cảnh giới, tiến tới đột phá. Không cần nhất định muốn thoát ra đạo, tự thành đại la chi đạo. Lục Trọng cũng đối với trong đó ưu quyết tiến hành phân tích. Đi chính thống vĩnh hằng đại đạo tu sĩ Nếu là gặp gỡ Thiên Địa Đại Đạo sụp đổ đại kiếp, là có có thể tại vô lượng lượng kiếp bên trong mất đi đại đạo giúp đỡ, tiến tới đạo quả sụp đổ, chiến lực bị tổn thương. Mà lấy Đại La chi đạo tu hành, nhưng là hoàn toàn độc lập tự chủ, cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là Thiên Địa sụp đổ, cũng có hy vọng sinh tồn tiếp. Nhất là thích hợp một chút đại đạo đạo chủ vị cách bị các tiên tiên thần kỳ chiếm đoạt tình hình. Phân biệt rõ ràng hai con đường, nói rất rõ ràng. Không thiếu chí cảnh thần minh đại hữu sở hoạch, cũng dần dần minh bạch con đường phía trước. Nguyên lai tiên tiên thần ma đại đạo đến rồi chuẩn đạo chủ cảnh giới sau đó, đằng sau dần dần phân ra chỗ rẽ một bộ phận thần linh ánh mắt trầm tư, nếu là bọn họ phía trước không đại đạo đạo chủ, bọn hắn tự nhiên muốn đi chính thống tiên tiên đạo chủ chi lộ, đi như vậy càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trước đường đã hết hạng người, chính là có thể đi đại la chi lộ, tự thành một đạo. Khó khăn là lớn một chút, nhưng cuối cùng không đến mức con đường phía trước đoạn tuyệt. Cái này ở trình độ nào đó cũng lớn đại hóa giải giữa tiên địa đông đạo thần đạo đại năng đối lập thế cục. Rất nhiều đại đạo tranh chấp tan dã. Lục Trọng có thể nhìn thấy, giữa thiên địa thần tộc khí vận tại thời khắc này lại đến một bậc thang. Thần đạo ý chí tăng vọt, thậm chí đã bắt đầu đè ép thiên đạo bản nguyên. Cho thấy rõ loại biến hóa này, Lục Trọng chính là trong lòng hơi chấn động một chút. Thần đạo ý chí nếu là cùng thiên đạo va chạm đứng lên, vậy coi như là tai họa rồi. 249 thứ 249 chương thần đế tương đường công nổi. Lục Trọng phát giác manh mối, trong miệng cũng không ngừng lại. Hắn đem một bộ phận tu hành đại la chi đạo tham dò ra kiêng kỵ cũng nói ra. Nhất là một lần nữa phục chế đại đạo hình bóng, thu được thiên đạo tán động, tránh đi thiên khiển chi pháp. Cái này khiến không thiếu tu luyện tiên thiên thần ma đại đạo tu sĩ cảm thấy hứng thú. Nhất là 36 trọng thiên trong giới hạ đạo chủ, phía trước hỏa đức tổ thần hỏa đức cái kia một cố cực lớn công đức kim quang cùng thiên đạo bản nguyên. Chúng thần đều là biết đến, công đức kim quang cũng không phải bình thường hương, thứ yếu nhưng là liên quan tới đạo tâm tu luyện chi pháp. Đây là đang cảm giác được giữa thiên địa thần đạo ý chí và thiên đạo ý chí va chạm biến hóa sau khi, Lục Trọng nói ra, Lục Trọng khuyên nhủ Đông Đạo bập đại thần thông có thể tu thân dưỡng tính, thuận thiên ứng nhân, không muốn vặn vẹo thần đạo, cuối cùng làm cho người người oán trách, tự chịu diệt vong. Lục Trọng nhìn thấy cầm đầu tiên hoàng thị nghe vậy sau đó, thân sắc có chút biến hóa rất nhỏ, lập tức biết tiên hoàng thị đã nghe vào trong lòng. Trên thực chất tiên hoàng thị lúc này lại là cảm thấy một tia ánh dạng động. Trong lòng âm trầm trong mây đen, giống như vạch phá nhất tuyến tiên quang. Hắn lúc này lại là từ Hỏa Hỏa Đức Tổ Thần dạng đạo bên trong, cuối cùng phát hiện bản ma ám phục sát cơ chỗ. Tâm niệm biến hóa, Thiên Hoàng thị nhưng là cải biến chú ý, tìm Hỏa Đức Tổ Thần vẫn có cần thiết. Luận đến đối với tiên tiên thần chỉ nhất tộc hiểu rõ, Hỏa Đức Tổ Thần hẳn là đứng tại khắc không chúng kỳ chỗ xa xa không thể bằng độ cao. 6. Ngàn năm sau đó, Thái Sơ Tiên bên trong dạng đạo điểm lạ tản đi. Chúng thần thu hoạch không ít, nhao nhao từ Thái Sơ Thiên rời đi, hoặc là tiến vào tầng 36 tiểu thiên giới bấy quan, hoặc lựa chọn tại đất đỏ bình nguyên thần thành chú lưu tiêu hóa tự thân đạt được. Có thật nhiều thần linh con là lần đầu tiên tiến vào đất đỏ bình nguyên. Ở đây phồn vinh vô cùng cảnh tượng, cũng hấp dẫn rất nhiều thần linh dừng lại. Nhất là trong đó rất nhiều không cùng một dạng thần đạo hình thức, thí dụ như nổi lên thần đạo thành trì, cùng với hương hỏa đưa phục vụ, rất nhiều hình thức nhường chúng thần thấy được một loại không cùng một dạng khí tượng, cái này khiến bọn hắn cực cảm thấy hứng thú. 6. Thiên hoàng thị tại Thái Sơ Thiên chúng thần tán đi sau đó lưu lại, chuẩn bị đơn độc bái phòng hỏa Đức Tổ Thần, chỉ là không khéo mà khắc một vị đạo chủ chiếm được tiên cơ, hắn liền cùng Tử Quang Thánh Mâu chuẩn bị đi trước du lãm một hai Thái Sơ Thiên bên trong sinh mệnh hoa viên. Giặc kia sinh mệnh hoa viên bị chúng tuyên bố tri vì chúng thần gia viên, cái này lập tức ở giữa theo hậu thiên sinh linh nhất tộc phồn vinh hưng thịnh, dần dần vì chúng thần biết. Sích Đồng trong điện Càn Khôn đạo chủ lưu lại, cùng lục trọng nói về chính là Hương Hỏa thần vực phương pháp vận dụng. Bây giờ Tiên Thiên thần đạo đang thịnh, giữa tiên điệu tiên thiên nguyên khí phong phú vô cùng, chúng thần tự nhiên là lấy tu hành tiên thiên thần đạo làm chủ, hậu thiên hương hỏa thần đạo chỉ là làm bổ sung. Nhưng Hỏa Đức tổ thần đoạn thời gian trước phát minh Hương Hỏa đường, đưa tới Càn Khôn đạo chủ chú ý của. Hắn phát ra Hương Hỏa đưa 10 phần huyền rượu, lấy từng cái Hương Hỏa thần vực vị dịch trạm, vô luận là gửi tiễn đưa vật phẩm. Còn la tiên kiện cũng là cực kỳ phương tiện, cái này khiến Hương Hỏa Thần Đạo có quảng đại căn cơ. Can Khôn đạo chủ tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, một cái khác cảm giác rất hứng thú, nhưng là Điên Đạo đạo chủ, chỉ là Điên Đạo đạo chủ tính cách tương đối nội liễm, không tiện mở miệng, liền để cho hắn cùng Hỏa Đức Tổ Thần thương nghị, xem có thể hay không phân ra một bộ phận Hương Hỏa Thần vực cung cấp hai vị đạo chủ kinh doanh. Điểm ấy, Lục Trọng suy tư một hai chính là quyết định đưa cho hai người một tạng lớn lãnh địa. Hương Hỏa Thần vực chỉ dựa vào hắn thượng đế kim thân trấn áp, rất nhiều nơi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn triều cố. Can Khôn đạo chủ, Điên Đạo đạo chủ cũng là thần đỉnh lúc ban đầu một nhóm sáng lập thành viên cùng hắn quan hệ cũng là tỉ mỉ vô cùng, đưa ra một bộ phận cũng là không sao. Lần sau có khác chúng thần gia nhập liên minh, đối với Hương Hỏa Đại Đạo Quế Trường cũng có chỗ tốt. Lục Trọng lập tức trực tiếp đáp ứng Càn Khôn đạo chủ, đồng thời nhường Càn Khôn đạo chủ chuyển mời Điên Đạo đạo chủ tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong thương nghị, cùng thôi diễn Hương Hỏa chi đạo pháp môn. 6. Tại Càn Khôn đạo chủ rời đi sau đó, Thiên Hoàng thị mới cùng Tử Quang Thánh Mẫu cùng tiến vào Sích Đồng trong điện. Bái kiến tổ thần. Thần đế không cần đa lễ. Lục Trọng nhường Thiên Hoàng thị vợ chồng ngồi xuống, sau đó lấy Tịnh Linh cùng Cựu Đầu thị từ Hỏa táo trong vườn hái được chút hỏa táo, cùng với linh quả đưa tới đang nói chuyện vài câu tiên tiên thần ma đại đạo pháp môn sau đó, Thiên Hoàng thị liền tiến vào chính đề. Bệ hạ phía trước có từng cảm ứng được ta thần đạo khí vận biến hóa. Lục Trọng Khẽ gật đầu, "Thần đế, ban quan của ngươi ta biết, nhưng thần đạo đại hưng tương lai chú định cùng trời đạo ý chí sinh ra gặp nhau, kết quả này lúc tốt lúc xấu, phải cẩn thần đế hao tâm tổn trí dẫn đạo." Trong miệng mặc dù là nói như vậy, hắn biết rõ trong đó độ khó. Hắn đã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chưa chắc không có phương diện này mưu nhân. Dính lưu trong đó quá rộng, hết lần này tới lần khác bọn họ sinh trải rộng, thực sự không nên từ hắn tới làm cái tên xấu xa này. Thủ lĩnh không phải dễ làm như thế, vậy hạ quá mức coi trọng ta." Thiên hoàng thị có chút cười khổ. Thính cực mà suy đạo lý, hắn là rõ ràng. Nếu là chúng thần tồn tại, cùng chơi đạo diễn hóa sinh ra xung đột, đó chính là lần tiếp theo vô lượng lượng kiếp bắt đầu. Đại họa như thế, sao có thể nói là giải quyết liền có thể dễ dàng giải quyết? Lại càng không cần phải nói còn có hỗn độn ma thần, tiên tiên ma thần nhất tộc, cùng với hung thú nhất tộc còn xuất lại trong bóng tối hưng phấn làm loạn. Thân tộc càng hưng thịnh, có thể gợn những đại kiếp càng lợi hại. Hán vị này thần đế bây giờ là bị nhắc lên tại trên lựa nướng. Không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Nghĩ nghĩ Thiên Hoàng thị nhân tiện nói, "Bệ hạ nhưng có thượng sách hóa giải như thế kia nguyên." Lục Trọng hơi trầm tư, trong đầu hắn xác thực vẫn còn có chút ý nghĩ, liền có chút chuyện có thể làm, nhưng không thể nói, nhân tiện nói, "Bệ hạ, thần đạo khí vận tăng giảm mà sinh ra kiếp số, đây là một loại tất nhiên, nhưng vạn sự tất nhiên có một đầu nguồn, chỉ cần giải quyết đầu nguồn, các kiếp số nhất định tùy theo triệt để tiêu tan." Kiếp này đếm đầu nguồn bệ hạ hẳn chính là tin tưởng, giải pháp chắc là trong lòng đã ý thấy, ngược lại cũng không cần hỏi lại ban tọa. Thiên Hoàng thị nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên là biết đại kiếp đầu nguồn, một cái là bản ma, một cái khác nhưng là thần đạo đại thế biến hóa. Chân đạo nội bộ trước mắt cũng là mâu thuẫn trọng trọng, bất quá những thứ này, mâu thuẫn Thiên Hoàng thị ngược lại cũng không thèm để ý, hắn có năm chắc hóa giải. Duy nhất đáng giá lo lắng là, theo chúng thần số lượng tăng trưởng, chúng thần ở giữa vảng theo lẫn lộn, sẽ dụ phát biến số, này liền tương đối khó xử lý, nếu là xử lý nặng, khó tránh khỏi cùng chúng thần ly tâm, nếu là xử lý rõ ràng, cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Xem ra là chú định không thành được hòa đức tổ thần như vậy nhân hỏa sáu. Thiên Hoàng thị lúc này đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể, hắn cũng nghĩ lưu lại cho mình thanh danh tốt, bây giờ vì thần linh nhất tộc tương lai Hắn nhưng là không thể không người xấu làm đến cùng. Lục Trọng liếc mắt nhìn Thiên Hoàng thị, ẩn ẩn thấy rõ Thiên Hoàng thị sâu trong mắt ý nghĩ, hắn thoáng có chút thông cảm. Trước đây, hắn chẳng lẽ không phải trong lòng có sự, mới cử hành ngưỡng ngôi nghi thức. Bất quá cũng may Thiên Hoàng thị vốn là không có cái gì danh tiếng, nhiều cái nghi khắc, thiết diện vô tư tên tuổi cũng không phải chuyện gì xấu. Thiên Hoàng thị lại không có giống hắn như vậy, dưới chướng môn sinh bạn cũ vô số, Thiên Hoàng cung cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, quả thật bắt đầu động thủ tới, phản phệ đứng lên nhiều lắm là cũng liền Thiên Hoàng cung chúng thần suy sụp mà thôi, không đến mức quá nghiêm trọng. Mặt khác hắn cũng sẽ âm thầm coi chừng. Có chút dừng lại, chỉ nghe Lục Trọng lại nói, nếu là thần đệ tương lai còn có chỗ không hiểu, cũng có thể tùy thời tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong, ta tương nguyện trợ bệ hạ vượt qua kiếp nạn này. Lục Trọng ánh mắt nhìn trời Hoàng thị, cả hai vốn là có nửa sư duyên phận, Lục Trọng tự nhiên là hy vọng Thiên Hoàng thị có thể vượt qua kiếp nạn này. Thiên Hoàng thị khẽ gật đầu. Cả hai tại Xích Đồng Điện đàm luận mấy ngày sau, Thiên Hoàng thị mới dẫn tự Quang Thánh Mẫu rời đi. Ở trên Thiên Hoàng thị rời đi sau đó, cũng bí mật gọi Ngũ Lão thần quân, cùng với Ngũ Phương đế quân. Kiếp nạn này không chỉ là Thiên Hoàng thị cần phòng ngừa chủ đạo, Thái Sơ Thiên cũng cần phòng ngừa chủ đạo. Cố mai lục trọng tại thoái vị phía trước đã có rất nhiều bố trí. 250 thứ 250 chương nhị thánh xuất thế hai cái nguyên hội chủ núi, địa hoàng cung nhạc giám thị đang tại tế luyện lấy sơn hà xã tác đồ. Địa hoàng cung bên trong, trong tay hắn vô lượng sơn hà bản nguyên hội tụ, để lộ ra một loại rộng rãi bảng bạc rộng rãi thần năng. Giống như hồng hoàng vạn điệu thần quyền đều ở đây trong đó hiện hóa ra. Cương du hòa hợp, càn khôn một thể. Nhạc giám thị quanh thân cũng có nhất trọng rộng rãi vĩnh hằng đạo vận tử trong tỏa ra, một kia vĩnh hằng thần quang phá vỡ trong thiên địa sinh tử luân hồi biến hóa, một cái súng mãn đạo quả bên trong nổi lên. Cái này đạo quả hỗn lượng như rồng, linh quang bốc lên. Cẩn thận nhìn lại bên trong phảng phất có thể thấy được vô số đại địa địa mạch, sông núi từ trong đó hiện lên, vĩnh hằng đại đạo linh quang từ trong mộc ra, giống như đạo quả mộc dễ nảy mầm, vô số đại địa bản nguyên cuối cùng vì đó thôn nạp. Mắt Trần có thể thấy, cuối cùng hóa thành một trọng đặc khắc biệt đại đạo quan uy, lấy đại địa chi đạo, sát tắc chi đạo làm căn cơ ngưng tụ ra chuẩn thánh đạo quả. Ầm ầm. Ở nơi này trọng đạo quả hiện lên thời điểm, thương khung chỗ sâu rõ ràng cũng có kiếp lôi hiện lên, nhưng Nhạc Giám thị cũng không gấp gáp, lập tức ngưng tụ ra một đạo vĩnh hằng đạo ảnh đánh vào giữa thiên địa. Nhạc Giám thị đột phá phương hướng cũng không phải tiên tiên bản nguyên thần đạo phát tướng mà lại đi đại la chi đạo hoàn thành đột phá. Theo cái này hoàng đại đạo pháp tắc dung nhập thiên đạo chỗ sâu, quả nhiên gặp đỉnh đầu vô lượng kiếp lôi tiêu tan. Như đại dương mênh ngông công đức kim quang hiện lên, theo một tia thiên đạo bản nguyên rơi xuống, dung nhập nhạc giám thị sau lưng. Cái này trọng biến hóa bên trong liền thấy hắn khí thế liên tiếp leo lên. Rộng rãi đại đạo tại vĩnh hằng linh quang trung ngưng kết, đặng hạnh chuyển hóa, qua trong giây lát bên trong đã ngưng kết vượt qua 4 nguyên hội đặng hạnh, tiếp cận với 5 cái nguyên hội. Bực này rộng rãi đặng hạnh sóng sức mạnh, nhường chu sơn địa giới tạo thành vô số thiên điệu dị tượng. Công đức tử khí trải rộng tiên địa. Thiên hoa luân truy ra hoa sen vô lượng thiên địa sinh cơ, tạo hóa sức mạnh tản màn ra. Đại địa bên trên cỏ chi và cỏ lan dị thảo tại trong một đêm mọc ra, giống như như hạt mưa rủ xuống giữa thiên địa. Chuẩn thánh thành tự khí tượng, rộng rãi bàn bạc. Nhạc Giáng thị chứng đạo địa hoàng ba cái nguyên hội sau đó, cuối cùng chứng thành chuẩn thánh. Chu Sơn địa giới chư thần đều thấy được như vậy rộng rãi điểm lạ. Biết được Hồng Hoang chư thần bên trong lại đem nhiều hơn một tôn chuẩn thánh. Hư không, không thiếu thần linh đều nhìn về Chu Sơn địa giới địa hoàng cung phương hướng. Đột phá chuẩn thánh bậc đại thần thông, không khó ngờ tới, tất nhiên là cái kia tu bộ vùng đất mà Hoàng Nhạc Giáng thị Ma hoàng nhạc giám thị có thể đột phá, chúng thần mặc dù có chút chấn động, nhưng là cũng không phải cỡ nào kinh ngạc. Ma hoàng nhạc giám thị thiên phú, tài hoa, đây là chúng thần công nhận. Chu núi tổ mạch chỗ sâu, Tổ Kỳ Lân ngắm nhìn địa hoàng cung phương hướng, cũng nhìn thấy cái kia rộng rãi khổng lồ chuẩn thánh đột phá dị tượng. Hắn gãy mắt hơi thở dài. Bên cạnh mấy vị kỳ lân nhất tộc thần linh hai mặt nhìn nhau, nhưng ánh mắt đều có thể nhìn đến thất lạc. Ma hoàng nhạc giám thị chứng thành chuẩn thánh, mà Tổ Kỳ Lân cái này ba cái nguyên hội, tiến bộ chậm chạp, cũng bất quá là mới vừa đạp phá sinh tử luân hồi cánh cửa, nếu muốn viên mãn đạo hạnh, vẫn là kém từ xa. Tổ Kỳ Lân hít sâu một hơi, Hắn lại cũng không được trí. Đại Hoang đạo kỳ, trước kia từ Hỏa Đức tổ thần dưới trướng chạy trốn, hắn có thể thư phục một cái đạo kỳ, hôm nay đồng dạng có thể chịu được mà Hoàng Nhạc giám thị Hà Quang. Một ngày nào đó, hắn tổ kỳ Lân Đồng dạng có ánh sáng diệu hồng hoa một ngày. 6. Ầm ầm. Mà liên tại lúc này, giữa tiên địa có hai trọng đại đạo dị tượng đột nhiên từ Chu Sơn địa giới biên giới bộc phát ra. Trên mặt đất Hoàng Nhạc giám thị chứng thành chuẩn thánh dị tượng bộc phát ra trong mắt, có hai vệt thần quang từ một chỗ bên trong ngọn thần sơn hiện hóa ra ngoài, vố lượn như long xà, giống như tiên địa chi long xà lưỡng nghi, chiếm đoạt trong hư không vô lượng tạo hóa sinh cơ. Ầm ầm. Lôi minh thanh âm từ trong dãy núi nợ rộ ra, tựa như là Dừng Phượng Sơn phương hướng. Điệu Hoàng cung bên trong, Nhạc Giám thị chấp trưởng Sơn Hà xã tác đồ, lập tức phát giác cái kia hai sợi rộng rãi thiên điệu thần quang bản hướng chỗ. Đó là hai vị tiên tiên thần kỳ xuất thế, thoạt nhìn vẫn là tiên tiên thần thánh. Tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong, hai vị thần quang tức thành âm dương long xà, đây vẫn là thư hùng hai vị tiên tiên thần thánh. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tiếng sấm, nhưng là hai vị này tiên tiên thần thánh xuất thế hóa hình chi kiếp. Nhạc Giám thị liếc mắt nhìn trống rỗng địa hoàng cung bên trong, nhiều năm như vậy địa hoàng cung bên trong vắng vẻ vô cùng, hắn cũng là động lòng yêu tai cũng coi như là rất có duyên phận. Không bằng tu làm môn hạ, học tổ thần bệ hạ làm ký danh đệ tử thử một lần, cũng tốt giúp đỡ cùng nhau quy chỉnh đại địa trước quyền. Nhạc Giáng thị thấy thế thân hình lóe lên, lập tức hướng về rừng Phượng Sơn phương hướng mà đến, hắn cũng muốn thuận tiện khảo giáo một hai huynh muội này hai người phẩm tính như thế nào. 6. Tại Chu Sơn địa giới, một tòa cổ xưa bên trong ngọn thần sơn, ở đây cũng có một mảnh kỳ lạ địa giới. Một tòa cực lớn đại điện sừng sững ở chỗ sâu trong lòng đất, xung quanh mạng lớn huyết sắc sắc khí sôi trào, cầm đầu là 12 cái to lớn vô cùng tự đàn. Cự đàn chậm trùng, trung quanh huyết hải giống như trái tim đồng dạng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động không ngừng có vô lượng tinh huyết dung nhập 12 cái cự đạn ở trong. Tại địa hoàng thị ngưng kết địa hoàng đại đạo khảm nạm vào thiên đạo chỗ sâu thời điểm, trong đó một cái cự đạn trùng quanh hơi hơi rung động, phút chốc một tia huyền hoàng sắc hình giáng phụ văn nhi lên, rất nhiều phụ văn giống như từng tòa sơn nhạc ngưng kết, cuốn lượn bao phủ lại cự đạn. Theo đại địa bản nguyên ba động, khẽ chấn động. Giống như đại địa chi tâm. 6. Trung Châu địa giới, một tòa hỗn độn nguyên khí bao phủ rộng, rộng rãi bên trong ngọn tận sơn, nơi đó hoàng nhạc giám thị đột phá thời điểm, Hồng Quân lão tổ cũng ẩn ẩn có cảm giác biết, mà hoàng nhạc giám thị cũng đột phá chuẩn thánh. Động phủ bên trong Trong quân lão tổ quanh chân ngồi xuống, sau lưng một phương hỗn độn thái cực cá hiện lên, vô tận âm dương giống như vượt ngang thiên địa. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vận vận. Vô số thiên địa đại từng đạo vận tại Hồng Quân lão tổ sau lưng hiện lên, hắn kiệt lực tại thôi diễn một cái màu hỗn độn đạo quả. Trong ánh mắt có chút cảm thán thần sắc, đến rồi hắn tình cảnh như vậy, mới biết được đại đạo chi gian, Ma Hoàng Nhạc giám thị có thể tại hai cái nguyên hội bên trong ngưng kết chuẩn thánh đạo quả, đúng là với Thiên Tung chi tư. Đáng tiếc hắn hai cái này nguyên hội đạt được không nhiều. Đặng hành của hắn đã sắp đến 12 nguyên hội cực hạn, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào thành tựu đạo kỳ đại hạnh từ đầu đến cuối tra xét một chút, chỉ có thể không ngừng tinh luyện, rèn luyện đạo tâm đẳng niệm. 6. Giữa thiên địa, theo mà hoàng nhạc giám thị đột phá, náo nhiệt một hồi, nhưng mà thoáng qua chúng thần liền đem lực chú ý rơi vào thần đỉnh phía trên. Hai cái này nguyên hội, thần đỉnh dị thường náo nhiệt. Nguyên nhân gây ra là trong khoảng thời gian này thần đỉnh bên trong dựng dục ra rất nhiều mới thiên điều pháp lệnh, ở trong thiên địa đưa tới cực lớn phượng lững. Thiên hoàng thị tại trải qua mấy cái nguyên hội vững chắc thần đỉnh căn cơ sau đó, đột nhiên biến đổi chấp chính phong cách nhường chúng thần có chút trở tay không kịp. Các hạng thiên điều, không thiếu cũng là xúc động chúng thần lợi ích. Trong đó bao quát nghiêm cấm bằng sắc lệnh, chúng thần lấy ra thiên địa linh mạch, lấy công mập tư cử chỉ. Thứ yếu thì có khác rất nhiều thiên địa ứng vận xuất thế. Thí dụ như chúng thần không được tự mình phá hư thiên địa bản nguyên, lạm dụng thần quyền quấy nhiễu thiên địa vận hành, không thiếu thần linh vì vậy mà nhận lấy nghiêm trị. Chúng thần đều ở đây ầm ỉ lấy, tính toán nhường thiên hoàng thị phế chất, thủ tiêu một chút thiên địa pháp lệnh, nhưng đều bị thiên hoàng thị giúp cho gạt bỏ, cái này đưa tới to lớn vận sóng. Chúng thần nghị luận ầm ỉ 251. Thứ 251 chương bộ phát một những thứ này thần linh chính là thích căn đọn, chúng ta thật vất vả nhường thiên địa khôi phục sinh cơ, bọn hắn lại ngược lại tốt. Trao bách cả, lấy ra thiên địa linh mạch bảo dưỡng tự thân thần quốc, chỗ tốt chiếm hết, lưu lại một khắp nơi từ địa, bọn hắn cũng xứng xứng là thần linh, bậc này rõ ràng là tà ma hành vi. Thái Sơ Thiên bên trong, Ngũ Lao Thần Quân bên trong âm dương đạo chủ khuôn mặt phiền muộn. Ở tại bọn hắn trung quanh nhưng là Càn Khôn đạo chủ, Điên Đạo đạo chủ, Hoa Đức tổ thần thoái vị sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Sơ Thiên bên trong lúc ban đầu 6 vị đạo chủ cuối cùng sẽ cử hành một đoạn thời gian tiểu điển hội, giống như cổ lão trong năm tháng, 6 vị đạo chủ giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau luân đạo, đồng thời giao lưu tự thân kiến thức. Bên cạnh một chỗ trong Vi Lâm, Tình chủ vọng thư cùng thương không đạo chủ riêng phần mình hái được một rổ linh quả từ bên cạnh đi tới, nghe được Câm Dương đạo chủ tức giận ngữ, hai vị thần linh đều là khuôn mặt mỉm cười. Xem như kế tục chơi đất mẹ ra điểm lạ bên trong đàn sinh âm Dương đạo chủ coi là thần đỉnh bên trong nhất là ủng hộ Thiên Hoàng thị đạo chủ một trong. Càng là không thể gặp chúng thần phá hư thiên địa, theo tổ tiên đạo tiệm lực. Những thứ này mấy người bọn hắn lão hữu tử cũng biết. Lại nghe Trung ương Hỏa Đức tổ thần đạo, chúng ta thần tộc tử cũng có chính thần cùng ta thần phân chia, phá hư thiên địa, theo tổ tiên địa bản nguyên thần linh tử không xứng nắm giữ thần linh nhất tộc thân phận, nên đánh vì tà thần giúp cho trấn áp, thần tộc cũng đến rồi bình định lập lại trật tự thời điểm, phải gia tăng bản thân thanh tra cường độ, bằng không ta thần linh nhất tộc tích lũy vô biên khí vận cũng khó tránh khỏi sẽ bị những thứ này tà thần chỗ làm ô uế. Điên đạo đạo chủ nhịn không được thần sắc kinh ngạc. Hoa Đức đạo huynh, sẽ không như thế nghiêm trọng a? Hoa Đức tổ thần trong miệng kết quả cũng quá nghiêm trọng. Lục trọng khẽ gật đầu, dự chờ tưởng tượng muốn càng nghiêm trọng hơn, giữa thiên địa không chỉ là chúng ta thần linh đang trưởng thành, thiên đạo cũng tại trưởng thành, thiên đạo trưởng thành cần càng nhiều khủng lỗ nội tình. Hết lần này tới lần khác chúng ta thần linh nhất tộc đã bắt đầu ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Địa trường thành, Thiên Đạo bản có thể bài xích, nếu là nghiêm trọng hơn một chút, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thần linh nhất tộc khí vận. Nghe vậy, mấy vị bậc đại thần thông cũng là thần sắc biến hóa. Loại này tuyệt mật là bọn hắn tưởng tượng không tới. Ông Dương đạo chủ trên khuôn mặt cũng có chút kinh hãi, "Đạo, vậy hạ, không phải nói Thiên Đạo cũng không từng sinh ra ý chí, làm sao lại bài xích chúng ta thần tộc?" Nghe vậy, Lục Trọng lắc lắc đầu nói, "Thiên Đạo ý chí tương tự với chúng ta thần đạo ý chí, tuy không tự chủ trí tuệ, cũng có hoàn thiện bản năng tự mình, chúng ta thần tộc ý chí lựa chọn tần đế." như hôm nay đạo ý chí nhưng là rất nhiều sinh linh bên trong tuyển chọn ra chúng ta thần linh nhất tộc. Bởi vì thần linh nhất tộc xưa nay rất nhiều cử động, có thể rất lớn biên độ củng cố hồng hoàng thiên địa thể cục. Như thần kỳ nhất tộc ảnh hưởng đến thiên đạo diễn hóa, đi ngược lại, từ từ tự nhiên sẽ nhiễm lên sát khí, nghiệp lực xấu. Lục Trọng Lợi còn sót lại ngữ không tiếp tục nói, hắn cùng đám người nhắc qua. Phạm la sát khí, nghiệp lực quân thân, đặt đến trình độ nhất định, tự nhiên là sẽ dẫn tới trọng trọng không biết tiếp số. Điên đạo đạo chủ thở dài, như dạng này, đích xác không ít không thể bỏ mặc cho mà kệ cũng lão đế quân bên trong, cho dù là tồn tại cảm thấp nhất điên đạo đạo chủ cũng cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Bọn họ đều là thần linh nhất tộc cao tầng, tự thân trên người có thần linh nhất tộc khí vận tồn tại, tiến hành tu hành mỗi xuôi gió xuôi nước, nếu là không có khí vận quan tâm, bọn hắn hồi tưởng lại đại hoang đạo kỳ giang khổ, mấy vị đạo chủ cũng là không tự chủ được lúc đầu. Đúng lúc này, cửa ra vào tĩnh linh cất bước đi vào bờ báo. "Bệ hạ, Ma Hoàng Nhạc giám thị đến rồi." Lục Trọng ánh mắt chuyển qua, hướng về phía mặt khác năm vị đạo chủ cười nói, "Nhạc giám thị tới đang kịp thời, có Logan." Khác mấy vị đạo chủ hơi mỉm cười. "Ma Hoàng Nhạc giám thị tại thần đình địa vị thanh quý." cũng không thua ở bọn hắn, quan trọng nhất là Ma Hoàng Nhạc Giám thị cũng là khoan hậu tính tình, mấy vị đạo chủ tiếp xúc qua mấy lần cũng không bài xích. Bọn hắn cũng biết Ma Hoàng Nhạc Giám thị trong khoảng thời gian này lui tới Thái Sơ Thiên thường xuyên, nghe nói là thỉnh giáo Đại La chi đạo. Ma Hoàng Nhạc Giám thị có thể tại mấy cái nguyên hội sau đó đột phá chuẩn thành cảnh giới, cũng có vị này Hỏa Đức Bệ Hạ chỉ điểm chi công. Chỉ chốc lát sau liền gặp Nhạc Giám thị từ hoa viên đá xanh trên đường nhỏ đi tới, nhìn thấy bóng người, hắn mặt chứa mỉm cười, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, Hỏa Đức Bệ Hạ thành sao? Bái kiến chư vị tiền bối. Thấy Thề Âm Dương đạo chủ mấy người vội vàng tránh ra, lồng thời đạo Điệu hoàng ở trước mặt, chúng ta nhưng không dám nhận tiền bối danh sưng. Lục Trọng cũng nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Nhạc Giáng thị, bất tất câu nệ, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể, mấy lão giả này người già nhưng tâm không giả, nói đến mấy lão giả này còn chiếm ngươi tiền nghi. Nghe vậy, Tinh chủ vọng tư giận trách liếc mắt nhìn Lục Trọng, chợt đón Nhạc Giáng thị cũng nói Nhạc Giáng thị, Hỏa Đức bệ hạ nói đúng, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Thấy vậy, Nhạc Giáng thị cũng khẽ mợn nở nụ cười, chắp tay thở dài đạo, nếu như thế, Nhạc Giáng thị gặp qua tổ thần bệ hạ, cùng với chư vị đạo hữu. Đối với Lục Trọng, Nhạc Giáng thị từ đầu tới cuối duy trì cung kính. Mấy vị đạo chủ cũng phát giác, bất quá cũng không chắc móc, Hỏa Đức Tổ thần hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn đã kéo dài khoảng cách. Có nhạc giám thị đến, Thái Sơ Thiên bên trong càng thêm náo nhiệt. 6. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, Hồng Hoang sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến rộng rãi nổ đùng thanh âm, nhất trọng mênh ngông lôi vân từ thương khung hiện lên. Tiếng này âm thanh liên miên âm thanh sấm sét, lập tức đưa tới trong Hồng Hoang chư vị đạo chủ lực chú ý chớp trưởng tiên tiên đại đạo đạo chủ thần niệm bàng bạc rung động, theo rộng rãi đại đạo lôi minh chấn động phương hướng, trong nháy mắt chính là thấy được thương khung chỗ sâu, thần quang chói mắt. Quân phân sừng sững ở một màn trời phía trên, hắc ám trên thiên mạc giống như tròm sao lóng lánh. Màng lớn đại đạo lôi tiếp hiện lên, dẫn động một đầu cực kỳ đặc thù thiên địa đại đạo của mình. Vô số quần tinh nợ rộ hạ quang. Huyền tận đại pháp, cái kia đột phá là 6. Thử quang thánh mẫu, thiên hoàng bệ hạ cũng tại. Sâu trong hư không, rất nhiều đạo chủ lập tức phát giác cái kia đang tại xung kích đạo chủ vị cách thần linh vời vặn. Thái sơ thiên bên trong, đang tại tâm tình 6 vị thần linh cũng phát giác trong tinh hà động tĩnh lớn. Tinh chủ vọng thư khuôn mặt hơi kinh ngạc, tử quang thánh mẫu đột phá tin tức phong tỏa rất tốt, liền nàng vị này chấp trưởng Chu Thiên tinh thần tinh chủ cũng bất quá là ở một khắc trước mới cảm giác được Tử Quang Thánh Mâu đột phá. Bên cạnh Âm Dương đạo chủ lúc này đạo, Tử Quang Thánh Mâu cuối cùng đột phá, chỉ tiếc lãng phí bao nhiêu năm tháng. Nếu là không đi thay ngăn những cái kia tinh loại, chứng đạo thời gian có thể muốn buổi sáng một cái đạo kỳ. Âm Dương đạo chủ thần sắc có chút bóp cổ tay. Trước kia Tử Quang Thánh Mâu tại Hỏa Đức Tổ Thần ngồi xuống một đám nghe đạo tiên tiên thần kỳ bên trong, đủ để xếp hạng trước 10, cũng không so Kim Linh, chúc Long tới thấp hơn. Mà bây giờ Kim Linh, chúc Long sớm tại Hỏa Đức đạo kỳ bên trong đã thành đạo. Cùng thời kỳ Thiên Hoàng thị đã chứng đạo trưởng thánh, hơn nữa trở thành thần đế. Cả hai đủ thấy trên lịch Tại chỗ, Lục Trọng lúc này lại là nhíu mày, đỉnh đầu hắn lựa đế kính nghiêng lên, tại lựa đế kính bên trong trong chốc lát Chu Thiên tinh thần đột nhiên biến hóa. Thương khung chỗ sâu, một mực tinh khủng cự trượng từ thương khung chỗ sâu chợt bộc phát, hướng về Tử Quang Thánh Mẫu mà đến. Hỗn độn ma thần khí thế tại thời khắc này không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Lục Trọng thần sắc biến sắc, đang muốn đứng dậy, ngáy mắt thân hình chỉ trệ, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang bên trên đại địa, ở nơi này đầu hỗn độn ma thần xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Hoang bên trên đại địa cũng có không thể tưởng tượng nổi rộng rãi sát khí bộc phát. Đồng dạng là hỗn độn sát khí lại trực tiếp xuất hiện ở chu núi tổ mạch trung quanh, hướng về phía thương khung hỗn độn mà đến. Nhìn mục đích đúng là cái kia vừa mới tu bộ không lâu bên ngoài hỗn độn. 252 thứ 252 chương bộ phát hai thật can đảm. Lục Trọng con mắt nhóm lửa quang, đồng thời thân hình một bước ở giữa biến mất ở thái sơ thiên. Chu Sơn địa giới bên ngoài hỗn độn cũng không cho còn có. Nếu là bên ngoài hỗn độn hại xuất hiện lần nữa biến cố, đây chính là hỗn độn thái kiếp. Bất quá Lục Trọng cũng biết, Chu Sơn địa giới bên trong chôn giấu thiên hoàng thị hậu triều, bên ngoài hỗn độn trong thời gian ngắn không phải dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng đến. Ầm ầm. Nửa đường bên trong Lục Trọng nghe được kinh thiên động địa tiếng vang mình, chỉ thấy là một cây thông thiên triệt địa màu đen cổ sáng từ mặt đất xung kích bên ngoài hỗn độn lúc. Chu sơn địa giới chung quanh, vô số đại đạo bản nguyên ngưng kết, càng là hiện hóa ra một tôn rộng rãi bảng bạc bản cổ hư ảnh. Bản cổ. Tại chu sơn địa giới, vô số màu đen sát khí bên trong, một đạo vô cùng vẫn nộ gầm thét truyền ra, đã thấy đỉnh đầu bản cổ hư ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong tay hiện ra một cây búa to, một đạo sắc bén tuyệt luân rộng rãi phủ quang từ hư không chém giết mà tới. Hắc sát quang mang tách ra hư không, tách ra thiên địa. Một tia phủ quang như đại đạo nguyên thủy, từ đi qua tuổi chém qua vô lượng tương lai chưa bao giờ biết Tuế Nguyệt Triều không gian chấm dụng, chết cũng không thể tránh. Hắc sát quang mang chiếm dụng, chỉ thấy một cái khổng lồ rộng rãi thân ảnh tại màu đen nổi lên, đó là một đầu vô cùng quỷ dị màu đen hư ảnh. Cái này đoàn màu đen hư ảnh hiện ra thân người đầu rồng, cũng không bất luận cái gì diện mục, giống như khuôn mặt phổ. Vẻ mặt trung quanh trải rộng vô số đen như mực sụp tụ, dương nhanh muốt vướt, thăm dò vào giữa thiên địa. Quanh người hắn diễn sinh ra tầng tầng ánh sáng màu đen, tắm rễ ở thiên địa hư không bên trên. Tần tầng thần quang trên mặt nạ nổi lên, giống như ước vạn tầng trời mà phù văn ngưng kết thành hư vô lưu ly chi tuấn, lại tại phủ quang phía dưới, chớp mắt phát toái phủ quang trực tiếp chạm tại đen như mực đầu rồng trên mặt nạ, có vô số quỹ khắc xoáy chu âm thanh tại hư không chỗ sâu hiện lên, chỉ thấy đen nhánh kia đầu rồng mặt nạ xuất hiện từng tia từng sợi tơ nhện lưới chuyển khẽ hở, như lúc nào cũng có thể xé rách đồng dạng. Trung ương nhưng lại nứt ra một cái lỗ to lớn, cơ hồ bị chém làm hai nửa. Lục Trọng nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là không ngờ tới Chu Sơn địa giới còn cất giấu một đạo bản cổ phù ngấn tu hộ. Phía trước hắn tại Chu núi tìm tòi mấy lần cũng chưa từng phát hiện. Chẳng lẽ là bản cổ tổ thần chuyên môn lưu lại đối phó hỗn độn ma thần? Nếu là Thiên Hoàng thị đã sớm phát hiện, cũng không trách hắn đem bên ngoài hỗn độn lựa chọn xây dựng ở chu núi chỗ sâu, ở đây quả thực là cấm địa sáu. Bất quá phương này bản cổ phủ ngấn hẳn là chỉ là nhằm vào hỗn độn ma thần, sẽ không nhằm vào hồng hoàng trong trời đất thai nén đạn sinh cơ giả. Trong hư không, Lục Trọng chỉ thấy cái kia bản cổ phủ ngấn lướt qua sau đó, lại tại từ hư không bay trở về hướng về mặt kia cố bản thể hỗn độn ma thần chém giết mà đến. Lục Trọng trong ánh mắt cũng là dậy đặc sát cơ dợi lên, phất tay ngưng kết 36 trọng thiên giới thần năng hóa thành một đạo xuyên thấu thiên địa hồng quang hướng về tôn này hỗn độn ma thần đánh tới. Tất nhiên tôn này hỗn độn ma thần chúng mai phục, Hắn không ngại đánh chó mù đường, thuận tay chém giết tôn này hỗn độn ma thần. Đồng thời Lục Trọng liếc mắt nhìn thương khung chỗ sâu, cái kia rộng rãi nổ ầm va chạm thanh âm truyền vào cựu Trọng Tầng Cư Phong. Hồng hoang giữa thiên địa đồng thời hiện ra hai tôn hỗn độn ma thần, cái này nếu là trùng hợp ai cũng sẽ không tí tưởng. Cái này hiển nhiên là có người trong bóng tối sắp đặt, có năng lực khu động hai tôn hỗn độn ma thần ra tay, làm xuống tác phẩm lớn này thần linh không nhiều. Lục Trọng hiện ra bản ma hửu tượng. Đối phương xem như bản cổ hậu duệ xuất thần, có thể tìm được những thứ này hỗn độn ma thần tàn linh, sắp tới móc ra chẳng có gì lạ. Nhưng lần này mục tiêu cũng không phải là ta tựa như là Thiên Hoàng thị. Trong đầu chỉ là ý niệm chuyển động, Lục Trọng lập tức hiểu ra. Thiên Hoàng thị bại lộ bản cổ nguyên linh thân phận, hiển nhiên đã bị bản mà theo dõi. Hai người cùng là bản cổ hậu duệ, lại không phải tu hành đám kia cùng nhau dựng dục thân huynh đệ, tự nhiên khó tránh khỏi muốn phân cái cao thấp, chiếm đoạt lẫn nhau, thành tựu tự thân. Thiên Hoàng thị đại kiếp đến rồi. Lục Trọng khuôn mặt hơi biến hóa, liếc mắt nhìn tụ cùng, lúc này cũng không nóng nảy, bởi vì vào ngày này hắn cùng Thiên Hoàng thị đều có chỗ chuẩn bị. Thiên Hoàng thị không có khả năng vừa đối mặt liền bị đánh tan. Trong tay hắn hồng quang năng kết dần dần hóa thành một thanh thần kiếm nhưng lại có thượng đế quyền hành dư vị, lửa đế kính kính quang khóa chặt hư không, rộng rãi kiếm mang chém nhúng ra, trực tiếp đánh trúng cái tia đầu rồng mặt nạ, để cho nước tóe ra. Chỉ là đầu rồng mặt nạ sụp đổ sau đó, lại lần nữa từ tiên tiên nguyên khí bên trong vô căn cứ hiện lên. Hư vô đại đạo quy tắc. Lục Trọng thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, lúc này chuyển biến phương thức. Trong tay một đạo kiếm mang biến hóa, trong kiếm quang diễn hóa ra trời đất mở ra, vô tình thôn phệ ức vạn tiên địa cảnh tượng. Hư vô quy tắc bị xé nứt rơi vào lò luyện trong thế giới, lập tức trở thành chất dinh dưỡng. Hư vô ma thần vốn là khó có thể ứng phó bản cổ phù môn lại bị lục trọng không ngừng hút đi bản thể luyện hóa, bản nguyên trôi qua, càng ngày càng yếu, hắn muốn chạy trốn bọn, lại tránh không khỏi bản ngộ phụ ngốn như bóng với hình truy tung. 6. Sâu trong tinh không mạn trời chấn động, u ám sắc cự thủ bệnh kích mà đến, thương khung tinh không chấn động. Thiên hoàng thị khuôn mặt biến sắc, trong tay một vệt kim quang hiện lên. Một cú rộng dãi vĩ đại thần năng từ quanh người hắn tản mát ra, cái này sợi thần quang xé rách hư không, phá vỡ cái kia u ám sắc cự thủ, ầm vang chém trúng một đầu kinh khủng hỗn độn ma thần quanh thân. Đã thấy đầu này hỗn độn ma thần quanh thân mây đen phai động, kim mang tại hắn trong mây đen lưu lại một đạo vết tích. Đầu này Hỗn Độn Ma Thần chân thân cũng hiện lộ tại Thiên Hoàn cung chúng thần trước mắt. Một cái, Đại Hắc Cẩu. Tím Đình Thần Quân khuôn mặt hãi nhiên biến sắc. Vô số mây đen chỗ sâu, cái kia to lớn đầu chó ma thần bỗng nhiên ánh mắt trông lại, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, phảng phất đến từ cổ lão Tuyế Nguyệt trưởng hạ trước đây âm thanh tại chúng thần bên tai vang lên. "Ta chính là Cửu Vũ." Thanh âm hắn dị thường cuồng bạo. Cửu Vũ ma thần trong nháy mắt theo dõi Tím Đình Thần Quân, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng về tinh không phương hướng cắn nuốt. Giữa thiên địa tại thời khắc này lâm vào vô biên u ám ở trong, một cỗ rộng dài hắc mang thôn thiên thực địa. Đã thấy Thiên Hoàng thị mắt lộ ra linh ý, thân tách ra Thiên Hoàng thần quang. Giữa thiên địa vô số tiên thiên nguyên khí, thậm chí là hồng hoàng thiên địa đều chịu hắn chưởng khống, hóa thành một trị gia thiên cự trưởng hung hăng hướng về Cửu U Ma thần đánh tới, một cái tát xuống chính là quanh thân đạo hạnh đã tới chuẩn thánh chúng kỳ cực hạn Cửu U Ma thần đều bị một cái tát đập tan quanh thân linh quang, khổng lồ hỗn độn chân thân tử hư không đập xuống. Thượng đế thần quyền sức mạnh bị Thiên Hoàng thị phát huy đến mức trọng đáng sợ hoàn cảnh. Giống như thân hóa thiên đạo, quanh thân đạo hạnh pháp lực vô hạn cất cao, thẳng vào chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn. Cửu U Ma thần trong tay hắn thật trở thành một con chó tử. Thiên Hoàng thị đồng thời trấn an lục trọng tử quang cánh ngẫu. Yên tâm độ kiếp, đầu này ma thần giao cho bản đế tới ứng phó. Trong lôi vân, hiển hóa ra Huyền Tấn chi môn, Tử Quang Thánh Mâu liếc mắt nhìn Thiên Hoàng thị khẽ gật đầu. Nhất kích trọng thương Cửu U Ma Thần, Thiên Hoàng thị trước người Thiên Hoàng thần quang ngưng kết, có một cỗ vô cùng đại lực từ hư không dã rích vô tận, trọng trọng theo biên chế ở Cửu U Ma Thần, đẩy ra miệng rộng, vô số hồng quang hiển hóa ra kim ô thần tướng xông vào Cửu U Ma Thần trong cái miệng to như chậu máu kia mãnh liệt quấn chú. 6. Đến tình cảnh này, vẫn còn chưa từng vận dụng Hỗn Độn chung vắng lặng trên ngôi sao, bàn ma chân thân hiện lên, trước người hắn bố trí xuống trọng trọng trên mặt, vô số kỳ lạ thiên địa phù văn viết tại tường đạo phiên trên mặt, có điên đảo càn khôn, cải thiên hoán địa chí năng. Trước người hắn hiện ra một tòa bàn trà, trên bàn trà khắc sắp đặt một đạo lưu hương, lưu hương phía trước lại có một đạo vô hình cờ đen vô căn cứ bay múa. Hắn cau mày nhìn qua hư không bên trên. Hắn chợt liếc mắt nhìn chu ngoài núi hỗn độn chỗ sâu, hơi hơi suy tư, đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Thật sự là cỡ nào tự tin, vậy mà đem hỗn độn trung đặt ở bên ngoài trong hỗn độn, nghĩ đến là mặt khắc nhất trọng bảo đảm, phòng người Hưu Thần Kỳ tiến vào bên ngoài trong hỗn độn động tay chân. Xem ra là bản cổ tổ thần cũng nhìn không được Thiên Hoàng thị tang ta bản cổ một mạch nguy hiểm, âm thầm trợ chúng ta một chút sức lực. Ban ma ánh mắt sinh ra nhất trọng trước này chưa có nguyên thủy, lãnh cốc, giống như thiên đạo. Hắn ánh mắt rơi vào trước người bản trà phía trên. Hóa Đức tổ thần trong thời gian ngắn đã bị hư vô ma thần kiềm chế tại bên trên đại địa, lần này có thể hay không đánh tan Thiên Hoàng thị thì ở lần hành động này. Phải tiên thời địa lợi nhân hòa, hắn tất nhiên sẽ là người thắng cuối cùng. 253 thứ 253 chương bản cổ ác nghiệm, Lục Hồn Phiên trước người hắn cái này phiên tên gọi Lục Hồn Phiên. Lục Hồn Phiên, bảo vật này chính là một điểm bản cổ ác nghiệm biến thành có vô tận thần lực, cũng là hắn phối hợp linh bảo, chỉ là lấy bảo vật này đã thương ngợi, hao tổn tự thân đại vận, hung hiểm dị thường. Nhưng điểm ấy chả giá so với bản ma dự đoán thu hoạch hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Nguyên bản lấy bảo vật này nhìn trời hoàn thị, bản ma còn có chút cố kỵ, đối phương dù sao có tiên thiên chí bảo hỗn độn trung hộ thể, bây giờ lại là chắc chắn tăng nhiều. Chỉ là bản ma cũng không lập tức động tác mà là đang chờ đợi thời cơ. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần đình phương hướng. Ầm ầm. Diễm Sơn thần tòa phương hướng chợt có một tòa cánh cửa khổng lồ mở ra. Bất hủ trong cửa đá vô song hỗn độn trị từ bên trong nợ rộ mà ra, mấy tôn kinh khủng ma ảnh đồng thời xuất hiện. 36 trọng thiên giới chỗ sâu cũng bạo phát ra hỗn loạn. Thiên hoàng thị lấy công mập tứ, nhiễu loạn thần đình trật tự, không xứng là thần đế, chúng ta chiếm thiên hoàng thần ấn, thỉnh cầu hòa đức tổ thần lại trưởng căn quân. Thiên giới bên trong có rất nhiều thần minh trợn bạo loạn đứng lên, tại cầm đầu mấy tôn đạo chủ dẫn đầu dưới bắt đầu phóng tới thần đình thiên giới chỗ. Các ngươi đang náo cái gì? Chỉ là mới xông vào tiếp theo trọng thiên giới, liền gặp trong hư không hỏa vân và đóa, nơi xa vô số thần thú gào thét, lao nhanh mà đến. Hỏa Vân bên trong một vị thân mang đan hạ cáo bào đỏ thần linh vô thanh vô tức đặt chân ở hư không bên trên đã thấy bốn phương tám hướng vô số hỏa vân vần quanh, giống như rọ cánh, bao phủ lại mảnh này thế giới. Xích Đế bậy hạ. Nhìn thấy đạo này hồng quang buông xuống, chư thần cũng vì đó biến sắc, cái kia mênh mông nóng bỏng thần năng nhường thiên giới mỗi một tấc trong hư không đều trải rộng một cơ đáng sợ nóng bỏng thần năng, để bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một loại đối với hỏa diễm sợ hãi. Vẫn tổ, vạn vật, kim phủ 6. Còn có ngươi Hỏa Vân, ngươi ở đây làm cái gì? Tất Vương cau mày, đảo qua cầm đầu ba vị đạo chủ cùng với mấy vị chuẩn đạo chủ bên trong trong đó một cái khuôn mặt quen thuộc, Hỏa Vân thần tôn. Lúc này Hỏa Vân thần tôn quanh thân lượn lờ từng tầng từng tầng hỏa hồng sắc thần quang, hai con ngươi tràn ngập một tầng đặc thù linh tính quang huy, hết sức lạnh lùng. Tật Phương nóng rực ánh mắt, hắn nhưng là hoàn toàn không sợ. Tật Phương bệ hạ, người cũng là Hỏa Đức bệ hạ bên cạnh hộ pháp đạo chủ, Thiên Hoàng thị hưởng chú ý chúng thần chi tâm, tùy tiện thiết lập thiên điều, hoàng Hỏa Đức bệ hạ công đức, chúng ta có tư cách bình định lập lại trật tự thay bệ hạ thu hồi triều cương, trọng trưởng thần tộc. Hỏa Vân đạo chủ lúc này ra mặt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn, trên khuôn mặt một bộ chính khí. Tật Phương, 6 Phút chốc hắn khuôn mặt cười lạnh, nói như vậy ngươi vẫn là thầy bệ hạ suy nghĩ, chính là, Tất Vương nghe vậy cười lạnh, nghiêm nghị quát lớn, mấy cái thứ hỗn trướng, làm trái thiên điều, còn dám đánh tổ thần bệ hạ cơ hiệu, các ngươi có mấy cái đầu? Phất tay, hắn đã vận dụng Sích Đế quyền hành. Một tia vĩnh hằng thần quang tại hắn quanh thân nhi lên. Vĩnh hằng thần năng ép xuống, chúng thần đều có chút biến sắc, cầm đầu Vân Tổ ba vị đạo chủ thần tình biến hóa. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 36 trọng thiên giới bên ngoài, nhất trọng tiếng vang vang vọng đất đỏ bình nguyên. Chúng thần nhìn lại, đất đỏ bên trên bình nguyên chúng thần thực đã ra tay đánh nhau. Một tòa cánh cửa khổng lồ bên trong Có ba tôn cường hành dị thượng kinh khủng ma thần tuần tự trui ra, chỉ là nên đón bọn họ chính là hai đạo rộng rãi thân ảnh. Địa Hoàng Nhạc xem thị nhướng mày, nhìn qua cầm đầu khởi nguyên ma thần, Sơn Hà Sát tắc đồ đang muốn đem hắn nuốt, lại chỉ gặp đỉnh đầu một đạo nồng đậm hắc mang phá không mà đến. Ma tinh hắn thế, Địa Hoàng bị hạ, khởi nguyên cái thằng này giao cho bản tọa. Đã thấy sao la hầu chân thân từ vô lượng sao la hầu tinh quang bên trong bắn ra hư không, phất tay một thanh ánh kiếm màu đỏ thắm trên không đánh xuống, vô lượng kiếm sát bao phủ khởi nguyên ma thần. Thấy thế, bên cạnh tinh chủ vọng thư cười nói, đã như vậy, cái kia chúng ta một người một cái Trong tay nàng nguyệt quang bảo kiếm bay ra, ngưng tụ ra một đạo băng hàn thần quang rơi vào trong đó một tôn thần hóa màu đen trưởng hà lạ lẫm ma thần trên thân. Nhạc xem thị cũng hoàn toàn không có ý kiến, tiện tay một điểm sơn hà xã tắc độ từ hư không mà ra, tại đất đỏ bình nguyên bên trên đại địa diễn hóa ra sơn hà xã tắc hoàn vũ chi tướng, trực tiếp đem chư thần hắn kéo vào sơn hà xã tắc độ bên trong, để tránh đại chiến tổn thương giẫm núi tổ mạch căn cơ. 6. Vân Tổ, Vạn Vật, Kim Phủ ba tôn đạo chủ lên nhau, ánh mắt giao lưu, Trật Vân Tổ quát lên, xích đế bệ hạ, vô luận như thế nào, hôm nay chúng ta đều phải thiên hoàng thị một mạch trả giá đắt. Đỉnh đầu hắn hiện ra một kiện linh bảo Đó là một kiện khuê hình linh bảo, bên trong từng đạo linh quang xông ra, nháy mắt diễn hóa ra vô tận vần quang tràn ngập thương khung, mệ hoặc tất phương ngồi xuống rất nhiều tiên tiên thần thú mồ quang. Tất Phương khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua một màn này, hảo, cho là tu ra một điểm đạo hạnh, liền có thể nhìn trời hoàng bệ hạ, đối với thần đỉnh bất kính. Hôm nay không cần thiên hoàng bệ hạ ra tay, bản tọa liền thu thập mấy người các ngươi. Tất Phương trong hai con ngươi cũng thật sự nổi giận, 36 trọng thiên giới chính là thái sơ thiên nhất mạch cơ bản bản, những thứ này đạo chủ họa loạn 36 trọng thiên giới, chính là tìm đường chết lại càng không cần phải nói còn đánh thái sơ thiên nhất mạch đại kỳ, làm Ô Hối nhà mình bệ hạ tức tối. Nếu không phải nể tình những thứ này thần linh ngày xưa biểu hiện, hắn đã sớm bắt lại. Hắn đồng thời trong lòng có điểm kỳ quái, ba vị đạo chủ trong ngày thường đối với Hỏa Đức tổ thần coi như cung kính, còn có Hỏa Vân đạo chủ, hắn càng là xích đồng trong điện chúc thần, đối với Hỏa Đức tổ thần trung thành không cần nhiều lời. Tính tình tuy thốt hỏa, nhưng cũng không phải là táo bạo như vậy hạng người. Hôm nay như thế nào đã biến thành bộ dạng như vậy, lại còn dẫn theo chúng thần xung kích thái sơ thiên nhất mạch căn cơ bản. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đầu óc bị lửa giận hướng choáng váng. Tập phương biến đổi vận chuyển tiên thiên hỏa linh thần quang bố trí xuống xích đế thần vực vây khốn chư thần, trong tay đồng thời thi triển viêm đế nhất mạch đại thần thông, trung quanh một cái to lớn tiên địa hồng lô hiện lên, hóa thiên địa vì hòa lò, cấm tiệt thiên địa lại đạo. Vĩnh hằng thần uy hạ xuống, liền chuẩn bị một cái tát đánh tan chúng thần thân thể, sau đó mới xét xác. Trong hư không một đạo mờ mịt thân ảnh nhưng là một mực tại đánh giá chúng thần, điên đảo đạo chủ ánh mắt lướt qua hỏa vân thần tôn trên thân, đỉnh đầu thái hư kính phản chiếu, thái hư thần quang dung chuyển chư thần chân linh. Hán Tại Hỏa Vân Thần Tôn mi tâm chỗ sâu thấy được một tia dây nhỏ. Không chỉ có Hỏa Vân Thần Tôn chân linh chỗ sâu có một đầu vô hình dây nhỏ. Sau ngợi trừ thần sâu trong linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Hán Vội Vàng nhắc nhở Tất Phương. Tất Phương bệ hạ, giống như có điểm gì là lạ, trên người bọn họ có linh lệnh cái bóng, e rằng đã bị cự linh đạo chủ khống chế. Trong hư không, Điên đạo đạo chủ như lâm đại địch. Hắn một đôi ánh mắt lướt qua hư không, toàn lực tìm kiếm lấy cự linh đạo chủ tung tích. Nếu là cự linh đạo chủ xông vào 36 trọng thiên giới, vậy thì nhưng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Tất Phương nghe vậy cũng có chút biến sắc, có Điên đạo đạo chủ nhắc nhở, hắn mơ hồ cũng nhìn ra một chút manh mối, ngươi có thể tìm được cự linh đạo chủ. Cự linh đạo chủ chính là chuẩn thánh Tuân nửa nghe nhà mình lao ra nói qua, ngưng kết trở thành bạn cổ 81 thần tướng bên trong Linh Nguyên Thượng Đế thần tướng, chấp chưởng chúng sinh chi linh, tới vô ảnh đi vô tung. Một tôn quỷ dị như vậy chuẩn thánh trốn ở âm thầm, cho dù ai đều sẽ như có gai ở sau lưng. Ta toàn lực thử một lần. Điên đạo đạo chủ khuôn mặt hiện ra điểm điểm nồng đậm điên đạo thần quang, nhắc đến Cự Linh đạo chủ, hắn sâu trong mắt có hay không tên chi hỏa hiện lên. Lần trước bị Cự Linh đạo chủ đánh tan đạo thể, cơ hội thu đi chân linh, đây là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Điên đạo đạo chủ vẫn muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ là Cự Linh đạo chủ rốt cuộc là chuẩn thánh, đạo hạnh vượt xa hắn. Tị Thái Hư Kình phát hiện đối phương thủ đoạn thực đã rất khó, muốn tìm tới chân thân, hy vọng không lớn. 6. Thời cơ đã đến, Cự Linh Hàn Lạp cũng đã vào vị trí của mình. Hoàng Vũ Tinh Thần phía trên, Ban Ma nhìn qua 36 trọng thiên giới phương hướng dị động, hắn biết thời cơ đã tới, lúc này đánh tan tự thân tốc giải, trong miệng tụng động bản, cổ chân luôn, Bao La Hồng Hoang Thiên Điệu đại đạo bản nguyên đều ở đầy chấn động. Một đạo rộng rãi bảng bạc thân ảnh tại hắn sau lưng hiện lên, huyền hóa ra một tôn kình thiên đạp đất bản cổ thần cùng nhau, chỉ là một tôn bản cổ hết sức là nhạn, cùng với ta tính. Ban Ma ánh mắt nhìn về phía màn trời chỗ sâu, thần sắc hơi trầm trợ. Phút chốc hóa thành quả tuyệt, Thiên Hoàn thị, lấy ta chi khí đến, vận số, đại hạnh, bản nguyên làm thế, hôm nay đổi lấy một cái cho ngươi ta công bằng đánh một trận cơ hội, ngươi nên muốn cảm thấy may mắn, bất quá từ hôm nay sau đó, giữa thiên địa sẽ không còn Thiên Hoàn thị, giữa thiên địa chỉ có bản cổ. Chỉ thấy phía sau hắn bản cổ thần hình đột nhiên rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước người lục hồn viên, bản cổ thần lực quấn chu dung nhập trong đó, lay động tận thiên. Ô ô. Trong chốc lát, xung quanh hư không bị một đạo vô song ác niệm chô áp sập. 254 thứ 254 trường quyết chiến bản ma lúc này báo động, cũng lạ bất gì. Thần linh nhất tộc tại trải qua qua hai đời thần đế chăm lo quản lý, thần tộc khí vận liên tục tăng lên, chờ Thiên Hoàng thị nghiêm tốc thần tộc hoàn tất, thần tộc thật vất vả xuất hiện xu hướng suy tàn, sẽ một lần nữa dâng lên, lúc kia hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội động thủ. Này lên kia xuống, Thiên Hoàng thị chiếm giữ đại vận, tu hành tốc độ chắc chắn phải xa xa vượt qua hắn vị này ứng kết tốc đại thế mà ra đời tiền tiên ma thần. Chỉ có lúc này xuất hiện, còn có một tuyến cơ hội cầm xuống Thiên Hoàng thị. Thiên Hoàng thị căn cơ chưa từng triệt để củng cố, cả hai đạo hạnh ở giữa cũng không bị kéo giãn rõ ràng khoảng cách. Lúc này không động thủ, Đợi đến Tiên Hoàng thị công quả đại thành, Át Hẳn công sẽ động thủ với hắn, tha rằng như vậy, đừng cố quá ra tay vì mạnh, toàn lực liều mạng. 6. Thương khung chỗ sâu, giống như vô lượng ác niệm đột nhiên bộc phát, ô nhiễm thiên địa. Đang tại độ kiếp tử quang thánh mâu thanh lanh trên ngọc dung biến sắc, trực giác đầu độ trời đạo lôi kiếp biến hóa ra kiếp vân đều ở đây cái kia hung manh ác niệm bên trong dung chuyển, biến sắc. Trung quanh thiên đạo lôi kiếp tại thời khắc này không còn là kiếp số, ngược lại thành nạng hộ thân phủ. Chỉ là nói tâm chấn động, cũng làm cho nàng đạo tâm ba động, trước mắt hiện ra rất nhiều đại đạo diễn hóa huy cảnh. Đỉnh đầu ngưng tụ một quả hư ảo huyền tân đạo trùng tại thời khắc này lung lay sắp đổ, không cách nào chống Huyền Tân Đại Đạo. Tử Quang Thánh Mẫu cường tự kiềm chế, lúc này không thể để cho tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Chỉ có bảo đảm nàng tự thân bình yên vô sự, sau đó mới có thể giúp đến Thiên Hoàng thị. Tử Quang Thánh Mẫu lấy vô thượng tuệ kiếm chém giết trong lòng rất nhiều ý niệm, tiên thiên chân linh không ngừng dung hợp đại đạo chân chủng chuyển hóa ra đại đạo chân linh, để câu triệt để trưởng khống Huyền Tân Đại Đạo, ngưng kết Huyền Tân Đạo thân. Nàng căn cơ dị thường cũng cố, mặc dù bên ngoài hung hiểm vật phận, lại hữu kinh vô hiểm. 6. Thiên Hoàng thị lúc này lại là gặp từ xuất thế đến nay khụ hiểm nhất một lần nguy cơ. Vừa mới một cái tát đem cựu U Ma thần chân thân đập tan, hắn chợt chân thân chỉ trệ, thân hình đột nhiên sững sững ở trong hư không, hai con ngươi nhìn về phía hư không. Bàn Ma, hảo quyết tâm. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một đạo vô cùng kinh khủng ác phong đã từ bốn phương tám hướng bao phủ lại quanh người hắn, vô số ác phong gào thét mà đến. Còn có một cỗ dị thường mùi vị quen thuộc, bàn cổ ác nghiệp. Ác nghiệp tới người, bên ngoài thân lượng quanh thiên đạo quyến luyến cũng bị tách ra. Không cách nào ngăn cản, vô số ác phong trực tiếp dớp vào hắn quân thân, xông thẳng linh thai thâm chỗ đại đạo chân linh mà đến. Cũng may lúc này hắn linh thai thâm chỗ một món khắc tiên thiên chí bảo tản mát ra nhu hòa thần quang, bảo vệ lấy đại đạo chân linh, cũng không nhường tự thân đại đạo chân linh chịu đến kinh khủng kia ác niệm trực tiếp chung kích. Linh thai thâm chỗ, cải thiên hoàn địa. Vô tận kinh khủng ác niệm vặn vẹo linh thai thâm chỗ, ác niệm sức mạnh thiên hoàng thị linh đại thiên địa, xâm nhiễm trong đó bản nguyên, bắt đầu không ngừng cải tạo. Vây quốn tạo hóa ngọc điệp bao phủ một đoàn đại đạo chân linh. Dọng dãi ác niệm sức mạnh bộc phát, hắc mang như lấp đầy thiên địa linh đại tiểu thiên địa. Thiên hoàng thị trông thấy một màn này, cũng thần sắc biến sắc, hắn thôi động tạo hóa ngọc điệp tia sáng, từng sợi tạo hóa quang thần quang xung xuất ra, kết hợp linh đại thiên địa sức mạnh, giữ vững một bộ phận địa bản. Ở đây chính là linh hồn của hắn bản nguyên không gian, nếu là tòa này không gian thất thủ, cho dù là nắm giữ tạo hóa ngọc điệp bảo vệ đại đạo chân linh, cũng làm thực sự là một tia sinh cơ cũng không. Sự tình phát triển đến tình cảnh như vậy, vẫn còn có chút vượt qua thiên hoàng thị mong muốn. Bản ma quả quyết, hung hắc, vượt quá tưởng tượng, vậy mà trực tiếp dùng loại này hung hiểm nhất phương thức cùng hắn quyết chiến, vọt thẳng vào hắn linh thai thăm chỗ. Đây đối với bản ma mà nói Hoàn toàn chính xác cũng là cao nhất phương thức, dạng này thần đỉnh trung thần, thậm chí là trong tay hắn chí bảo đều không phát huy được tác dụng quá lớn. Ầm ầm. Tại vô lượng hắc phong bên trong, một đạo rộng rãi nguy nga thân ảnh theo linh đại hư không phá vỡ đột nhiên buông xuống. Đó là một tôn bản cổ thần cùng nhau. Tôn này thân ảnh đỉnh thiên lập địa, đôi mắt như nhật nguyệt, hô hấp hoa phong lôi, thần khu có hồng hoàng sơn hà chi thế, tán phát quang huy như hỗn độn thủy nguyên, trong tay nắm một thanh mạo đen vớ dài. Phún dài hơi hơi huy động, linh ngải hư không chấn động. Lúc này tiến vào thiên hoàng thị linh đại chân thân chỗ sâu, bàn ma cũng trước tiên vẽ ra tự thân chân chính vừa vặn. Cái kia trọng thần thánh quần quần khí thế so với Thiên Hoàng thị lại còn muốn đậm đà nhiều. Bản cổ áp nghiệm, tạo hóa ngọc điệp chô sâu, Thiên Hoàng thị nhìn qua cái kia rộng rãi giống như thực chất bản cổ chân thân, khuôn mặt biến hóa. 6. Vẫn còn có một kiện tiên tiên chí bảo. Bản ma hiện hóa ra bản cổ chân thân buông xuống, cũng nhìn thấy tiên hoàng thị đỉnh đầu ngưng tụ một phương điệp ngọc, hắn khuôn mặt hơi hơi biến sắc, đáy mắt càng là khó coi tới cực điểm. Răng càng là cắn cặc cặc nhi văn rồi. Người mang hai cái tiên tiên chí bảo xuất thế, Thiên Diệu biết bao hậu hái thiên hoàng thị. Ngĩ hắn xem như bản cổ nguyên linh, bản cổ một đạo thần linh niệm hóa hình. Kết quả trong tay cũng chỉ có mấy món thứ cấp phẩm chất linh bảo phối hợp, tối cường cũng bất quá là đỉnh cấp linh bảo lục hồn tiên. Như thế đãi ngộ thiên xoa địa viễn, thiên hoàng thị, cũng may hôm nay ngươi hết thảy đều sẽ trở thành ta leo lên tột cùng nội tình. Nội giận gầm lên một tiếng, hắn huy động lục hồn tiên hướng về thiên hoàng thị hoành kích mà đi, toàn lực xung kích thiên hoàng thị bên ngoài thân thiên hoàng thần quang, toàn lực căn mọn dưới chân thiên hoàng thị linh đại thiên địa. Thượng đế chí kiếm. Thiên hoàng thị khuôn mặt tỉnh táo, bàn ma vị bản cổ tổ thần một đạo thần linh niệm biến thành, thần lực vô song, nhưng hắn cũng không kém. Bên ngoài thân quanh thân ánh lựa lưu chuyển, hóa thành bản cổ nguyên dương thượng đế pháp tướng đồng dạng là bản cổ thần cùng nhau, chỉ là toàn thân lộ ra vô số hừng quang, thượng đế quyền hành tại thể nội nợ rộ dung nhập tự thân thần quyền bên trong. Thần quyền câu thông vô tận thiên điệu thần năng. Thiên điệu bản nguyên ở trước mặt hắn giống như toàn bộ hóa nạp làm một thể, tiện tay một kiện chém xuống ra, nối liền trời đất thời không chiều không gian, từ bốn phương tám hướng chém xuống rụng, nhường bản ma chánh cũng không thể tránh, kiếm quang thẳng vào bản ma chân thân phụ cận, sẽ rách cánh tay. Bản ma phát giác được loại biến hóa này không thay đổi Phất tay trong tay hắn lục hồn phiên lắc lư, nhưng là nháy mắt nhường tạo hóa ngọc điệp ánh sáng xung quanh huy ảm đạm dần xuống, bản cổ nguyên dương thượng đế pháp tướng mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn có một tí ảm đạm ác nghiệp hiện lên, cái này lập tức nhường thiên hoàng thị khuôn mặt nháy mắt biến sắc. Hắn càng là cảm thấy chân linh rung chuyển, cái này ác nghiệp vậy mà xuyên thấu hắn chân linh. Ban Ma thấy thế, đáy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo đủ cười, tự linh đạo chủ cái này ba cái nguyên hội cũng không phải toy công bận lộn, ước chừng ba cái nguyên hội sắp đạt, cuối cùng lợi dụng tự quang thánh mẫu lần này sắp độ kiếp, thuận lợi ăn cấp thiên hoàng thị một tia khí thế. Chỉ tiếc vợ chồng này hai người từ đầu đến cuối chưa từng tu không cách nào đánh cấp Thiên Hoàng thị bản nguyên khí cơ, bằng không hiệu quả thì tốt hơn, nhưng lại đầy đủ. 6. Mà ở Thiên Hoàng thị Lâm vào khổ chiến tại điểm, ngoại vi bị hắn đánh thành thịt nát cự u ma thần nhưng lại Lâm vào nổi giận. Cái kia một bãi thịt nát bên trong, vô số huyết nộc phun trào, bên cạnh tím đỉnh thần quân, xích hỏa thần quân, xích dương thần quân đã tự cực kỳ hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại, lập tức xông về phía trước, giẫm phần mình ngưng kết thần thông oanh kích cái nải chồng vết thịt. Cự u ma thần cũng không thể khôi phục lại. Chỉ là bọn hắn thần thông oanh kích rơi vào đống kia thịt nát bên trên lại cũng không có tác dụng. Huyết nục bên trên tán phát hỗn độn quang đột phá hết thảy, một bộ chân thân rộng rãi khủng lỗ ma thần chân thân thoảng qua hiện lên, con này cực lớn hỗn độn chó đen ánh mắt u ám, há miệng ở giữa vô lượng hắc mang đầu tiên tôn phệ tím đỉnh, sinh hỏa, sinh dương tam đại chúc thần, thoảng qua hướng về hắc phong bao trùm tiên hoàng thị chân thân nuốt tới. Đã thấy trong chốc lát một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ đỉnh đầu mà đến, nồng đậm kiếm mang màu đỏ ngòm chạm tại Cửu U Ma Thần trọng tổ chân thân bên trên, lập tức đem Cửu U Ma Thần cái mũi gọt đi một nửa. Vô số hắc mang vô căn cứ bị một đạo huyết hồng thác nước xé mở. Cửu U Ma Thần phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu rên. Hắn hỗn độn chân thân lại tại trong nháy mắt bành trướng hơn phân nữa, dày đặc hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm người tới. Thở khạc ngấu chốt, bảo vệ Thiên Hoàng thị chân thân chính là Kế Đô đạo chủ. Đối mặt với cái kia bành trướng hỗn độn sát khí, Kế Đô thanh lãnh trên ngọc dung hơi trắng bệnh, nhưng kết nàng toàn thân đạo hạnh một kiếm cũng chỉ là nhường đầu này kinh khủng hỗn độn ma thần gào hét to. Đầu này hỗn độn ma thần căn bản ngăn cản không nổi. 255 thứ 255 chương Tiên Hoàng chi kiếp chỉ là Kế Đô trong lòng có chút kỳ quái, nàng nhìn về phía hư không, nàng có chút khó hiểu. Thiên khiển lôi kiếp còn thế nào chưa xuất hiện? Từ gia sư Tôn đã từng nói, Hỗn độn ma thần nếu là bản thân xuất thế, là sẽ dẫn tới thiên khiển lôi kiếp diệt sát. Tiểu cô nương, ngươi cái gì cũng không dùng nhìn, xem thật kỹ một chút bản thân, dám đả thương bản thân, nhìn ngươi chết như thế nào. Cựu U Ma thần thú đồng tử dày đặc, giận tím mặt bên trong, quanh người hắn từng vòng từng vòng hắc sắc quang mang biến hóa, hư không chợt trở nên u ám đứng lên, hóa thành vô số u ám vòng xoáy, thôn thiên cực địa. Hắn cũng không nguyện ý cùng kế đô dây dưa. Đạo chủ danh giới kế đô tại trước mặt nó cũng không tính là gì. Vòng xoáy khủng lô chiếm đoạt tương không tinh không, không chỉ có đem kế đô ba quắc, thiên hoàng thị chân thân cũng không cách nào tránh. Cèm thêm cách đó không xa tự quang thánh mâu trung quanh lôi tiếp cùng nhau bao phủ. Ầm ầm. Lại tại lúc này, đỉnh đầu một đạo nồng đậm hồng quang phá không mà đến, giống như một đạo trường mâu xé rách thương khung hư không, hồng quang rơi xuống. Ầm ầm. Vô lượng quang minh táp sáng thương khung hư không, ưu quang vòng xoáy sụp đổ, hồng quang trực tiếp xé rách cựu U Ma thần khủng lỗ chân thân. Cựu U Ma thần một tiếng vô cùng thống khổ gào thét, thân hình toàn bộ lâm vào tại nơi nguyên sơ chi hỏa bên trong, to lớn ma thần chân thân giấy lên lực diễm, mạng lớn chân thân cháy đen, huyết nục của hắn chân thân quanh thân tỏa ra hỗn độn quang không cách nào chôn vùi quanh thân tầng tầng hóa diễm. Nọt lửa kia bên trong đã biến thành nhất trọng chân chính khái niệm. Cái kia khái niệm chỗ sâu có tiêu đốt, hủy diệt, quang minh. Tại trong kêu rên, cựu U Ma thần máu thịt bên trong hiện ra một tầng đồng đặc quang, tầng này quang không ngừng gây dựng lại, chống lại, cứ việc tác dụng không lớn, nhưng hoàn toàn chính xác ngưỡng cựu U Ma thần tạm thời có thể kéo dài hơi tàn. Đây là sao? Nhìn thấy cái này lại thấy ánh mặt trời, kế đô khuôn mặt có chút mê người. Lục Trọng liếc qua bên cạnh trong đám gió đen cuồng bạo là Thiên Hoàng thị, thuận miệng nói, đó là tiên tiên thần ma đại đạo ngưng tụ ra tiên tiên bất diệt linh quang. Hắn hiển nhiên đã đã biết. Cái này sao có thể sao? Kế Đô có chút hòa dung thất sắc. Tiên Tiên Ma Thần Đại Đạo không phải là từ gia sư tôn truyền xuống đạo thống. Chẳng lẽ? Lục Trọng gặp Kế Đô thần sắc nhịn không được gõ nàng một chút, khiển trách: "Ngươi cả ngày vây quanh Thiên Hoàng cung đi dạo, chẳng lẽ không biết giữa thiên địa đã sớm phát sinh biến hóa? Chớ xem thường bất luận cái gì thần linh, nhất là Hỗn Độn Ma Thần, Hỗn Độn Ma Thần cũng không phải chết đâu, bọn hắn đồng dạng am hiểu tại biến hóa, học tập. Ta sáng tạo Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, cũng không che che lấp lấp." Điểm ấy Lục Trọng trong lòng sớm đã đoán trước, chớ cũng không kinh hãi. Sưa nay trưởng giả Lưu Di Tịch, có cây dính nhân có thừa phương. Hỗn độn ma thần nếu có thể phương pháp này thành chính đạo, cũng là hắn thiệt quả. Hắn không sợ hỗn độn ma thần tu này đại đạo. Nghe vậy, Kế Lô có chút hậm hực, hưu tâm phần bác, đối mặt với Tử Gia Sư tôn, cũng không tiện mở miệng. Lục Trọng phất tay, một vệt thần quang áp chế lại còn nghĩ bỏ dạy Cửu Vũ ma thần. Tại luyện hóa hư vô ma thần thời điểm, hắn liền cảm ứng được loại biến hóa này. Hắn tại hư vô ma thần trên thân cảm nhận được tiên tiên bất diệt linh quang khí tượng. Tiên tiên thần ma đại đạo đản sinh tại Hồng Hoang thiên địa, tự nhiên là có thể chuyển hóa thân thể, thậm chí là đại đạo bản nguyên. Những thứ này hỗn độn ma thần mượn nhờ tiên tiên thần ma đại đạo sức mạnh, đã chuyển hóa một bộ phận tự thân hỗn độn ma thần bản nguyên, nói cách khác, bọn hắn chủ động sáp nhập vào hồng hoang trong trời đất, cái này tự nhiên cũng sẽ không có tiên khiển lôi kiếp sức mạnh. Thiên đạo cũng không trí tuệ, chỉ có bản năng, thiên khiển lôi kiếp chỉ có thể cảm ứng được giữa thiên địa sinh ra đối với thiên địao bản nguyên có uy hiếp tồn tại sau đó mới có thể bộc phát. Nhất là ngoại lai hỗn độn ma thần. Nhưng khi hỗn độn ma thần đem tự thân đại đạo sức mạnh chuyển hóa, bắt chước hắn đại la đạo quả, đem tự thân đại đạo đánh vào hồng hoang giữa thiên địa, hơn nữa ngưng kết đại đạo ân ký, tự nhiên là sẽ lại không chịu triệt hiện. Có thể đoán trước những sinh mạng này, lực loan cường hỗn độn ma thần càng ngày sẽ càng khó đối phó. Lục Trọng ngưng tụ ra thiên địa hồng lô tạm thời đem cựu U Ma thần nhốt vào thiên địa hồng lô bên trong, cưỡng ép lấy rộng rãi đạo hạnh trấn áp. Đủ loại này thủ đoạn nhìn kế đô hoa mắt thần dị, nàng không cách nào tưởng tượng từ gia sư Tôn đạo hạnh đạt đến loại nào hoàn cảnh. Mặc dù cựu U Ma thần phía trước đã bị thiên hoàng thị đả thương, lại bị từ gia sư Tôn tiện tay ở giữa một vệt thần quang cho trấn áp, đủ thấy lợi hại. Chỉ là nhìn về phía cái kia cao ngàn trượng đen ken ở núi, kế đô thần sắc nghiêm lại, vội vàng mở miệng nói, "Sư Tôn, còn xin nhanh chóng ra tay, cứu thần đế!" Thần đế trên thân không biết sẽ ra cỡ nào biến cố, bây giờ đã hoàn toàn không cách nào chuyển động. Kế Đô mặc dù cố hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút lo nghĩ. Thiên hoàng thị thế nhưng là thần đế. Lục Trọng ánh mắt cũng rơi vào thiên hoàng thị trên thân, hắn thấy được thiên hoàng thị quanh thân nồng đậm không tiêu tan vô số kinh khủng đại đạo sức mạnh. Vô số hắc phong như tơ đem hắn trung quanh ngàn trượng hoàn toàn phong bế. Hạch tâm hóa thành một cái trượng cao kiến tẩm. Lục Trọng đã sớm chú ý tới một màn này, hắn mi tâm chỗ sâu thụ đồng mở ra, lửa đế kính kim quang xuyên suốt, cẩn thận nhìn thấy những sợi tơ này đã cùng thiên hoàng thị quanh thân trăm khiếu hỏa làm một thể, cùng bản nguyên dung hợp. Lục Trọng phất tay nhóm lửa một điểm hỏa diễm rơi vào chỉ đèn phía trên, một bộ phận chỉ đèn vì nguyên sơ chi hỏa nóng chảy, nhưng những thứ này chỉ đèn bị nóng chảy phía sau lập tức một lần nữa mọc ra, mà lại là Thu Nạp Tiên Hoàng thị sinh mệnh bản nguyên mọc ra. Cái này nhượng Lục Trọng đã dừng lại trong tay động tác, cả hai đã kết làm một thể. Xem ra bản ma là quyết định chú ý phải lấy thần đế bản thể là chiến trường, phân ra cái sinh tử, trừ phi phân ra cái cao thấp, một phương vẫn lạc, thần đế không có cách nào tỉnh táo lại. Nghe vậy, Tế Đô Thanh Lánh Ngọc Dung trầm xuống, nhịn không được nói, chẳng lẽ lấy sư phụ thủ đoạn, cũng không giúp được thần đế sao? có thể giúp đến biện pháp của hắn hết sức có hạn, tác dụng cũng không phải rất lớn, cuối cùng vẫn phải xem thần đế thủ đoạn của mình." Lục trọng ánh mắt thâm than. Bàn Ma quả quyết vượt quá tưởng tượng, hắn ánh mắt nhìn qua cái này lèn kenở, hắn có thể làm được chính là tại Bàn Ma sau khi thắng lợi, thuận tiện đem hắn trấn áp thế Thiên Hoàng Thị báo thủ. Mặt khác lần này vô luận Thiên Hoàng Thị thắng lợi hay không, e rằng cũng không lớn thích hợp đảm nhiệm thần đỉnh thần đế. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thất bại không cần nhiều lời. Nếu là thành công, Thiên Hoàng Thị khi tất yếu ở giữa triệt để bế quan, để chỉnh hợp nhất thân bản cổ cơ quả, đã không hợp thích lắm đảm nhiệm thần đỉnh thần đế. Thịnh tổ thần bệ hạ nhất thiết phải hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, trợ giúp Thiên Hoàng vượt qua đại kiếp, chúng ta vợ chồng hai người cảm kích bệ hạ ân sâu. Lúc này đỉnh đầu cũng có một thanh âm thanh thủy âm thanh truyền đến. "Oan." Đồng thời đỉnh đầu vô tận lôi vân bị một đạo mạnh mẽ huyền tận thần quang chiếu rách, nhất trọng đặc thủ tiên thiên đại đạo từ thương không buông xuống, dung nhập vào một vị áo tím thần nữ trên thân, trong hư không hiện hóa ra rất nhiều đại đạo điểm lạ. Có ánh sáng rượu quần tinh, huyền tận buông xuống, tạo hóa lập đạo, vạn tinh bảo vệ, quần thần tri bái, hư không loại thanh liên chở lục trọng đại đạo dị tượng nở rộ. Dũng giải thiên địa đại đạo lực lượng nở rộ ra, dẫn tới chư thiên đại đạo cộng minh tiên địa nguyên khí tại tạo hóa quang huy bên trong, hóa thành vô tận tạo hóa linh vũ vậy xuống tinh không. Tử quang thánh mẫu lúc này không lo được vừa mới ngưng kết đại đạo chân linh đoạn này cao nhất bế quan thời gian, thân hình hóa thành một đạo tử quang rơi vào Lục Trọng trước người. Tử quang thánh mẫu lúc này hành đại lễ lễ bái, Lục Trọng liền vội vàng đem nàng đỡ dậy, khoát tay một cái nói, không cần như thế, thần đế đã từng tại ta môn hạ nghe qua đạo, càng là ta thần đỉnh đế quân, ta sẽ tận lực nghĩ ra biện pháp. Coi như tử quang thánh mẫu không nói, Lục Trọng cũng phải trợ giúp tiên hoàng thị. Hắn còn nghĩ thu tam hoàng cùng dưới trướng, nếu có thể trợ giúp tiên hoàng thị cởi đại nạn, tự nhiên là sẽ không chậm trễ.